Sau đó, Diệp thần lâm ấ y tay, ra rằng, kia cái cái nói một vòng đ y là thượng tinh mỹ n n h ữ tiên cười tiếp nhận cái kia một chiếc vòng tay lúc này mới xoay người hướng lầu ba đi đến còn lại một tia làn gió thơm lợn lở mà diệp thần thì lại cười khổ lắc đầu một cái cảm giác tiền này thực sự là không xăng hoa mới một cái đảo mắt liền không còn xem ra ta vẫn là nghĩ một biện pháp kiếm tiền mới được nếu không sau đó muốn mua cái vật liệu cũng không được hắn một mình nói một câu nói như vậy vừa đấu giá lúc này diệp thần ở đây trở nên châm tư cái k i a cái gọi là buổi đấu giá để hắn có một tia ý nghĩ chỉ là cụ thể còn muốn nhìn lại một chút mới có thể xác định diệp thần giờ khắp này biết rồi tiền trọng yếu không có tiền liền mua không nổi tài nguyên tu luyện đem bước đi vì l à gian hắn cần một cái ổn định mà khổng lồ thu vào mà những thứ này đều là cần thực lực và thế lực đến chống đỡ hiện tại hắn không có nói đến thế lực nếu là dịch thủy cùng ngô minh chờ người còn ở đây cũng có thể thành lập một thế lực khổng lồ hắn lúc trước thuộc hạ nhưng là đạt đến mấy triệu nếu là đều tu luyện trở nên mạnh mẽ vậy cũng là một cái cường h ã n thế lực có thế lực mới hội có một cái to lớn mà ổn định thu vào như vậy mới năng lực hắn cung cấp càng tốt hơn phục vụ diệp thần giờ khắp này trong nội tâm có một cái mãnh liệt tín n i ệ m vậy thì là thành lập thế lực của chính mình vì chính mình giành vô cùng của cải vì hắn tương lai con đường tu luyện đặt xuống một cái kiên cường hậu thuẫn ta cần một cái thế lực nhưng đáng tiếc nếu không có sai lầm của ta dịch thủy chờ mấy triệu huynh đệ cũng sẽ không biến mất diệp thần sắc mặt có chút thống khổ chính mình một cái sai lầm mệnh lệnh chôn vùi mấy triệu huynh đệ tính mạng a nếu là bọn họ đều còn sống sót hiện tại hắn cũng không cần như thế khổ não xem ra còn phải để tâm đi kinh doanh thế lực của chính mình mới được hắn cuối cùng rơi xuống một cái quyết định diệp công tử ngươi muốn vật liệu ta đem ra rồi lúc này lâm mỹ tiên nói cởi xinh đẹp đi tới thức tha thân tư tuyệt mỹ dung nhan một luồng thành thục thùy mị khiến cho bên trong đại sành không ít khách hàng sắc mặt ngớ ngác mà diệp thần nhưng là liếc mắt nhìn liền tiếp nhận chính mình cái kia một chiếc vòng tay hơi hơi một kiểm tra liền phát hiện chỉ có mười mấy dạng vật liệu bất quá may là những tài liệu này đều có không ít hắn nhưng là phải nhiều một chút vật liệu đến thông t ạ o một thoáng kỹ xảo không sai diệp thần là cụ bình thản nói rằng chuyện của ta hết bận trước hết cáo tử rồi chờ đã lâm mỹ tiên có chút tức giận người này lẽ nào là gỗ đối với mình dung mạo làm như không thấy coi như dĩ nhiên nói đi là đi quả thực chính là tức chết nàng còn có việc diệp thần nhữ lại lông mày hỏi một câu đúng là muốn đi bởi vì hắn không tiền có thể nữ nhân này là chuyện ra sao điều này làm cho hắn có chút không rõ nhìn cái kia mơ hồ tức giận chính mình có thể không chọc giận nàng a là như vậy lâm mỹ tiên trong nháy mắt khôi phục như cũ cười nói tấm thẻ này ngươi cầm đến thời điểm nhớ tới đến đây tham gia ta cửa hàng cử hành buổi đấu giá có thể có rất nhiều làm ngươi không tưởng tượng nổi thu hoạch nha đây là cái gì diệp thần hiếu kỳ nhận lấy đây là một tấm mỏng manh thẻ rất như là thẻ ngân hàng hắn ra mặt vừa kéo sẽ không đúng là thẻ ngân hàng đi nếu thật sự chính là vậy hắn liền muốn thổ tạo diệp công tử không biết lâm mỹ tiên cực kỳ kinh ngạc đối với diệp thần dĩ nhiên không biết cái này nội tâm có chút quái lạ nàng làm sao biết diệp thần vẫn đúng là không biết cái thẻ này là cái gì đối với hắn mà nói nơi này hết thầy đều còn cực kỳ xa lạ không biết cực kỳ bình thường đây là ta lâm ra cửa hàng bạch kim thẻ khách quý sắc mặt nàng quái lạ nói một câu lâm ý tiên có chút chờ mong chờ mong diệp thần cái kia khiếp sợ cùng vui sướng vẻ mặt nhưng đáng tiếc nàng nhất định phải thất vọng rồi diệp thần chỉ là hiếu kỳ nhìn qua liền hỏi ra một câu làm cho nàng suýt nữa ngất lời nói cực kỳ kinh người cái này thẻ khách quý có tác dụng gì diệp thần sắc mặt hiếu kỳ nói lời kinh người、Ảch. lâm ý tiên suýt nữa bị sang tử khuôn mặt đỏ chót nội tâm có chút không nói gì nàng cảm giác một trận vô lực cái tên này có phải là ý định sái nàng đến này thẻ khách quý cũng không biết dùng như thế nào nàng mắt trợn trắng lên có một luồng phong tình và trùng nhưng đ á n g t i ế c diệp thần lại không lưu ý hắn hiếu kỳ chính là này thẻ để làm gì có thể vì hắn mang đến chỗ tốt gì như không chỗ tốt vứt vòng tay bên trong bảy đạt đi lâm ý tiên rất là không nói gì nói rằng diệp công tử này bạch kim thẻ khách quý là ta lâm thị thương hành siêu cấp khách hàng mới có thể được đ á i ngộ có thể ở ta lâm thị thương hành bất kỳ một cửa tiệm phô tiêu phí một suất năm chiếc ưu đãi hơn nữa còn có thể ở tùy ý một nhà ta cửa hàng mở bên trong phòng đấu giá hưởng thụ đến bạch kim cấp bậc đãi ngộ có,、so、quý quý có t h lâm ý tiên h o không nghĩ tới diệp thần sẽ nói như vậy lần này làm cho nàng triệt để ở lại xứng sở trứng mắt trước mắt người áo đen rất muốn đem hắn vậy cũng át ấu bổng cho bài dưới xem ra nay bạch kim thẻ khách quý cũng không mãnh liệt như vậy dùng diệp thần lắc đầu một cái vừa nói thầm một câu như vậy vừa hướng về lầu một dưới đi đến chỉ còn lại dưới lâm mỹ tiên một người nàng nhìn diệp thần rời đi bóng lưng nghe câu nói kia nói thầm sắc mặt qua lại bên nào người tên ghê tầm này lâm mỹ tiên đoán hận nói câu rất lâu đều không tức giận như vậy này không phải đến tiêu khiển nàng sao nhưng là diệp thần vẫn đúng là chính là muốn nhìn một chút nàng có thể hay không đem cái kia một nửa trả về đến bất quá là một trò đùa mà thôi nữ nhân này thật biết điều diệp thần đi xuống hàng hiên lầm bầm lầu bầu nói rồi một câu như vậy đối với cái kia lâm mỹ tiên có chút buồn cười đồng thời hắn đối với lâm mỹ tiên cái này thành thục mỹ nhân thật tò mò đến cùng là từ đâu tới đây lâm thị hắn một đường đang c h ầ m tư vừa hướng ngoài cửa lớn đi đến bất quá đi tới một nửa nhưng ngừng lại diệp thần có chút ngạc nhiên nhìn trước mắt cửa lớn xác thực nói là nhìn trước đại môn một bóng người người diệp thần nhìn trước mắt lại nhìn phía sau cuối cùng đều không làm rõ được trước mắt nhất danh thành thục t h ủ y mỹ nữ tử chính cười tủm tìm nhìn hắn tựa hồ chờ nhìn hắn vẻ mặt kinh ngạc nhưng quên diệp thần khoác đấu đồng người không kinh sợ lâm mỹ tiên tự mình rót là kinh ngạc hỏi ngươi liền không muốn biết ta là làm sao so với ngươi trước tiên hạ xuống không muốn diệp thần trả lời rất thẳng thắn nói rằng thực lực của ngươi ta nhìn không thấu thiếu biết điểm bí mật liền thêm một phần an toàn dù sao ta không chắc chắn từ trong tay người chạy trốn n h a lâm mỹ tiên ánh mắt lóe lên nội tâm rất là chấn động lần đầu tiên nghe được nhất danh quỷ khí năm tầng người nói lời nói như vậy mà nàng vẫn đúng là giật mình bởi vì này liền chứng minh diệp thần tựa hồ có thể cảm ứng được thực lực của nàng a kỳ thực nàng làm sao biết diệp thần căn bản liền nàng một tia khí tức đều không cảm ứng được nhưng chính là bởi vì như vậy mới là đáng sợ nhất hiện tượng hắn từng nhắm mắt lại thử một chút phát hiện bên người không hề bóng người diệp thần đối với nữ nhân này cực kỳ kiên kỵ đừng xem hắn mặt ngoài rất bình tĩnh kỳ thực nội tâm tràn đầy đề phòng hắn có thể không tin một cái cường đại đến thần bí mỹ lệ nữ nhân hội đối với hắn có hảo cảm gì loại hình cái kia thuần túy thuộc về vô nghĩa thú vị lâm mỹ tiên nợ nụ cười lần này mới là nàng chân chính nụ cười vừa mới bất quá là già ra đến nàng giờ khác này đúng là thật sự có chút hiếu kỳ bởi vì ngoại trừ có thể cảm ứng được diệp thần tu vi ở ngoài cái khác đều là một đoàn mê vụ cực kỳ kinh ngạc nàng s ở dĩ tự mình đến đây tiếp đón diệp thần lại là giảng giải lại là thẻ khách quý chính là muốn làm rõ diệp thần nội tình hơn nữa nàng còn muốn nhìn cái này khoác đấu đồng thanh niên đến cùng có phải là che giấu mình tu vi Trước Thần nhìn trước mắt cái nụ cười này mê người nữ tử, nội tâm cười người nhưng cái cùng chính có cái cho mời năm, mê muốn làm mình làm Diệp nội nhìn nụ này nữ đang suy đoán nàng đến nàng gì, gì là suy có thể thu được nữ nhân này ưu ái nếu thật sự như thế muốn vậy còn là tẩy tẩy ngủ đi nói đi ngươi dụng ý thực sự là cái gì hắn nhàn nhạt hỏi ra một câu như vậy diệp thần bây giờ liền đứng ở cửa trước nếu là có cái gì bất ngờ hắn có tự tin có thể từ cánh cửa lớn này đi ra ngoài chỉ cần đến bên ngoài quần c u ộ n đoàn người bên trong lấy chính mình quỷ dị thân pháp ai có thể đuổi theo chính mình quỷ bộ mời đi theo ta lâm mỹ tiên hơi trầm âm liền trước tiên đi vào từ diệp thần bên người đi qua còn nói một câu như vậy mà ngươi sau lông mày hơi một túc luôn cảm giác nữ nhân này có mục đích gì quả nhiên đến đến rồi diệp thần không có nhiều do dự trực tiếp đổi tới cái này cả người đều làm ê nữ nhân nội tâm thì lại làm được rồi chuẩn bị hắn mặc dù biết không phải nữ nhân này đối thủ thế nhưng cũng sẽ không ngồi chờ chết phản kháng mãi mãi cũng là tất yếu lâm mỹ tiên vẫn đi về phía trước ở một cái chuyển hướng nơi dừng lại một chạm đến vách tường ca một tiếng một cánh cửa xuất hiện nàng cười gật ngủ không có nhiều lời trước tiên đi vào diệp thần kinh ngạc liếc mắt nhìn cái này cửa đá không có nhiều do dự liền đi tiến vào luôn cảm giác nữ nhân này quá thần bí vừa tiến vào trong cửa đá liền nhìn thấy một cái cổ sắc sinh hương gian phòng để hắn rất là kinh ngạc mời ngồi lâm mỹ tiên rất là tự nhiên đoan quá ngọc cấm rót một chén hương nùng nước trà đẩy lên diệp thần trước mặt diệp thần thì lại kỳ quái liếc nhìn trước nữ nhân này một chút mới nâng trung trà lên tiểu nếm thử một miếng thế nhưng là vô tâm đi lĩnh hội hiện tại có thể nói sao hắn lại một lần hỏi lên là như vậy lâm mỹ tiên hơi trầm ngâm mới nói nói ta nghĩ mời diệp công tử giúp ta làm một việc mời ta diệp thần sắc mặt ngạc nhiên buồn cười nói ngươi xác định ngươi nói không sai ngươi nhìn ta một chút một thân tu vi có thể vì ngươi làm chuyện gì không sai lâm mỹ tiên sắc mặt rất chăm chú cũng cực kỳ thành khẩn nói rằng ta chính là m ờ i n g ư ơ i thế nhưng chuyện này không phải hiện tại đi làm mà là mười năm sau ta hội cần sự giúp đỡ của ngươi ta chính là ý này nếu là ngươi đáp ứng việc tu luyện của ngươi tất cả cần ta đều sẽ dốc toàn lực chống đỡ ngươi muốn cái gì ta đều có thể vì ngươi tìm đến chỉ cần ngươi mười năm sau giúp ta làm một việc sắc mặt nàng rất chăm chú nói xong câu này mười năm diệp thần sắc mặt nghiêm nghị nội tâm một trận cảnh giác thiên hạ không có cơm chưa miễn phí hắn nghe được này lâm mỹ tiên dĩ nhiên nói toàn lực chống đỡ hắn đồ thiết yếu cho tu luyện cái này mê hoặc không thể bảo là không lớn thế nhưng hắn nhưng cực kỳ cảnh giác vì ngươi làm chuyện gì hắn rất là tò mò hỏi vậy mà lâm mỹ tiên nhưng lắc đầu nói rằng ngươi hiện tại không cần biết biết rồi đối với ngươi cũng không được chờ ngươi tu vi đi tới ta tự nhiên sẽ cùng ngươi rằng thế nào ngươi có chịu không ta mời chỉ cần ngươi đáp ứng ta lâm thị thương hành toàn lực ủng hộ ngươi tu luyện ngươi muốn linh vật ta liền cho ngươi linh vật ngươi tranh công pháp ta liền cho ngươi công pháp thậm chí ngươi muốn nữ nhân ta cũng sẽ tìm tới cho ngươi lời của nàng rất điên cuồng để diệp thần tâm thần chấn động mạnh linh vật gì cũng có thể diệp thần nhàn nhạt hỏi một câu không sai lâm mỹ tin ê t ư ở n hồ cực kỳ khẳng định nói rằng chỉ cần n g ư ơ i đáp ứng thiên nhiên linh vật ta đều có thể tìm tới cho n g ư ơ i thậm chí là vạn năm linh vật ta đều có thể vì n g ư ơ i tìm đến mê hoặc thật to lớn diệp thần thân thể dựng đứng nói rằng t r a n h công pháp cho công pháp m u ố n linh vật cho linh vật m u ố nữ n nhân cho nữ nhân n g ư ơ i cái điều kiện này xác thực cực kỳ mê người nhưng đáng tiếc thiên hạ nào có nhẹ nhõm như vậy sự tình người một thân thần bí thực lực đều không thể tự kiểm chế đi làm ngươi nhưng tới mời ta cái này quỷ khí cảnh giới tiểu nhân vật ngươi cho rằng ta hội đáp ứng ngươi sắc mặt hắn cực kỳ bình thản nói ra một câu như vậy không lâm mỹ tiên khẽ lắc đầu sắc mặt rất chăm chú nói rằng ta muốn ngươi giúp ta làm cái kia một chuyện kỳ thực không có bao lớn nguy hiểm hiện tại ta không thể nói cho ngươi chỉ cần ngươi đáp ứng ở mười năm này bên trong ta nhất định giúp ngươi đạt đến địa cấp tu vi Địa nữa cấp vi. Diệp thân biến sắc chút Diệp tu thân mặt, suýt vi. biến không trong lòng hắn nhưng là rất rõ ràng từ quỷ thư bên trong ghi lại biết quỷ khí bên trên mười đến quỷ nguyên cảnh giới mà quỷ nguyên bên trên nhưng là cái kia quỷ anh cảnh giới quỷ anh bên trên cảnh giới đều còn chưa tới cái gọi là địa cấp mười năm giúp ta đạt đến địa cấp diệp thần chậm rãi đứng lên đến v u ờ n cười nói lâm tiên tử ngươi cái chuyện cười này thật không tốt cười ngươi cảm thấy lấy thân phận của n g ư ơ i tu vi đến chọc ghẹo ta tiểu nhân vật này chơi rất vui ta liền một tiểu nhân vật không chịu được nổi ngươi chuyện cười vật này trả lại ngươi ta liền cáo tử rồi diệp thần vừa đem cái kia một tấm bạch kim thẻ khách quý để lên bàn vừa nói xong một câu liền xoay người đi rồi không chút nào dây dưa dài dòng để lâm m ị tiên trong lúc nhất thời sửng sốt ở nàng nghĩ đến diệp thần tuyệt đối sẽ không từ chối cái điều kiện này nhưng là nàng muốn sai rồi diệp thần không chỉ từ chối còn đem cái kia một tấm thẻ khách quý không chút biến s ắ c trả về đến nói tới đùa cửa hắn kỳ thực chính là một cái kế thoát thân diệp thần nói như vậy ý tứ chính là nói cho nàng ngươi nói đều là một chuyện cười đùa bỡn chuyện cười của hắn hắn cũng không tin những lời nói này đồ vật vì lẽ đó không tồn tại biết rồi bí mật gì chuyện cười đương nhiên sẽ không là bí mật、người lâm mỹ tiên lại nghĩ nói thêm cái gì nhưng đang tiếc diệp thần bóng người đã biến mất ở cửa làm cho nàng sắc mặt một trận trăng xám nàng không nghĩ tới chính là diệp thần hội từ chối thẳng thắn như vậy một câu chuyện cười cùng đùa cợt liền đi theo lâm mỹ tiên nhiều như vậy chỗ tốt không nên hội từ chối mới đúng đáng tiếc nàng dự liệu sai lầm diệp thần từ chối làm cho nàng có chút khó có thể tin càng nhiều nhưng là một luồng thất vọng dường như nội tâm bị mạnh mẽ gai một thoáng、Soạn. đột nhiên một bóng người lạng yên không một tiếng động xuất hiện phảng phất nguyên bản ngay khi vị trí này như thế cực kỳ tinh người đây là nhất danh dâu tóc bạc trắng lao nhân nhưng khuôn mặt nhưng hồng hào như trẻ con khiến người ta vừa thấy liền cảm giác là một cái cao nhân nếu là diệp thần ở đây nhất định sẽ chấn động phát hiện này một ông lão dĩ nhiên không hề khí tức c ợ n sóng nếu là đơn giản nhìn lên nhất định sẽ lầm tưởng là một vị lao nhân bình thường nhưng nếu là để tâm đi cảm thụ thì lại phát hiện dường như hắn căn bản không tồn tại Ai? Thiên nhi, sao? Lao ra Tiên nhi, ngươi dài, nói tiên từ thăm thảm thở dài, nói ra một câu như vậy. Từ còn không nhân như ngơ chịu câu bỏ bỏ. Lâm Mỹ vậy. Tựa hồ rơi vào hồi ức. mười à cái sắc kia giả một mặt tâm thở lao đầu tiếng, năm lâm mỹ tiên lẩm bẩm nói sắc mặt nàng biến ảo chập trờn nói rằng mười năm qua ta không ngừng nỗ lực không ngừng tìm kiếm các nơi thiên tài lôi kéo ưng thuận các loại chỗ tốt thậm chí không tiếp tán ra bại sản liên lụy chính mình nhưng là dĩ nhiên không một cái dám giúp ta ta cho rằng bọn họ là sợ sệt những người kia khủng bố mới ở xa xôi khu vực tìm kiếm một ít thiên tài tiến hành lôi kéo có thể đến cuối cùng dĩ nhiên cũng thất bại lâm mỹ tiên có chút mê man、Ai? cái kêu một ông lão thở dài một tiếng nói rằng tiên nhi v ư n g t h a đi năm đó ngươi tìm đến chín cái thiên tài mỗi một người đều là hiếm thấy tuấn kiệt nhưng là đến cuối cùng thế nào còn không là hóa luân hồi mà đi không lâm mỹ tiên sắc mặt rung lên nói rằng ta sẽ không từ bỏ dù cho cuối cùng không có thứ gì dù cho tiến vào luân hồi ta cũng sẽ không bỏ qua vừa nãy vì sao không cho ta giết hắn diệt cầu l ã o nhân đột nhiên n h u mày hỏi quên đi lâm mỹ tiên khẽ lắc đầu nói rằng hắn cũng không biết bí mật gì giết chết tác dụng gì h u ố hồ Hắn vừa nay đã cho thấy thái độ, như còn để ngươi giết hắn hầu,、vậy、thì không phải nay còn ngươi vừa vậy ta đã độ, để giết diệt lâm mỹ mày ngại tao lại nói rằng ngươi sẽ không hiểu người này tuy rằng một thân đấu đ ồ n g b á o phụ có thể khẳng định hắn chỉ có quỷ khí cảnh giới tu vi thế nhưng ta luôn cảm thấy trên người hắn có rất nhiều mê vụ để ta khó có thể thấy rõ ta liền xem cực kỳ rõ ràng tiểu tử kia sinh rất bình thường vẫn không có thiên gia tiểu tử kia như vậy đẹp trai thực lực và tiềm lực đều vô pháp so với ngươi cần gì phải lãng phí thời gian lao nhân cực kỳ không hiểu nói ra như thế một phen thoại đến ngươi nhòm ngò hắn lâm mỹ tiên b i ế n sắc mặt xoay người lạnh lùng nói không có lệnh của ta ai bảo ngươi một mình nhòm ngò hắn ngươi dĩ nhiên đem ta vào thai này ra thai kia không dám sắc mặt lao nhân khẽ biến vội vã không người nói rằng tiểu thư ta cũng là nhất thời nằm ở bản năng chỉ là trong nháy mắt nhòm ngó bằng vào ta tu vi tiểu tử kia là không thể phát hiện đi ra ngoài lâm mỹ tiên sắc mặt lạnh như băng hoàn toàn không có vừa mới cái kia một bộ tao nhã n h à n nhã, nhã đ ú n g l à như một cái khí thế phi phạm nữ cường nhân lời của nàng để cái kia một lão già sắc mặt biến đổi cuối cùng xoay người loay lên biến mất ở nơi này thử lâm mỹ tiên sắc mặt mới hơi giảm bớt thử nói dĩ nhiên con lấy ta một mình nhóm đó xem ra những năm này ta quản thúc có chút phân tán liền ngay cả bên người trung thành nhất người đều dám làm như vậy cái kia những người khác đâu sắc mặt nàng khôi phục bình thường đi tới một tấm trước bàn trang điểm quay về một mặt tinh mỹ tấm gương ngồi xuống ai lâm ý tiên nhìn trong gương một tấm dung nhan tuyệt thế nhưng thăm thẳm thở dài một tiếng sau đó chỉ thấy mặt của nàng một trận biến ảo có mê vụ bốc lên cuối cùng một tấm nghiêng nước nghiêng thành điên đảo chúng sinh t u y ệ t đại dung nhan xuất hiện ở trong gương mười năm chấn động nếu là diệp thần ở đây nhất định sẽ bị nữ nhân trước mắt này dung mạo khiếp sợ lúc trước dĩ nhiên không phải nàng hình dáng mà trước mắt này một cô gái tuy rằng cùng vừa n ã y giống nhau đến mấy phần thế nhưng sự xinh đẹp trình độ tuyệt đối là vượt qua lúc trước mười mấy lần lâm ý tiên nguyên bản cũng đã khuôn mặt đẹp như tiên giờ khắc này chương à là n g một bộ i n hai hình trăm tám mươi mốt lãnh ngộ một cấp trận văn diệp thần từ lâm thị thương hành vừa ra tới một khác không ngừng lại trực tiếp biến mất ở trong biển người minh ông nội tâm hắn một trận lạnh giá mồ hôi lạnh trên trán chảy dòng dòng mà xuống đến giờ khắc này mới chính thức thở phào nhẹ nhõm thật huyền diệp thần du đang ở dậy đặc trong đám người bốn phía huyên thanh n â m huyên náo phảng phất đối với hắn không hề ảnh hưởng chính mình rơi vào trong suy nghĩ ngay khi vừa nãy ở bên trong mật thất nghe được lầm mỹ tiên cái tiêm một phen thoại còn có ngày đó đại mễ hoặc hắn s á c thực động lòng một thoáng thế nhưng chính là như thế một thoáng để trong b i ể n ý thức của hắn bộ như nhắc lên cơn sóng thần lan lộn dân g trào trong b i ể n ý thức của hắn chuyên đến một l u ồ n không gì sánh kịp chấn động cảm giác nguy hiểm mãnh liệt ở trong lòng tràn ậ p ngử được hơi thở của cái chết lúc đó diệp thần cảm giác mình nếu là một đáp ứng nhất định sẽ bị một bàn tay vô hình cho biến mất nội tâm hắn cái kia một cái cảm giác còn có trong óc không tên cảnh cáo khiến cho hắn không dám chút nào thất lễ diệp thần nội tâm chấn động xưa nay chưa từng gặp qua cảm giác như vậy liền ngay cả lúc trước đối mặt c h u ngọc này một con hung linh đều không có bây giờ trở về nhớ tới đến còn cảm thấy một trận mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sợ không thôi người phụ nữ kia đến cùng cái gì lai lịch sắc mặt hắn có chút không được l i ế c nhìn lâm thị thương hành phương hướng cuối cùng chui vào trong đám người diệp thần hiện tại trong lòng là đối với cái kia lâm mỹ tiên rất là kiếm kỵ vừa nay cái kia một phen sinh tử cảm giác thật không tốt để hắn tâm thần suýt nữa thất thủ người phụ nữ kia không đơn giản diệp thần cay đắng lắc đầu một cái dù gì nói thế giới này rất bao la cường giả vô số nơi này ẩn giấu đi vô số đại khủng bố những này đều không phải ta bây giờ có thể đụng chạm đụng vào sẽ chết không nơi t ă n g thân nội tâm hắn một trận vui mừng may m à chính mình có một viên thần bí lệnh bài vừa nãy mượn lệnh bài sức mạnh che giấu mình mới không có để cái kia một ông lão nhòm ngó ra dị thừng gì hắn tuy rằng không hiểu có người ẩn giấu ở bên người thế nhưng là mơ hồ cảm thấy hẳn là làm như thế mà lại còn đối phó đi về trước cái kêu lâm thị thương hành vẫn là thiếu đến tuyệt vời diệp thần nói thầm một câu như vậy bước chân tăng nhanh xuyên qua mênh ngông đám người đi ra địa hạ s à n giao dịch hắn cũng không có quá nhiều ở bên ngoài dừng lại mà là trực tiếp trở về nơi ở một con tiến vào bên trong gian phòng của mình ca ca thiếu ra làm sao lúc này ở trong sân thần hy lo lắng hỏi ra cái vấn đề này vừa mới ba người nhìn thấy diệp thần vội vã trở về mấy người vừa muốn tiến lên nói chuyện lại bị một câu nói cho chặn lại trở về diệp thần vừa về tới nơi này dặn dò không nên q u ấ y dày hắn sau liền chui vào phòng bên trong điều này làm cho thần phi huynh ngụy cùng tiểu hương rất là lo lắng đều cho rằng diệp thần gặp phải chuyện phiền phái gì được rồi không cần loạn mướn thần phi hơi hơi vừa nghĩ liền nói nói thiếu ra hẳn là có chuyện quan trọng phải làm chúng ta không đi quấy dối hắn chính là an tâm chờ thiếu ra đi ra đi ta cũng l à như thế nghĩ tới tiểu hương khẽ vớt c ầ m nói rằng được rồi nhân ra chính là lo lắng mà thần hy sắc mặt bất mãn trả lời một câu ba người này nói chuyện diệp thần cũng không có chú ý đi nghe mà là tâm thần hoàn toàn thanh tĩnh lại hắn vẫn căng thẳng chính mình lần này đến nhất thời cảm giác một trận ung dung phải cố gắng điều tiết một thoáng hô hồ. hồi lâu bên trong gian phòng diệp thần rốt cục phun ra một cái ô trọ khí sắc mặt hắn khôi phục lại yên lặng tâm thần khôi phục no đủ hết t h ả đều đạt đến cao cấp nhất thời khắc vẫn là trước đem binh khí của ta làm lại gen đúc quá một lần mới được miễn cho lại ra cái gì sự cố hắn tự lẩm bẩm nói rồi câu này diệp thần vốn định phải đem binh khí của chính mình gen đúc thành một thanh nhất phẩm hồ binh nhưng đáng tiếc vật liệu quá đắt lúc này hắn rốt cục lùi lại mà cầu việc khác hạ thấp yêu cầu của chính mình cơm u ố n từng miếng từng miếng một mà ăn lộ muốn làm đến nơi đến trốn đi đi là ta tiêu căng tự mãn rồi hắn giờ khác này mới có thể cảnh giác nói rằng hết t h ả đều cần cơ sở ta cơ sở không đủ muốn từng bước từng bước đi tích lũy tương lai lộ dài đằng đắng hung hiểm cực kỳ nhất định phải thời khắc cảnh giác diệp thần hơi hơi trầm tĩnh một hồi mới lấy ra chính mình đen tui bảo kiếm nói là bảo kiếm kỷ thực hơi quá rồi nếu là đang không có tu luyện chỉ có người bình thường thế giới một thanh này đúng là bảo kiếm chém sắt như chém bùn nhưng đáng tiếc ở đây chính là t h ị thầm đừng hào quang loại lên một đống vật liệu xuất hiện ở trước mắt diệp thần từng cái phân rõ sau mới an tâm xuống hắn kiểm tra như thế vật liệu sau phát hiện có thể rèn đúc hai phân mà nội tâm hắn nhưng là có một cái ý nghĩ ẩm diệp thần vung tay lên một khối cao bằng nửa người thạch đầu rơi xuống đất toàn thân huyền kim sắc ánh sáng mơ hồ chính là cái kia một khối huyền kim mẫu khoáng hắn đây là muốn định dùng trên này một khối khoáng thạch đương nhiên phải lấy ra chuẩn bị một chút miễn cho có chút bối rối có thể bắt đầu rồi hắn nói một câu như vậy mà hậu tâm thần hơi động chìm vào trong n góc bộ hắn như thế vừa tiến vào không chút nào chỉ hoãn tìm tới cái kia nguyên bản khí chi tàn quyển bắt đầu tìm hiểu lên diệp thần duy nhất mê hoặc chính là nay một quyển khí chi tàn quyển vì sao không có được chữa trị là căn bản là không thể tu b ổ vẫn là thế nào hắn vô cùng không rõ cái kia hai bản không c h ọ n vẹn công pháp lại vì sao có thể tu b ổ lẽ nào chỉ có công pháp mới có thể tu b ổ khí chi quyển nội dung của nó mênh ngông vô biên bác đại tinh thâm lý giải lên rất là vất vả diệp thần lần thứ nhất học tập lượt khí tự nhiên cực kỳ vất、vả. bất quá lây hắn mạnh mẽ ý chí như thế không làm khó được hắn trong óc kim quan g mạng t i ề n phù văn lấp lóe vì là diệp thần mở ra vỗ một cái trước nay chưa từng có cửa lớn hắn chìm đắm ở cửa lớn bên trong hấp thụ những n à y mới mẻ mà t h â m ảo tri thức vì chính mình tương lai làm nền ra một cái quang minh đại đạo khí vị trí diệp thần tự lẩm bẩm đem cái tiêu một phần kiến thức căn bản toàn bộ hấp thu từng cái tiêu hóa lên hắn cũng không có đi đụng chạm những kia càng cao cấp hơn cùng thơ ảo đồ vật mà là từng cái lý giải lên cơ sở đồ vật hô không biết quá bao lâu diệp thần cuối cùng từ những kiến thức này bên trong giải thoát đi ra thở ra một hơi hắn suy nghĩ một chút lòng bàn tay một phen một quyển mỏng manh thư tịch xuất hiện chính là cái k i a một quyển cổ xưa cơ sở trận văn muốn rèn đúc hồn khí nhất định phải lĩnh lộ trận văn nếu không hết thẻ đều hồn khí hắn nói một câu nói như vậy diệp thần sau đó mở ra này một quyển sách cẩn thận kiểm tra lên từ này một quyển cơ sở trận văn bên trong hiểu rõ đến cái gì là trận văn những này trận văn lại là tác dụng gì cấp một trận văn cấp hai trận văn cũng chỉ có hai người này đẳng cấp trận văn ghi chép bất quá những này đối với hiện tại diệp thần tới nói đã đầy đủ lĩnh ngộ lý giải những này là có thể rèn đúc bình thường nhất hồn khí mà hắn có tự tin chỉ cần dựa theo cái kia khí chi tàn quyển ghi chép phương pháp đến l u y ệ n chế nhất định có thể đạt đến tinh phẩm theo giải thích này một quyển cơ sở trận văn diệp thần đối với này một con đường có cơ bản nhất nhận thức tối thiểu sẽ không vừa hỏi bà không biết mà đối với cái gọi là trận văn làm sao khắc họa làm sao phối hợp thì lại làm sao đi vận dụng những này ở này bổn trận văn trong sách đều có ghi chép ở trên hư không họa ra một cái thần bí vết tích mà nay một quyển có thể vạch một cái để sát mặt hắn s ư ơ n g sở sau đó một trận bỗng nhiên tỉnh lộ thì ra là như vậy hắn có chút vui sướng vừa n ã y cái kia vạch một cái kỳ thực chính là họa ra một loại trận văn căn cứ diệp thần h i ể u rõ đến khắc họa trận văn có rất nhiều loại phương pháp có dùng mạnh mẽ hồn thú huyết dịch đến khắc họa mà có nhưng là dùng cường hãn lực lượng linh hồn đến khắc họa vừa nãy diệp thần chính là dùng bản thân mạnh mẽ ý chí truyền vào từng tia một kiếm khí ở trên hư không tùy ý khắc họa tuy rằng hắn cái kia một thoáng thất bại thế nhưng là tìm tới đạo thuộc về hắn lộ khắc họa trận văn con đường、Soạn. diệp thần ngón tay vung vẩy như du long b ư ớ c lên bình thường ở trên hư không khắc họa lên t ừ n g giọt nhỏ nhất bút nhất họa luyện tập từ vừa mới bắt đầu xa lạ cùng đông cứng đến sau đó quen thuộc cùng tự nhiên đây là một cái trưởng thành quá trình hắn rất rõ ràng chính mình nếu là muốn có thành tựu không riêng cần học tập còn cần luyện tập mới có thể hoàn thành bước đi này mà trước mắt diệp thần chính là đang tiến hành quá trình này hắn thông qua học tập lại tới luyện tập kỳ vọng sự trưởng thành của mình trần văn chi đạo ở chỗ tâm cùng thần diệp t h â n vừa thật lòng ở trên hư không địa bộ vừa lĩnh hội chính mình lĩnh ngộ ở t ừ n g giọt nhỏ trưởng thành hắn cần tích lũy tri thức cùng kinh nghiệm tích lũy như vậy mới có thể đạt đến yêu cầu của hắn cấp một trận văn ẩn hàm vô số bé nhỏ p h ù văn chỉ có đem những thứ đồ này lý giải thấu triệt mới có thể chân chính làm đến lĩnh ngộ trận văn cụ ứng dụng lên diệp t h â n luyện tập cùng lĩnh ngộ chính là cấp một trận văn đây là nhập môn đẳng cấp nhất định phải nắm giữ hoàn toàn bằng không sau đó thành tựu đem cực kỳ có hạn chế thông qua đối với cấp một trận văn lý giải hắn đối với này trận văn chi đạo cũng coi như là có lĩnh ngộ theo ô n cần n g thời gian trôi qua đối với chín loại trận văn lý giải càng lúc càng nhanh khắc họa đi ra hư huyễn trận văn cũng đang từ từ thành hình cấp một trận văn liền như thế gian nan k hắn ô không không n những kia cao cấp hơn đây. Diệp thần vừa nỗ lực luyện tập cùng lĩnh mộ, vừa còn cảm thán này trận văn cùng sáng những này người. g biết kia Diệp chi bội tập thâm thể thứ phục h cao vừa vừa ra cấp lực cảm đạo ảo, lập đây. đồ dườm mộ, đối với những kia có thể sáng lập trận v ă n tổ tiên rất là kính nghệ dĩ nhiên có thể dựa vào trí tuệ sáng tạo ra đến để trong lòng hắn không thể không b à i phục nếu để cho hắn đến cũng không biết có thể hay không làm đến thế nhưng chỉ bằng vào hiện tại học tập đều như thế vất vả húng chi là sáng tạo ra đến diệp thần nội tâm một trận cay đắng chính mình với cái thế giới này cường nhân rất mong chờ học tập đồ vật của bọn họ lĩnh ngộ trí tuệ của bọn họ kết tinh đây là một loại vui sướng đồng thời cũng là một loại thống khổ vui sướng đó là bởi vì có thể dễ dàng được có thể dễ dàng học tập cũng vận dụng mà thống khổ diệp thần xác thực thống khổ bởi vì mình mới phát hiện mình xác thực kiến thức nông cạn nội tâm hắn có một cái mãnh liệt ý nghĩ chính là cũng muốn sáng tạo thứ thuộc về chính mình chỉ có sáng tạo mới có thể chân chính sánh vai thời kỳ viễn cổ đại năng người đây là diệp thần trong nháy mắt này lĩnh nộ g đạo lý hắn không thể chỉ mới nghĩ học tập người khác sáng tạo đồ vật muốn học đi sáng tạo thứ thuộc về chính mình đây mới thực sự là đại năng người chương hai trăm tám mươi hai cấp hai trận văn sư diệp thần liên tiếp ba ngày đều không ra khỏi cửa ngay khi bên trong gian phòng không ăn không uống linh n g ộ luyện tập cấp một trận văn hắn cái này hành động khắc t h ư ờ n g thần phi huynh m g ộ i cùng phạm hương ba người rất là lo lắng thế nhưng cũng chỉ có thể làm chờ ca ca cũng đã ba ngày thiếu gia còn không đi ra ở trong sân thần hy có chút lo lắng hỏi ra một câu để bên người thần phi có chút bất đắc dĩ hắn kỳ thực cũng cực kỳ lo lắng thế nhưng biết diệp thần đang bế quan cũng không biết đang tu luyện món đồ gì công tử hội không có chuyện gì phạm hương tuy rằng cũng cực kỳ lo lắng thế nhưng nàng nhưng cực kỳ yên tĩnh chờ đợi chờ đợi diệp thần xuất hiện nàng biết diệp thần nhất định là tại làm cái gì chuyện rất trọng yếu nếu không sẽ không lâu như vậy không ra khỏi cửa đúng chúng ta liền không cần ở đây lo lắng trở lại bận b i ể u chuyện của chính mình đi thần phi cũng nói ra một câu nói như vậy thần phi cố gắng có tác dụng ngội ngội của hắn thần h i suy nghĩ một chút cuối cùng liếc mắt nhìn cửa lớn đóng chặt mới xoay người đi rồi còn lại phạm hương một người ở lại một hồi mới thất vọng rời đi trở lại phòng của chính mình đi tới mà lúc này diệp thần chính đang điên cuồng vầy bắt tay chỉ phản phất rơi vào một loại nào phất một rơi loại vào đột ó điên khi bên cuồng trong. Hán khi trước tử m nhiên g gặp à y p ả một nan đề sau, liền vẫn n sau, đề i ở g h cứu, càng lún càng có c sâu, lún đến tận độ. mãi hư ú t trình Đột điên độ. nhiên, cuồng h Ẩm. không truyền đến một trận văn trầm một đạo thần b í trận văn hơi lấp lóe một thoáng cuối cùng nhưng tiêu tan diệp t h â n nhìn trước mắt tiêu tan trận văn nội tâm cái kia một luồng điên c u ồ n g từ từ bình tĩnh cuối cùng hoàn toàn khôi phục như cũ là ta quá mức chấp nhất có chút để tâm vào chuyện vụ vặt loại tâm tình này tối không được diệp thần tự lẩm bẩm ở bản thân phê bình cùng tỉnh lại để bản thân thiếu hụt từng cái tu bổ hắn rõ ràng tu hành trên đường nhiều hưng hiểm một cái sơ sẩy sẽ vạn k i ế p bất phục nhất định phải cẩn thận cẩn thận nữa hắn túi đầu trở nên trầm tư dù gì nói cấp một trận văn còn kém một chút ta là có thể hoàn toàn hiểu rõ trở thành một tên chân chính cấp một trận văn sư hô diệp thần nhắm hai mắt lại lần thứ hai tìm hiểu lên cái k i a m ộ t ít trận văn chín cái thần kỳ trận văn ở trong đầu hiện lên sau đó ở diệp thần tâm thần dưới sự chỉ dẫn bắt đầu từng cái tổ hợp ở trong đầu đ a n dệt luyện tập một lần lại một lần sai lầm lại làm lại bắt đầu lần lượt thất bại cũng không có để diệp thần nhộ t í mà là rất bình tĩnh kế tục luyện tập xuống như vậy từng điểm từng điểm làm lại tìm hiểu ở trong góc luyện tập vô số lần vụ đột nhiên một luồng nhỏ bé chấn động chuyển đến một đạo thần b í trận văn thành hình bất quá đây là ở trong góc thành hình chỉ là một cái nháy mắt liền phán át nhưng cũng để diệp thần tâm thần một trận bước lên thì ra là như vậy diệp thần mở mắt ra một trận minh ngộ tại tâm linh bên trong tòa ra để hắn đem quá n h i ề u vấn đề của chính mình đều muốn rõ ràng giờ khác này hắn rốt cục đem chín cái cấp một trận văn cho triệt để lĩnh ngộ hóa thành đồ vật của chính mình đây chính là trận văn sao diệp thần tiện tay ở trên hư không v ạ c h một cái ngón tay hóa ra tàn ảnh trong nháy mắt khắc họa ra một cái thần bí trận văn hắn nhìn này một đạo trôi nổi ở trước trận văn ánh sáng lấp lóe để lộ ra một luồng m á n h liệt phong mang n à y một đạo trận văn là một loại cấp một sắc bén trận văn có thể vì là binh khí tăng cường trình độ sắc bén n à y nói cấp một trận văn ẩn sức mạnh thần bí có thể tăng cường binh khí một tầng sắc bén độ rất là thần kỳ x o ạ n ngón tay tung bay ở trên hư không một trận khắc họa soạt một tiếng lại một đạo trận văn xuất hiện lần này từ trận văn bên trong để lộ ra đến khí tức Là đột loại nhiên n nề g ư n khí k h tức, i diệp thần ở trên hư không một trận điên cuồng khắc họa một cái nháy mắt một đạo lại một đạo thần bí trận văn xuất hiện những n à y trận văn bên trong có khí tức lạnh lẽo có khí tức nóng rực có khí tức kỳ hảo mà càng có trận văn tỏa ra một luồng rất nồng n ạ c lôi đình khí tức đây chính là cấp một trận văn thật thần kỳ diệp t h â n nhìn mình khắc họa đi ra trận văn một trận t h ắ n g phục đây chính là trận văn thần kỳ hắn cảm ứng được những n à y trận văn bên trong có thể tăng cao nhiệt độ trận văn có thể hạ thấp nhiệt độ trận văn còn có có thể giảm bớt trọng lượng trận văn kinh người hơn chính là cái cuối cùng dĩ nhiên là lôi đình khí tức n à y một loại trận văn dường như là có chứa lôi đình khí tức bất quá cực kỳ yếu ớt hắn cảm thụ hơi thở kia lẩm bẩm nói diệp thần phát hiện trận văn chi đạo thật sự rất bao la tinh thâm trong đó ẩn huyền ảo cũng không phải là hắn hôm nay có thể hiểu rõ bất quá chỉ cần hắn sau đó không ngừng đi thăm dò học tập nhất định có thể từng bước từng bước trưởng thành đạt đến một cái cực kỳ cao trình độ có thể lĩnh nộ g cấp hai trận văn rồi diệp thần tận dụng mọi thời cơ tâm thần chìm xuống liền kế tục tìm hiểu lên theo cấp một trận văn lĩnh nộ g rốt cục có thể lần thứ hai lĩnh nộ g cấp hai trận văn cấp hai trận văn lĩnh nộ g lên so với cấp một muốn khó khăn vài lần để diệp thần có chút vất vả bất quá coi như lại khó khăn hắn cũng phải đem những thứ đồ này đều hoàn toàn lĩnh nộ ra đến đây là hắn định cho mình một cái mục tiêu vì chính mình sau đó lộ thông thuận một ít hắn nhất định phải làm như thế kỳ thực lĩnh nộ cấp một trận văn cấp hai trận văn lĩnh nộ chỉ là cái vấn đề thời gian bất quá để diệp thần nghi hoặc chính là này cấp hai trận văn làm sao ghi chép cũng là chín cái lẽ nào cũng chỉ có những này trận văn tồn tại tuy rằng n g h i hoặc thế nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều mà là toàn tâm toàn ý đi tìm hiểu như thế c h i thức nhưng có không giống nhau lý giải diệp thần giờ khắc này chính là như vậy hắn phát hiện cấp một sắc bén trận văn cùng cấp hai sắc bén trận văn cực kỳ không giống nhau lý giải lên vẫn là cực kỳ vất vả Hắn phản phất nhìn thấy một đứa bé c、so、ù ngày thời gian trôi qua cái thứ nhất cấp hai trận văn rốt cục bị hắn cho lĩnh nộ ra đến diệp thân giật mình phát hiện so với trước cấp một trận văn còn cường đại hơn gấp mười lần gấp mười lần tăng cường đây chính là cấp hai trận văn sức mạnh sao diệp thân rất là giật mình đối với cấp hai trận văn sức mạnh dĩ nhiên so với cấp một mạnh mẽ gấp m ộ ư ơ i lần đây là một cái cực kỳ kinh người số liệu điều này làm cho hắn đối với những kia cao cấp hơn trận văn cực kỳ n g n g trông nhưng đáng tiếc hắn phải đến này b u ồ n nhất cấp trận văn cùng cấp hai trận văn hắn trong lòng hừng hực dù gì nói sau đó ta nhất định phải lưu ý những này trận văn thư tịch đây chính là thứ tốt ta diệp t h â n quyết định ở sau đó muốn lưu ý những thứ đồ này tốt nhất có thể nhiều tìm chút liên quan với trận văn thư tịch như vậy vừa đến hắn là có thể từng bước từng bước lĩnh ngộ đi tới vì chính mình tu luyện đặt xuống một cái kiên cường cơ sở kế tục hắn bình tĩnh lại tâm thần kế tục tìm hiểu lên còn lại cấp hai trận văn theo cái thứ nhất cấp hai trận văn bị lĩnh ngộ còn lại thì càng dễ dàng lĩnh ngộ ra đến, đến rồi có cái thứ nhất tự nhiên sẽ có thứ hai lúc này mới thời gian nửa ngày lại một cái cấp hai trận văn bị hắn hiểu rõ cuối cùng lĩnh ngộ ra đến theo thời gian trôi qua diệp thần trải qua không ngừng cố gắng rốt cục đem chín cái cấp hai trận văn đều nhất nhất lĩnh ngộ ra đến nói cách khác hắn giờ phút này đã là danh xứng với thực cấp hai trận văn sư mới ngăn ngắn năm ngày thời gian liền từ một cái cái gì cũng không hiểu người ngoài nghề trở thành một tên chân chính cấp hai trận văn sư nếu là tin tức này vừa truyền ra đi nhất định sẽ nhắc lên sóng lớn minh n g ông nhưng đáng tiếc không người có thể biết diệp thần cũng sẽ không nói cho người khác n à y cũng chỉ có chính hắn mới biết người khác đem khó có thể chiếm được tin tức này cấp hai trận văn sư diệp thần nụ cười nhạt n và lên nội tâm một trận thỏa mãn chính mình rốt cục có một cái khác bản lĩnh nếu là lại đem luyện khí trình độ tăng lên đặt đến như thế cấp hai trình độ vậy thì càng thêm hoàn mỹ kỳ thực hắn đã sớm biết những luyện khí sư kêu bất quá là đem vũ khí chế tạo ra đến sau khi mới là trận văn sư khắc họa trận văn rất ít người có thể hai hai người kết hợp với nhau như vậy cần tiêu hao tinh lực cùng thời gian chính là khó có thể tưởng tượng diệp thân trầm âm dù gì nói trận văn là lĩnh nộ ra để đến rồi thế nhưng ta chế tạo kỹ thuật có thể nói là số 0, còn cần làm lại học tập cùng không ngừng luyện tập mới có thể trở thành chân chính luyện khí sư l ờ i của hắn là đúng hiện tại tới nói bản thân luyện khí kinh nghiệm chính là linh mà liền ngay cả tìm hiểu đều không có bao nhiêu chỉ là hơi hơi tìm hiểu một chút khí tri quyển mà thôi biết đại khái luyện khí trải qua cùng công tự dường như ta bê q u a n có mấy ngày không biết tiểu hương các nàng thế nào nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi lại đi l ĩ n h nộ luyện khí c h i thức diệp thần sau khi tự hỏi rơi xuống như thế một cái quyết định tức diệp thần mở cửa phòng đi ra ngoài lúc này mới kinh ngạc phát hiện một đạo kiểu tiểu tiến h ảnh chính chở ở trước cửa tiểu hương nguyên bản ở trong phòng học tập diệp thần truyền thụ c h i thức không biết sao tâm thần có chút không thể tập trung lúc này mới đi tới hắn cửa công tử tiểu hương đầu tiên là x g sở sau đó một trận kinh hỉ hoan hô nói công tử ngươi rốt cục đi ra ta đều lo lắng chết rồi ha ha diệp thần khẽ cười cười nói rằng đến b u ổ i vặn ta đói bụng ngươi đi chuẩn bị một ít ăn thuận tiện đem thần phi huynh n ộ i gọi tới ngày hôm nay đồng thời ăn cái bữa trưa là công tử tiểu hương hưng phấn đi chuẩn bị bữa trưa mà diệp thần nhưng là cười lắc đầu một cái cảm giác tiểu nha đầu này càng ngày càng thành thục hắn nhạy bén nhận biết được tiểu hương thân thể phát sinh lặng yên biến hóa tựa hồ so với trước mạnh mẽ vài lần xem ra quyết định của ta là đúng diệp thần đối với tiểu hương rất là coi trọng đối với nàng thần bí thân thế từng có suy đoán nhưng đáng tiếc hắn như thế nào khả năng suy đoán đi ra đối với thế giới này tất cả hắn đều cực kỳ xa lạ điều này cần hắn không ngừng mạnh mẽ sau mới có thể đi thăm dò hắn biết rõ không có sức mạnh mạnh mẽ ở cái này thế giới n ử a bước khó đi mạnh mẽ vũ lực có thể bảo vệ tốt chính mình có thể vì chính mình giấc mơ hộ giá hộ tống càng có thể làm cho mình lãnh hội đến thế giới này cường giả phong thái vô thượng tương lai sẽ cực kỳ đặc sắc không phải sao diệp thần ngước nhìn hư không tiểu d i ệ m tử dương cười nói ra một câu như vậy tựa hồ đang đối với mình lại dường như là đối với hư không tử dương nói ra một câu nói như vậy chương hai trăm tám mươi ba tiếp dẫn đ i ệ hòa diệp thần đem thần phi ba người cũng gọi đến đồng thời ở trong sân ăn một bữa cơm đây là bọn hắn lần thứ nhất cùng nhau ăn cơm nguyên bản thần phi chết sống cũng không muốn đến nhưng là diệp thần một câu nói để hắn ngoan ngoãn lại đây đối với thần phi huynh m g ộ i cùng tiểu hương diệp thần vẫn luôn cực kỳ coi trọng một cái là đối với mình trung tâm một cái là hắn muốn bồi dưỡng người bên cạnh mình mới s á c thực nói kỳ thực là bồi dưỡng thuộc về mình thiên tài đây là đang vì sau đó thế lực tính toán cần phải có người ở bên cạnh mình hỗ trợ diệp thần với bọn hắn cơm nước xong mới cẩn thận phân phó nói thần phi việc tu luyện của ngươi muốn nỗ lực không thể lười biếng đây là ngươi duy nhất có thể cơ hội vùng lên thiếu g i a yên tâm ta rõ ràng thần phi rất chăm chú trả lời một câu xác thực rất rõ ràng nếu là mình không nỗ lực đem vô pháp thành tựu càng cao hơn vì lẽ đó đối với diệp thần dặn dò không có một chút nào do dự coi như không có dặn dò hắn cũng sẽ làm như thế vậy thì tốt diệp thần khẽ vớt c ằ m quay đầu nói rằng thần h i ca ca ngươi nói tâm pháp của hắn không thích hợp ngươi ta chỗ này tạm thời cũng không có thật công pháp cho ngươi chờ thêm đoạn thời gian ta sẽ giúp ngươi làm một bộ trở về thiếu ra không liên quan thần hy khuôn mặt hồng hào cười rất là hài lòng có thể được diệp thần quan tâm liền rất thỏa mãn nàng không có ca ca của mình như vậy m á n h liệt tâm thái cũng không có cái k i a một luồng trở nên mạnh mẽ khát vọng cho nên đối với có hoặc là không có đều không liên quan diệp thần cũng không nhiều lời ngược lại hắn quyết định là toàn bộ đều muốn tu luyện kém chỉ là thời gian cùng công pháp những này hắn đã có một ít mặt mày nghĩ đến thời điểm cũng có thể tìm tới không sai công pháp như vậy thần hy là có thể chính thức tu luyện mà duy nhất để hắn lo lắng chính là tiểu hương cô gái nhỏ này không phải là hắn có thể dạy bởi vì bất kỳ công pháp nào đều vô pháp tu luyện n à y tần n g u y ệ t đã đã nếm thử chỉ có cái kia một khối thần bí ngọc đội mới là nàng hy vọng tiểu hương diệp thần kêu một tiếng mới nói nói tình huống của ngươi ta không phải hiểu rất rõ vì lẽ đó không thể cho ngươi trợ giúp thế nhưng ngươi muốn dựa theo ta nói đi làm không thể từ bỏ ngươi hiện tại đã bắt đầu từ từ thay đổi biết không ừ m tiểu hương rất vui vẻ khuôn mặt đỏ bừng bừng nội tâm có một luồng ấm áp ở quanh quần nàng ở tần gia sinh hoạt nhiều năm cũng chưa từng có như vậy cảm thụ liền ngay cả ở tần nguyện trên người đều không có mãnh liệt như vậy chỉ có diệp thần nơi này làm cho nàng cảm nhận được mãnh liệt như vậy ấm áp cực kỳ hạnh phúc cho tới cái gì là hạnh phúc kỳ thực đối với nàng mà nói vẫn đi theo diệp thần bên người chính là hạnh phúc nàng không có quá nhiều tâm tư chỉ muốn một lòng làm diệp thần hầu gái nhưng đáng tiếc tương lai là khó lường ai cũng không thể nào đ o á n trước diệp thần khẽ vất c ằ m nói rằng vậy thì tốt ta phải tiếp tục bế quan các ngươi không cần lo lắng chính mình bận bịu i chuyện của chính mình là tốt rồi hắn vừa nói xong đứng lên đi rồi hướng cái k i a một cái mật thất dưới đất đi đến hắn quyết định ở bên trong mật thất dưới đất, vừa tìm hiểu khí chi tàn quyền c h i thức vừa luyện tập luyện k h í thuật vì là rèn đúc vũ khí của chính mình làm tốt hoàn toàn chuẩn bị lúc này bên trong mật thất dưới đất diệp thần ngồi q u a n h chân cả người dường như một pho tượng đã như thế trầm tĩnh cái kia không n ú p nhích thân thể tự có một luồng đặc biệt khí tức giao động ra khiến cho bốn phía không khí cũng vì đó trầm trọng diệp thần nhìn như rất bình tĩnh thế nhưng tâm thần bên trong nhưng chấn động liên tục hắn đem toàn bộ tâm thần đều chìm đắm ở khí chi quyển bên trong chăm chú cẩn thận tìm hiểu lên kỳ vọng có thể sớm một chút lãnh nộ ra khí chi quyển trong óc kim quang xán lạ vô số tự phủ qua lại bồng b ề n ở diệp thần tâm thần bên trong từng cái chấn động để hắn p h ả n phất đặt mình trong một cái thần kỳ thế giới thật lâu vô pháp tự k i ể m chế n à y khí c h i quyển kể cả không c h ọ n vẹn cái kia một phần nào sẽ là cực kỳ mênh mông c h i thức mà trước mắt chỉ có điều là tàn dư một phần liền để diệp thần cảm giác như đặt mình trong đại dương mênh mông như thế những kiến thức này rất thơm ảo cùng trận văn c h i đạo như thế đều là một cái xa lạ lĩnh vực đối với diệp thần mà nói những thứ đồ này là xa lạ mà mới mẻ là một cái thế giới mới từ khí tri quyển bên trong hiệu do đến luyện khí chi then chốt ở chỗ linh hồn cũng chính là cái gọi là khí linh hoặc là khí hồn nay một đạo khí linh mới là khí then chốt ít đi n ó liền không thể trở thành chân chính hồn khí thông thường mà nói rèn đúc ra vũ khí sau đó chỉ là một cái thân thể mà thôi liền như người thân thể như thế mà khí linh chẳng khác nào là linh hồn như thế có linh hồn thân thể mới có thể có mạnh mẽ sức sống cùng sức mạnh cường hãn một cái thân thể bên trong nếu là không có linh hồn cái kia đem không phải một người sống mà là một kẻ đã chết binh khí cũng giống như vậy đối với trước đây diệp thần tới nói Cũng k hắn ô n binh khí là có sinh mệnh, g giờ biết khí khác là có c g cũng đạo lý là này. Binh sinh mệnh. Diệp khí có trước h thần hồi, ầ lầm n cuồn bầm một câu, tâm thần quay một câu, quay ố t t cuộc minh ngộ đạo lý này. Hán đạo lý r đây cho rằng binh khí chính là binh khí một cái l ạ n h như băng vũ khí kỳ thực cái kia không phải binh khí chân chính binh khí nhất định phải có chính m ì n h linh đó mới có thể xưng ơ thành là binh cùng khí mà diệp thần từ khí c h i quyển bên trong trả lại giải đến có chút mạnh mẽ binh khí thậm chí có thể độc lập chiến đấu trở thành chủ nhân một cái mạnh mẽ giúp đỡ như vậy vũ khí đối với diệp thần tới nói còn quá mức xa xôi hắn bây giờ rất muốn chính là cho mình vũ khí giao cho sinh mệnh vũ khí nắm giữ sinh mệnh mới có thể nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ đây chính là khí vị trí tiếp dẫn đ ị a hỏa dung luyện khí thân thể bên trong m g t thất chuyến đến diệp thần một câu như vậy nói tựa hồ đang kể ra cái gì hắn từ khí chi quyền bên trong hiểu rõ đến muốn học thành cái trò này luyện k h í thuật nhất định phải muốn lĩnh n g ộ tiếp dẫn đ ị a hỏa phương pháp mà đ ị a hỏa vậy cũng là một loại phi thường mãnh liệt hỏa diễm ẩn sâu dưới nền đất nơi sâu xa ngọn lửa này nhiệt độ cực kỳ cao nếu là một cái không được ngay cả mình đều phải bị đốt thành cho đùi rất nguy hiểm mà diệp thần nhưng rất rõ ràng chỉ có ngọn lửa này có khả năng sử dụng khí chi quyển bên trong phương pháp đến luyện khí đây chính là diệp thần phải cẩn thận địa phương hắn cần học tập tiếp dẫn địa hỏa sau đó mới có thể mở bắt đầu luyện khí mà tiếp dẫn địa hỏa nhưng là vô cùng nguy hiểm thường thường hội có luyện khí sư không cẩn thận bị dẫn ra địa hỏa nút trừng cho nên nói trong thiên hạ mạnh mẽ luyện khí sư rất ít ỏi trong đó có nguyên nhân này tồn tại tiếp dẫn địa hỏa thuật diệp thần cẩn thận sau đó mới là dựa vào hơn người ý c h í lực dùng một loại phương pháp đặc thù đến khống chế lúc này mới làm cho địa hỏa có thể ở chính mình khống chế dưới luyện chế vũ khí mà nay một loại phương pháp cũng không có thiếu hụt bằng không diệp thần cũng chỉ có khả năng c h ứ n g mắt vô pháp làm được khống chế hỏa liền không thể tu luyện cái trò này luyện k h í thuật bắt đầu đi lĩnh ngộ hồi lâu diệp thần rốt cục bắt đầu thử nghiệm lên rất cẩn thận cũng cực kỳ cẩn thận hắn dựa theo khí c h i q u y ể n miêu tả phương pháp thông qua mạnh mẽ lực lượng tinh thần cảm ứng tìm kiếm đại địa hạ hòa diễm diệp thần lực lượng tinh thần rất cường đại mà này bản thân hãy cùng linh hồn mạnh mẽ có quan hệ vì lẽ đó mạnh mẽ cũng không kỳ quái mà lúc này theo đặc biệt phương pháp để hắn rõ ràng nhận biết được đại địa hạ một ít tình huống tinh thần cảm ứng bên trong diệp thần thâm nhập một cái đen kỵ thế giới phảng phất đi tới vô biên u minh hắn từ lực lượng tinh thần bên trong rất rõ ràng nhận biết được bốn phía truyền đến một luồng lạnh lẽo cảm giác phảng phất muốn đông lại linh hồn những n à y khí tức lạnh như băng xuyên thấu qua tinh thần lan truyền mà đến để diệp thần thân thể một trận run cầm cập đây là tới tự đại địa hạ hà khí một loại trầm tích vô số năm hơi thở lạnh như băng có chi cũng có thể rất từ trong, linh hồn, khủng khí quyển đông bên liên quan lại là Mà bố. vì ớ i đi đi khỏi những này càng hơn tránh phòng khí chép, cách pháp hộ. tức có mà v lẽ đó diệp thần đối mặt những thứ đồ này cũng không hoảng hốt mà là dựa theo miêu tả phương pháp tới làm đem tinh thần lực dựa theo một loại kỳ diệu phương thức vận chuyển mà như thế một vận chuyển bắt đầu còn có chút gian nan thông qua không ngừng thử nghiệm cùng nỗ lực cuối cùng vẫn là thuận lợi dựa theo phương pháp vận chuyển lên như thế một thoáng cái kêu một l u ồ n hơi lạnh trong nháy mắt yếu bớt rất nhiều theo lực lượng tinh thần vận dụng càng ngày càng thuần thục á i kia một luồng hơi lạnh hầu như khó có thể lại cảm nhận được thật thân kỳ phương pháp diệp thần tâm thần một trận thán g phục đối với sáng tạo những thứ đồ này người rất là kính phục dĩ nhiên có thể nghĩ tới đầy dạng phương pháp hắn thực sự không nghĩ ra được những người này là làm sao sáng tạo ra đến cái kia nhất định là một cái cực kỳ gian nan năm tháng đó là nhưng vào lúc này diệp thần tinh thần cảm ứng bên trong đột nhiên nhận biết được một luồng nóng rực khí tức mà n à y một luồng khí tức rất mãnh liệt để tinh thần hắn lực cảm giác một trận đông nói suýt nữa liền tan vỡ vậy thì là địa hòa sao diệp thần thông qua tinh thần cảm ứ n g được ở địa hạ mấy ngàn mét nơi sâu xa có một đoàn m á n h liệt nóng rực khí tức hắn vô pháp nhìn thấy chân thực cảnh tượng thế nhưng là có thể nhận biết được đó là một trùng sáng tựa hồ là một ánh lửa dẫn lên đến nội tâm hắn nhanh chóng giới quyết định đem cái kia một ánh lửa dẫn lên đến đây là nhất định phải là một m cái bước đi sau đó dựa theo tiếp dẫn địa hòa thuật bắt đầu diệp thần chậm dai thử nghiệm từng điểm từng điểm tiếp cận từng tiêm một lan truyền tin tức của chính mình ẩm một luồng nhẹ nhàng chấn động chuyển đến để diệp thần cả người chấn động nội t hưng n hực n đại điệu run lên đột nhiên lao ra một luồng ngọn lửa rừng rực mạnh mẽ sóng nhiệt quần quận kèo tới để diệp thần biến sắc mặt hắn nhìn chằm chằm trước mắt một đoàn to lớn hòa diễm sắc mặt cực kỳ nghiêm túc nội tâm rất khiếp sợ đây chính là điệu hòa diệp t h â n nhìn chằm chằm trước mắt một đám lửa ngọn lửa làm sấm ở trên hư không không ngừng tiêu đốt phảng phất vĩnh viễn không bao giờ tát hắn từ này một đám lửa bên trong cảm nhận được to lớn uy hiếp để hắn cực kỳ hoài nghi này đ ị a hỏa có thể dùng để luyện k h í sao ẩm đột nhiên cái kêu một đoàn đ ị a hỏa bỗng nhiên đầm nát lan ra nhiều đống lửa cuối cùng tiêu tan ở trên hư không mà diệp t h â n sắc mặt ngạc nhiên không ngờ tới sẽ là một kết quả như thế dĩ nhiên một thoáng liền á t này đ i ệ hỏa làm sao diệt diệp thần có chút kinh ngạc còn có rất nhiều không rõ xem tiêu đốt khỏe mạnh làm sao lại đột nhiên nát、đây? sau đó lần thứ hai kiểm tra khí chi q u y ể n sau mới hiểu được hóa ra là chính mình không có khống chế này một đám lửa để nó lần thứ hai trở về đại điện chương hai trăm tám mươi bốn luyện khí lần thứ nhất tiếp dẫn địa hỏa thất bại sau đó diệp thần thông qua không ngừng thử nghiệm sau rốt cục thoại nguyện lấy thường khống chế hỏa ở trước mặt hắn một đoàn to bằng c h ậ u rửa mặt tiểu nhân hỏa diễm cháy hương hực ngọn lửa làm s ấ m đến từ đại địa nơi sâu xa mà diệp thần rõ ràng đây chính là cái gọi là địa hỏa một loại thần kỳ hòa diễm nhiệt độ rất mãnh liệt bùm bùm địa hỏa h ư n g hực Thiêu đúng ố bùm bùm cái kia một, một, một, một khối khoáng thạch phủ vừa tiếp xúc điệu hỏa bị nóng rực nhiệt độ một tiêu bột một tiếng vỡ vụn sau đó chỉ thấy cái kia một khối khoáng thạch mặt ngoài bao trùm tạp vật bóc ra nội bộ khoáng thạch mới từ từ đỏ chót lên diệp thân sắc mặt giật mình rất nhanh sẽ phát hiện khoáng thạch hòa tan mới một cái nháy mắt liền biến thành một tiểu đoàn chất lỏng hắn không có nhiều dừng lại lại thu lấy không ít vật liệu lại đây từng cái quăng vào địa hỏa bên trong tiêu đốt tên hí địa hỏa tt ê ê phát sinh tiếng gạo đem những tài liệu kia đều hòa tan thành chất lỏng sau đó từ từ đem những tia tạp chất đều thiêu đốt sạch sẽ chỉ thấy loại chất lỏng này vật liệu mặt ngoài đang có một chút màu đen tạp chất bị loại bỏ hóa thành một loại đỏ chót mà trong suốt chất lỏng quắt đột nhiên diệp thân mở chừng hai mắt hai đạo kiếm khí phóng đi len ken một tiếng đánh vào chất lỏng mặt ngoài sau đó hắn không ngừng thả ra kiếm khí đánh cái k i a m ộ t đoàn chất lỏng phát sinh một trận len ken không dứt như cùng ở tại đánh thép len ken bên trong mặt thất chuyến đến một trận len ken không dứt diệp thần ở sử dụng kiếm khí đánh những chất lỏng kia vật liệu hắn chính là dựa theo khí chi quyển bên trong bước thứ nhất phương pháp đến rèn đúc dù n g tự thân sức mạnh đi rèn vật liệu làm cho vật liệu càng thêm hoà n mỹ diệp thần tập trung tinh thần không ngừng tỏa ra từng đạo từng đạo kiếm khí phong mang ôm t ù n khủng bố hắn thông qua không ngừng sử dụng kiếm khí、đánh. cuối cùng đột e m m đ o à nhiên to bằng c ậ u một trận i lênh lảnh sắt thép va chạm thanh nhâm t h u y ể n đến chỉ thấy cái tia nguyên bản ôm đoàn chất lỏng hóa thành một thanh trường kiếm rán dấp một thanh này kiếm hữu chất lỏng hóa thành toàn thân như thủy ngân lưu động tỏa ra mãnh liệt nóng rực khí tức Thần thần c hư không hơi động diệp thần vẽ ra một cái thần bí trận văn ánh sáng lấp lóe sau đó trong nháy mắt hương cái kia một thanh kiếm ấn đi tới chỉ thấy trận văn hơi động vẽ ra một đạo thần bí quy tích ở trên thân kiếm tác dụng len k e n trận văn một dấu ấn ở thân kiếm phát sinh một trận tiếng len keng khiến cho người kinh ngạc sau khi diệp thần ngón tay hóa thành tàn ảnh ở trên hư không liên tục phát h ỏ a lên đem từng cái từng cái cấp hai trận v ă n phát h ỏ a mà ra ẩm đột nhiên cái kêu một thanh trường kiếm phôi thai bỗng nhiên nổ nát hóa thành mạng thiên điểm sáng tiêu tan ở trên hư không diệp thần bị biến cố bất thình lình tỉnh một trận ngạc nhiên không lâu mới thất vọng lắc đầu một cái lần thứ nhất luyện khí thất bại tại sao lại nổ nát diệp thần có chút mếch hoặc n h ữ n l ạ i lông mày trở nên trầm tư nhưng chính là không nghĩ ra sai ở nơi nào cuối cùng hắn không thể không từ bỏ suy nghĩ lại tiếp tục rung luyện vật liệu từng khối từng khối khoáng thạch bị thiêu đốt hòa tan một ít vật liệu bị gia nhập vào Ú lam địa hỏa đang thiêu đốt h ừ n g hực vì là diệp thần thiêu đốt vật liệu t ạ p chất phảng phất vĩnh viễn không bao giờ tắt bình thường làm người kinh ngạc đây là một loại thần bí mà đặc biệt hỏa diễm đến từ đại địa nơi sâu xa khó có thể nhìn thấy càng khó có thể hơn bắt giữ tu hồi lâu bốn phía truyền đến diệp thần quắt to một tiếng lại một thanh bảo kiếm phôi thai thành hình hắn lần này đặc biệt cẩn thận một chút từng điểm, từng điểm khắc họa lên đem cái thứ nhất trận văn dấu ấn ở thân kiếm cheng diệp thần sắc mặt ngưng lại nhìn chằm chằm trước mắt chính đang run dậy phôi thai sau đó thuận lợi đánh vào thứ hai trận văn chỉ thấy trận văn ánh sáng lấp lóe một thoáng trong nháy mắt dấu ấn bên trên len ken một tiếng tinh h ỏ a tung tóe ẩm đáng tiếc sau một khắc kiếm khí phôi thai đột nhiên không chịu nổi nổ nát cùng lần thứ nhất như thế thất bại diệp thân nhữ mày lại nhìn chằm chằm những kia tiêu tan vật liệu có chút không rõ hắn cảm giác được chính mình rõ ràng sẽ không có phạm sai lầm có thể vì sao chính là vô pháp đánh vào thứ hai trận văn một dấu ấn liền nát tan cái này hiện tượng để hắn có chút kỳ quái vẫn đang trầm tư nhưng đáng tiếc cũng không nghĩ tới là nơi nào gặp sự cố kế tục diệp t h â n rất bình tĩnh thu lấy khoáng thạch vật liệu kế tục dung luyện muốn thành công nhất định phải không ngừng thử nghiệm hắn cũng không có bởi vì này thất bại hai lần mà nhộ trí mà là một lần một lần thử nghiệm luyện tập chính mình không chế cùng rèn đúc kỹ xảo len k e n len k e n bên trong m à thất t kiếm khí hoành không từng đạo từng đạo đánh ở một đoàn vật liệu chất lỏng trên phát sinh lanh lành tiếng len k e n diệp t h â n lần này càng chăm chú cùng chăm chú cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành mỗi một đạo công tự liền như một cái cơ khí bình thường không ngừng lặp lại thời gian từng điểm từng điểm quá khứ diệp thần bên người chất đầy một lớp đùi màu đen một phấn những n à y là luyện khí thất bại còn lại phế liệu hắn một lần một lần rèn đúc thất bại chưa thành công quá một lần chính là thứ hai trận văn khắc họa thành công một lần đáng tiếc chính là ở sau đó thời điểm diệp thần đều ở thất bại thử nghiệm hắn đã không biết vỡ vụn bao nhiêu vật liệu chỉ biết là không ngừng luyện tập thủ pháp càng ngày càng thuần thục luyện càng n g à y càng tự nhiên hoàn mỹ diệp thần cũng không sợ thất bại chỉ sợ chính mình không thu hoạch như vậy liền một ví mà hắn có thể rõ ràng cảm ứ n g được chính mình thông qua không ngừng sau khi thất bại bất kể là địa hỏa khống chế vẫn là kiếm khí đánh thậm chí đến khắc họa trận văn những này trình độ đều có rõ ràng tăng cao hắn biết mình ở tiến bộ có tiến bộ vậy thì chứng minh lộ là đúng chỉ cần kiên trì liền có thể thành công vì lẽ đó ở lần lượt rèn đúc sau khi thất bại diệp thần cũng không có nhụ trí mà là không ngừng cố gắng luyện tập c h e n diệp thần sắc mặt bình tĩnh cánh tay bản năng liên tục vung đầy chí đạo trận văn từ hư không thoáng hiện sau đó đồng loạt lấp lóe vọt vào phía trước cái kia một thanh kiếm khí trong phôi thai bắt đầu hắn còn không chú ý sau đó chuyển tới một trận len k e n để hắn tâm thần khé động tựa hồn này có chút không giống Vụ. đột nhiên phía trước trôi nổi một thanh kiếm khí phôi thai chấn động lên sau đó ánh sáng lấp lóe truyền vang ra một luồng mánh liệt cực kỳ phong mang khí tước diệp thần sững sờ nhìn trước mắt một thanh kiếm khí nhìn thấy bóng loáng thân kiếm trận văn mơ hồ lấp lóe có một luồng sức mạnh thần bí đang lưu động thành diệp thần có chút không dám tin tưởng bởi vì không biết bao nhiêu lần thất bại liền bên trong mật thất phổ thông vật liệu đều muốn dùng xong giờ khác này một thanh này kiếm khí thành hình thành công khắc họa xong chín cái cấp hai trận văn này liền cho thấy rèn đúc thành công ngâm hắn tay cầm một thanh này kiếm khí một luồng mãnh liệt cảm giác quen thuộc chuyển đến phảng phất kiếm chính là mình một phần diệp thần nội tâm có chút ngạc nhiên không thôi rất nhanh sẽ phát hiện một thanh này kiếm khí so với hắn cái kia một thanh mạnh mẽ hơn rất nhiều lần mà này bất quá chỉ là một thanh chỉ là tam lưu quỷ khí mà thôi đệ nhất thanh kiếm khí xem như là hoàn thành rồi diệp thần nói một câu như vậy trong lòng tràn ngập một luồng vui sướng cùng thỏa mãn đây chính là thành công vui sướng hắn nỗ lực chăm chỉ không ngừng kiên trì vô số lần sau khi thất bại rốt cuộc đổi lấy thành công vui sướng cheng sau đó diệp thần đem kiếm khí ném đi bỏ vào m ậ t thất góc hắn không ở nhiều trí hoãn mà là không ngừng không nghỉ kế tục rèn đúc luyện tập kiếm khí kỹ xảo muốn cùng quá lần này thứ thất bại cùng thành công để tích lũy kinh nghiệm theo thời gian không ngừng quá khứ diệp thân luyện khí trình độ ở hiện ra tăng cao thất bại tỷ lệ đang không ngừng giảm thiểu sau đó đi ngang qua hắn không ngừng nỗ lực cùng lĩnh nộ dưới rốt cục làm đến trăm phần trăm tỷ lệ thành công n à y cái gọi là trăm phần trăm bất quá là tam lưu quỷ khí rèn đúc còn cao cấp hơn liền không rõ ràng lắm nói cách khác giờ khác này lên diệp thần chính là nhất danh tam lưu luyện khí sư xem như là chân chính n h i ệ môn không dễ d à n g a diệp thần có chút cảm thán luyện ký là một cái chuyện rất khó khăn tình này nếu để cho người khác biết rồi vậy còn không ngoác mồm kinh ngạc ở ly thành bên trong cũng không có một người có thể làm được vừa rèn đúc vừa khắc họa trật văn đây là hai cái tuyệt nhiên không giống mà lại cùng một nhịp thở con đường bất quá diệp thần tin tưởng thế giới chi đại tuyệt đối có rất nhiều đại năng người không thể liền hắn một cái có thể học thập thiên tài thiên tài nhiều đ ế n không xuể mạnh mẽ hơn hắn càng là nhiều vô số kể những này không cái gì đáng giá kiêu ngạo diệp thần rất rõ ràng ly thành bất quá là một cái thành thị nhỏ thế giới bên ngoài mới càng thêm rộng rãi vì lẽ đó hắn không có cảm giác mình có gì đặc biệt vừa học tập trật văn vừa luyện tập luyện khí hắn thông qua không ngừng luyện tập bên trong phát hiện rất nhiều chính mình không có chú ý chi tiết nhỏ ở thử nghiệm bên trong sâu sắc thêm gia cố chính mình lĩnh ngộ đây là một loại tu luyện một loại cực kỳ đặc biệt tu luyện bởi vì diệp thần phát hiện mình dĩ nhiên bất chi bất giác liền lên cấp một đẳng cấp nay liền lên cấp quỷ khí sáu tầng diệp thần có chút khó mà tin nổi chính mình vội vàng rèn đúc vũ khí lại vội vàng khắc họa trật văn tự nhiên không chú ý tới mà lúc này hắn mới bỗng nhiên phát hiện tu vi của chính mình tăng lên trong lúc vô tình tăng lên một cái tiểu đẳng cấp hắn có chút cảm thán nói rằng luyện khí sư cùng trận văn sư hai cái nghề nghiệp thực sự là thần kỳ a diệp thần có như thế cảm thán không phải là không có nguyên nhân hắn nguyên bản muốn lên cấp sáu tầng nhất định phải thời gian một tháng tu luyện mới được có thể lúc này mới mấy ngày thời gian không ngừng luyện khí sau khắc họa trận văn không nghĩ tới này liền t h ă n g cấp có chút kinh hỷ có thể bắt đầu rèn đúc vũ khí của ta rồi sau đó diệp thần sắc mặt nghiêm túc nói lên quyết định muốn rèn đúc vũ khí của chính mình Hắn đã đ e chương ế t thể t phổ hai trăm tám mươi lăm kiếm mang quỷ kiếm diệp thần lấy ra chính mình âu hiếm kiếm khí đây là một thanh kỳ lạc kiếm toàn thân đen thui tỏa ra một luồng khí tức thần bí một thanh này kiếm khí là do cái kia một cái thần bí xiềng xích rèn đúc mà thành lại trải qua dung hợp nguyên bản kiếm khí mà thành ngâm kiếm khí đua tiếng tuy rằng không có một chút nào trận văn tồn tại thế nhưng diệp thần nhưng rõ ràng cảm ứ n g được sự bất phàm của nó hoặc là nói là một thanh này kiếm khí bản thân vật liệu bất phàm những tài liệu này hắn vô pháp biết được liền ngay cả vạn vật quyển cùng khí chi quyển không có ghi chép thần kỳ vật liệu diệp thần có chút vui mừng những tài liệu này thần kỳ c ũ n g không biết để hắn tràn ngập chờ mong một loại có thể bản thân khôi phục kim loại một thanh lúc trước đem chính mình đánh thành trọng thương thần bí toát ử hai người dung hợp mà thành vật liệu cực kỳ kinh người、Hùng. địa hỏa dâng trào ra lần này diệp thần rất dễ dàng liền đem địa hỏa làm lại dẫn ra đem chính mình kiếm khí để vào trong đó nung đốt ở lòng tràn đầy chờ m o n g dưới thời gian t ừ n g giọt nhỏ quá khứ nhưng là để hắn ngạc nhiên chính là dĩ nhiên một điểm dấu hiệu hòa tan đều không có một ngày thời gian trôi qua hai ngày thời gian trôi qua diệp thần nội tâm có chút nóng nảy hắn phát hiện trước mắt một thanh này kiếm khí thậm chí ngay cả một điểm dấu hiệu hòa tan đều không có điều này làm cho hắn có chút không ứng phó kịp vì sao vô pháp hòa tan diệp thần sắc mặt có chút tái n h u ậ liên tục mấy ngày đều ở kiên trì tinh thần tiêu hao cực kỳ to lớn giờ khác này hắn có chút mê hoặc cùng không rõ chính mình một thanh này kiếm khí vì sao địa hỏa vô pháp hòa tan này sách vợ liền không thể nào rèn đ ú c ca hắn nhớ tới lúc trước chính mình cực kỳ dễ dàng liền đem cái kia xiềng xích hòa tan mà cái kia một thanh thần bí toa tử cũng cực kỳ dễ dàng hòa tan á bất quá diệp thần như là nhớ ra cái gì đó sắc mặt không còn gì để nói dường như hiểu rõ ra lúc trước cái kia một thanh thần bí toa tử dường như là lệnh bài kia cho hòa tan hơn nữa một thanh này kiếm khí vẫn luôn là do nó rung hợp mã thành ta qua. sách có không vỡ sẽ không có chặng、qua. diệp thân nhìn n i chằm chằm trước mắt một thanh này kiếm khí thấy thế nào làm sao phổ thông nhưng là vừa có một loại cảm giác thanh kiếm này khi mới là hoàn mỹ hoàn hảo sự phát hiện này để hắn có chút giật mình cùng không nói gì chính mình rèn đúc đi ra lẽ nào không có một thanh này kiếm khí hoàn mỹ vậy phải làm thế nào hắn có chút không ứng phó kịp vô pháp du n g luyện liền chứng minh vô pháp làm lại rèn đúc bất quá suy nghĩ một chút hắn cảm thấy tựa hồ chính mình đi vào một cái ngõ cụt diệp thần cẩn thận kiểm tra bắt mắt trước kiếm khí phát hiện một thanh này kiếm khí tự nhiên mà thành không có một chút nào rèn đúc quá vết tích sự phát hiện này để hắn cầm một thanh chính mình rèn đúc kiếm khí đến khá là vẫn đúng là phát hiện rất nhiều bé nhỏ vết tích chen đột nhiên diệp thần cái kêu một thanh thần bí kiếm khí phong man loé lên len ken một tiếng đem trong tay hắn cái k i a một thanh tam lưu quỷ khí cho đánh cho hai tiết sắc mặt hắn chấn động trận mắt lên có chút khó mà tin nổi đang c h à n ngập nắt diệp t h â n r a mặt vừa kéo đang nhìn mình trong tay một thanh này tam lưu kiếm khí thân kiếm lờ mờ đã dạn n ư ớ c mà lại từ trung gian cắt thành hai tiết hắn khó có thể tin tưởng được liền chính mình vốn cho là rác rưởi kiếm khí dĩ nhiên một ánh kiếm liền đánh nát cái kia tam lưu quỷ khí sắc mặt hắn có chút mờ mịt bắt đầu coi chính mình kiếm khí cực kỳ rắp rửi bây giờ nhìn lại chính mình căn bản là không biết kiếm của mình khí tựa hồ nó sớm đã bị giao cho sinh mệnh vụ kiếm khí chấn động phát sinh n long n long đua tiếng tựa hồ đang hô hoán diệp thần tỉnh táo mà người sau cũng ở này một tiếng n long n long bên trong tỉnh lại có chút cay đắng cười cợt ngâm diệp thần tỏ rõ vẻ cay đắng nắm một thanh này kiếm khí lần thứ nhất cảm giác nó cực kỳ thần bí cho tới nay đều chưa từng hiểu rõ quá chỉ xem là một cái lạnh lẽo công cụ xưa nay đều chưa từng trao đổi qua ta còn dạy tiểu hương cùng ngọc bộ giao lưu chính mình thì lại không có hiểu được làm như thế thực sự là nói ra được đến nhưng không có làm được có tư cách gì đi giáo sư người khác hắn có chút tự rêu nói ra một câu nói như vậy đến diệp thân nội tâm có chút hạ cảm giác mình trước đây tựa hồ cũng quên cái gì hiện tại nhớ tới đến mình quên rất nhiều lúc trước hắn một lòng chỉ muốn lợi dụng dịch thủy t r ờ người thành lập thế lực lao ra khói o mạch hắn làm được sau đó ở hoa nguyên nội không để ý sự phản đối của bọn họ cùng nội tâm cảm thụ một tiếng mệnh lệnh liền đem bọn họ đều đưa lên không đường về bây giờ trở về nhớ tới đến cái kia đều là chính mình tự cao tự đại tự cho là một loại thiếu hụt ta quá tự cho là rồi diệp thân sắc mặt lơ mơ nói một câu nói như vậy cảm giác mình quá tự cho là hắn cảm thấy lúc trước chính mình liền lấy bản thân làm trung tâm tạo nên một cái khiến người ta khó có thể tới gần khí t r ả n g có thể dịch thủy chờ người cũng là bởi vì như vậy mà chết ta có tư cách gì tự đại tự mãn lại có cái gì tư cách tự cho là hắn không ngừng chất vấn chính mình tại tâm linh bên trong chuyển đến một trận run r u dày đó là khiếp nhược run r u dày diệp thần tâm linh sợ sệt tựa hồ chịu đến một loại mãnh liệt khiển trách còn có một luồng sâu sắc tự trách vỡ đột nhiên sâu trong tâm linh chuyển đến một tiếng lanh lảnh tiếng vỡ nát phản phất có cái gì từ trong tâm linh nát tan như thế diệp thần thân thể run lên cả người đều sửng sốt cái kêu một luồng ẩn giấu ở đáy lòng nơi sâu xa ý thức nát tan đó là ta ý thức diệp thần rất rõ ràng cảm ứ n g được trong tâm linh nát tan chính là chính mình ý thức dường như là một cái khác mình bị hắn nát tan cảm giác này để hắn có chút quái gì, thế nhưng lạ kỳ rất bình tĩnh chỉ có một tia nhàn nhạt phiền muộn quá khứ liền để hắn quá khứ đi diệp thần nhẹ nhàng nói một câu như vậy vớt ve trong tay đen tui trường kiếm tâm linh rất chăm chú cảm ứ n g lên rất nhanh hắn liền phát hiện một thanh này kiếm khí rất hoà mỹ Quả yêu cầu chính duy nhất chính là khắc họa trật văn chỉ cần không ngừng khắc họa trật văn vậy thì sẽ trưởng thành làm một chuôi mạnh mẽ kiếm khí nay một cái phát hiện để diệp thần triệt để yên tâm chính mình lo lắng là dư thừa đây mới là thuộc về mình kiếm khí c h e n h diệp thần đem kiếm khí ném đi ngón tay vung đ ẩ y khắc họa ra từng đạo từng đạo thần bí t r ậ n văn hắn trước tiên đem cấp một trận văn khắc họa đi ra liên tiếp đánh vào cái kia một thanh kiếm khí sau đó lại đánh ra một tổ cấp hai trận văn dấu ấn ở trong đó len keng ao ngong ngong kiếm khí một trận run dậy ao ngong đua tiếng phảng phất ở vui sướng chính mình ở trở nên mạnh mẽ diệp thân sắc mặt xứng sở lúc này mới khẳng định chính mình một thanh này kiếm khí có linh nói cách khác đã sớm sinh ra linh hồn tt đột nhiên một ánh kiếm nói lên t ê một tiếng nứt ra rồi hư khâu sau đó một đạo lại một đạo kiếm sắc bén mang từ kiếm khí bên trong lao ra ở trên hư không qua lại bay lượn đem không khí cắt chém x u ấ t đạo đạo ngân tích ngâm một thanh này kiếm khí vô cùng hưng phấn phát sinh một tiếng mãnh liệt kiếm ngân vang tựa hồ đang đối với diệp thần làm lung cùng cảm tạng mà hắn lại có chút giật mình phát hiện thanh kiếm này khí tựa hồ chơi đ ù a đầu đem toàn bộ mật tất h dưới đất đều vẽ ra đạo đạo vết kiếm được rồi không muốn chơi diệp thần bản năng hô lên một câu như vậy nhưng kinh ngạc phát hiện cái kêu một thanh kiếm khí ngừng lại sau đó veo một tiếng đi tới trước mặt hắn quay chung quanh thân thể của hắn qua lại xoay quanh đây chính là khí có linh a diệp thần sắc mặt rất giật mình thán phục nói ra một câu như vậy rất là kinh ngạc hắn đưa tay ra cái kêu một thanh kiếm khí hơi động đi tới trong lòng bàn tay phát sinh nhẹ nhàng rung động tựa hồ rất là hưng phấn diệp thần sắc mặt quái lạ chấm âm nói rằng nếu ngươi không cần rèn đúc vậy ta liền vì ngươi rèn đúc một bộ y phục vụ kiếm khí chấn động ở lòng bàn tay bên trong run r à y lên tựa hồ đang hoan hô cái này để diệp thần càng thêm khẳng định một thanh này kiếm khí ở liền sinh ra linh hoặc là bị thần bí lệnh bài giao cho linh ở bên cạnh ở lại không nên q u ấ y rời ta hắn đem kiếm khí một thả dặn dò một câu như vậy sau vẫn đúng là phát hiện một thanh này kiếm khí ngoan ngoan trôi nổi ở bên người diệp thần không thể không cảm thán lúc trước chính mình làm sao liền không phát hiện nếu là sớm một chút phát hiện liền không cần phải phiền phức như thế hùng đ ị a hỏa hoành không mà lên hừng hực tiêu đốt tỏa ra cực kỳ hào quang rừng rực diệp thần không có nhiều dừng lại mà là đem từ lâm thị thương hành mua được những tài liệu kia từng cái quan g vào đi tiến hành bước thứ nhất dung luyện những tài liệu này cũng cực kỳ quý giá thế nhưng tại đ i ệ hỏa mãnh liệt tiêu đốt giới rất nhanh sẽ bắt đầu hỏa tan lên điều này làm cho diệp thần không thể không cảm thán một câu chính mình cái kia một thanh kiếm khí tựa hồ thật sự rất bất p h à m trước đây thực sự là nhìn nhầm đến ngươi rồi diệp thần đi phía trái một bên nhìn lên nói thầm một câu như vậy sau liền nhìn thấy một khối to bằng đầu người thạch đầu bay lên nay một nhanh thạch đầu toàn thân huyền kim sắc chính là cái kia một khối huyền kim mẫu khoáng hắn đây là muốn dung luyện huyền kim mẫu khoáng thạch tuy rằng cái này khoáng thạch cực kỳ kiên cố thế nhưng ở một ngày thời gian t i ê u đốt dưới vẫn bị hòa tan thành chất lỏng nguyên bản chất lỏng tan vào huyền chất lỏng màu vàng bên trong trở thành một c ố cực kỳ kỳ lạ chất lỏng ngưng diệp thần đột nhiên hét một tiếng thư không trên cái k i a một đoàn chất lỏng một trận biến ảo sau hoa sấn một con thật dài vỏ kiếm này một con vỏ kiếm bị diệp thần dùng lực lượng tinh thần điêu khắc lên hình thành một con tinh mỹ mà không mất đi đại khí vỏ kiếm len keng từng đạo từng đạo trận văn bị khắc h o a cuối cùng từng cái dấu ấn ở vỏ kiếm bên trên chuyển ra một trận len keng diệp thần tướng lĩnh mộ hết thể trận văn một hơi toàn bộ đánh đi vào lúc này mới thở pháo nhẹ nhõm thật nặng diệp thần biến sắc mặt mới một cầm lấy vỏ kiếm liền cảm giác một luồng trầm trọng lực đạo chuyển đến suýt nữa không nắm chặt sắc mặt của hắn có chút giật mình từ vỏ kiếm này trên chuyển đến lực đạo bên trong rất rõ ràng cảm ứng được ít nhất có vạn cân trở lên c h e n diệp thần đem chính mình cái kia một thanh kiếm khí chậm rãi đưa vào vỏ kiếm một luồng ánh kiếm lặng yên biến mất phong man g không lại hắn nhìn trước mắt đen kịt một thanh bảo kiếm nhìn qua ngoại trừ tinh mỹ đại khí ở ngoài liền cực kỳ phổ thông đây chính là ta sau đó một nửa sinh mệnh thuộc về kiếm của ta khí ta gọi ngươi quỷ kiếm diệp thần quay về một thanh này vào vỏ kiếm khí nói lên để kiếm khí hơi rung động một tia ánh sáng lóe lên vỏ kiếm bên trên giường như có trận văn mơ hồ lưu động chương hai trăm tám mươi sáu ra ngoài rèn luyện ngày đó tiêu dương long lanh tung xuống sán lạn tử quang diệp thần cùng thần phi ba người đang ở sân bên trong g ù n g nữa mấy người có ăn có cười so với trước thân thiết rất nhiều thần hy cùng tiểu hương hai người không ở như trước đây như vậy c â u g n ệ mà thần phi tiểu tử này cũng không có như vậy cứng nhắc bầu không khí so với trước đây hòa hợp hơn nhiều từ khi rèn đúc thật vũ khí của chính mình sau diệp thần liền không lại bế quan quá chỉ có mỗi ngày còn chăm chỉ tu luyện hắn biết do đi ngược dòng nước không tiến át lùi đạo lý mỗi một ngày đều dành thời gian tu luyện kỳ vọng cảnh giới càng cao hơn thiếu ra ngươi làm sao không thanh kiếm khí thu hồi đến lúc này thần phi vừa ăn liền vừa nghi ngờ hỏi t hiếu kỳ nhìn diệp thần bên người đứng thẳng một thanh kiếm một thanh này bảo kiếm toàn thân đen thui vỏ kiếm lập l o ạ đạo đạo h u y ề n kim hoa văn không hề một tia khí tức gọn sóng phảng phất chính là một thanh cực kỳ phổ thông kiếm a diệp thần nhìn bên cạnh bảo kiếm cười nói thu không đứng lên ta vị bằng hữu này không thích hát cám địa phương liền như vậy mang theo bên người mới thỏa mãn không thích thần phi suýt chút nữa đem cơm cho phun ra ngoài một thanh kiếm khí dĩ nhiên hội không thích h á cám đây là cái gì thuyết pháp mà một bên thần hi cũng là một mặt hiếu k ỷ mắt to chấp chớp dường như có chút không tin công tử ngươi một thanh này bảo kiếm có chính mình yêu thích thiều hương có chút kinh ngạc hỏi đương nhiên diệp thần khẽ vất cảm cười nói khí có linh tự nhiên có chính mình yêu thích chờ các ngươi sau đó tu vi và cảnh giới lên một lượn đi tới liền sẽ rõ ràng vạn vật đều có linh thạch đầu cũng có linh sao thần hi đột nhiên hỏi ra một câu như vậy diệp thần cực kỳ khẳng định nói rằng có coi như hoa có cây cối nham thạch đều là có linh chỉ là người ta hiện tại vẫn chưa thể cảm ứng được đến thôi tương lai có lẽ sẽ nhìn thấy cũng khó nói hoa thân hy một trận kinh ngạc hỏi cái kia thiếu ra ý của ngươi là nói liền ngay cả thạch đầu cũng có thể có sinh mệnh ta tin tưởng công tử theo như lời nói thiều hương khẳng định tỏ rõ thái độ rồi thần phi hơi hơi chầm tư mới nói nói thiếu ra ta cũng tin tưởng ngươi nói ta cũng hầu như cảm giác được chính mình chiến mâu tựa hồ có chính mình yêu thích thế nhưng ta chính là vô pháp rõ ràng ân diệp thần hơi tán thưởng nói rằng chờ ngươi tu vi mạnh mẽ đến đầu một ít bình thường để tâm đi cảm lộ nó cùng nó tâm linh giao lưu ngươi sẽ đạt đến người cùng khí hợp cảnh giới được rồi tuy theo diệp thần hơi xua tay nói rằng hôm nay ta có một số việc muốn dặn dò ba người các ngươi phải cẩn thận nghe rõ thần phi cùng thần hy huynh ngội mau mau để đua xuống một bộ thật lòng rắn g dấp mà tiểu hương thì lại ở một bên nghiêng thai lắng nghe rất là chăm chú là như vậy diệp thần hơi trầm âm mới nói nói ta dự định ra ngoài rèn luyện một phen đều là ở thiếu luyện c ra tại sao phải đi rèn luyện thần hy có chút lo lắng hỏi tiểu hưng vừa nghe thấy lời ấy sắc mặt trăng nhật sốt ruột nói công tử ta từng nghe tiểu thư đã nói ra ngoài rèn luyện là rất nguy hiểm ngươi có thể hay không không muốn đi ba người vừa nghe diệp thần muốn ra ngoài rèn luyện lần này đều cống lên dồn dập khuyên bảo lên bất quá ba người lời nói mặc dù cực kỳ có đạo lý thế nhưng không biết muốn thu được nhất định phải trước tiên trả giá diệp thần coi như biết có nguy hiểm cũng sẽ không bỏ qua hắn cần sức mạnh càng thêm cường đại nội tâm luôn có một luồng bức thiết cảm giác để hắn không chút nào có thể thả lỏng các ngươi không cần lại nói rồi diệp thần nhẹ nhàng xua tay nói rằng con đường của ta không ở an nhàn tu hành mà ở cái kia vô biên b ụ i gai bên trong tôi luyện nếu không có thần hy cùng tiểu hương các ngươi không có một chút nào thực lực ta đều dự định đem bọn ngươi đồng thời mang tới thiếu ra ta cũng đi theo ngươi thần phi một mặt kiên định nói rằng chúng ta cũng đi tiểu hương cùng thần hy hai người cùng nhau trả lời đều muốn theo diệp thần bên người coi như nguy hiểm cũng không sợ nhưng là diệp thần lại có thể nào làm cho các nàng đi mạo hiểm trừ phi các nàng đã có một ít thực lực không được diệp thần cực kỳ kiên quyết phủ định nói rằng ta mới vừa nói qua các ngươi không có một chút nào thực lực tu vi chờ các ngươi tu luyện sau khi đứng lên lại nói đến thời điểm các ngươi không muốn đi ta cũng phải đuổi các ngươi đi hắn nói lời này nhưng là thật sự nếu là chờ hai người này cô gái nhỏ tu luyện sau nhất định phải đi rèn luyện diệp thần nhưng không hy vọng người bên cạnh mình chỉ biết là tu luyện mà không biết chiến đấu này liền cần tôi luyện thần phi ngươi cũng không thể đi nếu ngươi này vừa đi ai tới bảo vệ các nàng diệp thần cực kỳ nghiêm túc cũng rất nặng nề thần phi có thể nghe được nếu là mình cố ý muốn đi diệp thần sẽ không phản đối nhưng là mình mội mội còn có tiểu hương liền không ai ở bên người bảo vệ sắc mặt hắn chìm xuống nói rằng thiếu ra thần phi biết rồi hội để ở nhà bảo vệ tốt nơi này ân diệp thần thỏa mãn các cụ mới nói nói các ngươi không cần phải lo lắng cũng không cần thất vọng chờ sau này có cơ hội ta nhất định mang bọn ngươi cùng đi rèn luyện thế nhưng hiện tại tuyệt đối không được vâng thiếu ra công tử ta biết rồi thần phi huynh mội hai người còn có tiểu hương đều yên tĩnh lại ba người đối với diệp thần sẽ không đi phản đối tự nhiên sẽ yên tĩnh ở nhà các nàng biết chính mình không có một chút nào tu vi đi tới chính là một cái thêm i phiền phất chủ tiểu hương ngươi muốn nỗ lực c ầ u thông ngươi cái tiêm một vị bằng hữu tranh thủ ở ta sau khi trở lại nhìn thấy ngươi có thể chân chính tu luyện diệp thần thật lòng căn dặn lên ừ n tiểu hương không chút do dự nào rất chăm chú gật gù nói rằng công tử ngươi yên tâm ta sẽ rất thật lòng cùng nó câu thông chờ ngươi sau khi trở lại ta nhất định có thể tu lệ rồi nàng rất rõ ràng từ khi cùng cái k i a cái gì ngọc b ộ i câu thông sau thân thể của chính mình một ngày so với một ngày mạnh mẽ đây chính là hy vọng mà từ nay về sau tiểu hương đối với diệp thần càng thêm tín phục thậm chí nội tâm đối với hắn càng là sản sinh một tia ỷ lại thần phi cùng thần hy hai người thì có chút mê hoặc cùng không rõ thế nhưng là không có hỏi nhiều cũng xưa nay chưa từng hỏi tiểu hương bọn họ biết phải biết nhất định sẽ biết không thể biết vẫn là đường đi hỏi người người đều có bí mật thần hy diệp thần quay người lại cười nói vẫn nói là ngươi tìm một bộ tâm pháp nhưng là đều là không cơ hội này ta hiện tại chỉ có thể tìm tới cho ngươi một quyển cơ sở tâm pháp có thể trước tiên đánh thật ngươi cơ sở cầm phải cố gắng tu luyện nếu là lười biếng ta liền không nữa dạy ngươi rồi sắc mặt hắn cực kỳ nghiêm túc nói còn đem một quyển trang giấy đưa tới để thần hy rất là vui mừng nàng cũng không từng muốn đến diệp thần lại thật sự cho nàng tìm đến rồi tâm pháp mặc dù là cơ sở nhưng tương tự cực kỳ quý giá cảm tạ thiếu ra thần hy vui mừng tiếp nhận một quyển này tâm pháp khuôn mặt nhỏ bé nhân hưng ơ phấn mà đỏ bừng bừng rất là đáng yêu diệp thần nhìn nàng như vậy có chút buồn cười lắc đầu một cái âm thầm quyết định muốn làm một quyển thật tâm pháp trở về kỳ thực một quyển này cơ sở tâm pháp là diệp thần chính mình mân mê đi ra s ắ c thực nói là hắn để trong óc cái k i a một viên thần bí lệnh bài mân mê đi ra do tâm pháp của hắn lột sát m à tới một quyển này tâm pháp chỉ thuộc về cơ sở với hắn tu luyện hoàn toàn là hai chuyện khác nhau hắn có chút ngạc nhiên yêu cầu một câu muốn làm bài cho hắn làm một quyển cơ sở tâm pháp có thể cường hóa bản thân cơ sở vì là sau đó tu hành làm làm nền được rồi diệp thần thỏa mãn gật gù nói rằng ta đã đem còn lại tinh thạch đều để cho các ngươi hẳn là đầy đủ các ngươi dùng thời gian mấy tháng khi đó ta hẳn là trở về thời gian không còn sớm đều đi về nghỉ ngơi đi hắn nhìn tối lại sắc trời dặn dò như thế một tiếng chính mình về phòng trước mà còn lại thần phi ba người sắc mặt có chút khổ sở đều cảm giác được một loại ly biệt thương cảm trong lúc nhất thời đều không có đi thiếu gia liền muốn đi rồi cũng không biết lúc nào mới trở về thần hy vẻ mặt bất mãn p h ờ phạc nói rằng mội muội không cần lo lắng thần phi an ủi một câu sau chính mình nhưng thở dài lên dù gì nói kỳ thực ta cũng rất nghĩ ra đi rèn luyện nhưng là mội muội một mình ngươi ở nhà ta không yên lòng à đều trở về đi thôi tiểu hương sắc mặt khôi phục như cũ nói rồi một câu như vậy cuối cùng liếc mắt nhìn diệp thần gian phòng liền trở về còn lại thần phi cùng thần hy trầm mặc một thoáng cũng r ồ n r ậ p đứng dậy trở về phòng của mình tu luyện đi tới、Soạn. ngay khi bọn họ trở về nhà sau một bóng người lạng yên xuất hiện nhìn ba người gian phòng trầm mặc hồi lâu cuối cùng diệp thần mới xoay người nhảy một cái biến mất ở mênh mông dưới màn đêm rời đi công tử lúc này bên trong gian phòng thiểu hương sắc mặt ngơ ngác không nói nàng trong nháy mắt đó cảm ứng được một luồng hơi thở quen thuộc rời đi nội tâm trong lúc nhất thời trống g i ố n g phảng phất mất đi cái gì vật quý giá thiếu ra đi rồi cùng lúc đó thần phi cùng thần hy hai người cũng có cảm ứng cảm thấy diệp thần rời đi bởi vì nếu là hắn còn ở đây nhất định sẽ có một luồng làm người an ổn khí tức đang c h ẳ n ngập mà lúc này giờ khác này nay một luồng hơi thở quen thuộc tiêu tan cái kia một loại an ổn khí tức không có c hắn ứ n minh、diệp、Thần này thần người biến Thần cũng không này nhỏ phần g giờ một hẻm Diệp rời đi. Đối với phi Diệp biết, đi tới một cái cái hẻm nhỏ phần cuối. hóa, khác h đã đã ba đứng ở một tòa cũ nát gian nhà trước liếc nhìn chung quanh ở không cảm ứng được khí tức sau mới đi vào hắn sở dĩ tới nơi này là bởi vì muốn từ này một cái bên trong đường hầm đi ra ngoài bởi vì buổi tối cửa thành đã sớm đóng hơn nữa hắn cũng không muốn ngày mai sáng sớm rời đi miễn cho nhìn thấy tiểu hương các nàng cái kia không muốn biểu hiện may m à có này một cái đường hầm diệp thần sắc mặt có chút vui mừng thực sự là cực kỳ cảm kích cái k i a lục trúc bang lúc trước khổ cực đem này một cái đường hầm cho đào móc ra hắn biết rõ bốn phía đường hầm trên vách tường cái k i a đất đá rất là c ứ n g rắn cũng đủ làm khó bọn họ đào ra như thế trường đường hầm diệp thân bóng người nhanh chóng vọt qua đường hầm theo một chút hồng hào ánh sáng xuất hiện bóng người lao ra đường hầm đi tới ngoài thành hắn không có ở đây nhiều dừng lại mà là nhắm hướng đông một bên nhanh chóng lao đi cũng không có hướng về ly thành phía sau núi phương hướng đi nghe nói thành đông hai mươi dặm ở ngoài có một mảnh mê vụ rừng rậm bên trong manh thu hình hành, đúng là một cái không sai rèn luyện chỗ Diệp chương người hai trăm tám mươi bảy mê vụ xâm lâm mê vụ xâm lâm tọa lạc ở ly thành đông nam hai mươi dặm bốn phía duyên miên mấy vạn dặm chu vi núi cao trùng điệp địa thế h i ể m ác ở trong rừng d ặ m t h ư ờ n g thọ tràn ngập một lồn u g nồng nặc vũ khí vì vậy mà được gọi tên mà chủ yếu nhất vẫn là trong rừng rậm manh thu thường xuyên qua lại hung thu h à n h hành nguy cơ từ phía là một cái mạo hiểm địa phương tốt có người nói ở mê vụ xâm lâm bên trong còn sinh sản một loại linh quả vậy thì làm ê một quả loại trái cây này cực kỳ thần kỳ có thể mê hoặc linh hồn ý thức có thể trợ rút c ỏ rửa linh hồn tăng cường ý chí tăng lên để vô số người thèm nhỏ dại không nớt u á m trong rừng rậm có mê vụ bốc lên bao phủ từ phương đại thụ t h a m thiên có thể thấy được thân cây tráng kiện như v ạ i nước có da đẳng tự mãng x à ở bản hoành đan sen phôn thịnh cánh lá đan sen che đậy hư không ánh sáng chỉ có một tia một tia màu máu tung xuống vì là trong rừng r ậ m tăng thêm mấy phần yêu dị sắc thái khiến cho người khủng bố、Soạn. một cái bóng gạch một cái mạ qua nhanh như chấp giật giống như ưu hồn khiến người ta khó có thể nhận biết thật giả lúc này diệp thần đang đứng ở một cái to lớn trên nhánh cây đánh ra bốn phía tất cả vừa tiến vào mê vụ xâm lâm diệp thần liền cảm giác dường như mất đi phương hướng không tìm được phương hướng sự phát hiện này để trong lòng hắn cảnh d ắ c lên vốn cho là sẽ không rất nguy hiểm không hề nghĩ rằng dĩ nhiên có thể khiến người lạc lối phương hướng đây chính là mê vụ xâm lâm sao diệp thần sắc mặt kinh ngạc nói bốn phía mê vụ để hắn cái kia một đôi quỷ nhãn đều có chút khó có thể nhìn tấu h những n à y mê vụ tồn tại để hắn mạnh mẽ quỷ nhãn đều suýt chút nữa không nhìn thấy lại càng không nói là những người khác đến kỳ thực là diệp thần tự mình nghĩ sai rồi cũng không nhìn một chút hắn đến chính là lúc nào mê vụ xâm lâm bên trong vừa đến buổi tối mê vụ có thể so với ban ngày mãnh liệt rất nhiều lần rất ít người dám ở buổi tối đến mê vụ xâm lâm mà hắn lúc này đến chính là đêm khuya chính trực trong rừng rậm mê vụ dày đặc nhất thời điểm tự nhiên sẽ khó có thể nhìn tấu may mà có một đôi quỷ nhãn tồn tại bằng không diệp thần ở vào tình thế như vậy đem nửa bước khó đi hô trong rừng rậm thỉnh thoảng thổi qua một tia dâm mát gió nhẹ cuốn lên vô biên mê vụ đang lăn lộn không lướt khiến người ta cảm thấy ở này vô biên trong sương mù ẩn giấu đi cái gì chuyện đáng sợ vật cực kỳ kinh người diệp thần đánh giá hồi lâu nhữ lại lông mày dù gì nói bên trong vùng rừng rậm này khắp nơi tràn ngập một luồng nồng nặc vũ khí không nhận ra không gặp lộ không trách rất nhiều người nhiều nơi này nghe đến đã biến s á c hơn nữa ta luôn cảm thấy bốn phía có một luồng hơi thở n g n g nguy cơ tứ phía a hắn tiếp theo nói thầm một câu như vậy vèo diệp thân tiếng nói vừa dứt bóng người vèo nhảy một cái mà đi ở thân cây trong lúc đó nhanh chóng qua lại mà qua hắn đối với nơi này nguy hiểm khí tức cũng không sợ trái lại có chút chờ mong chờ mong có thể ở vào tình thế như vậy tôi luyện một thân bản lĩnh g à o đột nhiên mê vụ bên trong truyền đến d í t lên một tiếng khí thế phi phạm diệp thân sắc mặt hơi động bóng người ở một cây đại thụ c ả n h trên dừng lại có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm một phương hướng d í t gạo chính là từ phía bên kia chuyển đến là cái gì manh thú diệp thân có chút ngạc nhiên Không kia chút nghĩ hướng ngợi liền hướng cái mê ộ t rất mất phương hướng chạy đi, rất nhanh sẽ biến đi, sẽ m ở mê vụ bên trong Ở vào vậy, trong tình thế như vậy, quỷ nhãn bên quỷ chuyên ò n có t ể nhìn thấy đến một trận nổ lớn văng trầm khiến cho mặt đất khẽ run chỉ thấy có một cây ba người cùng ông đại thụ sụp đổ cuốn lên mạn thiên bụi mù để bốn phía mê vụ lăn lộn không n ư ớ t g à o một đạo hình thể bóng đen to lớn đang gầm thét mê vụ bên trong mơ hồ nhìn thấy một tia màu đen cài bóng diệp thần vừa đến nơi này nhất thời kinh ngạc nhìn thấy một con to lớn manh thú chính đang gặm nhấm một con đồng dạng to lớn thú loại nguyên lai、like, vừa mới cái kia rít lên một tiếng là này một con manh thú phát sinh diệp t h â n nhìn kỹ lại mới kinh ngạc phát hiện đây là một con hình như m ả n h sư thú loại cả người vàng óng ánh bộ lông đang bay múa thế nhưng trên đầu nhưng mọc ra một con óng ánh độc giác độc giác sư diệp t h â n hơi kinh ngạc trước mắt này một con hình thể có tới cao ba mét manh thú chính là cái kia cái gọi là độc giác sư mà loại này manh thú cực kỳ hung tàn không chỉ hình thể to lớn hành động tốc độ càng là mãnh liệt là trong rừng rầm một đại sát thủ hống sư tử hống một tiếng tứ phương chấn động cây cối một trận lay động phát sinh dì rào đáng sợ tiếng vang cái kêu một con độc giác sư cảm ứng được diệp thần khí tức sau nhất thời ngẩng đầu hướng bên này rít gào một tiếng tựa hồ đang cảnh cáo hắn thú vị diệp thần n ụ cười nhạt vào lên tay nhấc lên kiếm bóng người soạt v ọ o qua mà hắn như thế hơi động để cái kêu một con độc giác sư nhất thời giận dữ tỏa ra một luồng máu thanh mà tàn h h a n m t à bạo khí tức đây là hùng sắc khí hống độc giác sư trong lòng giận dữ trước mắt này một con tiểu bất điểm thực sự đáng trách nhớ nó đường đường một chỗ bá chủ lại dám tới quái dày nó ăn uống bữa ăn ngon chuyện này quả thật chính là một loại thiên đại khinh n h u n tuyệt đối không cho tha thứ hô không do dự độc giác sư giơ lên một con sư trưởng hướng diệp thần chính là vỗ một cái chấn áp mà tới cái kia như cối say bình thường bàn tay c u ố n lấy m ạ n thiên sức gió nam con móng nuốt càng là phong mang hung tùm cắt chém không khí chung quanh c h e n nhất đạo kiếm quang vạch một cái len ken một tiếng trong bóng tối có tinh h ỏ a đang bàn tung diệp thần vừa đến trước mặt quỷ kiếm ra khỏi vỏ một chiêu kiếm đánh vào cái kia to lớn sư trong lòng bàn tay ẩm một bóng người vãi ra mười m lúc này mới ngừng lại diệp thần hơi kinh ngạc dù gì nói sức lực thật là mạnh bằng vào ta thân thể sức mạnh kinh khủng lại vẫn có thể đánh bay mười m thực sự là không hổ là hùng mánh sư tử hống độc giác sư vừa thấy diệp thần không có chuyện gì nhất thời c u ầ n táo rít gào một tiếng rất là phẫn nộ nó một khắc liên tục thân thể hơi sau này một tồn tứ chi nghiêng sau gào thét một tiếng mánh liệt đập tới đệ nhất kiếm s á t kiếm đối mặt mánh liệt sức do kéo tới diệp thần sắc mặt rất bình tĩnh ủy kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ bổ ra khủng bố một chiều kiếm chiêu kiếm này hội tụ toàn thân hắn một nửa sắc khí ngưng tụ ra đến kiếm khí một đường đập tới đem hai cây to lớn cây cối chém thành hai khúc ẩm kiếm khí hoành không giết qua ẩm một tiếng chém ở cái kia thân thể cao lớn trên khiến cho lăn lộn bay ra ngoài cái kia một con độc giác sư cực kỳ b i kịch nguyên bản muốn bổ một cái mà đến đem diệp thân mướt giết nhưng đáng tiếc cái kia một đạo khủng bố kiếm khí lại làm cho nó nứa hận ẩm độc giác sư thân thể cao lớn đập xuống tung t ó lên quần quần bùi mù dây r ủ mấy lần sau cuối cùng phun ra một l u ồ n sền sệt dòng máu triệt để tắt thở chỉ thấy ở trên lồng ngực của nó đang có một đạo khủng bố vết thương huyết dịch bạc bạc mà xuống con này sư tử sức mạnh rất cường đại a lúc này diệp thần đi tới nơi này một con chết đi sư t ử trước có chút cảm thán nói một câu hắn nhìn ra n à y một chiếc sừng sư mới quỷ thể năm tầng cảnh giới thế nhưng sức mạnh của thân thể nhưng cực kỳ c ứ n g hãn y tỉa đột nhiên diệp thần sắc mặt kinh ngạc chỉ thấy một vệ ánh sáng màu máu từ trong thi thể lao ra trước mắt liền tiến vào trong thân thể của hắn n à y một đạo tinh lực vừa tiến vào thân thể trong nháy mắt hướng toàn thân hòa tan mà mở cường hóa bên trong thân thể sức mạnh đây là diệp thần sắc mặt giật mình không ngờ quá dĩ nhiên hội có chuyện tốt như vậy hắn suy nghĩ một chút cuối cùng xác định cái kêu một đạo tinh lực chính là độc giác sư một thân tinh hoa năng lượng đang bị giết chết rồi trở thành diệp thần chất dinh dưỡng lần này đi ra rèn luyện quả nhiên đến đúng rồi hắn có chút kinh h ỉ nói diệp thần từ này một luồng tinh lực bên trong cảm nhận được thân thể của chính mình mạnh mẽ từng tiêm một tựa hồ chỉ cần đầy đủ tinh lực năng lượng tuyệt đối có thể lại để thân thể thăng cấp sự phát hiện này để hắn triệt để kiên định lần này rèn luyện mới một vừa đến thì có như vậy phát hiện cùng thu hoạch để hắn kết nối hạ xuống rèn luyện tràn ngập chờ mong vậy thì chết diệp t h â n sắc mặt lạnh lẽo dù gì nói ta sát kiếm còn thiếu rất lớn sát khí ở đây sát lục vừa có thể tăng lên sức mạnh có thể rút lấy hung thú một thân sát khí đến rèn luyện sát kiếm coi là thật là vẹn toàn đôi bên hắn quyết định phải ở chỗ này đại khai sát giới dùng mê vụ xâm lâm bên trong vô số hung thú đến tôi luyện chính mình rèn luyện tăng lên cái kia thức thứ nhất khủng bố sát kiếm v ẹ o diệp t h â n đem thi thể này thu hồi đến tuy rằng tinh hoa đã mất đi thế nhưng thịt vẫn là cực kỳ ngon hắn dự định giữ lại chờ sau này để tiểu hương l u c đến ăn hoặc là tích lũy hơn nhiều có thể cầm đổi điểm tinh thạch ngâm trong bóng tối một đạo kiếm ngân vang truyền đến thức tỉnh một con chính đang ngủ gật manh thú đây là một con hình thể khổng lồ răng cưa thú cả người mọc đầy sắc bén răng cưa răng nanh ung tùn khủng bố nó vừa tỉnh lại có vẻ cực kỳ phẫn nộ đối với cái này dám quáy dậy nó ngủ ra hỏa rỗi ra chính mình sắc bén kia móng v ố t c h e n tinh hỏa tung tóe nhất đạo kiếm quang đánh vào cái kia một con to lớn trên móng vớt sau đó xì một tiếng một lồn phong mang đem này một cái móng vớt cho bồ ra chỉ thấy một bóng người bay vọt mà đến trong tay một thanh đen tui trường kiếm vạch một cái trong không khí phát sinh một trận sắc bén cắt rời thanh âm x o ạ t cái kia một con răng c ư a thú thân thể bỗng nhiên run lên tiếp theo một trận run r u dày sau đó x o ạ t một tiếng từ trung gian nứt ra cái kia thân thể cao lớn liền như vậy bị đánh thành hai nửa huyết dịch phu n một chỗ nhuộm đỏ bốn phía cây cối chỉ thấy huyết quang lóe lên chui vào diệp thần trong thân thể lại mạnh mẽ từng tiêm một diệp thần sắc mặt hơi vui vẻ đối với hắn mà nói này một con răng cơ thú bất quá mới quỷ thể năm tầng cái kia một chiêu kiếm là có thể rất dễ dàng đem thôn sát bản thân hắn thân thể mạnh mẽ sức mạnh hung mãnh thêm vào cái kia một thân khủng bố kiếm khí thuấn s á t chỉ là quỷ thể cảnh giới cực kỳ bình thường vì lẽ đó diệp thần cũng không có quá nhiều vui sướng nơi này vừa mới mới vừa là ngoại vi chờ càng sâu nhập gặp phải manh thú liền càng cường đại nơi này thật là một tôi luyện địa phương tốt diệp thần khép cười một tiếng nói xong một câu như vậy bóng người lõe lên liền biến mất ở mê vụ bên trong hắn kế tục hướng về trước thông qua khí tức cảm ứng được tìm kiếm mạnh mẽ manh thú lấy này đến cường hóa tự thân người khác đều là chỉ e không tránh kịm mà hắn nhưng là chuyên môn tìm kiếm mạnh mẽ manh thú đây chính là khác nhau nếu giết chết những này v u n g tàn m á n h thú có thể được làm bản thân lớn mạnh cơ hội vì sao phải v ư n g tha cơ hội như vậy đây diệp thần không có quá nhiều ý nghĩ chỉ cần phát hiện có thể mạnh mẽ cơ hội hắn sẽ vững vàng nắm chắc l i ê n như hiện tại như thế s á t lục có thể tiến hành bản thân mạnh mẽ cũng có thể tôi luyện một thân mạnh mẽ g i ế t kỹ cớ sao mà không làm hắn mặc dù biết s á t lục có thể mang đến mạnh mẽ thế nhưng là thời khắc cảnh giác cũng sẽ không ngủ quáng đi s á t lục nói như vậy hắn diệp thần cùng một cái s á t lục còn ma có cái gì khác nhau chớ chương hai trăm tám mươi tám đây mới là mánh hổ huyết nguyệt từ hư không hoa lạc một vòng tiểu diễm tử dương từ từ bay lên chiếu khắp đại địa vạn vật một ngày mới bắt đầu rồi mê vụ xâm lâm bên trong cái kia lăn lộn mê vụ từ từ trở thành nhạt so với buổi tối muốn đạm bạc như vậy vài lần mà diệp thần ở trong rừng dậm sắt lục suốt cả đêm đầy người đằng đ ằ n g s á t khí để không ít nhỏ yếu manh thú đều tránh né rất xa mê vụ tản đi không ít lúc này ở một khối to lớn trên nham thạch một bóng người ngồi quanh chân cái kia một thân y phục rách giới nhưng khó có thể che giấu cái kia một luồn máu tanh sắc khí đạo nhân ảnh này chính là diệp thần bản thân hắn rất nhanh phát hiện trong rừng rậm mê vụ đang yếu bớt so với tối hôm qua trên phải yếu hơn vài lần điều này làm cho tầm mắt của hắn một h o ắ n g trống trải rất nhiều không có buổi tối khó chịu như vậy có thể yên tâm tiến vào nơi sâu xa rồi tối hôm qua diệp thần cũng không có quá nhiều thâm nhập mê vụ xâm lầm mà là ở ngay gần ba mươi dặm bên trong du đãng hắn liền như thế tìm kiếm manh thú s á t lục một đêm một thân sát khí độ dày đặc liền ngay cả hùng thú bản thân đều sợ hãi t r á n h né hô diệp thần phun ra một cái ô trọ khí đón hư không cái kia một tia nhàn nhạt từ quang có vẻ hơi ung dung trải qua một đêm sắt rõ ràng cảm giác được cơ thể chính mình mạnh mẽ rất nhiều sức mạnh tăng cường ít nhất ba tầng t à hữu một ngày mới tân s á t lục muốn bắt đầu rồi、Soạn. hắn nói một câu như vậy bóng người x o ạ t một thoáng liền biến mất rồi một con tiến vào mê vụ xâm lâm nơi sâu xa ngày hôm nay hắn muốn thâm nhập đến bên trong khu vực tìm kiếm những kia cường đại hơn manh thú đến tôi luyện hống trong rừng rậm theo kiêu dương bay lên vô số m a n h t h ú từ từng người xào h u y ệ t bên trong đi ra chúng nó đón buổi sáng c h i ề u dương ngửa mặt lên trời rít gào liên tục tựa hồ đang tuyên thệ chính mình vô thượng uy nghiêm trong rừng rậm mê vụ lăn lộn ngẫu nhiên một đạo thân ảnh khổng lồ từ mê vụ bên trong chậm rãi đi tới mạnh mẽ thân thể da lông bóng loáng l o e sáng tráng kiện tứ chi móng đốt u s ẹ t qua nham thạch đều tung tóe ra nhiều đống lửa lão hổ lúc này ở trên một cây đại thụ một bóng người kinh ngạc nói một câu sắc mặt hắn rất giật mình nhìn chằm chằm từ mê vụ bên trong đi tới cái kia quái vật khổng lồ thân thể có tới cao bốn mét cả người v ắ n lấp lóe đầu lâu ngang nhiên ngông c u ồ n g tự đại kinh khủng nhất chính là cái kia một ngụm máu tinh g i n g nanh một đôi màu đỏ tươi màu ngược mắt hổ phảng phất đèn lồng bình thường chiếu bốn phía mê vụ diệp thân phát hiện đây là một con l á o hổ một con khí tức khủng bố l á o hổ từ cái tiêu một thân bạo ngược sát khí bên trong cảm ứng được nó đạt đến quỷ khí một tầng cảnh giới là một con trăm phần trăm không hơn không kém rừng rậm c h i vương hống đột nhiên một tiếng hổ khiếu nương theo mạnh mẽ cùng phong bao phụ tới khiến cho diệp thần đ ỗ n g nhiên cả kinh hắn biết mình bị phát hiện nội tâm rất là giật mình không ngờ tới lại vẫn là bị phát hiện giết không có nhiều do dự diệp thần rút kiếm chính là vừa bổ trong tiếng gầm giống tức giận một lồn sát khí trút xuống mà đi nay một lồn sát khí rất khủng bố khiến cho bốn phía nhiệt độ kịch liệt hạ thấp cây cối sàn sạt r i ê u duệ cực kỳ kinh người ẩm kiếm cùng một con hổ t r ư ở n g đánh vào đồng thời bán ra một luồng mánh liệt sòng khí cuốn lên bốn phía mạn tiên c ô vàng diệp thân biến sắc mặt mới vừa tiếp xúc cũng cảm giác được một luồng sức mạnh rất mạnh mãnh liệt mà đến thân thể bị đánh bay hống hổ khiêu sơn lâm uy thế ngập trời cái kêu một con mánh hổ tứ chi một bảo thân thể nhảy lên một cái hướng diệp thần một cái hổ vồ dết đến cồn phong kia gào thét một luồng tanh hôi khí tức bao phủ tới khiến cho người buồn nôn muốn hổ diệp thân sắc mặt hơi kinh này một con lão hổ tốc độ rất nhanh một cái nháy mắt liền nhào tới trước mặt cái k i a một cái un tùm răng nhanh có thể có thể thấy rõ ràng một luồng thanh tử càng là hơn lòng người phi suýt chút nữa không để hắn trò p h u n ra giết diệp thần cũng nổi giận chính mình sát lục một buổi tối lại vẫn sẽ sợ một con xúc sinh hắn một chiêu kiếm hoành không vung vẩy mà xuống kiếm khí nương theo sát khí hướng đập tới mánh hổ đánh tới len ken mắt thấy liền b ổ vào lão hổ đầu lâu nhưng đang tiếc một con hổ trưởng dối tới len ken một tiếng chặn lại rồi chiêu kiếm này diệp thần ánh mắt co g ụ c lại rất rõ ràng nhìn thấy Cái kia hổ theo r trên trùm ư lượng. n tầng mông lung năng g một t bao Ẩm. sức mạnh chấn động diệp thần thân thể thuận thế bay ngược ra ngoài ở trên hư không một cái xoay người đ ù n g vững vàng rơi xuống đất sắc mặt hắn có chút nghiêm nghị mới chỉ là một con quỷ khí một tầng l o hổ dĩ nhiên để hắn cảm nhận được vướng tay chân này cực kỳ kinh người diệp thần hiện tại nhưng là quỷ khí sáu tầng tu vi bản thân thân thể mạnh mẽ sức mạnh hung mãnh bình thường quỷ khí cảnh giới cũng có thể dễ dàng đánh giết mà trước mắt này một con hung mãnh lá hổ dĩ nhiên cường hãn như vậy để trong lòng hắn an có thể không giật mình、Hống. m á n h hổ dít gạo thân thể vừa rơi xuống đất liền lại là một cái bay nào mà đến tựa hồ không ăn đi diệp thần thể không bỏ qua nó thân là này một mảnh khu vực vương giả, tự nhiên có chính mình uy nghiêm mới đồng thời đến liền nhìn thấy có cái tiểu bất điểm xông vào chính mình lãnh địa điều này làm cho nó rất là phẫn nộ nó nghĩ đem diệp thần cho một cái n u ố t coi như sớm một chút cũng không sai đáng tiếc vừa n ã y cái kia một chiêu kiếm để nó cảm nhận được uy hiếp may mà đúng lúc phản ứng và n g không nó đầu lâu kia liền muốn nở hoa rồi đây tuyệt đối không thể tha thứ ngâm diệp thần vừa thấy con hổ kia khí thế Nội n tâm h ấ t thời biết n à y một đòn n cực kỳ h u g mánh, không thể không toàn thể l ự cảm cưng phó. k i hứng hư h k n được nguy cơ sau này một con mánh hổ rít gào một tiếng một con to lớn hổ trường vừa nhất có hào quang rực rỡ nó rốt cục đem toàn thân sức mạnh hội tụ ở bàn tay h ông tàn đón nhận cái k i a một đạo khủng bố kiếm khí c h e n có tinh h ỏ a tung t u e một trận sắt thép va chạm thanh âm chuyển đến khiến cho tứ phương mê vụ một trận dừng lại sau đó từ trung tâm bắn ra một luồng sóng khí bao phủ b ắ t phương cuốn lên mạn thiên bụi mù cùng lá cây tan ra b ố n phía ẩm một bóng người từ bụi mù bên trong bay ra một đường bay ngang trăm mét đánh vào một cây đại thụ che trời trên khiến cho thân cây run r ẩ y có lá cây dì r à o phủi xuống khắc khắc diệp thần che ngực ho sặc sụa hai tiếng k h miệng tràn ra một tia đỏ bừng sắc mặt hắn có chút tái nhợt bên trong thân thể chuyển đến một luồng đau rất thống cái kia một nguồn sức mạnh để hắn bị thương g à o lúc này cái kia khổng lồ mánh hổ thân thể bị một chiêu kiếm đánh bay trên đất lộn mấy vòng mới dừng lại nó gian nan bò lên phẫn nộ rít gào lên hỏa khí trung thiên một luồng bạo ngược sát cơ đang tràn ngập đây mới thực sự là mánh hổ diệp thân sắc mặt t h á n g phục nhớ tới trước đây ở khoáng mạch thời điểm nhìn thấy những kia hình thể cực kỳ khổng lồ thú hồn hắn ra mặt run run một hồi bây giờ nhìn lại những kia thân thể to lớn bất quá là một cái danh nghĩa dùng quỷ khí tụ thành không đỡ nổi một đòn mà trước mắt này một con lá hổ không chỉ hình thể khổng lồ nhưng là chân chân chính chính thân thể hơn nữa con hổ này thân thể rất khủng bố mạnh mẽ lệnh diệp thần cũng vì đó khiếp sợ、Giết. diệp thần tâm tư tung bay nhưng bất quá là một dây sự tình bóng người hơi động kiếm ra phong mang hiện h á n chiêu kiếm này như thế hội tụ toàn thân sức mạnh thêm vào một thân khủng bố sắc khí muốn một chiêu kiếm bổ ra đầu kia lá hổ thân thể g à o cái kia một chiêu kiếm để nó có chút không chịu nổi giờ khác này lại đối mặt đồng dạng khủng bố một chiêu kiếm một đôi đỏ như máu mắt hổ bên trong rốt cục toát ra từng tia từng tia sợ hãi c h e n nhất đạo kiếm quang l o e qua một thanh đen đui bảo kiếm tỏa ra nồng nặc sắc khí bổ vào này một con mánh hổ đầu lâu chỉ thấy tinh h ỏ a tung tóe phí một tiếng sức mạnh kinh khủng đem cho đánh bay ra ngoài ẩm ẩm ẩm cái kia một con mánh hổ thân thể bị đánh bay một đường cắt ngang không ít cây cối cuối cùng ẩm một tiếng nện ở một đống trên nham thạch bụi mù bên trong mơ hồ nhìn thấy cái kia thân thể cao lớn hơi co giật cuối cùng không hề tiếng động hô lúc này từ bụi mù bên trong đi ra diệp thần thở phào nhẹ nhóm bước nhanh đi tới cái nhanh đi i k ẩm ộ t thi thể con đến đến, mánh Hắn hổ bở. đột nhiên h g trong luồng cuồng năng lượng. hắn mánh Khá đến, còn ẩn mà một lắm. liệt đó bão diệp thần thân thể chấn động t h u y ể n ra một trận cửa phòng mở chỉ thấy sắc mặt hắn rất giật mình cảm thụ thân thể biến hóa lần này thân thể mạnh mẽ cực kỳ rõ ràng có tới năm tầng thân thể mạnh mẽ năm tầng a diệp thần sắc mặt thán phục này một con quỷ khí một tầng lão hổ không chỉ để cơ thể hắn mạnh mẽ năm tầng còn để bản thân kiếm khí càng hùng hậu hơn lên cái khác có thêm một tầng kiếm khí tuy rằng không có thăng cấp thế nhưng này đã rất khủng bố nếu là lại g i ế t nhiều mấy con nhất định có thể thuận lợi thăng cấp nơi này thực sự là một cái bảo địa a hắn cảm thán một câu như vậy diệp thần cảm thán là có đạo lý ở đây hắn thu hoạch thật sự rất lớn mới đến hơn một ngày thời gian liền có thể có như thế tiến bộ rõ ràng này liền chứng minh cái này cực kỳ thích hợp hắn tôi luyện tu hành thịt hổ còn chưa từng ăn trước tiên thu rồi hắn đem cái kia chết đi lão hổ thu hồi đến dù gì nói lấy tốc độ như vậy ta ngày hôm nay nhất định có thể đạt đến quỷ khí bảy tầng thân thể có thể có thể mạnh mẽ đến đâu gấp đôi diệp thân ở trong lòng tính toán lấy chính mình tốc độ như vậy ngày hôm nay s á t lục một ngày tuyệt đối có thể thăng cấp hơn nữa hắn rõ ràng cảm giác được thân thể nếu là mạnh mẽ đến đâu gấp đôi có lẽ sẽ phát sinh không tưởng tượng nổi biến hóa đi hắn một cái nhảy lên veo một tiếng xuyên qua tươi tốt tùng lâm biến mất trong nháy mắt ở c u ộ n c u ộ n mê vụ bên trong ở cái này mê vụ xâm lâm bên trong ẩn giấu đi vô số h u n g thú còn cụ thể ai cũng không rõ ràng chỉ biết là giết chết không dứt diệp thần có thể từ những n à y manh thu trên người thu lấy tinh lực tinh hoa vậy còn là dựa vào cái kia một viên thần bí lệnh bài đây mới là hắn có thể nhanh chóng mạnh mẽ căn bản hắn đã sớm rõ ràng chính mình nếu như không có này một viên lệnh bài có thể tính mạng của chính mình đã chết từ lâu một viên thần bí lệnh bài cho diệp thần mang đến một cái không giống nhau con đường vì hắn mở ra vỗ một cái đi về con đường cường giả cửa lớn mà hắn thì cần muốn đi vào nảy vỗ một cái cửa lớn sau khi hết thệ đều cần chính hắn đi nỗ lực tranh thủ đây chính là giờ khắc này diệp thần phía trước cửa lớn đã mở ra mà diệp thần cũng đang cố gắng bước lên này một cái con đường cường giả máu tanh đem n ư ơ n g theo hắn một đời chương hai trăm tám mươi chín rèn luyện s á c ý cổ lão đại thụ thân cây thô như phong lốp cành lá sung xuê có giày đặc xương mù bao phủ như vậy cổ m ộ t ít nhất mấy trăm năm trở lên mới có thể giải thành một trong số đó cây liền diện tích một dặm như tham thiên ô lớn bình thường tản ra ẩm ẩm đột nhiên một đạo thân ảnh khổng lồ bay ngang mà ra ẩm một tiếng đánh vào đại thụ làm trên chỉ thấy răng rắc một tiếng toàn bộ to lớn thân cây từ trung gian gãy vỡ cuối cùng ầm ầm sụp đổ như vậy cổ lão mà to lớn cây tối lại bị va ầm ầm sụp đổ tập lên b ụ i mù quần quận trùng thiên mà đập đức nó nhưng là một con hình thể khổng lồ manh thú thân cao năm mét cả người v ả y r i á p bao trùm lập lọe kim loại ánh sáng đây là một con đại bọ sát đầu có sắc bén độc rác người mặc cứng rắn vạy g á p nhưng là khiến cho người khiếp sợ chính là những này cứng rắn vạy g á p lại bị cắt ra một cái to lớn lỗ hỏng huyết dịch bạc bạc mà xuống nó chết rồi rốt cục giết chết nó rồi bụi mù bên trong một bóng người đi ra mày kiếm mắt sao tóc đen tung bay đây là nhất danh thanh niên nhưng là một bộ quần áo nhưng rách tả tơi có không ít vết thương huyết dịch còn chưa từng khô cạn người đến chính là diệp thần sắc mặt hắn có chút tái nhợt thế nhưng một đôi mắt nhưng sát ý mười phần quanh thân tràn ngập một luồng hung khí liền d ư ờ n g như một con hình người hung thú như thế làm người chấn động diệp thần có chút nghĩ mà sợ trước mắt này một con to lớn bò sát suýt chút nữa liền tải ở trong tay nó nguyên bản cho rằng này một con bò sắt rất tốt đối phó không hề nghĩ rằng một thân v ả y giáp khó có thể phá tan mà chính mình suýt nữa bị một cái sẽ thành nát tan con này bò sắt hung p h m t à n suýt nữa mất m ạ n g rồi hắn nhìn ngực trước cái kia vài đạo sâu sắc v ế t c ạ o huyết dịch đã đình chỉ c h ả y ra nay một tuần sắt lục để cơ thể hắn lần thứ hai lên c ấ p đặt đến một cái cường hắn đến trình độ khủng bố năng lực hồi phục cường hóa vài lần chính là dựa vào này một bộ mạnh mẽ thân thể cùng một thân khủng bố kiếm khí diệp thân mới có thể ở này nguy cơ từ phía mê vụ xâm lâm nội sinh tồn hạ xuống mà lần này càng hư hiểm x u ý t nữa liền t r ô n vùi ở đây để hắn cái kia thư giãn tâm lại nâng lên như vậy một cái nguy cơ tứ phía trong rừng rậm một chút sơ sẩy bất cẩn cũng có thể mất mạng hắn cũng không muốn chết ở chỗ này hô một luồng nồng nặc đến cực điểm tinh lực từ bò sắt trong thi thể lao ra sau đó một mạch vọt vào diệp thần thân thể nay một luồng tinh lực liền như đ ạ i dương mênh mông bình thường dội rửa cơ thể hắn ẩn giấu cái kia một luồng năng lượng thì bị kiếm khí t h ô n p h ệ trở thành vô số kiếm khí lên cấp chất dinh dưỡng lại mạnh mẽ một chút diệp thần sắc mặt rất bình tĩnh chỉ có một đôi mắt sát ý mười phần đây là trải qua vô số sát lục tôi luyện mà thành hắn ở cái này trong rừng rậm chiến đấu cũng chỉ dùng một chiêu kiếm qua lại liền ra cái kia một chiêu kiếm chính là lĩnh ngộ đệ nhất kiếm sát kiếm hắn muốn dùng sát lục đến rèn luyện chiêu thức này sát kiếm ở trong chiến đấu tôi luyện tăng lên đặt đến một cái càng cao hơn trình độ diệp thần còn quyết tâm từ vô số hung thú trên người rút lấy kinh khủng kia sát khí dùng để rèn luyện tự thân sát ý cái này cũng là hắn một thân khủng bố sát khí khởi nguồn bất qua rút lấy quá nhiều liền khó có thể kiềm chế mà giờ khác này hắn gái k i a một thân sát khí cũng chính là nguyên nhân này rút lấy hung sát khí quá nhiều dẫn đến sách vợ vô pháp nhanh chóng luyện hóa mà đ ọ n g lại ở bên trong thân thể thậm chí đều trả ngập ra Len ken. diệp thần cơ thể hơi chấn động một luồng kiếm khí gộ lên phát sinh một loại sắt thép va chạm l e n keng giờ khác này cơ thể hắn cứng như sắt thép cơ thể hơi động vừa thu lại trong lúc đó b ù n g nổ ra sức mạnh rất khủng bố rèn luyện s á t ý hắn kiên định nói một câu như vậy đem bỏ sát thi thể thu hồi mới quay người lại nhảy ra ngoài hắn cần càng nhiều đại chiến đến rèn luyện bản thân xác ý sau đó dùng vô biên sát khí đến lên cấp ăn cái kia một thức sát kiếm Giết phương xa rừng rậm một con hung tàn độc giác sư xuất hiện ở trước mắt diệp thần sát khí c h ú t xuống thẳng tắp g i ế t tới cái kia một lồn u g nồng nặc đến cực điểm sát ý khiến cho đối diện cái kia một con khổng lồ độc giác sư đều k h ẽ run lên có như vậy một k i a dừng lại thế nhưng chính là như thế một k i a dừng lại dẫn đến cuối cùng chết chỉ thấy diệp thần bóng người vọt một cái bảo kiếm ra khỏi vỏ một lồn u g sát khí ngút trở lên theo vừa bổ mà xuống xi、sì. anh kiếm rất lạnh huyết dịch nóng bỏng hoành tung trường thiên cái kia một con độc giác sư thân thể run lên từ đầu lô bắt đầu nứt ra sau đó huyết dịch phun một cái thân thể r ầ m vỡ thành hai mảnh này một con độc giác sư rất cường đại so với gặp phải con thứ nhất còn cường đại hơn nhưng đáng tiếc như thế bị một chiêu kiếm tuân sát ngâm đột nhiên thi thể kia xông lên ra một luồng khủng bố tinh lực còn có một luồng quần quận năng lượng một mạch bị diệp thần c u ồ n g bạo thôn phệ sạch sẽ sau đó một đạo kiếm ý phóng lên trời xúc động tứ phương mê vụ đang l a n lộn đại thụ ở lạnh run run diệp thần sắc mặt một trận dữ tợn đang đăng sắc khí một luồng hung sắt tràn ngập tứ phương hắn vừa mới ở cái kia độc giác sư tử vong một s á t na đem cái kia một thân hung s á t cho rút lấy rót vào ở tự thân hình thành bây giờ cục diện này hung thú sở dĩ gọi hung thú chính là chúng nó hung tàn thành tính s á t lục vô số tích lũy cái kia một thân hung s á t là biết bao khủng bố diệp thần q u a n g thời gian này đến vẫn đang làm mấy chuyện vậy thì là g i ế t thú lấy khí hắn mỗi giết một con liền rút lấy một thân hung s á t giờ khác này đã đạt đến cực hạ nếu là diệp thần còn không mau nhanh luyện hóa những n à y hung s á t có thể sẽ tâm trí bị ảnh hưởng từ đây trở thành một sắt lục ma đầu ý chí gia thân dung luyện sắt ý Đột n h m ẩm diệp thần thân thể chấn động tản mát ra sóng gợn liền bốn phía cây cối đều bị trùng ngã trái ngã phải rất là khủng bố mà hắn hai mắt đỏ đậm gương mặt dữ thợn cả người phảng phất hóa thân một con khủng bố hứng thú hống hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên phát tiết ra bản thân nội tâm một luồng bạo ngược khí không để cho mình điên cuồng diệp thần cảm giác thân thể một trận đau đớn như vạn ngàn con kiến ở gặm nhấm giống như vậy làm hắn khó có thể chịu đựng vong b o n g theo thời gian trôi qua cái kia một luồng khổng lồ hung sát khí bị từ từ luyện hóa d u n g hợp vào bản thân hắn sát ý bên trong mà chính là như thế một cái luyện hóa trình bên trong diệp thần cái kia một thân sát ý ở từ từ tăng cường mãi đến tận cùng một thân hung sát d u n g hợp đông long đại địa trân chiến cuốn lên mạn tiên h bụi mù tan hết mới lộ ra diệp thần cái kia ngạo nghệ thơ tư đầu tiên nhìn nhìn lại một luồng sát y ép thẳng tới linh hồn mà đến phản phất có thể đông lại linh hồn giống như vậy khiến lòng người đầu sợ hãi s á t ý rốt cục thăng cấp rồi diệp t h â n lẩm bẩm một câu như vậy âm thanh có chút lạnh lùng khiến người ta nghe xong một thân lạnh giá hắn quả thật có chút lạnh lùng bởi vì s á t ý mạnh mẽ dẫn đến trong lúc nhất thời vô pháp vận dụng như thường tự nhiên sẽ sản sinh một ít ảnh hưởng hắn hơi trầm âm nói rằng ta bây giờ một thân s á t ý hẳn là đạt đến cấp hai trình độ cái tia thức thứ nhất s á t kiếm kỳ uy lực là có thể đạt đến cấp hai tiêu chuẩn còn có thể tấn thăng nữa vèo diệp thần không có nhiều dừng lại thu rồi cái tia một con độc giác sư thi thể sau đó nhảy một cái mà đi trước mắt liền biến mất không còn t â m hơi hắn m u ố n tìm tìm một con manh thú đến thử một chút nhìn chính mình cái kia một thức sắt kiếm lên lẹ và sao uy lực đáng tiếc cất bước mười dặm sau hắn liền kinh ngạc phát hiện kinh người không gặp phải một con manh thú diệp thần có chút không ai không đầu óc làm sao biết những manh thú kia đều bị hắn cái kia một luồng hung s á t cho kinh chạy nơi này trong phạm vi mười dặm tự nhiên không có một con hung thú tồn tại g à o đột nhiên ngay phía trước chuyển đến một trận khủng bố dít gạo tiếng gầm cuộn cuộn khiến cho cây tối một trận r i u duệ diệ thần con mắt sáng ngời bóng người lóe lên mà đi hướng phía trước nhanh chóng xẹt qua hô một luồng sóng khí c u ầ n c u ộ n kéo tới nương theo một trận hung sát khí khiến cho vừa đến diệp thần hơi kinh ngạc hắn gây sự chú ý nhìn tới chỉ thấy ngay phía trước có một con hình như cá sấu h u n g thú đang từ một cái to lớn trong đầm nước lao ra k này một con như cá sấu bình thường h u n g thú mở ra tinh bồn miệng lớn răng nanh ung tùn đáng sợ chỉ thấy ca một tiếng liền đem một con hình thể to lớn lợn sống cho cắn thành hai tiết sau đó hai ba ngụm liền bị thôn phệ sạch sẽ chính là ngươi rồi diệp thần nói thầm một câu như vậy bóng người vứt qua hướng cái t i a m ộ t con manh thú phóng đi mà hắn như thế hơi đ ộ n g trong nháy mắt gây nên cái t i a m ộ t con hung thú chú ý một đôi đèn lồng bình thường con mắt chiếu dọi ra một luồng tàn bạo sắc cơ hống ngạc ngư t h ú ngoác miệng ra hống một tiếng kinh tư phương nó có chút tức giận chính mình nhưng là này một chỗ bá chủ dĩ nhiên có sinh linh dám đến quấy dối nó cùng ăn tuyệt đối không thể tha thứ chưa từng chút nào do dự nó mở ra chính mình đáng sợ miệng lộ ra un g tùm răng nanh hướng diệp thần hung ác cả tới hướng diệp thần bóng người một đường nước tới ở nửa đường trên liền tụ tập tự thân sắc ý đem hội tụ ở thân kiếm giờ khác này chỉ thấy tay phải hắn nắm chặt chỗ u kiếm hướng phía trước rút ra một chiêu kiếm len ken một tiếng thưa không cũng vì đó tối xâm lại xì、sì. có ánh kiếm l o e lên sát ý trung thiên chỉ thấy xì、sì、một tiếng cái kia một con ngạc ngư t h u thân thể cứng ngắc sau đó có một luồng huyết dịch phun trời cao thân thể ầm ầm ngã xuống đông long này một con ngạc ngư thú bản thân thực lực mạnh mẽ có thể có quỷ khí tám tầng cảnh giới thêm vào một thân cứng rắn bậy giáp bình thường quỷ nguyên cảnh giới nhân vật thấy cũng phải chạy thế nhưng ở diệp thần ngưng tụ sát ý một chiêu kiếm giới dĩ nhiên rất dễ dàng liền bị cắt ra phòng ngự đem tại chỗ thuần sát thật mạnh s á t kiếm diệp thần chính mình cũng rất giật mình nghĩ tới chính mình chiêu kiếm này sẽ rất mạnh mẽ nhưng không ngờ tới dĩ nhiên thuần sát lúc trước gặp phải những thu giữ kia tuy rằng không ít cũng là thuần sát thế nhưng là không có lần này đến thoải mái như vậy s á t kiếm s á t ý càng mạnh uy lực liền càng khủng bố hơn hắn một mình nói một câu như vậy nội tâm đối với s á t kiếm l ĩ n h nộ có tăng cường mấy phần để hắn có chút vui sướng diệp thần giờ khắc này cảm thấy chính mình khổ cực không có h ồ n phí rút lấy vô biên hung s á t đến rèn luyện s á t ý vẫn đúng là đạt đến hắn mong muốn thậm chí là vượt qua tu vi của ta cũng mới quỷ khí b ả y tầng muốn kế tục thăng cấp nhất định phải sát lục càng nhiều h u n g thú này ít nhất cần một tuần mới có thể diệp thân một mình châm tư tính toán con đường của chính mình hắn rất rõ ràng cảm ứng được chính mình như muốn thăng cấp cái kế tiếp đẳng cấp nhất định phải liên tục sát lục chừng một tuần lễ mới có thể cái này cũng là hắn bản thân cơ sở quá hùng hậu không chỉ thân thể mạnh mẽ khủng bố liền ngay cả tích lũy thực sự là quá nhiều chương hai trăm chín mươi quỷ tượng diết ảo lại là một tuần quá khứ diệp t h â n ở này một tuần bên trong liên tục không gián đoạn sát lục trực giết cả người huyết quang tràn ngập cái kia thức thứ nhất sát kiếm chính thức ổn định uy lực khủng bố cực điểm để chính hắn đều cảm giác được hoảng sợ nếu là tương lai một thân sát y càng đủ ở độ cường hóa như vậy uy lực còn có thể càng thêm đáng sợ cái này cũng là diệp t h â n vẫn tích lũy sát khí nguyên nhân chính đang vì là sau đó lên cấp làm chuẩn bị chờ mong lần sau bạo phát ngày đó diệp thần không có lại đi săn giết m á thú mà là ở một khối trên nham thạch lớn k h a n h chân ngồi tính t o ạ hắn hiện tại đến thăng cấp thời khắc mấu chốt đang chuẩn bị dự định xung kích quỷ khí tám tầng cảnh giới sau đó sẽ đi kế tục tôi luyện tên hí diệp thần thân thể như ngoan thạch như thế bình tĩnh đột nhiên một luồng kiếm khí từ bên trong thân thể lao ra tại thân thể bốn phía qua lại xoay quanh sau đó những ngày kiếm khí càng ngày càng nhiều cuối cùng đem diệp thần triệt để bao vây ở trong đó ẩm hồi lâu những ngày kiếm khí bỗng nhiên một t ạ n g ầm ầm một tiếng đem bốn phía cây t ố i quét ngang m à đứt. diệp thần tùy theo tỉnh lại hắn cảm giác cả người thư thái một tuần sắt lục xác thực rất mệt mỏi nhưng giờ khắc này một thăng k h p tinh khí thần khôi phục lại đỉnh cao quỷ khí đáng tiếc hắn biết đây là một cái vô pháp thực hiện ý nghĩ hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm không thể vẫn ở lại đây một tháng sau ta ở trở lại diệp thân đứng lên đến nói một câu nói như vậy quyết định một tháng sau lại trở về hắn muốn ở trong vòng một tháng này đột phá đến quỷ khí bên trên cảnh giới như vậy vừa đến mới coi như có một chút tự vệ thực lực ẩm ẩm đột nhiên đại địa truyền đến một luồng chấn động nhẹ nhẹ để diệp thần tâm thần cả kinh sau đó nay một luồng chấn động càng ngày càng mãnh liệt liền dưới thân to lớn nham thạch đều lay động lên rất là khủng bố g à o một tiếng khủng bố rít g à o từ phương xa quần quận truyền đến giống như sấm rền nổ vang chấn động bát phương diệp t h ầ n sắc mặt giật mình t r ứ n g mắt phương xa cái kêu một luồng trùng thiên bụi mù còn nhìn thấy từng cây đại thụ tre trời không tên sụp đổ bên kia chuyện gì xảy ra diệp thần có chút ngạc nhiên sau đó không có nhiều do dự liền vọt một cái mà đi thân thể của hắn tốc độ rất nhanh cho dù không vận dụng quỷ bộ cũng có thể đạt đến một cái cực kỳ mãnh liệt trình độ thêm vào quỷ bộ càng lại như huyễn ảnh bình thường loại qua、Soạn. không lâu diệp thần bóng người đứng ở một viên to lớn trên cây khô sắc mặt khiếp sợ nhìn phương xa nơi đó bụi mù cuộn cuộn s ô n g thẳng lên trời mê vụ l a n lộn mơ hồ có thể thấy được một con quái vật khổng lộn mơ hồ đại đại đ i ệ trân chiến cây cối lạnh run để Diệp thần sắc mặt giật thần mặt mình sắc k h thôi. Hắn nhìn ô n g cái kia cuồn c một đôi răng nanh sắc bén thật dài mà lạnh lẽo đầu lâu vung một cái ca một tiếng liền đem một khối to lớn nham thạch nát tan Cái k quỷ, quỷ, quỷ tượng đột nhiên ngửa mặt lên trời phẫn nộ rít gào lên như trời hạn sấm sét bình thường chấn động bát phương đầy dãy một luồng phẫn nộ diệp thần từ này một luồng rít gào bên trong nghe ra một loại cực kỳ mánh liệt sự phẫn nộ còn có không cam lỏng điều này làm cho hắn rất là hiếu kỳ thật là khủng khiếp là quỷ t ư ợ nguyên Lúc n Diệp t h mới cảnh h giới đột nhiên diệp thần bỗng nhiên cả kinh cảm giác được cái tiên một con quỷ tượng tu vi tuyệt đối là quỷ nguyên cảnh giới trở lên điều này làm cho hắn có chút sâu sắc kiếm kỵ chính mình tuy rằng quỷ khí tám tầng tu vi thế nhưng đang đối mặt này một con quỷ tượng thì vẫn là rất rõ ràng cảm giác được một áp lực trầm trọng hống d í t lên một tiếng đông nhiên chuyển đến có bạo ngược sát cơ đập vào mặt mà tập khiến cho diệp thần cả kinh không phải chuyện nhỏ hắn đưa mắt nhìn lại chỉ thấy cái kia một con quỷ tượng chính chừng mắt một đôi như đang vại nước bình thường con mắt chính lộ ra một luồng thảm người sát cơ nó phát hiện ta diệp thân biến sát mặt hiểu được cái kia quỷ tượng phát hiện hắn lần này nhưng là phiền phức nguyên bản hắn là không muốn cùng này một con quỷ tượng phát sinh xung đột nhưng đáng tiếc không như mong muốn giờ khác này vẫn bị phát hiện gạo đ ù n g đ ù n g quỷ tượng đ ố n g nhiên rít gào một tiếng xúy m ũ i bước động tứ chi chạy như đ i ê n tới cái kia thân thể cao lớn nhìn như công k ề n thế nhưng tốc độ nhưng nhanh như chấp giật để diệp thần không thể không lắc mình t r á n h né ầm ầm mặt đất r u n g chuyển cái kia một cây đại thụ che trời ầm ầm sụp đổ cuốn lên mạn thiên bụi mù che đậy từ phương mê vụ bên trong diệp thần sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị nhìn chằm chằm cái kia một con quái vật khổng l ồ nội tâm rất là tức giận nếu ngươi đến rồi vậy thì đánh đi diệp thần thân thể ướn một cái sắt khí chút xuống mà ra theo nhảy một cái mà tới hắn biết nếu không thể dễ dàng vậy thì chỉ có giết qua một hồi mới được thức thứ nhất s á t kiếm một bóng người bay lên trời giơ lên cao một thanh un g t ù m quỷ kiếm gầm lên như thế một tiếng sau đó một luồng kinh thiên sát ý bao phủ kiếm khí trùng thiên hướng cái kia một con khổng lồ quỷ tượng ầm ầm chém xuống gào cái kia quỷ tượng rất là côn g bạo hỏa khí táo bạo g i í t gào một tiếng cái kia một cái sắc bén giữ t ậ n răng dài vén lên m à t r ê n chỉ thấy tinh hỏa tung tóe len ken một tiếng kiếm khí bị răng dài cho một đòn đính nát giết người ở trên hư không diệp thần không có một chút nào u bờn bùng nổ ra toàn bộ sức mạnh sát khí mãnh liệt c h ú t xuống mà ra âm một tiếng hư không cũng vì đó run lên bị diệp thần chiêu kiếm này chạm một trận rung chuyển ầm ầm kiếm khí từ hư không chạm lạc cái k i a một luồng khủng bố sát khí ép thẳng tới tự tiên h k h u ấ y lên bát phương mê vụ mà lúc này cái k i a một con quỷ tượng thì lại d ơ lên to lớn nuôi vung một cái phí một tiếng đem diệp thần bóng người đánh bay ra ngoài dầm một bóng người bay ngang va chạm ở to lớn trên nham thạch dầm một tiếng toàn bộ to lớn nham thạch đều nát tan diệp thần nhanh chóng vọt lên đến sắc mặt tái n h ợ n trên người có chút chật vật thế nhưng là không có bị thương mạnh mẽ như vậy thàng đến lúc này diệp thần mới biết này một con quỷ tượng đáng sợ một thân cứng rắn bị khó có thể bị phá tan l i ê n ngay cả cái kia một cái mũi đều là dị thường đáng sợ lại càng không nói cái kia một đôi g i ữ t ậ n răng n a n h ẩm đột nhiên một cái to lớn mũi ầm ầm xoắn tới khiến cho diệp thần biến sắc mặt bóng người lõe lên một cái tránh thoát khỏi đi chỉ thấy ầm một tiếng nổ và sau tại chỗ bị đập ra một cái trăm mét hố to cực kỳ trên khủng bố chết tiệt diệp thần sắc mặt phẫn nộ bóng người nhảy lên một cái lòng bàn tay quỷ kiếm ở sáng quang có trận văn lấp lóe lúc này diệp thần đột nhiên cảm thấy quỷ kiếm trầm trọng rất nhiều lần càng thêm sắc bén rất nhiều lần đây là trận văn ở đậu giết hắn không do dự rất thẳng thắn một chiêu kiếm đánh xuống s ắ c khí chút xuống muốn đông lại tiểu tiên h chiêu kiếm này so với trước một chiêu kiếm càng ngang tàng vài lần kiếm chưa đến phong mang trước tiên liệt không một đường nát tan to lớn nham thạch giết tới trước mặt gạo quỷ tượng tức giận giết gạo g ă n g n a n h ung tùm một trận hào quang rực rỡ sau đó hắn ư diệp t ho sặc sùa vài tiếng lúc này mới cảm thấy ngực bên trong thở ra hơi có chút khó chịu đòn đánh này rất khủng bố mà cái kêu một con quỷ tượng càng là khủng bố sức mạnh mạnh mẽ đem hắn cho chấn thương diệp thần sắc mặt nghiêm túc này một con quỷ tượng là hắn đi tới nơi này sau gặp phải mạnh mẽ nhất một con hung thú giờ khác này mới giao chiến mấy lần hắn liền bị sức mạnh cồn m á n h cho chấn thương cực kỳ khó mà tin nổi ầm ầm ầm phía trước vô số đại thụ ầm ầm sụp đổ chỉ thấy một con quái vật khổng lồ một đường hoành trùng mà đến muốn đem diệp thần đạp lên trí tử cái kia tráng kiện tứ chi một đường như xe ủi đất bình thường nghiền ép mà qua không một may mắn thoát khỏi đều bị ép thành bụi phấn chết tiệt diệp thần thoát khỏi đều bị p thành bụi phấn chết tiện ầm ầm một tiếng cùng gọn tới quỷ tượng lẫn nhau va chạm nhưng đáng tiếc chính là diệp thần vung chạm quá vội vàng quỷ tượng một cái d ừ n g lại liền nát tan g cái kia một đạo kim ế khí ầm một con đại giống như núi nhỏ chân to chân áp mà xuống nham thạch tung t ó é bùn đất vòng lại suýt nữa đem diệp thần cho dâm thành thịt nát ở thời khắc nguy cơ diệp thần quỷ bộ cứu m ì n h một mạng hiểm chi lại hiểm tránh thoát khỏi đòn đánh này gào thét thế nhưng còn chưa từng chờ hắn có hành động một luồng gào thét từ đỉnh đầu bao phủ tới hắn đưa mắt vừa nhìn nhất thời con ngươi một trận mãnh liệt co rút lại nhìn thấy một con khủng bố mũi ầm ầm a diệp thần triệt để côn g bạo bước ngoặt nguy hiểm nội tâm một luồng bạo ngược nổ tung âm âm một tiếng một luồng cực kỳ khủng bố hung sát khí từ thân thể b ộ c phát ra chấn động b ắ t phương giết g ầ m lên giận dữ nương theo vô biên sát khí bao phủ mà lên kiếm khí h ó a h ổ n g q u ố n thẳng c ử u thiên chỉ thấy âm một tiếng cái k i a một con to lớn mũi bị đánh bay tung xuống một luồng sền sệt dòng máu g à o quỷ tượng mũi một bị thương nhất thời kích thích trong cơ thể nó hung tính phi thường côn bạo vào tới mà diệp thần giờ khác này cũng không có tránh thoát khỏi đi mà là trực diện vọt tới quái vật khổng lộ tựa hồ muốn theo chân nó chính diện chống lại kiếm thứ hai tâm kiếm đột nhiên vắng lặng hồi lâu diệp thần mạnh mẽ ngầm đầu lạnh nhạt hét một tiếng cái kia r ơ lên cao quỷ kiếm ở tòa ánh sáng phóng ra một luồng thần bí ánh sáng sau đó kiên quyết hướng phía trước đánh xuống chương hai trăm chín mươi mốt tâm kiếm ra chân linh d i ệ t quỷ tượng g i í t gào kinh tiên h khí thế c u ầ n c u ộ n giống như núi nhỏ hướng diệp thần nghiền ép mà tới mà giờ k h ắ c này diệp thần nhưng r ơ lên cao quỷ kiếm thân thể không n ú c ních p h ả n phất rơi vào một loại nào đó ý cảnh bên trong thân thể của hắn tràn ngập một luồng thần bí gọn sóng để chu vi sự vật đều k h ẽ run phát sinh gì rào tiếng vang tâm lớn bao nhiêu kiếm thì có rất mạnh đột nhiên một câu nói từ diệp thần trong miệng phung ra cái k i a một luồng thần bí gợn sóng bỗng nhiên tăng cường mấy lần cùng lúc đó quỷ kiếm tỏa ra một luồng mông lung hào quang anh kiếm phừng phực không ngớt thức thứ hai tâm kiếm quỷ tượng ầm ầm rết tới trước mặt khí thế sung kích đem bốn phía cây cối thổi rồn d ậ p sụp đổ diệp thần thân thể nhưng như mọc dễ giống như vậy kiên định sừng ở đây tóc đen phần phật mà động đột nhiên n g đầu chính là một chiêu kiếm bổ ra vạn vật cụ tĩnh liền ngay cả tấn công tới quỷ tượng đều bất động chỉ thấy một đạo hào quang nhỏ yếu l o e lên xì một tiếng bốn phía lại khôi phục nguyên dạng bất quá khiến người ta chấn động chính là cái kia một con khổng lồ quỷ tượng nhưng phảng phất bị ổn định bình thường không n ú c ních ầm ầm hồi lâu cái kia một con quỷ tượng đ ố n g nhiên ngã xuống đất tứ chi hướng lên trời đập cho đại địa một trận run r u dày nay đổ ra có bụi mù quần quận t r ù n g tiên đất đá tứ tán bay tán loạn khiến người ta không biết vừa này đến cùng phát sinh cái gì đây chính là tâm kiếm uy lực lúc này đang ở bụi mù bên trong diệp thần chấn động chính mình cũng bị tình cảnh này cho kinh ngạc đến n gây người hắn lúc đó cũng là bản năng muốn vung ra kiếm thứ hai thuật vậy thì là vẫn lĩnh nộ g ra đến sau không đến đán kiếm thử một thức tâm kiếm bụi mù tàn đi chỉ thấy cái kia một con khổng lồ quỷ tượng ngã trên mặt đất đã chết rồi mà kỳ quái chính là nó trên dưới quanh người không có một tia vết thương chỉ có một đôi to lớn con mắt rất t à m đạo diệp thân cuối cùng đã rõ ràng rồi chính mình cái kia một thức kiếm thuật là thế nào cái gọi là tâm kiếm chính là vận dụng sức mạnh của tâm linh để đạt tới trạm sát chân linh hiệu quả đây chính là lúc trước từ c h ạ m linh thuật bên trong lĩnh nộ ra đến kiếm thuật tâm lớn bao nhiêu kiếm thuật thì có rất mạnh này một con quỷ tượng rất cường đại không chỉ thân thể mạnh mẽ tu vi càng là đạt đến quỷ nguyên năm tầng cảnh giới mới vừa đối mặt liền đem diệp thần cho đạt h ư ơ n g nhưng là chính là như vậy thực lực mạnh mẽ ở tâm kiếm dưới như thế nốt u hận đây chính là cái gọi là c h ạ m linh diệp thần sắc mặt ngơ ngác nói lên tựa hồ đối với c h ạ m linh thuật có thân thể n ộ chỉ cần sau khi trở về khỏe mạnh tìm hiểu một thoáng tuyệt đối sẽ có tân thu hoạch bất quá trước mắt còn không là thời điểm hắn còn cần ở đây tôi luyện một thời gian chờ hoàn thành lần này tôi luyện sau là có thể trở lại an tâm tìm hiểu ầm ầm ầm lúc này từ chết đi quỷ tượng trong cơ thể t u ô n ra một luồng mênh mông cực kỳ tinh lực nương theo mà đến chính là một luồng chất lỏng s ề n s ệ t này một luồng chất lỏng để diệp thần rất là kinh hỷ đây là quỷ tượng một thân tàn dư nguyên lực rất mạnh mẽ hắn không chút do dự nào trực tiếp ngồi khoanh trần dưới nỗ lực hấp thu luyện hóa lên này một luồng quần quận năng lượng diệp thần cảm giác thân thể đang chấn động khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều đang run dày mỗi một viên tế bào đều ở phát sinh kỳ dị vô tiếng quỷ tượng này một thân tinh lực thực sự là quá mức mênh mông l i ê n diệp thần đều m u ố n không chịu nổi thân thể nứt ra từng đạo từng đạo vết rách cái kia sền sệt dòng máu từ vết rách bên trong tràn ra đem thân thể của hắn triệt để gói lại hình thành một cái huyết sắc kén lớn kk lúc này nếu là có người có thể nhìn thấy diệp thần trong cơ thể nhất định sẽ khiếp sợ phát hiện toàn thân hắn cốt cách ở vỡ vụn một thân cốt cách phá nát đó là một cái thế nào con cảnh diệp thần chỉ cảm thấy vô biên thống khổ a một tiếng thống khổ rít g à o từ huyết sắc kén lớn bên trong truyền ra chấn động bát phương diệp thần cả người phản phất đều bị cứng rắn đánh nát từng cây từng cây c ố đầu từng cái từng cái tế bào đều nát x o á t soát huyết dịch phun càng ngày càng nhiều thế nhưng từ quỷ tượng trong cơ thể tuân ra tinh lực càng nhiều hơn còn có cái k i a m ộ t luồng sền sệt nguyên dịch cũng m á n h liệt vọt vào diệp thần bên trong thân thể lần này diệp thần cả người đều bị đè ép thành một đoàn mà hậu thân trong cơ thể bản thân khôi phục lại gian nan khôi phục như cũ thân thể của hắn liền như vậy vòng đi vòng lại biến hóa từng điểm từng điểm đang tàn nhẫn bị hành hạ trở nên mạnh mẽ nếu là có thể diệp thần không muốn như vậy trở nên mạnh mẽ thế nhưng hắn nhưng vô pháp lựa chọn nếu đi tới này đ ề u con đường cường giả nhất định phải kiên trì không ngừng cố gắng to lớn hơn nữa thống khổ nhiều hơn nữa đau khổ đều chỉ là nhất thời tương lai sẽ càng thêm đặc sắc chính là có trả giá mới hội có báo lại diệp thần trả giá cái giá rất lớn thu được tự thân mạnh mẽ hắn giờ khắc này thân thể chính lấy một cái không gì sánh kịp tốc độ ở cường hóa thực sự trở thành một cái hình người h u n g thú mà ở bên trong thân thể còn có một nguồn sức mạnh ở hung manh trường thành đó chính là hắn tu luyện được kiếm khí giờ khắc này vạn ngàn kiếm khí đang điên cuồng vận chuyển ở bên trong thân thể gian nan cắt chém cái kia một l u ồ n nguyên dịch này một luồng nguyên dịch nhưng là quỷ tượng một thân năng lượng tự nhiên mênh mông như biển mà kiếm khí thôn p h ệ lên dị thường gian nan thế nhưng chỉ cần có một chút xíu bị thôn p h ệ kiếm tiêu khí sẽ mãnh liệt tăng trưởng vài lần thậm chí là gấp mấy chục lần xoa xoa kiếm khí thực sự là quá nhiều từ bên trong thân thể lao ra ở bên ngoài qua lại xoay quanh mà theo thời gian trôi qua những này kiếm khí càng ngày càng nhiều đem bốn phía mười m bên trong đều hóa thành một cái kiếm khí hình cầu tt những này kiếm khí đang điên cùng xoay quanh ở trên hư không nộp lên trước cùng nhau rung hợp lẫn nhau lên cuối cùng hình thành ẩm vòng vòng từ từ, đột nhiên chu vi vô số kiếm khí ẩm nổ tung sau đó lại trong nháy mắt có rút lại tiến vào bên trong thân thể lúc này diệp thần thân thể mới loã lộ ở bên ngoài nguyên bản vết thương không gặp cơ thể hoàn mỹ hoàn hảo lập lòe óng ánh hào quang c h e n diệp thần vừa mở mắt hai đạo ánh kiếm rết khắp mà ra len ken một tiếng đánh vào đối diện trên nham thạch sau đó một cơn gió thổi qua đem này một khối to lớn nham thạch thổi thành một phấn ở trong không khí tiêu tan cảm giác thật là mạnh lúc này diệp thần mới chính thức cảm nhận được cái gì gọi là mạnh mẽ từ thân thể bên trong truyền đến một luồng sức mạnh mãnh liệt đây là một luồng sức mạnh của thân thể thế nhưng là rất cường đại để hắn có một quyền nổ nát một toàn núi lớn cảm giác bất quá diệp thần biết đây là một loại ảo giác là sức mạnh quá mức mạnh mẽ mà không cách nào khống chế như thường ảo giác hắn có thể cảm giác được thân thể tuy rằng rất cường đại thế nhưng muốn bằng mượn sức mạnh của thân thể nổ nát một t o à núi lớn còn kém rất xa đây kỳ quái cảnh giới của ta vì sao rút lui đột nhiên diệp thần chấn động phát hiện tu vi của chính mình dĩ nhiên rút lui nguyên bản quỷ khí tám tầng cảnh giới có thể hiện tại nhưng cảm giác được chỉ có quỷ khí một tầng cảnh giới cái này là tình huống thế nào bất quá ta dường như cảm giác so với t r ư ớ c mạnh mẽ không ngừng gấp mười lần n h a hắn hơi nghi hoặc một chút nói lên ồ diệp thần kiểm tra thân thể của chính mình sau một hồi rốt cục phát hiện một chút không giống giờ khác này ở bên trong thân thể kiếm khí đã thay đổi biến càng thêm ngưng tụ dường như chính là từng đạo từng đạo chất lỏng tạo thành như thế cực kỳ thần kỳ thì ra là như vậy lúc này hắn mới hiểu được chính mình cảnh giới s á t thực rút lui thế nhưng thực lực của bản thân nhưng tăng cường rất nhiều lần nguyên bản kiếm khí rất cường đại thế nhưng là có chút sốc nổi mà hiện tại trải qua một trận áp suất có thể ngưng tụ sau bên trong thân thể kiếm khí rốt cục ngưng tụ thành một luồng cường đại hơn sức mạnh điều này cũng làm cho là lượng giảm thiểu chất nhưng ở phi trường thực lực tự nhiên không giảm mà lại tăng diệp thần rõ ràng nguyên nhân này sau nội tâm rốt cục bưng ra không ở hay đi quan tâm mà là nghĩ sau đó phải chú ý cơ sở mới được diệp thần đang chầm tư nói rằng ta bản thân cho rằng lượng rất trọng yếu thế nhưng chất cũng như thế rất trọng yếu tốt nhất chất cùng lượng hai người đồng thời nắm chặt cứ như vậy tuy rằng thăng cấp càng gian nan hơn thế nhưng sức chiến đấu nhưng là càng thêm mạnh mẽ hắn lại tìm tới một cái mạnh mẽ con đường sau đó hội dựa theo con đường này đi đi diệp thần không sợ tu luyện gian nan chỉ sợ chính mình không đủ mạnh nếu là tu vi đi tới bản thân nhưng đánh không lại người khác vậy coi như buồn cười hô diệp thần đứng dậy nhìn mình khắp toàn thân trống trơn có chút bất đắc dĩ hắn không chút nghĩ ngợi tuy ý lấy ra một bộ y phục mặc lên cuối cùng đem ủng một xuyên mới thoát khỏi quang thân lung túng con này quỷ tượng thực sự là khủng bố nếu không có ta lĩnh nộ ra tâm kiếm có thể hôm nay liền qua đời ở đó rồi hắn nhìn quỷ tượng thi thể một trận âm thầm vui mừng diệp thân s á c thực cực kỳ vui mừng nếu không có lĩnh nộ ra tâm kiếm khả năng thật sự cũng bị đạp thành thịt nát điều này làm cho hắn nhớ tới đến thì có chút sợ không thôi tao nộ g này khủng bố quỷ tượng sau mới chính thức lánh hội đến mê vụ xâm lâm đáng sợ sau đó đến càng cẩn thận e rẽ hơn mới là diệp thân nói thầm một câu như vậy nhìn một chút phương hướng nhưng đáng tiếc mê vụ bên trong cực kỳ khó phân phân biệt ra đến hắn cũng chỉ là dựa theo trực giác của chính mình hướng r ừ n g d ậ m nơi sâu xa đi đến rèn luyện còn không kết thúc mài ruỗi vừa mới bắt đầu mê vụ xâm lâm đâu đâu cũng có lăn lộn vũ khí khiến người ta không phân biệt được phương hướng càng thấy không rõ lắm phía trước cái này cũng là rất ít người tới nơi này nguyên nhân h t n g chi nơi này khắp nơi nguy cơ từ phía không ai đồng ý đến mà diệp thần liền không giống hắn chính là hy vọng nhiều một chút manh thu đi ra để hắn tôi luyện chính mình kỹ xảo nếu là hắn này một động tác để những người khác người biết rồi nhất định sẽ nhấc lên sóng lớn m i n h n g ô n g nhưng đáng tiếc không người biết được、Soạn. trong rừng rậm một cái bóng chợt lóe lên hướng phía trước một con to lớn bỏ s á t dễ đi mà n g ư ờ i sau vừa thấy được này một con tiểu bất điểm lại dám vào tới nội tâm phẫn nộ sau khi quyết định muốn một cái n u ố t h ắ n này một con đại bò sát thân thể có thể có cao ba mét lớn cả người vạy ráp l ớ p lóe bốn c h ả o vô cùng sắc bén đáng sợ nhất chính là cái kia một cái cái đuôi dài đằng đắng cực kỳ linh hoạt nó tứ chi dẫn một cái bay nào mà đến vừa há to mồm lộ ra um tùm răng n h n h muốn đem vọt tới cái kia một bóng người một cái n ú t vào p h á t đáng tiếc chính là nó phỏng chừng sai lầm chỉ thấy kiếm mang l ó e lên xì một tiếng liền thấy bỏ sát thân thể bị vỡ thành hai mảnh làm thân thể nước ra một hồi cái kia một luồng huyết dịch mới manh phun cao tiên h tung ra một luồng yêu diễm huyết quang hô diệp thần cảm thụ bên trong thân thể hùng mánh sức mạnh tâm tình một trận khoác khoái dường như chính mình thật sự mạnh mẽ rất nhiều hắn vừa cái kia một chiêu kiếm bất quá là thân thể ba tầng sức mạnh liền đem một con quỷ khí chín tầng bỏ sát cho thuần sát tại chỗ hơn nữa hắn còn không vận dụng một thân khủng bố sát ý Chỉ là cực kỳ bình thản một chiêu kiếm, cũng là kỳ diệp, mạnh mạnh hành hành, diệp thần vẫn ở miền trung trong phạm vi bồi hồi san giết một ít không tính mạnh mẽ quỷ nguyên cảnh giới hứng thú tăng cường chính mình mà hắn nguyên bản là phải tiếp tục thâm nhập đáng tiếc gặp phải một con quỷ nguyên nam cảnh đáng sợ giết sao liền không dám vào đi tới Cái k ở, ở mê vụ xâm lâm lốc lâu diệp thần đều có chút cảm giác quên thời gian một giết chính là chừng mấy ngày không giết tới sức mạnh thân thể sắp khô cạn là sẽ không dừng lại có lúc đói bụng ghê gớm không ăn mấy khối thì tươi trôn khắt liền uống mấy cái thú huyết coi là thật là quá như huyết sinh hoạt ù ngục ù ngục mê vụ bên trong chuyến đến một trận u ngục nước thanh khiến cho người một trận s ờ n cả tóc gáy chỉ thấy xa xa có một con khổng lồ hung thú chết rồi đầu lâu bị toàn bộ chặt bỏ huyết dịch dâng trào không n ớ t mà ở bên cạnh nhưng có một bóng người ở uống những này huyết dịch diệp thân sắc mặt rất bình tĩnh uống này một con hung thú dòng máu cảm thụ một luồng hừng hực năng lượng hòa tan vào thân thể hắn vừa mới bắt đầu thực sự uống không xuống thế nhưng hét một tiếng mới biết những này huyết dịch cực kỳ thần kỳ dĩ nhiên có thể bổ sung thân thể thiếu hụt khí lực hô hắn phun ra một cái mùi canh hơi hơi lau chùi máu trên mặt tích mới thỏa mãn gật g ủ trước mắt này một con chết đi hung t h ú chính là một con h ắ c văn h ổ đã đ ạ t đến quỷ nguyên một tầng cảnh giới rất mạnh mẽ này một con lão h ổ rất khủng bố là này trong phạm vi mười dặm ba chủ d ư ờ n g d ậ m c h i vương mà diệp thần vẫn là trải qua một phen liệu mạng tranh đấu mới đưa này một con lão h ổ giết chết cả người h ề ệ vải liền không nói này hổ huyết nhưng là bảo vợ ậ lúc trước hắn còn không biết thế nhưng hiện tại nhưng tự mình cảm nhận được một tầm xong hổ huyết toàn thân khí lực trong nháy mắt khôi phục đỉnh cao trạng thái thậm chí là khí lực đều ở từng tia một phát sinh đây là ở cường hóa kinh lạc cốt cách khiến người ta không thể không cảm thán hổ hết mạnh mẽ và quý giá lâu như vậy rồi s á t ý tích lũy càng ngày càng khó khăn cảm giác đều không làm sao tiến bộ diệp t h â n đem hổ thi thu hồi đến sau một mình đang trầm tư nói một câu nói như vậy hắn một thân s á t ý đã đạt đến c ự c h ạ n căn bản là không thể đang lợi dụng những hung thú này đến tăng cường dường như gặp phải bình cảnh như thế hắn hơi quét qua bốn phía mê vụ dù gì nói ta s á t kiếm đã đạt đến giờ khắc này c ự c h ạ n tạm thời liền không cần tôi luyện mà tâm kiếm nhưng là cần tĩnh tâm tìm hiểu có thể hiện tại cũng không có thời gian vậy cũng chỉ có thể tôi luyện cơ sở kiếm thuật rồi nội tâm hắn khẳng định như thế một cái ý nghĩ v ẹ o diệp thần bóng người vút qua mà đi một tiến vào trong sương mù trước mắt liền biến mất ở nơi này hắn quyết định tôi luyện chính mình một thân cơ sở kiếm thuật tuy rằng cơ sở kiếm thuật bị hắn luyện đến thông h i ể u đạo lý cảnh giới dường như muốn hóa thành một thân bản năng thế nhưng lúc trước thời điểm cũng không có thân thể tu luyện đồ vật bất quá đều là thể linh hồn hiện tại diệp thần muốn dựa vào thân thể mạnh mẽ làm lại tu luyện chính mình cơ sở kiếm thuật thật dễ dàng hơn hóa thành thân thể bản năng vụ vụ mê vụ bên trong chuyến đến một trận o n g o n g chấn động phảng phất có món đồ gì đang bay múa diệp thần vừa nghe đến âm thanh này vừa bắt đầu còn không làm sao chú ý có thể theo không ngừng tiếp cận thanh âm kia càng lúc càng lớn càng ngay càng nhiều làm cho lòng người t ó c mau đó là đột nhiên diệp thần bóng người bỗng nhiên ngừng lại sắc mặt giật mình nhìn về phía trước chỉ thấy mê vụ bên trong sung suê la cây có mấy đạo cái bóng chính đang bay lượn những cái bóng này cái đầu to như thùng nước cả người đen thui lập loe màu trắng vằn cái kia cánh vây vây phát sinh long đáng sợ tiếng vang đây là một loại ma quỷ phong ma quỷ phong là một loại đáng sợ vật chủng bản thân chẳng mạnh mẽ lắm thế nhưng cái k i a một cái độc châm nhưng là làm người nghe đến đã biến sắc rất nhiều mạnh mẽ hung thú đều tránh né những thứ đ ồ này không dám dễ dàng đi t r e o chọc dù sao phong còn nhưng là rất khủng bố những này là ma quỷ phong diệp thân sắc mặt khẽ thay đổi nhìn chằm chằm ngọn cây bay lượn v à i đạo c á i bóng sau đó đang không có phát hiện phong xào s a o mới hơi hơi thở phào nhẹ nhõm sau đó hắn dường như nhớ ra cái gì đó nhìn cái k i a bay lượn bốn con thùng nước to nhỏ quỷ phong một trận suy tư ta không phải muốn rèn luyện cơ sở kiếm thuật sao trước mắt những này ma quỷ phong không học hỏi thật hắn lặng yên nghĩ tới đây cái ý nghĩ diệp thần càng nghĩ càng thấy đến cái biện pháp này có thể được khẳng định nói tiểu nhân phong quần bên trong ít nhất đều có mấy thạch chỉ lớn một chút phong quần đều có hơn mấy trăm ngàn thậm chí mấy vạn c o n phong đều có dùng những này khủng bố phong quần rèn luyện cơ sở kiếm thuật hắn suy nghĩ luôn mãi cuối cùng vẫn là động lòng ô n g long lúc này cái kia vài con ma quỷ phong hướng một phương hướng bay đi tựa hồ là phải về đến chính mình s à o huyệt mà diệp thần thì lại che giấu hơi thở một đường đi theo những n à y ma quỷ phong phía sau muốn tìm diệp thần muốn bắt những này khủng bố ma quỷ phong đến rèn luyện cơ sở kiến thuật này nếu như truyền đi còn tưởng rằng là một trò đùa ai có thể sử dụng vô số khủng bố phong quần đến tôi luyện cơ sở k i ế m thuật này đánh chết người khác cũng không dám tin tưởng ông ông ông. đột nhiên phía trước truyền đến một luồng hung manh no nong phản phất có vạn ngàn sự vật đang bay múa khiến cho diệp thần bóng người ngừng lại hắn đem tự thân khí tức thu lại sắc mặt chấn động nhìn chằm chằm phía trước nơi đó là một cái t r ố n g t r ả i khu vực mà ở cái kia một vùng đất rộng rãi mang trung tâm có một cây cực kỳ to lớn đại thụ che trời nhưng đáng tiếc đã từ trung gian gãy vỡ còn lại một cái lớn vô cùng thân cây mà lệnh diệp thần chấn động chính là ở trên cây khô dĩ nhiên có một cái khổng lồ sự vật tồn tại phảng phất là một đống phong ốc như thế phong xào diệp thần sắc mặt khiếp sợ nhỏ giọng nói lên nhưng là nhìn thấy một cái phong xào hơn nữa nay một cái phong xào cực kỳ to lớn so với bình thường nhà đều phải lớn hơn vài lần toàn bộ thô to thân cây đều bị c h i ế m cứ sau đó diệp thần mới đau lòng phát hiện cái kia một cây thân cây vốn là phong quần xào huyệt mười mấy người ôm hết đại thụ làm lại bị phong quần cho đào thông hình thành một cái cái nấm hình dạng to lớn xào huyệt oong long ở đây diệp thần nghe được một trận mánh liệt oong long liền bốn phía c ả n h lá đều đang chấn động hắn qua loa vừa nhìn mới giật mình phát hiện cái kia xào huyệt phụ cận dĩ nhiên có t r ư ừ n g chăm chỉ cường tráng ma quỷ phong đây là lính gác nay một cái xào huyệt ít nhất có trăm năm trở lên lịch sử rồi diệp thần sắc mặt cực kỳ nghiêm túc nhìn chằm chằm cái kia một cái to lớn mà khủng bố phong quần xào huyệt từ cái kia từng tầng từng tầng kim loại ánh sáng lộng lấy trên không khó nhìn ra đây là một cái trăm năm trở lên xào huyệt sẽ có hay không có mật ong đây đột nhiên diệp thần nghĩ đến cái vấn đề này thật tò mò này xào huyệt bên trong có hay không mật ong nếu là có đem cái này xào huyệt hết thạy phong quần chém giết sạch sẽ sau là có thể thu hồi đến nếm thử muốn như thế nào mới có thể không bị vô số phong quần vây giết lúc này một vấn đề lóe qua bộ não để diệp thần có chút lông mày nhũ chặt hắn nhìn khổng lồ như thế phong xào không cần đoán đều biết bên trong tình hình khủng bố nhất định là vạn ngàn ma quỷ phong đang ngọng ngạy diệp thần sau đó xoay chuyển một vòng tròn lớn quay chung quanh này một cái to lớn phong xào rất xa quan sát đến sau đó rốt cục phát hiện một cái đặc biệt sự t ì n h cái này phong xào dĩ nhiên chỉ có một cái nhập khẩu cùng một cái lối ra điều này làm cho ánh mắt hắn tặc lượng tặc lượng nội tâm một trận h ứ n g hực tựa hồ chỉ cần đem hai người này khẩu chặt lại cái kia toàn bộ phong xào liền tùy ý để hắn giết phong đi cái kia một cái lối ra đây là diệp thần nghĩ đến biện pháp quyết qua quan khẩu. tiến một một thông định phong đi phong còn Hắn vào cái kia một cái lối ra, mà còn lại cái kia một cái ra, mà sự á quá. t biết được, những này ma quỷ phong từ tiến từ từng từ miệng, lối lối đi miệng, lối vào đi được, chưa có những này phong vào vào vào, vào vào ma ra ra, ra quỷ s phát hiện này để diệp thần khẳng định s a o huyệt bên trong kết cấu hẳn là cực kỳ phức tạp nếu là hắn phong rơi mất lối ra những ma quỷ phong đó nhất định nghĩ biện pháp đi ra mà vào miệng lối vào chính là duy nhất một cái đi ra thông đạo thế nhưng đi ra nhất định phải sau này chuyển này liền vì là diệp thần sáng tạo cơ hội những này ma quỷ phong có thể từ vào miệng lối vào đi ra nhất định không nhiều một lần nhiều nhất cũng là vài con mà thôi vừa vặn để hắn tu luyện kiếm thuật liền làm như thế diệp thần nhất quyết định nhìn một chút cái kia một cái to lớn lối ra nghĩ đến một cái tuyệt diệu kế sách sau đó hắn đem bốn phía cái kia chừng chăm chỉ ma quỷ phong vị trí xem cẩn thận này nhất định phải ở trong thời gian rất ngắn đem những này ma quỷ phong đánh g i ế t sạch sẽ Soạn. sát đạo bảo nhiên,、diệp、thần chuyển động, thân tặng ảnh, bảo kiếm ra khỏi vỏ, sát cơ chút xuống Đột đi.、Sì. một thể chút khỏi diệp kiếm cơ vẽ vỏ, ra ra mà đột nhiên vỡ thành hai mảnh rất xuống sau đó phu cận bốn con ma quỷ phong còn chưa từng phản ứng lại chỉ cảm thấy ánh kiếm l o e l o e có chất l ỏ n g s ề n s ệ c h bay tung toe tư phương vụ những n à y ma quỷ phong đột nhiên rối loạn lên nhưng là diệp thần như thế nào khả năng để chúng nó có cơ hội đây chỉ thấy thân thể hắn một đường vẽ ra từng đạo từng đạo tàn ảnh kiếm ra khỏi vỏ vài con ma quỷ phong nổ thành một phấn ký một lần phổ thông rút kiếm đâm ra cực kỳ bình thản một đòn nhưng trong nháy mắt thuấn sắt một con ma quỷ phong diệp thần phẳng phất tìm tới lúc trước cái kia một loại cảm giác tay phải nắm chuốc kiếm không ngừng rút kiếm t h u kiếm phía trước từng đạo từng đạo phong ảnh dồn dập từ hư không hoa lạng c h e n diệp thần chỉ rút kiếm t h u kiếm càng lúc càng nhanh cuối cùng dĩ nhiên hóa thành vô số tàn ảnh chỉ thấy phía trước mấy chục con ma quỷ phong còn đến không kịp t r á n h né thân thể liền bị ánh kiếm phá tan hai nửa sền sệt dòng máu lập lòe xanh đậm s á thái. t Xoạn. Đến l ú c cuối cùng m ộ thái con n l í g c c bị một h ê u kiếm diệp thời nhõm, nát tan,、diệp、thần nhẹ rốt cục thở phào cục g lấy ra một bộ thân thể cao lớn đem lối ra cho l ắ p kín oong long vào giờ phút này những t i u phong quần mới chính thức loạn cả lên ở phong xào bên trong long long chấn động chúng nó muốn nhanh chóng s u n g phong đi ra nhưng đang tiếc lại phát hiện một bộ thi thể khổng lồ ngăn chặn lối ra giết không đi ra ngoài sau đó hoảng loạn phẫn nộ phong quần tựa hồ nhận được cái gì chỉ lệnh dồn dập từ cái tiêm một cái vào miệng lối vào r a g i ế t ra đến mà n à y chính là diệp thần muốn nhìn đến hắn muốn mượn cái này khổng lồ phong quần đến tôi luyện cơ sở kiếm thuật chương hai trăm chín mươi ba đột phá kiếm thuật công sư diệp thần đem chừng chăm chỉ lính g ắ t nhanh chóng giết chết một bức ở phong xào lối ra mới ngạo nghệ đứng vững ở phong xào lối vào hắn thân tư kiên cường tóc đen không gió mà bay tay trái nâng kiếm tay phải nắm chặt c h u ố i kiếm một luồng khí thế ở ngưng tụ một đôi mắt c h ả y dòng dòng phát quang khẩn nhìn chằm chằm cái kia một cái lối vào nhìn thấy ba con to bằng trậu giữa mặt tiểu nhân ma quỷ phong lao ra oong nóng ba con ma quỷ phong vừa ra tới đập cánh hiện phẩm hình oong nóng hướng hắn tới cái kia từng cây từng cây sắc bén gai độc lập lọe kinh người h ạ quang lục lam dao nhau rất là t h ẳ n người cheng đột nhi vắng lặng hồi lâu diệp thần chuyển động thân không động thủ động một chiêu kiếm rút ra có ánh kiếm xẹt qua hư không cái kia một luồng ngưng tụ đến cực điểm khí thế phun trào dường như núi lửa bình thường bao phủ mà ra lay động b ắ t phương Sì. chỉ thấy ánh sáng lóe lên ba con ma quỷ phong thân thể r u lên sau thân thể từ trung tâm vỡ thành hai mảnh c h ấ t rồi diệp thần con mắt tỏa sáng không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cái kia duy nhất l ố i vào một luồng khí thế ở ngưng tụ c h e n lại là một lần mãnh liệt rút kiếm đâm ra vẽ ra một đạo dấu vết mờ mờ lại có ba con ma quỷ phong bị tại chô đánh giết diệp thần không có sử dụng chút nào sát ý cùng bản thân kiếm khí chỉ có rất đơn giản một c h i ê u kiếm phắt phắt phắt theo thời gian trôi qua những kia lao ra ma quỷ phong càng ngày càng nhiều càng ngày càng điên cuồng mà diệp thần xuất kiếm tốc độ cũng càng lúc càng nhanh mãi đến tận cuối cùng hóa thành vô số tàn ảnh từng cái đánh giết lao ra ma quỷ phong thân thể của hắn như mọc dễ ở đại địa không n ú c ních chỉ có trong tay liên tục rút kiếm kiếm mang lạnh lẽo s á t cơ lạnh lẽo một con tiếp theo một con ma quỷ phong mới lao ra liền bị đánh thành hai nửa triệt để chết đi oong long toàn bộ phong xào đều đang chấn động phảng phất bên trong muốn nổ tung như thế diệp thần sắc mặt cả kinh chỉ thấy cái kia một cái phong xào nứt ra rồi một vết thương từ nội bộ chui ra từng con từng con to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân ma quỷ phong vừa thấy như thế sắc mặt của hắn chớp mắt biến đổi không nờ g tới dĩ nhiên hội từ nội bộ đ à o ra một cái cửa động diệp thần dự liệu sai lầm cho rằng những n à y ma quỷ phong sẽ không từ những nơi khác đi ra nhưng đáng tiếc hắn sai rồi v ụ mấy chục con to lớn ma quỷ phong đi ra như ong vỡ tổ mánh liệt mà đến cái kia cùng táo khí tức liền ngay cả diệp thần đều có thể cảm nhận được sắc mặt hắn nghiêm túc tay cầm chuỗi kiếm hướng phía trước liên tục rút kiếm vung ra từng đạo từng đạo anh kiếm phát phát lúc này thư không trên một con lại một con ma quỷ phong rơi xuống có bị chém thành hai nửa mà có nhưng là đầu lâu bị tước mất chất lỏng s ề n s ệ c h hoành tung tư phương diệp thần không có một chút nào hoảng loạn chỉ có một lòng rút kiếm lại rút kiếm liên tiếp không biết rút ra bao nhiêu kiếm chỉ biết là ma quỷ phong tuân ra một đám lại một đám không có áp lực làm sao có thể tiến bộ diệp thần bình tĩnh nói một câu như vậy tốc độ rút kiếm trong nháy mắt tăng lên để đã đi ra mấy chục con ma quỷ phong nháy mắt tức liền bị chạm sát hết sạch sau đó hắn suy nghĩ một chút chính là một chiêu kiếm bổ ra tê rồi một tiếng cái k i a một cái khe càng thêm to lớn có thể đồng thời tuân ra hơn một trăm con ma quỷ phong hóng o n g vết nước bị như thế một cái chém ra để cái k i a phong xảo bên trong vô số ma quỷ phong đều mãnh liệt mà động từ cái k i a một cái khe nước to lớn rết ra chúng nó mang theo phẫn nộ sắc cơ hướng diệp thần mãnh liệt vồ rết muốn đem kẻ địch tiêu diệt ở đây lúc này mới tính được là tôi luyện lúc này diệp thần cơ thể hơi run lên tay hơi động anh kiếm ra khỏi vỏ chỉ thấy xì một thoáng vài con ma quỷ phong đồng thời nổ thành một đoàn thịt nát sau đó lại là một chiêu kiếm dết ra vài con ma quỷ phong nứt ra hai nửa len k e n len k e n diệp t h â n rút kiếm rút kiếm không ngừng rút kiếm cái kia một trận lanh lảnh len k e n thật lâu không dứt khiến người ta chấn động chính là cái kia liên tiếp tàn ảnh mà từ hư không rơi xuống ma quỷ phong càng ngày càng nhiều mãi đến tận phủ kín toàn bộ mặt đất cuối cùng trồng chất thành một ngọn núi nhỏ c h e n c h e n diệp t h â n vừa rút kiếm vừa chầm chậm lùi về sau đem phía trước khe hở nhường ra mà chính là như thế một để khiến cho phong x ả o bên trong ma quỷ phong tuân ra càng nhiều đầy trời không nóng nóng bay lượn khiến cho lòng người hẳn dao theo đánh giết càng nhiều diệp thần ra tay tốc độ liền càng nhanh p h ả n phất hóa thân là một đạo tàn ảnh đây là vô số tàn ảnh đang t h ô n g thả trùng điệp liền ngay cả nguyên bản l e n h lảnh tiếng len k e n cũng từ từ nhỏ yếu hạ xuống tựa hồ không hề tiếng động giống như vậy nhưng lại nhưng vẫn không có đạt đến mức độ như vậy diệp thần cái kia vạn ngàn tàn ảnh vung r a kiếm đã khó có thể nhìn thấy ánh sáng p h ả n phất không có vung da bảo kiếm sắc mặt hắn từ từ núi lỏng một đôi mắt ánh sáng bình thản sau đó dĩ nhiên tiến vào một loại nào đó ý cảnh bên trong ký chỉ thấy hư không run lên mười mấy con ma quỷ phong bạo thành p h á i mạng mà diệp thần phảng phất liền chưa từng từng ra một chiêu kiếm chỉ là nhìn thấy tay phải của hắn khẽ run lên hư không trên mấy chục con ma quỷ phong chớp mắt n ổ nát có nhưng là phân liệt hai nửa đều chết rồi r à o đột nhiên diệp thần tay phải chuyển động chậm rãi rút ra quỷ kiếm dầm một chiêu kiếm đánh ra sau đó hư không trên những k i a bay nào mà đến mấy trăm ma quỷ phong chết đi hơn nữa tới tấp tử hư không rất xuống sau khi liền lại chưa từng thấy diệp thần tay nhúc nhích một thoáng nhưng có thể thấy được bay lượn ma quỷ phong thỉnh thoảng rơi xuống chúng nó có thân thể bị đánh thành hai nửa có nhưng là đầu lâu bị tước mất tử tương bất nhất ầm ầm ầm ma quỷ phong tử không chung như giọt mưa bình thường đập xuống đều chết rồi trào ra càng nhiều tử liền càng nhiều diệp thần giờ khác này rơi vào một loại nào đó ý cảnh bên trong chỉ có từng k i a một bản năng đang khống chế mà chính là này một loại bản năng để kiếm thuật của hắn như ngồi trung hỏa tiễn như thế điên cuồng tăng lên rất là kinh người nguyên bản còn có thể nhìn thấy hắn rút kiếm có thể hiện tại liền không động chút nào một thoáng liền nhìn thấy vô số ma quỷ phong rơi xuống đất ngâm đột nhiên một luồng nhẹ nhàng kiếm gieo chuyên r a khiến cho tứ phương hư không đột nhiên một tĩnh sau đó phía trước đột nhiên dưới nổi lên vô số to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân hạt mưa những thứ này đều là lít nha lít nhít bay lượn mà ra ma quỷ phong nhưng là giờ khác này nhưng chẳng hiểu ra sao chết rồi từ trên những thi thể này nhìn thấy đồng nhất cái vết thương ẩm diệp thần tâm linh nơi sâu xa chuyên đến một tiếng tiếng vỡ nát hưởng phản p h t có món đồ gì phá tan công xiềng tràn vào linh hồn của hắn trong trước mắt này hắn đối với kiếm đạo lý giải đạt đến một cái người thường vô pháp so với độ cao phản phất vạn thiên kiếm thuật ở mắt đều có thể dùng đến thậm chí còn có thể sáng tạo kiếm thuật đây chính là t ô n g sư lúc này diệp thần mới ngạc nhiên phát hiện chính mình dĩ nhiên thành tựu t ô n g sư hắn còn có chút không thể tin được thế nhưng đây quả thật là chân thực phát sinh ở trên người hắn hắn thành một đời kiếm thuật t ô n g sư diệp thần tâm thần thật lâu không thể tỉnh táo cảm giác làm sao cực kỳ quái lạ chính mình nguyên bản kiếm thuật tu vi hắn rõ ràng nhất tối đa cũng là thông hiệu đạo lý mà thôi lên trên nữa mới là hóa thứ tầm thường thành thần kỳ đem thuật hóa thành chính mình bản năng sau đó lại một lần nữa trải qua vô số khó khăn sau mới có thể lần thứ hai thăng cấp vậy cũng chỉ là siêu phàm cảnh giới lại sau này mới là đại sư cảnh giới đại sư bên trên mới là cảnh giới t ô n g sư cực kỳ khó có thể đạt đến t ô n g sư ta vì sao đạt đến kiếm thuật t ô n g sư diệp thần cực kỳ không hiểu mặc dù có chút không tin thế nhưng là chân thực cảm nhận được cái kia thuộc về cấp độ t ô n g sư kiếm thuật đây là hắn từ cơ sở kiếm thuật không ngừng tu luyện cuối cùng trở thành một danh kiếm thuật t ô n g sư kỳ thực nơi này có một tia ngẫu nhiên cũng có một tia tất nhiên hắn từ lúc lúc trước thời điểm cũng đã đem cơ sở kiếm thuật hóa thân tiến vào linh hồn bản năng sau đó thân thể sau khi xuất hiện mới không có cái kia một loại cảm giác thế nhưng hắn tu luyện kiếm thuật bản năng cũng đã trước tiên g i ấ u ấn linh hồn hiện tại thân thể không ngừng mạnh mẽ kiếm thuật đột phá cũng là chuyện sớm hay m u ộ n ông ông phía trước vô số ma quỷ phong đang bay múa lit nha lit nít h che đậy bầu trời diệp thần bỗng nhiên ngầm đầu ánh mắt cực kỳ bình thản mà tay phải càng là chậm rãi rút ra một chiều kiếm chiều kiếm này thật sự cực kỳ bình thản không hề một tia y ê n hỏa không có kinh thiên động địa động tinh lớn càng không có hóng ánh h o à n m ỹ ánh sáng duy nhất có chính là một tia bình thản không có gì lạ sắc cơ dầm nhưng là chính là như thế bình thản không có gì lạ một chiêu kiếm nhưng c h ư ớ c mắt thuấn sát vô số ma quỷ phong diệp t h â n nhìn không ngừng hoa lạc ma quỷ phong chỉ c h ư ớ c mắt phía trước lại trồng chất lên một cái núi nhỏ đều là ma quỷ phong thi thể hắn một b ư ớ c một cái vết chân hướng phía trước đi đến đ ạ p lên vô số thi thể đi tới đỉnh cao diệp thần liền như thế đứng ở trồng chất như núi trên thi thể xông tới mặt là vô số phẫn nộ phát điên ma quỷ phong kiếm thuật tông sư bên trên là cái gì diệp thần nghi hoặc nói một câu như vậy sau kiếm ra khỏi vỏ nhưng là tay của hắn nhưng động cũng không có nhúc nhích một thoáng liền thấy cái k i a từng bảy từng bảy ma quỷ phong ở rơi xuống bị đánh thành hai nửa chết rồi hắn rút kiếm tốc độ đã sắp dẫn theo cực hạn căn bản là vô pháp bắt giữ khiến người ta cho rằng hắn liền xưa nay chưa từng động tới như thế diệp thần giờ khác này mỗi ra một chiêu kiếm đều phảng phất đến từ bản năng trời sinh rất là ung dung thoải mái đây chính là bản năng đây chính là tông sư diệp thần thán phục không ngớt phảng phất vô số kiếm thuật ở tay vừa tự a hồ i chính mình sáng tạo vô số kiếm thuật nói chung hắn giờ khắc này cảm giác cực kỳ kỳ diệu này chính là trở thành tông sư sau một cái cảm giác cực kỳ thần kỳ diệp thần cũng không biết tông sư bên trên là cái gì thế nhưng này đã đầy đủ tương lai nhất định sẽ biết thậm chí vượt qua đi n à y bất quá là vấn đề thời gian hắn cực kỳ tin chắc ầm ầm theo cuối cùng vài con ma quỵ phong rơi xuống trước mắt một mảnh trống g i n g chỉ có dưới chân cái kia một đống đống đi thi thể diệp thần nhìn trước mắt to lớn phong xào lại không phát hiện có một con ma quỷ phong đi ra liền biết đã bị hắn g i ế t sạch rồi ai hắn nhìn trước mắt tất cả không tên thở dài lên một chủng tộc bị hắn g i ế t sạch rồi diệp thần qua loa vừa nhìn trên đất trồng chất mấy cái núi nhỏ thi thể ít nhất có mười mấy vạn con ma quỷ phong đều bị g i ế t hết không còn có một con đột nhiên diệp thần sắc mặt hơi động nhớ tới đến phong quần bên trong còn có một con hắn biết mỗi một cái phong quần nhất định có một con thủ lĩnh vậy thì là phong quần vương hắn nghĩ tới rồi p o n g chúa còn chưa có trước đây chính đang cái này to lớn tổ o n g bên trong sau đó diệp thần tâm tư có chút lung lay lên suy đoán này một cái phong xào bên trong đến cùng có hay không mật ong bên trong có hay không mật ong đây diệp thần nói thầm một câu như vậy có chút hoài nghi bởi vì những này không phải là ong mật chúng nó là một ít hung tàn ma quỷ phong chuyên môn ăn loại thịt điều này làm cho hắn cực kỳ hoài nghi không hái hoa phấn phong có mật ong sao hắn suy nghĩ một chút cũng không nghĩ ra một cái nguyên c ử đến cuối cùng hướng cái kia một cái to lớn phong xào đi đến Trường tương. Phong hậu ngàn năm phong 294, hậu ngơ ngác n g ư ớ c nhìn không thể nào tưởng tượng được đây là làm sao tạo thành từ trước mắt nhìn lại như một cái tham thiên cây cột muốn mấy chục người ôm hết mới có thể thật khiến cho người ta giật mình c h e n hắn hơi hơi sử dụng kiếm đâm một cái bắn ra một mảnh tinh h ỏ a len ken không dứt ở trước mắt hắn này một cái phong xào độ cứng rắn có thể so với sắt thép lập loe một loại kim loại ánh sáng lộng lẫy rất là kinh người ẩm diệp thân nhảy lên đem cái kia một bộ lấp lấy lối ra cái kia một bộ thi thể hất bay sau đó mới đứng ở cái cửa ra này trước hắn giật mình phát hiện trước mắt lối ra cực kỳ to lớn liền như một hang núi như thế sâu thẳm thật thần kỳ tổ hong đạp xuống ra trong đó diệp thần liền phát sinh một tiếng thán phục kinh ngạc đánh giá b ố n phía hắn phát hiện phong xào bên trong tràn ngập một luồng kỳ lạ mùi thơm thấm lòng người phi mà b ố n phía liền như một cái vòng tròn hình đường hầm bình thường ốn lượn trước khúc không biết đi về phương nào diệp thần dọc theo này một cái đường hầm to lớn tiến vào vẫn đi về phía trước một lát sau liền phát hiện mấy cuộc kẹo khúc lối rẽ cái huyệt động này bên trong tựa hồ có một luồng đặc biệt mùi thơm nồng nặc lúc này diệp thần đứng ở một cái ốn lượn cửa đọng trước một trận trở nên trầm tư hắn cảm giác được từ bên trong truyền đến một lồn u g rất nồng nặc mùi thơm để hắn cả người cũng vì đó chấn động hắn không có nhiều do dự nhấc chân liền đạp đi vào chỉ thấy thông đạo tuy r ằ n g n g ố lượn thế nhưng càng đi về trước liền càng rộng rãi hơn diệp thần vừa đi liền vừa quan sát lên nội tâm suy đoán bên trong tuyệt đối là ong chúa vị trí đúng như dự đoán diệp thần không có đi bao lâu liền đến đến một cái có sân đá banh to nhỏ bên trong không gian vừa tiến đến liền bị cảnh tượng trước mắt cho kinh ngạc đến gây người, người ở cái này bên trong không gian có vô số lít nha lít nhít màu trắng dũng còn có thể rõ ràng nhìn thấy có một ít phong dũng đang ngọn ngậy đây là ông chúa lúc này tối lệnh diệp thần khiếp sợ chính là ở cái này không gian vị trí trung tâm một con to lớn phong hậu chính đang xoay quanh núc đích toàn thân trắng n o á n như ngọc lập loe hóng ánh ngọc quang phảng phất là một con phóng to bản phong dũng bất quá nhìn nó cái kia một cái thân thể to lớn nho nhỏ đầu lâu quả thực chính là dường như con kiến thấy voi lớn rất là kinh người diệp thần đang nhìn thấy chính là này một cái phong xào bên trong vương có thể nói là phong hậu bởi vì sinh sôi này nợ đời sau liền dựa vào nó một cái nhìn cái kia khổng lồ hậu thân liền có thể biết bên trong bên trong lần hàm bao nhiêu tiểu phong dũng Ký! một tiếng kinh hoàng rít gào truyền đến tựa hồ đang cảnh cáo diệp thần cái này ngoại lai、like、k h á c h mời để hắn cực kỳ kinh ngạc đối với này một con phong hậu tới nói thân thể cao lớn cánh đều là nhuyễn ba ba hành động căn bản là khó có thể làm đến thú vị diệp t h ầ n một trận kinh ngạc nói một câu bước chân không nhanh không chậm đi về phía trước không hề chú ý cái kia phong hậu kinh hoàng gào thét hắn sớm nhìn ra rồi này một con phong hậu không có một chút nào lực công kích tiến hóa phương hướng chính là sinh sôi này nợ không sinh sôi ngừng nảy ồ、oh. đột nhiên diệp thần rốt cục nhận ra được cái kia một luồng m ù i thơm nồng nặc là từ cái kia một cái phong hậu thân thể d ư ớ i chuyển đến điều này làm cho hắn vô cùng hiếu kỳ sau đó mới đi tới vừa đến trước mặt mới biết này phong hậu ít nhất có cao hai mươi m nhìn cái kia nhúc nhích thân thể nhưng đáng tiếc nhưng không thể động đậy máy may tt ê ê phong hậu một trận l i ề u mạng kêu gạo thân thể nhúc nhích càng thêm kịch liệt giống như là muốn thoát đi diệp thần trước người nó từ này một cái kẻ xâm nhập trên người cảm nhận được một luồng cực kỳ mãnh liệt hung sát khiến cho nó nội tâm thất kinh nó đang cố gắng hô hoán muốn hô hoan chính mình vệ sĩ nhưng đáng tiếc chính là cái k i ê u mấy trăm ngàn ma quỷ phong đều bị g i ế t hết giờ k h ắ c này toàn bộ phong quần liền còn lại nó một cái còn có toàn bộ to lớn mà chống rông phong xảo vô pháp chạy trốn n g ư ờ i đang hái sợ diệp thần nhìn trước mắt phong hậu đột nhiên hỏi ra một câu như vậy rất là kỳ quái mà cái k i ê u một con phong hậu kỳ quái hơn h o n g ánh long lanh thân thể k h ẽ r u t lên sau đó há mồm tê tê k ê u vài tiếng n h a diệp thần trong lòng hiểu rõ cười nói ta dùng ngươi binh lính cùng vệ sĩ đến tôi luyện kiếm thuật hôm nay càng là một lần thăng cấp tông sư ta liền không giết n g ư ờ i này một con chủng tộc hy vọng rồi hí tựa hồ là cảm giác được diệp thần không sát ý cái kia một con phong hậu tê tê gầm rú lên thân thể qua lại nhúc nhích nó theo từ từ yên tĩnh lại tuy ý diệp thần ở đây muốn làm gì liền làm gì ngược lại nó lại động không được diệp thần nhìn trước mắt thành thật hạ xuống phong hậu mỉm cười một tiếng lúc này mới bắt đầu tìm kiếm cái kia một lồn u g mùi thơm khởi nguồn hắn vẫn đúng là không muốn giết này một con phong hậu dù sao đều sát quan cái kia toàn bộ bộ tộc cũng không kém này một cái phong hậu những này là lúc này diệp thần mới kinh ngạc phát hiện ở phong hậu thân thể cao lớn hơn dưới có một cái to lớn ao n à y một cái ao có thể có rộng mười mấy mét lớn mà tràn đầy đều là một ao thần bí chất lỏng hương vị chính là loại chất lỏng này tàn m á t ra hả diệp thần dùng ngón tay điểm tới thử một chút đ ỗ n g nhiên vẻ mặt kinh hỉ một trận khó mà tin nổi hắn từ trong miệng cảm giác được một luồng hương nùng ngọt nào vị vào miệng lối vào thương át như một luồng rượu tiên nước thánh giống như vậy làm người dư vị vô cùng đây là phong tương sắc mặt hắn giật mình nhìn chằm chằm trước mắt này một cái to lớn ao tràn đầy chất lỏng màu và nóng lập lòe điểm điểm ánh vàng càng làm cho người ta kinh ngạc chính là cái kia một luồng chất lỏng cực kỳ sền sệt không phải thủy mà là một loại phong tương diệp thân khiếp sợ chính là nay một loại phong tương dĩ nhiên có trăm năm lịch sử tuyệt đối là một loại quý trọng linh vật hắn cái kia một điểm thử nghiệm cũng cảm giác được một luồng t h ơ m ngát linh khí ở trong người phong xả ra khiến cho cả người một trận thư thái thứ tốt sắc mặt hắn cực kỳ kinh hỉ nhìn một chút trước mắt cái kia một con to lớn phong hậu nghĩ có hay không nắm lên đến dưỡng bất quá cuối cùng vẫn là khẽ lắc đầu nó cũng không có dưỡng quá cái gì phong càng không biết muốn ở nơi nào dưỡng trước tiên thu hồi đến diệp thần đứng lên ngón tay một điểm mi tâm chỉ thấy một đạo thần bí quang lao ra sau đó hắn ngạc nhiên phát hiện n à y một vệ ánh sáng dĩ nhiên đem trước mắt phong hậu cho bao p h ủ lên liên đối dưới thân cái kia một cái ao cũng không thấy Ảch! nhìn trước mắt một mảnh trống rỗng diệp thần triệt để há h ố c mồm chính mình chỉ là muốn đem cái kia ao bên trong chất lỏng thu hồi đến mà thôi làm sao liền đem cái kia phong hậu cất đi còn có cái kia một cái to lớn ao cũng không gặp đồng thời tiến vào trong g ó bộ lại là cái kia một cái lệ bài diệp t h ầ n sắc mặt một trận cay đắng tại sao lại là cái kia một cái thần bí lệnh bài ở quậy phá để cho mình sống thế nào đây nó như thế yêu thích dàn vặt chính mình để hắn thực sự cảm giác rất bất đắc dĩ lại không thể lấy nó như thế nào ai lòng tràn đầy cay đắng diệp thần thở dài một tiếng hắn nhìn chung quanh vung tay lên liền đem chu vi những kia lít nha lít nhít phong dũng cho một mạch cất đi hắn nghĩ nếu phong hậu đều thu rồi giữ lại những này phong dũng cũng không còn tác dụng gì nữa còn không bằng thu vào cái kia thần bí lệnh bài nội cùng phong hậu làm cái bạn chủ chủ nhân đột nhiên trong óc đột nhiên truyền đến một câu non nớt hô hoán sợ hãi đến diệp thần thân thể r u lên phịch một tiếng từ phong s à o rơi xuống hắn từ dưới đất b ò dậy đến quỷ dị quay đầu bốn phía đánh giá nhưng đáng tiếc chính là không thấy cái gì vật còn sống tồn tại chủ chủ nhân lại một tiếng hô hoán từ trong óc truyền đến tựa hồ cực kỳ hưng phấn cực kỳ sung sướng mà diệp thần thì lại lạnh cả người một trận mồ hôi lạnh xoạt xoạt liền xuống đến rồi cảm giác mình tựa hồ sản sinh ảo giác biện ý thức trong giây lát diệp thần thay đổi sắc mặt tâm thần t r ớ c mắt tiến vào trong g c bộ nhưng cũng không có phát hiện bất kỳ dị dạng sau đó hắn mới đưa sự chú ý chuyển tới cô gái kia pho tượng bởi vì âm thanh tuy rằng nó nớt thế nhưng là có thể nghe ra là giọng nữ chủ nhân giờ k h ắ c này lại một tiếng nộn nộn hô hoán từ bát phương truyền vang mà đến để diệp thần sắc mặt hoàn toàn thay đổi hắn một thoáng xoay người nhìn t r ò n g chọc cái k i a m ộ t vị linh hồn thân thể s ắ c thực nói là nhìn chằm chằm cái k i a m ộ t mỗi lệnh bài cái k i a m ộ t thanh â m là từ lệnh bài nội truyền tới để hắn cực kỳ khẳng định chính là mình vừa thu vào đến cái k i ê m ộ t con phong hậu diệp thần trong lòng phát thẩm với trước mắt lệnh bài một trận phất hận làm sao món đồ gì đều làm ra đến a n g ư ơ i là diệp thần trần trờ trở về một đạo ý niệm sau đó liền nghe đến một cái thanh âm non nớt truyền đến tựa hồ còn chưa từng sẽ nói chỉ nghe nó nói rằng chủ nhân chủ chủ nhân vừa nghe đến âm thanh này diệp thần sắc mặt một trận thẹn thùng làm sao cảm giác mình ở cùng một cái một tuổi đứa nhỏ ở giao lưu hắn nhất thời có chút t a n g vỡ hơn nữa còn là một con phong hậu cảm giác này làm sao như vậy quỳ dị này ta nói ngươi đến cùng muốn như thế nào a diệp thần bất đắc dĩ nói một câu nhưng là đúng cái kia một viên thần bí lệnh bài nói tựa hồ đang hỏi hắn cái này là muốn làm gì hắn xác thực cực kỳ nghi hoặc à làm thế nào cái gì đều không trải qua chính mình đồng ý cũng không hỏi một chút chính hắn một chủ nhân ý nguyện vụ đột nhiên cái kêu một viên thần bí lệnh bài chấn động lên bắn ra một đạo kỳ quang hòa vào diệp thần tâm thần mà giờ khác này hắn mới từ này một vệ ánh sáng bên trong hiểu được đến nguyên lai lệnh bài nội không gian muốn đầy n h ữ n g thu giữ kia thi thể nhất định phải xử lý xong ạch diệp thần tràn đầy ngạc nhiên không ngờ quá lệnh bài không gian đầy cái này không thể nào chứ hắn rõ ràng nhớ tới cái kêu một viên thần bí lệnh bài nội bộ nhưng là ẩn giấu đi một cái không gian thật lớn là có thể sinh tồn không gian đáng tiếc chính là chính hắn vô pháp tiến vào căn bản là không biết cái k i a m ộ t cái không gian tình huống sau đó lại một ánh hào quang vọt tới hòa vào tâm thần bên trong diệp thần giờ mới hiểu được lại đây đây là chuyện ra sao ta giết hung t h ú quá nhiều diệp thần ra mặt vừa kéo âm thầm p h ẫ n hận cái này gọi là làm sao nhiều hắn nhưng là rất rõ ràng n à y mấy cái cuối tuần đến tuy rằng vẫn ở sát lục thế nhưng vẫn không có vượt quá mười vạn đầu này liền không gọi nhiều y tỉa sau đó diệp thần sắc mặt một trận châm tư dù gì nói cái kia một con phong hậu tựa hồ đang ăn uống dường như ở ăn những ta đó thu vào đến hung thú thi thể hơn nữa nó dĩ nhiên chính là sinh sản phong tương năng thủ a diệp thần phát hiện từ cái kia từng k i a một linh hồn cảm ứng bên trong hiểu rõ đến phong hậu một ít tình huống nó chính đang vui sướng ăn uống vừa la lên là đối với diệp thần c ả m tạ nhưng đáng tiếc vừa mới mới vừa trở thành phong hậu nó cũng không, không có bao lớn trí tuệ thì ra là như vậy diệp thần theo lại hiểu được này một con phong hậu là vừa trưởng thành nguyên bản cái kia một con nhưng là đã chết rồi cái kia một con phong hậu chết rồi trở chương hai trăm chín mươi lăm điên cùng săn riết diệp thần lần này thu hoạch to lớn không chỉ kiếm thuật thăng cấp công sư còn phải đến một cái ao trăm năm phong tương những này trăm năm phong tương cực kỳ quý giá vừa có thể cọ rửa thân thể có thể tăng cường tu vi là một loại quý giá linh dịch hắn thử nghiệm một binh nhỏ cảm giác mình thân thể mạnh mẽ từng tiêm một đây là, là toàn diện tối ưu hóa cực kỳ kinh người hơn nữa hắn cảm giác nhạy cảm đến kiếm khí của chính mình tựa hồ sền sệt một chút uy lực tăng cường không ít sự phát hiện này để hắn rất là sung sướng cảm giác lần này thu hoạch rất nhiều thực sự là vận may đến rồi cái gì cũng không ngăn được đáng tiếc chính là hắn hương phấn cũng không có kéo dài bao lâu một đạo linh n i ệ m chuyển đến để hắn suýt chút nữa không nhảy lên đến suýt nữa bị sắm đến hắn ra mặt co quét một trận n à y đã là lần thứ mười nội tâm của hắn không còn gì để nói vừa mới bắt đầu thời điểm còn tưởng rằng chính mình nghe lầm kết quả mới phát hiện những thi thể này bị ăn sạch lại ăn xong diệp thần sắc mặt không dễ nhìn chính mình hai ngày nay vẫn giết hung thú cũng có mấy ngàn con đi mỗi một đầu đều là trên tấn trọng lúc này mới một ngày thời gian liền ăn xong hắn không thể không tự mình để tâm thần cảm ứng kết quả vẫn đúng là chính là bị ăn cốt đầu đều không còn xuất lại hết t h ể hung thú thi thể đều không còn có thêm một tầm phong tương đột nhiên diệp thần vẻ mặt cả kinh sau đó mới phát hiện cái k i a m ộ t cái ao mở rộng phong tương thì lại thêm ra một tầng tà hữu sự phát hiện này để hắn một trận vui sướng rốt cục có từng k i a một tan ổ i cảm giác mình bận rộn không ngờ phí ngươi muốn ăn rất đơn giản diệp thần cười nói một câu nói chỉ cần ngươi cho ta chế tạo càng nhiều phong tương ngươi muốn ăn cái gì cũng có thể ta này liền đi cho ngươi tìm ăn vẻo tiếng nói của hắn vừa rơi xuống bóng người vẻo một tiếng vọt vào r ừ n g rậm nơi sâu xa diệp thần biết rồi phong tương tăng nhanh sau nơi nào còn đoán giận những thi thể này chỉ hy vọng giết càng nhiều hứng thú để cái kêu m ộ trong con càng phong hậu sinh sản càng nhiều hậu t ă năm m p h tương. t rừng o n g r rậm vạn thú chấn động phát sinh kinh thiên động địa d i ế t ảo nhưng là khiến người ta kinh ngạc chính là những này hung tản manh thu dĩ nhiên có chút sợ sệt sợ hai muốn trốn khỏi trốn rất xa mê vụ xâm lâm bên trong hết thể hung thú đều biết không biết lúc nào đến rồi một con manh thu hình người so với chúng nó còn muốn hung tản không ngừng săn giết vô số hung thú những này manh thu tuy rằng hung tản thế nhưng cũng là có chính mình tư duy biết sợ sệt cùng sợ hãi đều bị diệp thần giết tới sợ sệt ẩm mê vụ bên trong một con khổng lồ hung n h ư bay ngang mà đến đ ụ n gãy g vài cây to lớn cây cối chỉ thấy nó hai cái sắc bén rác triệt để vỡ nát trên c ổ một vết kiếm hẳn sâu để nó bị một đòn thuần sát、soạn. một bóng người từ tùng lâm lao ra nhanh chóng đem thi thể vừa thu lại xoặt một thoáng lại biến mất nay một bóng người chính là diệp thần hắn giờ khắc này đã điên cuồng lên tìm được tất cả có thể giết mánh thú mặc kệ mạnh mẽ hoặc là nhỏ yếu toàn bộ đều không có có thể chạy ra dưới kiếm của hắn hống mãnh hổ dít đảo cồn phong nổi lên một phía chỉ thấy một con cao năm mét l a hổ uy thế trung tiên n g n g nhiên gầm thét lên đáng tiếc này một con lão hổ vẫn không có thể kế tục phát huy liền bị một cái bóng từ bên người v ọ o qua sau đó phát một tiếng có huyết dịch mánh phun c a o tiên ẩm này một con lão hổ ầm ầm n g ã xuống đất co giật một thoáng liền triệt để chết đi cường hãn dừng rậm tri vương uy danh từ đầy không lại nó nguyên bản là này một chỗ mang vương giả có thể có quỷ nguyên cảnh giới một tầng nhưng đáng tiếc vẫn bị diệp thần cho đánh giết bây giờ diệp thần thân thể chính trưởng thành đến một cái làm người sợ hãi trình độ thông qua vô số hung thu tinh lực tầy lễ đặt đến một cái không gì sánh kịp cực hạn hắn rõ ràng cảm ứng được cơ thể chính mình cũng lại vô pháp dựa vào những n à y đẳng cấp hung thú đến tăng lên chỉ có giết cao cấp hơn tồn tại mới có thể thân thể đạt đến đỉnh cao cực hạn không thể tăng lên rồi diệp thân đứng nạo nghễ ngọc tây nói một câu như vậy nói bây giờ kiếm khí của ta tu vi tựa hồ cũng đạt đến cực hạn bước kế tiếp có thể liền có thể đột phá quỷ khí hai tầng nên càng mạnh mẽ hơn gấp mười lần hắn biết rõ bây giờ chính mình tu vi đến cực hạn nhất định phải lên cấp đẳng cấp mới có thể tăng lên cái này cũng là hắn cực lực á p xúc chính mình một thân kiếm khí nguyên nhân bằng không đã sớm thăng cấp không cần thời gian dài như vậy ẩm chỉ thấy diệp thần thân thể chấn động cơ thể nhanh chóng nhảy lên bùng nổ ra một luồng khủng bố kiếm khí sau đó nay một luồng kiếm khí ở bên trong thân thể ở ngoài không ngừng ra vào sau đó điên cuồng đan dậy lên cuối cùng hình thành cường đại hơn kiếm khí cheng không lâu diệp thần thân thể chuyển ra một trận leng k e n rốt cục thuận lợi thăng cấp trở thành quỷ khí hai tầng tu vi h á n nguyên bản liền đạt đến quá cảnh giới này bất quá là áp suất sau cảnh giới rút lui giờ khác này vừa khôi phục nhất thời cảm giác so với trước cường hãn không ngừng gấp mười lần tu vi thăng cấp vậy thì kế tục s ă n giết diệp thần nói thầm một câu như vậy kiềm chế tự thân khủng bố kiếm khí l ó e lên một cái tiến vào lăn lộn mê vụ bên trong hắn như thế vừa đi chính là một tuần lễ đi tới mê vụ xâm lâm bên trong rèn luyện có tới thời gian nửa tháng trong lúc thu hoạch chi lớn để diệp thần đối với rèn luyện tràn ngập vui sướng đây là một cái nhanh chóng trở nên mạnh mẽ con đường hắn cảm thấy rất thích hợp chính mình dù sao an nhàn tu hành để hắn cảm thấy cả người không dễ chịu mà lại thời gian còn tiêu hao rất dài d chỉ thấy mê vụ bị một lồn u gió g to thổi tan lộ ra một con khổng lồ h u n g cầm hơn ba trăm mét thân thể cánh dương r a che kín bầu trời tối làm người khủng bố chính là cái kia một đôi móng vuốt sắc bén nhang thạch đều dễ dàng bị tóm thành bụi phấn kinh người hơn chính là một đôi to lớn con mắt liền như hai cái đại huyết tỉnh bình thường cao cao ở khoải một thân hung khí quần quần khủng bố ngâm đột nhiên từ trong rừng rậm truyền đến một trận kiếm reo sau đó kiếm khí trùng tiêu mà đi chỉ thấy cái kia một đạo kiếm khí trực rét mây x n h đem cái kia một con ác điệu sắc bén móng vuốt cát ra một đường oanh vào nó thân thể cao lớn từ phần lưng xuyên thủng m à trên đ d h u n g cầm thê thảm một mình thân thể run rẩy vũ mao rồn d ậ p lướt xuống còn tung xuống một luồng đỏ bừng dòng máu mà cuối cùng cái kia thân thể cao lớn cũng lại vô pháp chống đỡ từ không trung đập xuống phí một tiếng tập lên một chỗ b ù i mù lúc này một bóng người tùy tùng mà đến nhanh chóng lóe lên liền đến đến h u n g cầm trước mặt không thèm nhìn liền v h ấ t tay đem thi thể thu hồi đến mà này một bóng người cả người quần áo rách tả tơi này đã là chương bao nhiêu lần rách nát liền ngay cả chính hắn đều không nhớ ra được đây là cuối cùng một bộ quần áo rồi diệp thần sắc mặt bất đắc dĩ nhìn mình một thân y phục rách rưới có chút cảm giác rất khó chịu hắn nghĩ có hay không sau đó tìm kiếm một bộ kiên cố một điểm quần áo hoặc là chiến giáp cũng là có thể trước đây những kia chiến giáp thật không biết ta là làm sao làm đi ra chỉ bằng mượn một đống tinh thạch diệp thần một trận quái lạ nói thầm một câu hắn nhớ tới trước đây làm ra đến chiến giáp bất quá dùng một lát trong tinh thạch quỷ khí biến ảo mà thành không có một chút nào tác dụng hiện tại diệp thần đúng là muốn biết một cái thật quần áo hoặc là chiến giáp mặc vào đến như vậy liền không dùng hết là bị tổn hại kế tục giết còn chưa đủ cái kia tiểu bạch t ă n a diệp thần cay đắng nói một câu như vậy nói tiểu bạch kỳ thực chính là cái kia một con phong hậu vẫn cứ bị hắn nổi lên như thế một cái dung tục tên Xoạn. thân thể hơi động lướt qua bình thường loay qua một con đâm vào quần c u ộ n mê vụ bên trong diệp thân bóng người cực kỳ quỷ dị có lúc có thể nhìn thấy một đạo nhàn nhạt cái bóng mà có lúc nhưng liền cái bóng cũng không thấy hống hống trong rừng rậm vô số manh t h ú liên tiếp rít gào lên đáng kinh ngạc kỳ chính là những n à y tiếng gầm gừ đều chỉ kéo dài một chút thời gian liền không lại có thêm bất kỳ tiếng vang những ngày đáng thương hông thú gặp phải một cái s á t tính đến lại vì nuôi sống chính mình sùng vật tiểu bạch liên tục không gián đoạn s á t lục diệp thần như thế một lần s á t lục kéo dài thời gian rất dài đầy đủ dết tới thân thể v ệ phải tinh thần v ệ phải hắn lúc này mới không thể không dừng lại như vậy s á t lục tìm một chỗ yên tĩnh nghỉ ngơi lên để trong rừng rậm manh thú thở h ồ n hển một hơi ở một mảnh bằng p h ẳ n g gõ đất mang một bóng người đang ngồi ở trước đống lửa thật lòng nướng một khối to lớn thịt nay một miếng thịt hiện ra vàng óng ánh sắt thái ó n g ánh long lanh còn lộ ra từng tia một kỳ dị mùi thấm ngát này thịt thật khó khảo diệp thân nói thầm một câu như vậy khắp toàn thân đều đen tủi một thân bùn đất dường như rất lâu đều không có rửa giấy hắn xác thực rất lâu không rửa giấy nay đoạn thời gian vẫn đang điên cuồng săn giết bánh thú thế nhưng chính là không gặp phải có thủy địa phương mấy ngày không rửa giấy cả người không thoải mái chờ sau đó tìm cái hồ nước thanh tẩy thân thể một cái mới được hắn vừa chuyển động trong tay một côn vừa nói một câu như vậy mấy ngày nay vẫn không đến rửa giấy cảm giác cả người đều không thoải mái hơn nữa vẫn ăn sống thì uống thú huyết để hắn hiện tại vừa thấy được huyết đã nghĩ thổ thực sự là cũng lại uống k h n g xuống tê tê. Vang lóng anh hỏa lóng thịt, ở diệp thần trong đầu liên tiếp lóe qua vô số vấn đề đáng tiếc những vấn đề này không người có thể giải đáp hắn cũng sẽ không nốc thoáng qua đi hỏi cái kia một cái nữ nhân thần bí diệp thần rất rõ ràng lần trước có thể bình yên vô sự đi ra cái kia đã là rất lớn may mắn không bị diệt khẩu tự nhiên cực kỳ may mắn bất kể nàng là người nào theo ta không một tia quan hệ sau đó diệp thần cười nhạo nói ra một câu nói như vậy đối với cái kia một người phụ nữ không để ý đối với hắn mà nói cái kia một cái nữ nhân thần bí với hắn không bất kỳ quan hệ gì muốn những thứ này vấn đề có ích lợi gì được rồi có thể ăn diệp thần cầm lấy cái kia một khối vàng trói l o ạ i thịt đây là hắn từ một con hung mánh lao hổ trên người cắt đi vẫn không có đã nếm đ thử nương chín sau làm mùi vị gì hả đột nhiên vừa muốn ăn thịt diệp thần bỗng nhiên dừng lại sắc mặt nghi ngờ không thôi nhìn chằm chằm một phương hướng hắn rất rõ ràng cảm ứng được cái kia một phương hướng có một lồn u mạnh mẽ sóng linh khí tràn ngập sắc cơ tựa hồ có chuyện gì phát sinh chương hai trăm chín mươi sáu mê vụ lan quẩn diệp thần vừa muốn ăn chút khảo thịt hổ lại bị một lồn u mạnh mẽ sóng linh khí cho kinh ngạc một thoáng kinh ngạc nhìn phương xa chỉ thấy cái kia một phương hướng có khí thế cường hạn trung tiên nhưng đáng tiếc mê vụ ngăn cản căn bản không nhìn thấy phía bên kia tình huống thật là mạnh mẽ linh khí là cái gì sắc mặt hắn giật mình tự lẩm bẩm sau đó suy nghĩ một chút mới đem đống lựa cho tát cầm trong tay cái kia một đại khối nướng kỹ thịt hổ một cái liền sẽ ra lên bên này ăn liền vừa chạy như bay hương vị không sai diệp thần bóng người nhanh chóng xa qua trong miệng nhưng hàm hồ than thở đối với này một khối thịt hổ rất là tán t h ư ợ n g hắn vẫn đúng là chưa từng ăn nướng chín thịt hổ mà sinh đúng là gặp mấy ngày cái kia mùi tanh thật làm cho người khó có thể chịu đựng đúng mới ăn một nửa diệp thần liền đem ném xuống bởi vì hắn đã nhận biết được chính mình liền muốn tiếp cận hắn cẩn thận không có vội vã quá khứ mà là hãm lại tốc độ từ trên cây to bay lượn mà qua rất nhanh diệp thần cũng cảm giác được khoảng cách cái kia một luồng sóng linh khí còn có khoảng một dặm mà nhưng bỗng nhiên k i n h n g ạ c lên hắn dừng một cây đại thụ đỉnh quỷ nhãn c h ả y dòng dòng tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm phía trước lăn lộn mê vụ có những người khác khí tức tồn tại tựa hồ cũng không có thiếu diệp thần cảm ứng hồi lâu rốt cục xác định phía bên kia tựa hồ có người hơn nữa còn có không ít người hắn quỷ nhãn cũng vô pháp xuyên thấu sương mù dày đặc nhìn thấy chỉ có cảm ứng được vài cỗ khí tức mạnh mẽ mà càng nhiều nhưng là một luồng lại một luồng hung sắc khí làm sao nhiều như vậy hung sắc khí sắc mặt hắn kinh hãi từ cảm ứng được khí t cái kia một chỗ tựa hồ rất nhiều phần hung sát khí tức cái này để hắn rất là cảm thấy lẫn lộn lẽ nào những người kia bị một đám hung thú vây công nhưng là diệp thần không hiểu chính là cái gì hung thú hội đồng thời vây công trừ phi là quần cư hung thú hắn vừa nghĩ tới cái này trong lòng nhất thời l ấ m liệt quần cư hung thú kinh khủng nhất nếu là số lượng nhiều lên người mạnh mẽ đều muốn tránh lui sẽ là cái gì hung thú đ â y diệp thần hơi trầm âm bóng người nhảy lên một cái từ ngọn cây lướt qua nhanh chóng nhằm phía cái kia một chỗ tốc độ của hắn rất nhanh t r ớ c mắt liền tiếp cận sau đó mới ở trên một cây đại thụ ẩn trốn đi đó là đột nhiên diệp thân biến sắc mặt rốt cục nhìn thấy phía bên kia tình cảnh mà đầu tiên nhìn nhìn lại chỉ thấy từng bảy từng bảy lít nha lít nhít bóng đen chính đang phun trào mê vụ bên trong khó có thể nhìn thấy chân thực dáng vẻ chỉ có từng đôi màu đỏ tươi con mắt những này là lan g q u ẩ n diệp thân sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm phía trước mê vụ bên trong cái kia một đám chính đang m á n h liệt bóng đen có thể thấy được từng đôi màu đỏ tươi con mắt chiếu dọn ra một luồng lạnh leo sắc cơ xuyên thấu qua mê vụ chấn động lòng người phi đây là một đám lang một đám mê vụ lang quần hơn nữa số lượng nhiều vô cùng l i ê n diệp thần nhìn ra đến xem phòng t r ư n g ít nhất đến có hơn một vạn con mê vụ lang tình hình kinh khủng phi thường diệp thần đối với những n à y mê vụ lang cũng không xa lạ gì sớm trước liền gặp được mấy con lạc đàn bị hắn giết qua hắn biết rõ những n à y mê vụ lang bản thân rất cường đại trong b ầ y sói cấp thấp nhất đều là quỷ thể một tầng cao cấp nhất lang vương liền không được biết rồi mà trước mắt lang quần diệp thần cảm ứng được đến trong đó cấp thấp nhất đều là quỷ thể ba tầng cao cấp nhất liền chưa thấy nghĩ đến cái tiêm ộ t con lang vương tựa hồ t r á n né lên cũng không biết tẩn dấu ở nơi nào tứ phương đều là mê vụ khó có thể phát hiện lan g quần ở vây công người nào diệp thần sắc mặt kinh ngạc nơi này không phải rất ít người đến sao làm sao hôm nay tới không ít hơn nữa trước mắt tựa hồ tình huống rất không ổn à bị hơn một vạn đầu mê vụ lan g cho vây công xem ra có trò hay nhìn hắn cũng không có đi hỗ trợ dự định không thấy này hơn một vạn lan g quần sao đi tìm tử còn tạm được diệp thần tuy rằng giết qua một cái phong quần mấy trăm ngàn mà quỷ phong thế nhưng cái kia bất quá là một cái thủ xảo hành vi không thể dùng để đối phó lan quần Lang là một loại một cực kỳ khôn khéo không khủng không Kỳ hơn nữa, những này sinh sống ở mê vụ xâm lâm lang, thông minh trình độ không thấp hơn、người. Như vậy một đám khủng bố hung thú,、diệp、thần mới không có cái tâm tình này đi hỗ động nữa, này sống lang, người. này độ đám đi một vật, vụ vậy tâm trợ. Diệp mới cái bố ở mê sâm lâm có quái đột nhiên diệp thần nhữ mày lại dù gì nói cái kia lang quần ở trung tâm nhất bên trong có hai cỗ khí tức rất quen thuộc dường như ở nơi nào gặp như thế hắn đột nhiên cảm ứng được trong bảy s ó i mười mấy cỗ khí tức bên trong có hai đạo hơi thở quen thuộc điều này làm cho diệp thần rất là nghĩ hoặc mà trầm tư sau một hồi cũng không biết là ai ở nơi nào gặp gà ô mê vụ bên trong không ngừng truyền đến từng tiếng uy nghiêm đáng sợ sói chu khiến cho trong lòng người cảm thấy rùng mình chỉ thấy lan quân sắp xếp cực kỳ trình tệ đội ngũ trong lúc đó tựa hồ có một loại k h ô n g chế phảng phất có cái gì đang chỉ huy những ngày lan quân lan quân cực kỳ k h ố t khéo một đội một đội từ hai bên trái phải trước sau trong triệu tâm bổ nhào mà đi lan miệng một tấm một cái răng nanh đ u n tùm khủng bố lúc này ở lan quân ở trung tâm nhất có mười mấy bóng người tạo thành một cái không nhỏ vòng phòng ngự bọn họ khí thế bức người chiêu thức mạnh mẽ tàn nhẫn đem đập tới lan quân dồn dập đánh giết chống lại rồi một làn sóng rồi lại một làn sóng lang quần tập kích ẩm một luồng rung động chuyển đến có linh khí bỗng nhiên nổ nát đem một con mê vụ lang nổ chết tại chỗ bên cạnh mấy con trâu cày to nhỏ làng cũng bị chấn thương bay đi chỉ thấy nhất danh hình dạng tuấn lang thanh niên chính đang vừa thở hồn hện sắc mặt có chút tái nhuận h i ệ n nhiên vừa nay cái kia một đòn tiêu hao hắn không ít nguyên khí đáng ghét tiếp tục như vậy chúng ta đều muốn t r ô n vùi ở đây nhất danh thanh niên v ẫ n hận nói một câu trong tay một thanh to lớn trăng lưỡi liềm đao bị hắn vũ ánh đao loẹ loẹ mặt trước cái kia đập tới lang quần dồn dập bị hắn chém thành hai n huyết dịch phun đỏ bừng trói mắt c h e n tinh h ỏ a tung tóe một con hình thể to lớn mê vụ lang bị một thanh chiến đao đánh bay cả người đều vỡ thành hai mảnh cái k i ê u huyết dịch hành tung trăm mét khoảng cách để bốn phía nhiễm phải một tầng yêu diễm sắc thái rất là khủng bố chết tiệt lan g quẩn nhất danh vóc người khôi n ô nam tử sắc mặt cực kỳ âm trầm hắn một thân chiến giáp có chút hoa ngân đó là móng vuốt sói s ẹ t qua vết tích may m à này một cái chiến giáp cực kỳ kiên cố chống lại rồi móng vuốt sói vàng không thân thể của hắn sẽ bị cắt ra nay nhất danh nam tử khí tức rất cường đại có thể có quỷ nguyên một tầng tu vi chỉ á cái i kêu một c i giết giết mới ngoài tiêu ế n làng còn dùng chuyện. hoành không giết qua, một đường đánh nát mấy con to lớn làng thân, này tan. đao Đao phía qua, to trước một trăm thước khí h lúc mấy Ẩm. ở thấy một cây kinh người chiến thương quét ngang mà qua cùng phong gào thét cuốn lên mấy con mê vụ làng sau đó tê rồi một tiếng r ồ i dập bị rào sắt thành một đống thịt nát có nhất danh thanh niên gương mặt anh tuấn trắng nón một đôi mắt như sao bình thường lấp lóe khắp toàn thân tràn ngập một luồng s á t khí máy liệt cái kêu một cái chiến thương chính là vũ khí của hắn giờ khác này chính vũ tư phương phong vận động c ù n phong quấn lên vô biên mê vụ hướng phía trước l à n g còn ầm ầm d t đi ầm ầm phảng phất là một luồng to lớn long quyển một đường đem mấy chục con mê vụ lang cho có lên ở trong hư không từng cái nổ nát ra này nhất danh thanh niên phi thường đáng sợ một cái chiến thương múa không có một con lang có thể tới gần thân thể của hắn a đột nhiên một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn chuyển đến khiến cho người xung quanh trong lòng rùng mình bọn họ nhìn thấy có một người trung niên thân thể bị một con sói cho cắn vào lập tức liền kéo vào trong bầy sói t r ớ c mắt liền bị xé thành nát tan chết tiệt nhất danh thanh niên vẫn nộ rít gào lên quắt đều là hai người các ngươi tiên người đem lang quần cho mang tới để chúng ta bị lang quần cho vây lại hiện tại ai cũng đừng nghĩ đi rồi này nhất danh thanh niên cực kỳ phẫn nộ trong tay một thanh to lớn chiến mũi nhận mang un g tùm trong nháy mắt s ẹ t qua hư không xì một tiếng đem hai con đập tới lang chém thành hai nửa mà hắn sở dĩ phẫn nộ đó là bởi vì những n à y lang quần là người khác mang tới để hắn dị thường p h ẫ n hận mà ở bên cạnh hắn nhất danh thanh niên nhưng không có bao lớn tức giận mà là liếc mắt nhìn bên trái mới kế tục đánh giết đập tới lang quần gạo đàn sói không ngừng g i gạo một đám một đám đập tới phản phất mãi mãi không có phần cối u những n à y lan g q u ầ n rất khủng bố để bị vây quanh ở trung tâm bên trong mười mấy người rất là đau lòng mỗi một người đều có chút tuyệt vọng ẩm này nhất danh thanh niên hai tay nắm chặt một thanh to lớn c h i ế n kiếm không ngừng vung vậy quét ngang đem phía trước lan g q u ầ n rết tới một trận dối loạn rất là kinh người hắn lấy sạch quay đầu nói rằng trần phi ngươi bây giờ nói những thứ vô dụng này vẫn là t ỉ n h dùng ít sức khí rết nhiều mấy con lan g như vậy mới có cơ hội rết ra ngoài chó má lúc trước cái kia nhất danh gọi trần phi thanh niên gầm lên một tiếng sắc mặt một trận l o trầm đối với người này rất là phẫn nộ nếu không có tình huống bây giờ đặc thù hắn đều muốn một đ a o giết tới còn để hắn ở đây nói nói mát lý ninh người tên có k i ế p cái kia hai cái tiên người cùng ngươi một nhóm ngươi đương nhiên vì các nàng nói tốt rồi trần phi một trận âm trầm nói ra một câu như vậy ẩm hắn rất là phẫn nộ một đ a o đánh bay phía trước đập tới một con sói càng giết liền càng buồn bực hắn cảm giác giết đều giết không xong trước mắt lan g q u ò n từng con từng con vào tới phản phất mãi mãi cũng giết không xong như thế khiến cho người rất là tuyệt vọng hừ cái kia lý ninh sắc mặt cũng nổi giận một đau giết đi đem phía trước đập tới mấy con làng chém thành hai nửa hắn tức giận hừ nói trần phi ngươi lại cản x ỉ nhục các nàng ta hiện tại liền không ở chống lại chuyên môn đuổi theo ngươi giết xem ai chết trước ở đây ly ninh ta muốn giết ngươi trần phi sắc mặt giữ tợn g i í t gào lên tất cả im miệng cho ta hai người này h ỏ a khí bị một tiếng lạnh lẽo hét lớn cho chấn động rồi từng cái từng cái ngoan ngoan kê tục g i ế t mãnh liệt mà đến l a n g quần chỉ thấy hai người phụ cận nhất danh đẹp trai thanh niên anh tuấn sắc mặt cực kỳ lạnh lẽo đạo qua hai người này có chút bất mãn hừ hắn hơi hừ lạnh một tiếng nói rằng hiện tại chúng ta bị lan g quần vây giết các ngươi còn có tâm tình cãi vã lẽ nào các ngươi không muốn sống nói như vậy ta có thể đưa các ngươi một xính c h e n đột nhiên này nhất danh thanh niên anh tuấn tóc đen bay phấp phới k h e n một tiếng một thanh trắng như tuyết bảo kiếm sẹt qua phía trước chỉ thấy xì một tiếng sau mấy con to lớn lang thân thể r u lên đầu lâu từ trên cổ lướt xuống phun ra một luồng sền sệt dòng máu các vị từ bỏ dĩ v ã n g thành kiến tranh thủ đoàn kết một thoáng chúng ta đồng thời nghĩ biện pháp giết ra ngoài này nhất danh thanh niên anh tuấn lời nói cực kỳ ôn hòa tựa một hồ có l o ạ i c ự c kỳ ưu này h khí ã c ở lan quân bên ngoài diệp thần chầm t khiến cho phía h bốn n n tư hồi lâu rốt cục nhớ tới đến cái kia hơi thở quen thuộc ở đâu gặp là các nàng diệp thần nhữ mày lại nghĩ đến cái kia một đôi đẹp đẽ chị em gái cái kia hơi thở quen thuộc chính là tần gia tỷ mượi bây giờ sắc mặt hắn một trận phức tạp biết cái kia trong bầy sói có tần nguyện cùng tần sương nhi này hai tỷ mượi ở không thể thấy chết mà không cứu nữ nhân thật phiền phức hắn thầm mắng một câu s á c thực cực kỳ phiền phức trước mắt lít nha lít nhít lan g quần không phải là dễ chọc nếu là một cái không được chính hắn cũng có thể muốn ném vào đừng xem hắn s á t lục giết cực kỳ hung tàn nhưng là mình biết mình bản lĩnh diệp thần nhíu lại lông mày nhìn quét bốn phía cái kia lít nha lít nhít lan quần trong lúc nhất thời cũng là bó tay toàn tập chính hắn đối mặt những này lan quần không phải là đùa giỡn dễ dàng không thể làm như thế hắn lại không nốc muốn làm sao giải cứu hai người bọn họ đây diệp thần ở đây suy tư biện pháp mà ở trong b ầ y sói tâm tần n g u y ệ t cùng tần sương nhi tỷ m ộ i liền khổ sở các nàng vốn là là muốn tới cái này mê vụ xâm lâm bên trong tìm kiếm trong truyền thuyết mê h ư ợ n quả cũng không muốn đụng tới lan g q u ẩ n bên người hai tên hộ vệ chết rồi may là chính là các nàng cùng lý ninh ba người gặp phải thiên gia cùng trần gia mấy người lúc này mới làm cho bọn họ chống được hiện tại mà làm cho nàng nghi hoặc chính là cùng thiên gia đồng thời mấy tên thanh niên kia là ai là thế lực kia người tỉ, tỉ. chúng ta làm sao bây giờ lúc này tần sương nhi tỏ rõ vẻ đổ mồ hôi tràn trề một cái hỏa hồng bảo kiếm huy vũ liên tục đem một con đập tới lang cho ngay tại chỗ c h ạ m sát mà ở bên cạnh nàng tần nguyệt càng là ngọc kiếm hoành không vẽ ra một đạo rực rỡ độ con mang theo một vệ yêu diễm màu máu sương nhi chịu đựng rồi sẽ có biện pháp tần nguyệt mặt cười có chút tái nhựt một thân khí tức chấn động kịch liệt hiển nhiên là s á t lục hồi lâu nguyên khí tiêu hao quả lớn rồi nàng kỳ thực cũng rất gấp thế nhưng bốn phía đều là mãnh liệt mà đến lang quẩn nếu không có có mười mấy người đồng thời có thể sớm đã bị nuốt hử lúc này từ vừa truyền đến hử lạnh một tiếng một cô gái xinh đẹp sắc mặt thật không tốt nàng ngay khi tần nguyện bên cạnh hai người tự nhiên nghe được các nàng nói chuyện có thể lúc này mới làm nàng trong lòng tức giận lan g quẩn chính là các nàng cho đưa tới thiên tuyết ngươi hành cái gì hử hiện tại mọi người đều là người trên một cái thuyền sinh tử vinh đục đều cùng nhau thần sương nhi rất khó chịu nói rồi một câu như vậy còn có mặt mũi nói những n à y lan g quẩn chính là các ngươi hai cái đưa tới thiên tuyết mặt lạnh trở về một câu như vậy xì、sì. nàng vừa nói vừa hung ác vừa bù trăng tròn bình thường loan đao xẹt qua phát đem một con sói chém thành hai nửa cô gái này khuôn mặt đẹp không thua với tần n g u y ệ t hai người một thân thực lực càng là không kém mảy may một cái trắng như tuyết viên n g u y ệ t loan đao giết phía trước lang quần dối loạn tư mừng là chúng ta đưa tới không sai tần n g u y ệ t hơi quay đầu nói rằng thế nhưng những này lang quần nhưng là căn cứ khí tức tìm được nơi này trong các ngươi nhất định có cái gì để lang quần theo sát không nghỉ đổ vợt ta xem chân chính đưa tới chính là các ngươi ngươi thiên tuyết biến sắc mặt cũng rất là phẫn nộ nói rằng ngươi nói vậy rõ ràng chính là các ngươi đem lang quần đưa tới nếu không có như vậy những n à y lang q u ầ n làm sao sẽ phát hiện chúng ta mội muội bớt tranh cãi một tí lúc này nhất danh thanh niên anh tuấn bình thản nói rồi một câu như vậy một thân khí tức rất mạnh mẽ bóng người của hắn cực kỳ ưu nhã trong tay một thanh tuyết kiếm vai ra một đạo rực rỡ lộ con đem hai con lang cho tại chỗ thuấn sát Ca, ngươi chính là đang giúp các nàng thiên tuyết có chút không cao hứng đúng vậy thiên phong ngươi không cần như vậy giúp các nàng nói chuyện vốn là sự tỉnh chính là nhân các nàng mà lên một bên có nhất danh thanh niên như vậy nói rằng cái kêu nhất danh anh tuấn ưu nhã thanh niên chính là thiên gia đại thiếu gia thiên phong hắn là thiên gia đệ nhất thiên tài thực lực mạnh mẽ là ly thành bên trong thế hệ thanh niên công nhận người mạnh nhất liền ngay cả tần nguyệt đều có chỗ không bằng thiên phong sắc mặt rất bình tĩnh hờ hững vẽ ra một chiêu kiếm mới nói nói cũng không phải là như vậy mà là bây giờ chúng ta đều là đồng nhất chiếc thuyền trên người nhất định phải đem ngày xưa ân oán đều vứt qua một bên cộng đồng đối địch như vậy mới có thể giết ra một con đường sống thiên phong nói không sai giờ khác này cái kia nhất danh tay cầm chiến thương thanh niên cực kỳ tán thành nói rằng ta cũng mặc kệ các ngươi có cái gì ân oán hiện tại đều phải cho ta vứt bỏ đồng thời đối địch bằng không chúng ta ai cũng vô pháp sống tiếp vũ huyền nói rất đúng lại nhất danh thanh niên nói chuyện hắn nói rằng chúng ta tới đây bên trong không phải là xem các ngươi cá nhân ân đoán hiện tại nếu là bất nhất lên liên hợp ai cũng đừng nghĩ thoát đi bởi vì mê vụ xâm lâm bên trong là vô pháp sử dụng vạn dạm thần h à n h phủ vũ huyền khe vớt c ằ m chiến thương quét qua đánh bay mấy con cự lang hắn mới nói nói nô quân nói cực kỳ chính xác các vị hai người chúng ta đi tới nơi này nhưng là vì trong truyền thuyết mê một quả không phải là đi tìm cái chết được rồi đều đừng nói rồi tần nguyệt khẽ gật đầu nói rằng ta biết chúng ta đưa tới lang q u ẩ n thế nhưng những n à y lang q u ẩ n vì sao đổi mấy chục dặm đều không có tàn đi ta nghĩ không cần ta nhiều lời chứ ai lúc này thiên phong hơi thở dài một tiếng nói rằng tần nguyệt ta như thế nói với ngươi đi m ộ i m g ư i ta thiên tuyết ở lang hoa bên trong ôm một con tuyết lang tệ đây mới là l a n g q u ẩ n không đi nguyên nhân ta đã nói rồi tần sương nhi một mặt bừng tỉnh nói rằng chúng ta làm sao cảm giác chung quanh đều là l a n g nguyên lai lang q u ẩ n là đuổi theo các ngươi tới được chúng ta bất quá là chính mình xông vào trong bầy sói chúng ta thật khởi a k ngươi làm sao tiên h tuyết sắc mặt có chút không cao hứng sai chính là sai thiên phong sắc mặt rất bình tĩnh nói rằng m u ộ i m u ộ i ngươi ta đều là thiên gia thiên tài là thiên gia hy vọng thế nhưng nếu ngươi không một cái rộng rãi lòng dạ vậy ngươi tương lai thành tựu đem cực kỳ có hạn c tuyết quang loại lên phía trước có huyết dịch p h u n trường tiên cái kia thiên phong thực lực rất khủng bố mọi người bên trong chỉ có cái kia hai cái gọi vũ huyền cùng nô q u â n người mới có thể với hắn so sánh tần nguyện chờ người còn kém rất nhiều thiên phong lạnh nhạt nói gia tộc chúng ta tuy rằng cùng tần gia có khoảng cách lẫn nhau trưởng bối cũng đều đại thể c a m thủ thế nhưng tương lai của ta không ở ly thành vì lẽ đó nhiều tần gia ân đoán đương nhiên sẽ không đi lưu ý m ộ i muội thế giới rất lớn ngươi phải đem ánh mắt thả xa không muốn tổng nhìn chằm chằm ly thành cái này địa phương nhỏ l ờ i của hắn cực kỳ bình thản nhưng đối với mọi người dường như sấm sét nổ vang tần n g u y ệ t càng là con mắt lấp lóe hào quang rực rỡ đối với thiên phong cái này thiên gia đệ nhất thiên tài có chút nhìn với cặp mắt khác xưa năng cũng không từng muốn đến chính mình vẫn không phục người gia tộc mình vẫn đối địch thiên gia nhưng hắn lại vẫn có thể nói ra như thế một phen thoại đến nàng không thể không có chút bội phục tuy rằng nàng biết mình vô pháp hóa giải hai nhà thù hận thế nhưng là có thể thả xuống chính mình cùng thiên t u y ế t trong lúc đó tiểu ân đoán tỷ tỷ này thiên phong thật là lợi hại tần sương nhi lặng yên nói ra một câu như vậy nàng tự nhiên cũng nghe được thiên phong cái kêu một thân ưu nhã bình tĩnh k h í thức để này hai tỷ bội có chút kính phục tần nguyệt cũng là như thế có chút không thể không cảm thán thiên gia không hổ là gia tộc lớn có thể đem tiên phong bồi dưỡng thành như vậy thực sự là một cách không ngờ a này thiên phong không đơn giản a ở một bên lý gia đại công tử tần nguyệt biểu ca lý ninh sắc mặt cực kỳ nghiêm túc hắn đối với thiên phong người này rất là kiên kỵ đặc biệt nhìn thấy hắn cái k i a hờ hữu n g u nhã răng dấp đối với mình biểu m ộ i nợ nụ cười để trong lòng hắn mạnh mẽ r u lên thiên phong thiên gia đệ nhất thiên tài lúc này đang ở lang quần bên ngoài diệp thần tự nhiên mơ hồ nghe được những này nói chuyện đối với này thiên phong rất là kinh ngạc không ngờ quá người này dĩ nhiên có như thế lòng dạ là hắn giả ra đến hay là thật như vậy bất quá từ hắn cái kia một thân khí tức đến xem diệp thần tin tưởng hẳn là thật sự người này cực kỳ có lòng dạ ánh mắt rất lâu dài không hổ là thiên gia đệ nhất thiên tài quả thật là không tầm thường diệp thần đối với thiên gia không có t h ù hận gì tuy rằng tần gia cùng thiên gia không thế nào đối phó thế nhưng tần gia cao tầng nhưng là còn muốn giết hắn đây những gia tộc này trong lúc đó k i ự u hận kỳ thực không có quan hệ gì với hắn ai đối xử tốt với hắn hắn tự nhiên sẽ một thành trở cái kia nhất đầu lang vương ở nơi nào lúc này để diệp thần vướng víu nhất chính là cái kia nhất đầu lang vương ở nơi nào hắn biết do bắt giặc phải bắt v u a trước đạo lý muốn đem cái kia nhất đầu lang vương cho tìm ra trước đem đánh giết hoặc là đem lang vương làm trọng thương nếu là đánh giết lang vương lang quần cực kỳ khả năng sẽ bất chiến mà tàn đi mà trọng thương lang vương cũng có thể sẽ được như vậy hiệu quả thế nhưng cũng rất có thể hội sản sinh một cái khác hiệu quả vậy thì là lang vương phát điên lang quần triệt để phát điên thực sự là kỳ quái diệp thần lông mày níu chặt chính là vô pháp cảm ứng được đặc biệt mạnh mẽ lang tựa hồ không có lang vương tồn tại như thế k h ô n g lỗ như vậy chỉnh tề lang quần nếu là nói không có lang vương đó là không thể tuyệt đối liền tránh né ở phụ cận hắn biết rõ chỉ có lang vương mới có thể khống chế toàn bộ lang quần mới có thể điều động toàn bộ lang quần tiến công lang vương chính là một cái khổng lồ bộ tộc thủ lĩnh không có thủ lĩnh những này lang quần tuyệt đối sẽ lẫn nhau đánh tới đến tranh cướp vương vị thiên phong bắt giặc phải bắt vua trước đột nhiên từ trong bầy sói tâm truyền ra một câu nói như vậy cái kia vũ huyền khí tức có chút không ổn định hắn một thân nguyên khí tiêu hao rất lớn giờ khác này có chút thở hổn hển cảm giác trong tay chiến thương rất nặng nề hắn nói rằng chúng ta nhất định phải tìm ra cái kia nhất đầu lang vương đem đánh rết mới có thể sống tiếp không sai tân nguyệt cũng cực kỳ tán thành nói rằng chúng ta duy nhất đường sống chính là tìm ra cái kia một con sói quần vương chỉ có đưa nó giết chết chúng ta mới có thể còn sống và không chờ chúng ta nguyên khí tiêu hao hết liền xong ta cũng biết muốn tìm ra lang vương nhưng là chính ngươi nhìn này bốn phía mê vụ bước lên h u n g hồ lang q u ầ n nhiều như vậy làm sao có thể tìm đến cái kia một con rảo hoạt lang vương thiên tuyết có chút thở gấp gáp nói rồi một câu như vậy ta có biện pháp lúc này thiên phong bình thản ó i một câu nói rằng chúng ta có thể dùng cái kia một con tuyết lang tể tới làm mội nhử đem cái kia n h ấ t đầu lang vương triệt để dẫn ra như vậy mới có thể có cơ hội rụ rỗ Tuyết tệ. lang l ú chương n à i nói một câu nói này hai n đến, h đặc b i ệ trăm chín mươi tám rụ rỗ lang vương thiên phong một câu nói để trong lòng mọi người hơi động đều muốn cái biện pháp này tựa hồ có thể được bọn họ tự nhiên rất rõ ràng trước mắt lang q u ầ n sở dĩ như vậy h u n g m ánh chủ yếu vẫn là thiên tuyết bắt được cái kia một con tuyết lang tệ gạo đột nhiên một tiếng non nớt sói chu truyền đến khiến cho bốn phía lang quần chỉnh t ề một trận sau đó hết thảy lang dồn dập dối loạn lên tựa hồ phi thường sao động bất an gạo ô lang quần cùng nhau ngửa mặt lên trời dích gạo tiếng gầm c u ộ n c u ộ n chấn động bắt phương kinh sợ đến mức không ít phụ cận manh thú dồn dập thoát đi chỉ thấy thiên tuyết chính một tay ôm một con nho nhỏ sói con toàn thân trắng như tuyết chỉ có to bằng bàn tay sói con khiến người ta hoài nghi có hay không làng l a quần sinh đây chính là các người bắt đến sói con lúc này tần sương nhi một mặt kinh ngạc chừng lớn đáng yêu con mắt nhìn c h ẳ n c h ẳ n thiên tuyết trong tay sói con nàng nghi hoặc chính là tại sao có thể có như thế tiểu nhân sói con nhìn những tia lang mỗi một người đều n h ư bình thường to nhỏ thực sự là không dám tưởng tượng này con sói con là cái nào một con sói sinh ra đến này một con tuyết lang thật không đơn giản a tân n g u y ệ t sắc mặt vi ngưng nhìn ra gì đó không giống nói rằng ta suy đoán này một con tuyết lang hẳn là lang vương sinh các ngươi sẽ không trộm lang vương t ể chứ ngươi nói rất đúng thiên tuyết có chút yêu thích vuốt ve tiểu tuyết lang nói rằng này một con sói t ể chính là lang vương sinh thân phận rất không bình thường tương lai trưởng thành chính là một con vương giả vừa vặn có thể từ nhỏ bồi dưỡng trở thành ta chiến s ủ n g g à o đàn s ó i dít g à o vừa thấy được này một con tiểu tuyết lang nhất thời đều dối loạn lên những n à y lang quần tới nơi này chính là vì này một con nho nhỏ tuyết lang trước mắt vừa thấy được tự nhiên cực kỳ buồn bực chú ý cảnh giới thiên phong sắc mặt nghiêm túc cảnh giác nhìn quét bốn phía mọi người cũng r ồ n dập thu tầm mắt lại bắt đầu đề phòng bọn họ phát hiện bốn phía lang quần không lại đập tới mà là từng con từng con ở t r ầ m thấp g à o thét phảng phất rất là phẫn nộ bọn họ một đám người đạp ở trồng chất như núi lang quần trên thi thể một luồng nồng nặc mùi máu tanh đang tràn ngập ở cái này địa phương cũng không biết chết rồi bao nhiêu làng mọi người chỉ biết là không ngừng giết giết tới người người nương tay chúng nó làm sao bất động tần sương nhi tò mò hỏi lúc này lý ninh đạt được một lần cơ hội thở lấy hơi nói rằng sương nhi đó là bởi vì làng q u â n ở kiên kỵ sợ sệt chúng ta đem sói con cho giết nha tần sương nhi con ngươi chở mình xoay một cái nói rằng vậy chúng ta có phải là có thể nắm sói con làm uy hiếp để làng q u â n thối lui hoặc là buộc chúng nó nhường ra một con đường đây đây là không thể vũ huyền có chút một người nói rằng tần sương nhi tiên tử ngươi nói biện pháp không thể được lang quần sở dĩ bất động cái tiếc không phải sợ sệt mà là lang vương đang do dự vì lẽ đó vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng vũ huynh nói không sai thiên phong tán thưởng gật đầu nói rằng hiện tại ta có thể nói khẳng định lang vương ở ngay gần mọi người lên tinh thần đến ngàn vạn có thể chớ khinh thường ở mọi người bên trong có vài tên là bọn họ mang đến hộ vệ giờ khác này chỉ còn lại dưới vài tên hộ vệ những người khác đều ở vừa mới bắt đầu thời điểm liền bị lang quần phân thây có thể sống sót chứng minh thực lực của bọn họ rất tốt đại thiếu gia chúng ta như thế làm thật sự có thể không một người trung niên hộ vệ lo lắng hỏi đúng đấy một gã khác hộ vệ cũng cực kỳ tán thành nói rằng không bằng chúng ta vẫn là đem này sói con thả những này lang q u ầ n mục tiêu là này con tiểu tuyết lang chúng ta không cần thiết vì một con x u ấ t sinh mà chôn vùi tính mạng chứ không được thiên tuyết sắc mặt một nỗ quát lên tiểu tuyết là của ta ta tuyệt đối không cho phép các ngươi có ý đồ với nó mọi người không còn gì để nói này thiên gia tiểu thư thực sự là vì chảo một con sói con dĩ nhiên không tiếp đánh tới mọi người tính mạng lẽ nào bản thân nàng mệnh cũng không m u ố n không thấy lan g quần cực kỳ sao động cực kỳ phẫn nộ sao được rồi thiên phong khoát tay chặt lại nói rằng nếu là thật hết cách rồi ta hội đem tuyết lan g trả lại các ngươi không cần phải lo lắng Ca. thiên tuyết biến s ắ c mặt vừa muốn nói gì lại bị thiên phong một cái ánh mắt sắc bén cho dọa lui nàng t ừ nhỏ đã cực kỳ sùng bái người ca ca này thế nhưng đồng thời cũng cực kỳ sợ sệt hắn đây chính là thiên tuyết cái kia phức tạp tâm tư thú vị lúc này không đang ở lan g quần ở ngoài diệp thần mịm cười lên đối với này thiên tuyết cùng tiên phong có chút quái lạ Hắn con n đối với cái kia một con tiểu a một tuyết l gạo càng là kinh n g c còn có c không như thế tiểu nhân ngờ tới tiểu sói n nhìn chu vi cái kia thân thể to lớn lang quẩn, tưởng tượng. chu thể khó cái vi kia to rất Gào ô đột nhiên một tiếng trầm t r ư ờ n g mà van g rội sói chu từ mê vụ bên trong truyền đến chấn động b ắ t v ư ơ n g nay một tiếng sói chu khác với tất cả mọi người tràn ngập một luồng t h u bạo càng có một luồng cao cao tại thượng cô độc khí tức hình như một vị vương giả g à o lan g quần dồn dập ngửa mặt lên trời điên cồn g g à o thét đầy dãy một luồng vô biên sùng kính cùng bãi phục tựa hồ là vạn ngàn thần tử đang đối mặt chính mình đế vương diệp thần cũng bị này một tiếng sói chu cho kinh ngạc một thoáng sắc mặt khiếp sợ nhìn một phương hướng nơi đó đang có một đạo huy vũ thân thể ngang nhiên mà đứng lang vương diệp thần vẻ mặt rất khiếp sợ từ quỷ nhãn bên trong nhìn thấy là người chấn động một màn một con hình thể có tới cao mười mét lang ở ngồi xuống nham thạch trên núi ngang nhiên mà đứng b a y về hư không huyết nguyệt dít đạo phảng phất thiên lang khiếu nguyệt chấn động bát phương này một con lang vương toàn thân trắng loãng như ngọc khiến người ta vừa thấy liền cảm giác một luồng đẹp trai không sai nay nhất đầu lang vương để diệp thần sản sinh như vậy một ý nghĩ cảm thấy rất đẹp trai làm người ta ngạc nhiên nhất chính là n à y một con lang vương dĩ nhiên c ó sừng đỉnh đầu một cái óng ánh độc giác lập lòe mê người huyết quang mà cái kia một đôi lang mắt lập lòe một luồng trí tuệ ánh sáng tựa hồ căn bản không phải một con sói mà là một người một người phụ nữ mẫu lang diệp thần cực kỳ khẳng định đây là một con mẫu lang một con mạnh mẽ lang vương thông qua cái kia một con tiểu tuyết lang đến xem trước mắt lang vương chính là mẹ của nó chẳng trách sẽ như vậy hưng sư động chúng xuất lĩnh hơn một vạn lang quần đánh tới khí thế thật là mạnh mẽ hắn trong lòng có chút chấn động rất xa cảm ứng được cái kia nhất đầu lang vương khí thế lớn lao như một phương mênh mông b i ể n rộng mà lúc này cái kia nhất đầu lang vương hình như có cảm giác hơi hơi quay đầu quét bên này một chút để diệp thần một thân lông tơ dựng lên lập dĩ nhiên có thể phát hiện ta diệp thần cả kinh biết cái kia nhất đầu lang vương phát hiện sự tồn tại của hắn này phi thường khó mà tin nổi bản thân hắn đều thu lại toàn bộ khí t ứ c cách khoảng cách xa như vậy lại vẫn có thể phát hiện mình rất khủng bố kỳ thực hắn không biết chính là cái kia nhất đầu lang vương cũng không có phát hiện hắn mà là cảm giác được một lồn nhóm đó đây là lang một loại thiên tính bản năng cho nên mới quét bên này một chút ca này con này lang vương thật là đáng sợ lúc này lang quần trong vòng đây thiên tuyết sắc mặt trắng bệnh bị lang vương cái k i a một luồng khí thế cho kinh đến mà không chỉ là nàng tất cả mọi người đều bị sợ rồi đều không hề nghĩ tới lang vương sẽ như vậy khủng bố song có thị vệ sắc mặt thảm đ ạ o dù gì nói này lang vương vừa nhìn liền biết không ngừng quỷ nguyên cảnh giới khẳng định ở quỷ nguyên cảnh giới bên trên nơi này tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy lang vương chúng ta gộp lại dường như cũng đánh không lại chứ cái kia ngô quân sắc mặt khó coi nói rằng tỉ tỉ này lang vương thật hung tần sương nhi có chút sợ sệt nói rằng ta cảm giác cái kia lang vương khí tức thật mạnh mẽ theo chúng ta tần ra tàng thư các vu lão một cái dạng thật sự cực kỳ đáng sợ ân tần nguyên sắc mặt nghiêm túc khẩn nhìn chằm chằm phương xa cái kia n h ấ t đầu l a n g vương chắm như tuyết thân thể ngang nhiên bóng người đặc biệt từ trên người nó tản mát ra khí thế hãy cùng bên trong gia tộc vu lão cực kỳ tương tự như thế thâm như biển rộng thiên phong chúng ta làm sao bây giờ cái kia vũ huyền sắc mặt có chút nghiêm túc biểu hiện đặc biệt nghiêm nghị hỏi vừa thiên phong phải làm sao hắn hiện tại vừa thấy được này lang vương có thể không tự tin nói rết ra ngoài đó là một cái hành động tìm chết lúc này thiên phong sắc mặt ngưng trọng dị thưởng nhìn chằm chằm phương xa cái kia n h ấ t đầu lang vương nội tâm của hắn có một luồng mánh liệt kích động muốn cùng này n h ấ t đầu lang vương tới một người cao thấp đây là hắn d ạ tâm con này lang vương không chỉ thực lực siêu quẩn trí tuệ càng là không thấp chúng ta gặp phải một cái vướng tay chân ra hỏa thiên phong ngữ khí rất chấm thấp khiến cho người xung quanh có chút trầm trọng thiên tuyết thả cái kia một con tuyết lang đi hắn đột nhiên nói ra một câu như vậy Cái gì? t hồ i đổi mặt, cả kinh nói, thiên mới ngươi đi, ê n chuyện này làm sao có thể? Ta nhưng là tân vạn khổ mới đáp thủ. Ngươi muốn không tuyết thay mặt, thể, ta thủ, ta thả đi, đó là không thể. khổ h ca, sao đáp đó sắc cả có làm là là đồ thiên phong sắc mặt có chút tức giận nói rằng ngươi làm sao như thế không biết nặng nhẹ hiện tại trước tiên không nói cái kia nhất đầu lang vương chỉ bằng vào những n à y lãng quần liền đủ để đem chúng ta nuốt chừng ngươi muốn làm gì hả ngữ khí của hắn có chút tức giận để thiên tuyết cơ thể hơi r u lên có chút do dự cùng không m u ố n thế nhưng nàng rất rõ ràng nếu là mình không làm như vậy ca ca của nàng nhất định sẽ đoạt lấy đi ta. gà ô lúc này lang vương đột nhiên lại một lần đối với nguyệt dích đạo một luồng nhàn nhạt màu màu ánh trăng tung xuống nay một luồng ánh trăng nhàn nhạt từ hư không tung xuống đem lang vương trắng đoán thân thể bao phủ lên p h ả n phất một con bạch bên trong lộ ra huyết q u a n g con sói cô độc gay go thiên phong biến sắc mặt nhìn thấy lang vương như thế một động tác nội tâm nói thầm một tiếng gay go mà một bên vũ huyền cùng tần n g u y ệ t chờ người dồn dập biến sắc cũng cảm giác được sự tỉnh tựa hồ không ổn lang vương đây là muốn tuyệt sắt chúng ta a vũ huyền sắc mặt khó coi nói rằng cô lang tôn nguyện Thân、nguyên sắc mặt trắng bệnh dù gì nói truyền thuyết có lang nếu là đối với nguyệt m à khiếu dẫn giới mạng thiên huyết nguyệt chi hoa cái k i a nhất định sẽ có họa s á t thân trước mắt lang vương đúng là như thế chết tiệt nô quân gào thét như thế một tiếng rất là p h â n nộ tình hình dưới mắt tựa hồ thật sự không ổn bọn họ hiện tại từng cái từng cái vô cùng chật vật một thân nguyên khí càng là còn lại không có mấy gọi bọn họ còn làm sao đi chiến đấu muốn xong chưa tất cả mọi người trong lòng lóe qua như vậy một ý nghĩ tựa hồ lang vương này một động tác để mọi người rơi vào tuyệt vọng mà ở lang quân bên ngoài diệp thần liền vô cùng mê hoặc bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được cái kia một luồng ánh trăng tồn tại đây là thiên n g u y ệ t tinh hoa diệp thân vẻ mặt cực kỳ chấn động không ngờ tới lại có thể nhìn thấy hơn nữa còn là bị nhất đầu lang vương cho dẫn hạ xuống cái này hiện tượng để hắn tâm thần rung động không ngớt thật lâu đều chưa từng dẹp loạn cực kỳ kinh sợ h ắ n tử quỷ thư trên được một ít ghi chép thiên n g u y ệ t tinh hoa là một loại cực kỳ quý giá năng lượng cũng là một loại cực kỳ năng lượng đặc biệt công hiệu càng phi thường thần bí rất ít người có thể hiểu rõ huyền bí trong đó chương hai t h i ê n nguyện tinh hoa diệp thân rất khiếp sợ không ngờ quá một con lang vương dĩ nhiên có thể đem thiên nguyện tinh hoa dẫn giới chuyện này quả thật chính là khó mà tin nổi phương xa núi đá tạo thành trên ngọn núi một đạo ngạo nghệ thân tư đối diện nguyện điên cùng gà o ghét cái tia ngông cùng tự đại t h u bạo có một luồng làm người thê lương cao ngạo sói chu kinh thiên dẫn ánh trăng tùy ý gà ô hư không trên một luồng huyết sắc thiên nguyện doanh quang tung xuống bao phủ lang vương thân thể cái t i u trắng như tuyết như ngọc thân thể phản phất lộ ra một luồng yêu diễm huyết quang để tất cả mọi người tại chỗ thay đổi sắc mặt đây chính là thiên nguyện tinh hoa diệm thân sắc mặt khiếp sợ n hà ì nhìn n phương xa trên ngọn núi nhỏ bóng người, mê vụ bên trong, dường như nhìn thấy cái kia lang vương muốn buôn nguyệt chầm chầm cái cái thấy mê m kia kia xa vụ đột i Kỳ thực đây là m cái ảo giác, là cái kia ảo là t u nhiên g xuống n á trăng k h ế n người ta sản sinh một luồng buôn nguyệt thần n giác, i ta một cảm Hả? h Đột cực kỳ thần kỳ. Hả? Đột nhiên, từ trong mi tâm truyền đến một luồng mãnh liệt chấn động toàn bộ b i ể n ý thức thậm chí thân thể đều run dày lên diệp thần kinh hãi đến biến sắc chính mình nhận dấu khỏe mạnh làm sao b i ể n ý thức vào lúc này lại xảy ra chuyện để hắn tâm thần kinh hãi hô trong giây lát diệp thần cảm ứng được một luồng nguyện quang từ phương xa phân lưu mà đến vọt vào trong b i ể n ý thức của hắn sự phát hiện này sợ hãi đến hắn cả người một trận run cầm cập chính mình làm sao thôn vệ lên thiên nguyện tinh hoa chuyện gì xảy ra diệp t h ầ n sắc mặt t r ắ n g nhuận có chút khó mà tin nổi lại có loại hoang d ư ợ u cảm giác hắn không phải lang làm sao xúc động lên thiên nguyện tinh hoa đến n à y hết sức kinh lời khiến cho hắn sợ hãi trong lòng vê anh đón lấy một luồng càng hung manh chấn động chuyên r a b i ể n ý thức triệt để bạo động diệp t h ầ n giật mình phát hiện trong biện ý thức của chính mình thần bí lệnh bài chính đang rung động mà liền ngay cả cái tiêm ộ t vị quỷ dị nữ tử pho tượng cũng đang run dày đều ở thôn p h ệ này một luồng thiên nguyện tinh hoa dầm một đạo huyết sắc cổ sáng từ hư không bao phủ xuống như một cái đi về hư không huyết nguyện thông đạo hào quang rực rỡ đỏ tươi yêu diễm diệp thần thân thể hoàn toàn bị một luồng ánh sáng bao phủ lên dường như cái kia một vị lang vương như thế thôn p h ệ ánh trăng diệp thần chỉ cảm thấy từ trong óc t u ô n ra một luồng cực kỳ thần bí năng lượng c h ư ớ c mắt k h u y ế t tán toàn thân sau đó h ắ n muốn cũng không dám suy nghĩ nhiều trực tiếp ngồi k h a n h chân liền như vậy tu luyện lên lúc này đối diện cái kia nhắc đầu lang vương hình như có cảm giác hướng diệp thần bên này xem ra một đôi vóng ánh trong t r ò n g mắt lóe qua từng k i a một kinh ngạc cùng không rõ bất quá cũng chỉ là liếc mắt nhìn liền không nữa để ý tới mà là chuyên tâm rút lấy lên cái kia tung xuống ánh trăng những kia là lúc này bị vây quanh ở trong bầy sói mọi người triệt để chấn động từng cái từng cái trường lớn hai mắt một trận khó mà tin nổi bọn họ tự nhiên rõ ràng đây là vật gì có thể đây cũng quá khó mà tin nổi quả thực không thể tin được con mắt của chính mình đây là thiên n g u y ệ t tinh hoa tân n g u y ệ t sắc mặt chấn động tự lẩm bẩm nói một câu nàng nói rằng căn cứ ghi chép thiên nguyện tinh hoa đến từ huyết nguyện là một loại cực kỳ đặc biệt cực kỳ thần bí năng lượng hiệu dụng không biết truyền thuyết chỉ có lang tộc hoàng giả mới có thể xúc động thiên nguyện tinh hoa thiên nguyện tinh hoa hết t h ầ còn lại vài tên thị vệ tâm thần chiến chiến từng cái từng cái sắc mặt trắng bệnh đều nghĩ tới một vấn đề bọn họ nhìn chằm chằm cái k i ê u một đạo lang vương bóng người nghĩ lẽ nào nó là một con lang hoàng nếu là nếu như vậy tình huống của mọi người có thể sẽ càng thêm g â y go xúc động thiên nguyện tinh hoa con này lang vương tư chất thật không đơn giản a thiên phong sắc mặt giật mình nói lên nói rằng chúng ta phiền phức lớn rồi bắt được một con không nên chào con vật nhỏ cái kia nhất đầu lang vương không phải chúng ta có thể đối phó chỉ sợ cũng liền bên trong gia tộc cao thủ cũng có chút phiền phức ca vậy làm sao bây giờ thiên tuyết sắc mặt trắng bệnh hỏi nàng chăm chú ông tiểu tuyết lang có một loại mãnh liệt không m u ố n đối với này một con tiểu tuyết lang thật sự cực kỳ yêu thích thiên tuyết không muốn liền dễ dàng như vậy từ bỏ nhưng là ca ca của chính mình sẽ không nói sai vậy thì thật sự phiền phức lớn lớn rồi con này lang vương có thể xúc động thiên nguyện tinh hoa vậy nó tương lai nhất định có thể trở thành một tôn hoàng giả thực sự là khó mà tin nổi nô quân một trận giật mình nói đúng đấy vũ huyền sắc mặt khiếp sợ thở dài nói ta không nghĩ tới ở cái này mê vụ xâm lâm bên trong dĩ nhiên sẽ gặp phải một con tương lai hoằng giả vẫn là một con sói tỉ tỉ cái gì là thiên n g u y ệ t tinh hoa lúc này tần sương nhi cũng rất là nghi ngờ hỏi ra một câu nội tâm thật sự không biết cái gì là thiên n g u y ệ t tinh hoa mà lời của nàng để tần n g u y ệ t có chút bất đắc dĩ chính hắn một mội mội cái gì cũng tốt chính là không thích đi học tập tần n g u y ệ t hơi hơi bình phục tâm tình mới nói nói cái gọi là thiên n g u y ệ t tinh hoa vậy thì là từ hư không đại huyết giữa tháng tồn tại một loại thần bí năng lượng loại này nguyệt chi tinh hoa liền được gọi là thiên n g u y ệ t tinh hoa cực kỳ quý giá nhưng đáng tiếc chỉ có lang tộc có thể dẫn hạ xuống n h a tần sương nhi một trận bừng tỉnh mà tiếp theo chỉ tay một phương hướng hỏi tỉ tỉ ngươi xem bên kia cũng có một luồng thiên n g u y ệ t tinh hoa có phải là còn có nhất đầu lang vương tồn tại cái gì nàng một câu nói khiến cho bốn phía mọi người vẻ mặt đại biến từng cái từng cái đưa mắt hướng cái kia một phương hướng nhìn lại nhất thời tất cả mọi người sắc mặt một trận trắng bệnh cả người vẫn run cầm cập phảng phất thấy cái gì chuyện khó mà tin nổi làm sao có khả năng thiên phong sắc mặt không bình tĩnh kinh hô bên k i a một đạo thiên n g u y ệ t tinh hoa so với lang vương còn kinh khủng hơn chẳng lẽ còn có một con càng mạnh mẽ hơn lang vương tồn tại không thể vũ huyền trước tiên phủ định nói rằng một cái lang quần cũng chỉ có thể có một cái vương tuyệt đối sẽ không xuất hiện hai cái cái k i a nếu là một con công lang đây là cái k i a một con mẫu lang phối ngẫu nô quân nói như thế một câu kinh người ạch vũ huyền bị nói một trận yên lặng hãn tựa hồ cũng nghĩ đến khả năng này có chút không dám kết luận mà bên người vài tên hộ vệ đều cực kỳ chấn động thân thể không được run cầm cập sắc mặt cực kỳ trắng bệnh có chút sợ hãi đối với bọn hắn tới nói n h ấ t đầu lang vương đã đủ đáng sợ còn có một con càng mạnh mẽ hơn đến cái kia chẳng phải là không có một k i a đường sống có thể đi rồi lẽ nào thật sự chính là cái kia n h ấ t đầu lang vương phối ngẫu lúc này liền ngay cả thiên phong cùng tần n g u y ệ t bọn người đang suy đoán nghĩ cái kia một phương hướng là có hay không ẩn giấu một con lang vương hơn nữa xem cái kia tung xuống to lớn huyết sắc của sáng mọi người tâm tình liền chầm đến khé lõm nếu là diệp thần biết những người này đang nói hắn mà lại còn nói hắn là cái kia nhắc đầu lang vương p h i ngẫu không biết có thể hay không phát điên hắn giờ khác này cũng không biết những này mà là cả người đều chìm đắm ở một luồng thần bí mà kỳ diệu năng lượng bên trong thiên n g u y ệ t tinh hoa đột nhiên vắng lặng hồi lâu diệp thần nói một câu tựa hồ còn chưa từng tỉnh lại hắn cảm giác mình tâm thần tiếp xúc được một thế giới thần bí một cái lạnh lẽo mà cô tịch thế giới nhưng đáng tiếc trong nháy mắt liền bị một luồng không tên sức mạnh cho cản lại thực sự là đáng tiếc rồi diệp thần tâm thần vừa t ỉ n h âm thầm tiếp hận một trận đối với mình mới vừa rồi bị chặn đi ra cực kỳ tiếp hận hắn cảm thấy cái kêu một thế giới cực kỳ thần bí nếu là mình có thể ở nhiều chờ mấy phút dù cho là thời gian mấy hơi thở đều sẽ được lợi ích to lớn chỉ tiếc tâm thần của hắn bị cản đi ra lần này cũng cảm giác được một lồn u g dị thường rõ ràng thất lạc diệp thân chính mình cũng không hiểu chính mình vì sao thất lạc chẳng qua là cảm thấy chính mình bỏ qua một lần kỳ ngộ quên đi diệp t h â n hờ hưng lắc đầu một cái dù gì nói chiếm được ta vận mất đi là do số mệnh của ta không cái gì đáng tiếc tương lai còn có rất nhiều thần bí mà không biết sự vật chờ ta đi phát hiện cùng thăm dò lộ còn dài đằng đắng ồ đột nhiên diệp thần vẻ mặt xứng sờ dường như cảm giác mình thân thể mạnh mẽ rất nhiều lần sự phát hiện này khiến cho hắn đối với cái k i a m ộ t luồng thiên nguyện tinh hoa một trận khát vọng nhưng đáng tiếc đã không có thật thần kỳ ánh trăng diệp thần khẽ động thân thể nay một cây đại thụ trong nháy mắt run lên tựa hồ chịu đựng sức mạnh khổng lồ hắn phát hiện bản thân mình cái k i a m ộ t thân kiếm khí tựa hồ cũng mạnh mẽ vài lần lượng cũng không có tăng cường thế nhưng chất nhưng tăng cường rất nhiều lần cực kỳ kinh người hắn một trận thán phục dù gì nói thật thần kỳ thiên nguyện tinh hoa dĩ nhiên có thể cường hóa cơ thể ta còn có thể cô động ta một thân kiếm khí thực sự là quá không thể tư nghị rồi diệp thần cực kỳ hy vọng có thể nhiều một chút thiên nguyện tinh hoa nhưng đáng tiếc đó chỉ là hy vọng xa vời thôi chính mình tự nhiên rất rõ ràng đạo lý này đồng thời nội tâm hắn cũng đang suy đoán ngày đó nguyện tinh hoa nhất định còn có cái gì mạnh mẽ tác dụng chỉ là trong lúc nhất thời không có biểu hiện ra mà thôi đây chính là cảm giác mạnh mẽ hắn chậm rãi đứng dậy ngước nhìn hư không cái kia một vòng trong sáng huyết n g u y ệ t đối với huyết nguyệt bên trên thế giới rất là hiếu kỳ từ cái kia một luồng thần bí năng lượng xem huyết nguyệt bên trên nhất định có làm người điên cuồng đồ vật tồn tại còn phải cảm tạ cái kia n h ấ t đầu lang vương đây hắn đột nhiên nói thầm một câu như vậy diệp thần liền như thế ngạo nghễ đứng vững ở đây sắc mặt hờ hững nhìn đối diện suy nghĩ một chút lấy ra một cái đấu đồng khoác lên người hắn như thế làm là bởi vì không muốn cùng tần nguyệt tỷ bội gặp lại như vậy hội thêm ra rất nhiều phiền phức gà ô lang vương một tiếng trầm t r ư ờ n g dích đạo cái k i a hư không trên thiên n g u y ệ t tinh hoa biến mất rồi khiến cho trong lòng người một trận tiếp h ậ n mà này n h ấ t đầu lang vương ngay cả xem cũng không nhìn mọi người một chút duy độc trừng trừng nhìn chằm chằm diệp thần bên này diệp thần sắc mặt rất bình tĩnh cũng ở nơi đây không nhúc ních liền như thế nhìn đối diện trên ngọn núi nhỏ lang vương giữa hai người tựa hồ hình thành một luồng trầm trọng bầu không khí để ở trong bầy sói mọi người một trận cảm thấy lẫn lộn chuyện gì xảy ra vũ huyền hơi nghi hoặc một chút hỏi cái kia lang vương vì sao bất động còn nhìn cái kia một phương hướng thật trầm trọng khí tức vừa tần nguyện biến sắc mặt từ cái kia một luồng tỏa ra mà đến khí tức bên trong cảm nhận được một loại cực kỳ trầm trọng trong lòng nàng tự nhiên rất rõ ràng đó là lang vương cùng một cái khắc cường giả đang đối đầu tựa hồ cùng lang vương cũng không phải là một đường lẽ nào bên kia ẩn dấu không phải nhất đầu lang vương mọi người dồn dập đang suy đoán t hiếu kỳ nhìn cái k i a m ộ t phương hướng chỉ cảm thấy một luồng cường đại đến khủng bố hung sắt đang tràn ngập nay một luồng hung sắt cực kỳ đáng sợ phủ vừa tiếp xúc nhất thời làm mọi người tâm thần chấn động mạnh sắc mặt trắng bệnh vâng là một con hung thú thiên tuyết sắc mặt một trận trắng bệnh dung cầm cập nói ra một câu như vậy có chút không dám chắc không thiên phong lại đột nhiên phủ nhận nói rằng ta suy đoán phía bên kia nhất định sẽ là một đầu khát lang một con mạnh mẽ lang khả năng đây là muốn tranh cướp vương vị tranh cướp vương vị mọi người sắc mặt ngạc nhiên đón lấy tựa hồ nghĩ tới điều gì người người có một k i a vẻ vui mừng nếu là hai đại lang vương ở tranh cướp cái kia nhất định sẽ là một cái khốc liệt cảnh tượng bọn họ tựa hồ nhìn thấy hy vọng đối với mọi người ý nghĩ diệp thần là không biết giờ khác này hắn chính hết sức chăm chú cùng cái kia nhất đầu lang vương đối lập chương ba trăm kiếm ý t r c n g tiên diệp thần cùng lang vương đang đối đầu cách sơn nhìn nhau giữa hai người sản sinh một luồng khí khiến cho bát phương yên tĩnh lúc này toàn bộ lang q u ầ n đều yên tĩnh lại không có một con lang dám n ú c nhích một thoáng chúng nó tựa hồ cũng bị này một luồng trầm trọng khí tức cho chấn động rồi từng đôi con mắt đỏ đ ầ u đang gắt gao nhìn chằm chằm chúng nó vương mà ở lan g q u ầ n ở trung tâm nhất nhóm người kia cũng ngừng thở rất gấp gáp chờ đợi bốn phía bầu không khí cực kỳ ngột ngạt có một luồng rất nặng nề khí tức đẻ xuống phảng phất một tòa núi lớn trên bờ vai kháng khiến người ta rất khó chịu ở mọi người bên trong còn lại cái kia vài tên thị vệ sắc mặt kinh hoàng mồ hôi lạnh xoạt xoạt chảy xuống thế nhưng bọn họ không một người dám n u ố ních một thoạt dưới phảng phất hơi động sau một khắc sẽ nên đón khủng bố đà kích tần nguyệt hai tỷ mỗi người ở bên cạnh hắn thiên tuyết khuôn mặt trắng bệnh tay ôm cái kia một con tiểu tuyết lang có chút sợ hãi từ cái kia giữa hai người sản sinh khí tức bên trong cảm hứng được đó là một luồng khủng bố sắc cơ phản phất sau một khắc liền muốn bạo phát liền ngay cả bên người vũ huyền mấy người cũng rất giật mình cái k i a một luồng khí tức rất nặng nề để bọn họ cảm nhận được một loại uy hiếp đây là một loại hơi thở của cái chết rất khủng bố để trong lòng mọi người sợ hãi ô đột nhiên thiên tuyết trong l ò n g ngực cái kia một con t i ể u tuyết lang kêu một tiếng có chút non nớt cùng đáng yêu nhưng là tất cả mọi người tại chỗ như n g một trận trong lòng sợ hãi bị này một thanh â m cho sợ h ã i đến tâm đều muốn mẻ ra lúc này theo này một c o n t i ể u t u y ế t l a n g một t i ế n g kêu h o á n phương xa trên đỉnh núi cái kia một con lang vương khí thế một trận sản sinh như vậy từng tia một c á hở mà chính là như thế từng k i a một dừng lại để diệp thần bản năng ra tay rồi vừa ra tay chính là thạch phá kinh thiên chấn động sóng gió bốn phương tám hướng ngâm kiếm ở minh một luồng khổng lồ kiếm ý bao phủ cựu thiên khiến cho sóng gió bốn phương tám hướng tận huyết diệt kiếm ý ra thiên địa động để thiên phong đám người sắc mặt c n g biến giờ mới hiểu được đối diện ẩn dấu chính là một người một cái với bọn hắn như thế người ôi chao giờ k h ắ c này thiên phong chấn động phát hiện chính mình bảo kiếm ở lạnh rung run dường như bất cứ lúc nào đều muốn ra khỏi vỏ như thế khiến cho hắn cảm thấy dùng mình mạ kinh không chỉ là hắn tân n g u y ệ t tỉ mội hai người biến sắc mặt chăm chú cầm lấy chính mình bảo kiếm cái k i a một luồng mãnh liệt run r u dày để cho hai người tâm thần chấn động mạnh mọi người ở đây chỉ cần là sử dụng kiếm đều cảm giác được kiếm của mình tựa hồ không bị khống chế liền muốn bị cái k i a một luồng đáng sợ kiếm ý xúc động chính mình bay ra ngoài kiếm kiếm ý thiên phong sợ hãi m à kinh hô to một câu như vậy rất là chấn động từ cái k i a một luồng khí thế bên trong hắn cảm giác được một luồng kiếm ý tuyệt đối sẽ không có lỗi này làm hắn một trận cuồng nhiệt đây là giờ khác này tân nguyện tỉ mội triệt để chấn kinh rồi tựa hồ đối với này một luồng lại lạ, lại lẫn lộn, là quen thuộc. đều muốn không hiểu. nhưng, thường người nội chấn động nghĩ như nào không chính là kiếm kiếm phi hai Thế thế cảm tâm cảm Một ý ý rất thấy thấy cho chí. đạo Đây xa vừa để bên vũ huyền sắc mặt cực kỳ chấn động nói một câu nói như vậy đến nội tâm của hắn một trận run dày bị này một luồng khí thế kinh khủng cho kinh đến có chút thất thần mà ở bên cạnh hắn nô quân cũng cũng giống như thế một mặt chấn động khó có thể tưởng tượng này một luồng khí thế cho mọi người mang đến chấn động lớn bao nhiêu c h e n lúc này mọi người bỗng nhiên phát hiện phía trước có một đạo khủng bố kiếm khí phóng lên trời sau đó ở mọi người thần sắc kinh khủng dưới hướng phía bên kia lang vương tàn nhẫn bổ xuống hư khùng cũng vì đó rút n g dậy ẩm ẩm đại địa c h â n chiến nhang thạch lăn lộn cây cối rồn d ậ p sụp đổ bay ngang chỉ thấy cái kia một đạo kiếm khí bổ vào lang vương vị trí ngọn núi khủng bố sóng khí c u ố n lên mạn thiên bụi mù lao thẳng tới cựu thiên mà đi khoáy lên vô biên phong vân gào một tiếng cao vút sói chu chuyển đến bụi mù bên trong mọi người mơ hồ nhìn thấy một đạo n ạ o nghệ bóng người chính là một con trắng như tuyết như ngọc lang vương giờ khác này cả người tràn ngập một luồng trắng l o á n g ngọc khí đem bốn phía bụi mù phá tan ngẩng đầu đi ra khí mọi người bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh mồ hôi lạnh soạt soạt liền xuống đến rồi rất là sợ hãi bọn họ phát hiện cái kia nhất đầu lang vương dĩ nhiên không bị thương chút nào vừa mới cái kia một đạo khủng bố kiếm khí dĩ nhiên không có thương tổn được nó chỉ thấy cái kia nhất đầu lang vương nguyên bản vị trí ngọn núi bị di vì bình địa nó liền như thế đứng ở chỗ này nhìn chằm chằm phương xa đối diện núi rừng bên trong xuất hiện ở lang vương ngàn mét ở ngoài đây là nhất danh cả người bao phủ ở đấu đồng bên trong khiến người ta không nhìn thấy dung mạo của hắn mới vừa xuất hiện liền kinh sợ đến mức mọi người tâm thần nhảy một cái vẫn đúng là chính là nhất danh cường giả đúng là nhất danh cường giả tất cả mọi người vẻ mặt kinh hãi nhìn thấy chân nhân mới chân chính rõ ràng người này mạnh mẽ và thần bí thiên phong một mặt hừng hực phản phất nhìn thấy cái gì điên cùng sự tình khiến cho hắn tâm thần khó có thể bình tĩnh đó là lúc này tần nguyện cùng tần sương nhi có chút giật mình mà càng nhiều nhưng là một luồng nghi hoặc Các nàng rõ ràng cảm giác được thuộc, lúc nàng ràng này một bóng người rất quen thuộc, tựa hồ đang nơi nào từng thấy như thế, trong lúc nhất không rõ rất một thời lại thấy tựa thế, hồ diệp á xác m Một định. t ế đến, n lanh lành âm thanh chuyển đến, mọi người rồn mình trong lòng, đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy cái một bóng người bước ra một bước. Mà chính là đơn giản như vậy một bước, nhưng g lại, là l đưa kia ra chỉ thấy Mà âm mọi mắt một một một rật cái bước bước. vậy bước, rập n diện lang vương、bộ、lông từng chiếc dựng đứng mà lên. h chiếc đối i ệ bộ mà t h â n lại bước ra một bước sau đó một bước một cái vết chân đặt đi một thân khí tức ở mỗi bước ra một bước sau đều sẽ cô động cùng trầm trọng mấy phần đặc biệt một luồng khủng bố hung sắc khí mọi người sắc mặt phát lạnh dồn dập cảm giác được một luồng khí tức lạnh như băng đang tràn ngập từng cái từng cái thân thể thậm chí linh hồn đều chuyển đến một luồng hơi lạnh cực kỳ kinh sợ bọn họ phát hiện cái tiêu nhất danh người á o đen một bước bước ra khí thế ngưng tụ lại một bước bước ra s ắ c ý ngưng tụ lại một bước tiếp theo một bước liền đ ạ p t á m bộ tổng cộng đi lên trước cửa bộ ầm ầm ầm vào giờ phút này tứ phương tràn ngập một luồng càng hơi trầm xuống hơn trọng khí tức lan còn dồn dập bỏ ở trên mặt đất mà thiên phong cùng tần nguyện chờ người thì lại sợt mà là bị này một luồng khí thế kinh s ợ diệp thần tay trái cầm kiếm tay phải khoát lên trên chuỗi kiếm một thân khí tức ngưng tụ tới cực điểm thời khắc này hắn một thân sát ý hội tụ ở thân kiếm càng có một luồng sức mạnh thần bí đang phun trào từ sâu trong tâm linh dâng trào ra đây là một luồng sức mạnh của tâm linh như đồng tâm linh phong bạo như thế từ đáy lòng dâng trào ra hội tụ ở trong tay quỷ kiếm bên trong diệp thần hầu như hội tụ chính mình một thân hết thể sức mạnh bao quát cái kia một thân mạnh mẽ kiếm khí đều không ngoại lệ giờ khác này diệp thần cũng là trong lòng một trận tay đắng hắn vừa mới thật sự không muốn bổ ra cái kia một chiêu kiếm bởi vì hắn căn bản là không nghĩ tới cái kia lang vương khí tức hội có sóng chấn động này từng k i a m ộ t cái hở để thân là kiếm thuật tông sư hắn bản năng ra tay rồi có thể vừa ra tay hắn liền hối hận rồi chính mình cũng không định cùng n à y lang vương đối chiến ý nghĩ hắn còn không sống đủ đây thế nhưng chính hắn nội tâm rất rõ ràng nếu ra tay rồi vậy thì vô pháp hối hận nhất định phải chiếm cứ chủ động lúc này mới tạo thành bây giờ cục diện diệp thân một mặt lãnh đạo toàn thân sát ý ngưng tụ lại cùng nhau liên hợp cái kia một luồng tâm linh báo tác đem bản thân kiếm khí hôn hợp lên hình thành một luồng trước đây chưa từng thấy sức mạnh đáng sợ hơi thở của hắn lệnh đối diện lang vương cực kỳ k i ế n kỵ cái kia một luồng sự uy hiếp mạnh mẽ khiến cho nó không dám nhúc nhích chút nào hơi động sẽ nên đón kinh khủng k i a đà kích hô không gió lên sóng lớn hai người đối lập sản sinh một luồng vô hình sóng khí cuốn lên mạn t i ê n b ù i mù đá vụn mà ở cái kia mọi người vạn phần căng thẳng cùng chờ mong dưới hai người khí thế đã đạt đến đỉnh điểm phản phất sau một khắc liền muốn bộ c phát ra chém diệp thần đột nhiên tê quát một tiếng bảo kiếm ra khỏi vỏ ầm ầm một tiếng một l u ồ n cực kỳ sức mạnh kinh khủng như lũ quét bạo phát bình thường trút xuống mà ra mà hắn như thế một đòn sợ h ã i đến đối diện lang vương lồng tơ dựng đứng trong chòng mắt lóe qua một tia sợ hãi thật sự cảm nhận được một luồng tử vong nguy cơ ở giáng lông ẩm ẩm đại đ ị a run d ậ y nham thạch nát tan vô số to lớn của một dồn dập sụp đổ bay ngang càng có một luồng bụi mù quần quận cửu thiên che đậy hơn nửa hư không khí thế vô biên làm người sợ hãi rời đi bằng không giết đột nhiên một câu thanh âm khàn khàn chuyển đến có một loại lãnh đạm vô tình khí tức đang tràn ngập mọi người dồn dập xuyên thấu qua bụi mù nhìn thấy cái kia nhất danh người áo đen chính là hắn nói ra một câu nói、Thì mà làm bọn họ sợ h ã i chính là vừa mới cái kia một chiêu kiếm cũng không có b ổ vào làng vương trên người mà là b ổ vào bên cạnh một ngọn núi nhỏ bao trên mà giờ khác này gò núi nhỏ đã sớm mất bóng chỉ có một cái to lớn hố sâu xuất hiện ở trước mắt mọi người lúc này đối diện lang vương tựa hồ cực kỳ ngạc nhiên không nhúc nhích nhìn đối d i ệ n dịp thần nó vừa n ã y cho rằng chính mình sẽ ở cái kia một chiêu kiếm dưới bị trọng thương là một loại cực kỳ khó khép lại thương tích thế nhưng là không có lang vương không có hoài nghi cảm nhận của chính mình tuy rằng cái kia một chiêu kiếm chỉ đánh nát một ngọn núi nhỏ bao thế nhưng cái kia một luồng cảm giác của cái chết vẫn vư u ở trong lòng để nó lái đi không được gào lang vương ngẩng đầu một hào âm thanh trầm thấp mà tràn ngập thương cảm tựa hồ rất là không lớn nó nhìn ngó thiên tuyết trong tay tiểu tuyết lang trong t r ò n g mắt lóe qua từng k i a một ô n u liền phảng phất một vị vị mẫu thân của đại vừa vặn rời đi con trai của chính mình thiên tuyết đem tiểu tuyết lang thả đi giờ khắc này thiên phong đột nhiên nói ra một câu nói như vậy để thiên tuyết sắp mặt một trận biến ảo nàng nhìn đối diện lang vương lại nhìn cái kia một cái khủng đố người áo đen cuối cùng vẫn là đi ra nàng vừa đi ra khỏi đến lan q u ầ n nhất thời dồn dập nhường ra một con đường không có công kích diệp t h â n hơi nhìn lướt qua chỉ thấy thiên tuyết đi ra mười mét khoảng cách có chút không muốn nhìn xấu bên trong tiểu tuyết lan xin lỗi thiên tuyết hướng lan vương được rồi một cái lễ nói xin lỗi ta một mình cầm con trai của ngươi là ta không đúng ta ở đây nói xin lỗi với ngươi hy vọng ngươi có thể tha thứ ta chỉ là thật sự cực kỳ yêu thích tiểu tuyết cho nên mới như thế làm tiểu tuyết không thể cùng ngươi trở thành bằng hữu rồi nàng nhẹ nhàng nuốt ve tiểu tuyết lan cứ việc cực kỳ không muốn thế nhưng vẫn là đưa nó đặt ở trên đất sau đó cuối cùng hướng cái kia n h ấ t đầu lang vương thi lễ một cái mới xoay người trở lại mọi người bên người、Soạn. một con to lớn lan g vào tới đem tiểu tuyết lang ngậm trong miệng nhanh chóng đi tới lang vương trước mặt cực kỳ c u n g kính đem tiểu tuyết lang nhẹ nhàng thả xuống mới một cái xoay người bày ngược đi chương ba trăm lẻ một lang vương quyết định mọi người ngừng thở căng thẳng nhìn trước mắt lang vương chỉ thấy cái kia một con trắng như tuyết lang vương hơi cúi đầu càng nhiều tiểu tuyết đặc sắc xin mời phỏng vấn ô lang vương nhẹ nhàng hô h á n cái kia một con tiểu tuyết lang thì lại phảng phất nghe được mẫu thân hô h á n dư n g i ệ m nhỏ non nớt một trận gào thét lên nó một trận bò bò tựa hồ phải tìm mẫu thân lại dường như là đói bụng muốn tìm ăn lúc này lang vương lúc này mới ngẩng đầu lên lô nhìn nối diện thiên tuyết một chút sau đó mới xoay người nhìn trước mắt không xa diệt thần tựa hồ chỉ có người áo đen này có thể làm cho mình kiên kỵ rất nhiều năm đều chưa từng có cảm giác như vậy để nó nội tâm trong lúc nhất thời có chút phức tạp vừa n ã y cái kia một chiêu kiếm vì sao không có bổ về phía chính mình đây là nó cực kỳ vấn đề nghi hoặc chỉ cần cái kia một chiêu kiếm bổ tới mình tuyệt đối phải bị trí mạng thương tích cái kia một luồng sự uy hiếp của cái chết là sẽ không sai kỳ thực nó làm sao biết diệp thần giờ k h ắ c này rất gấp a sắc mặt hắn rất bình tĩnh khí tức cũng cực kỳ bình thản không hề một tia yên hòa khí cũng không có một tia gợn sóng khiến người ta vô pháp xác định hắn mạnh mẽ diệp thần cũng không phải là không muốn giết này nhất đầu lang vương mà là vừa nay cái kia một chiêu kiếm cảm giác vô pháp giết chết lang vương như vậy vừa đến bị thương lang vương có lẽ sẽ mệnh làng quần vây giết bọn họ n à y không phải là đùa dỡn hắn duy nhất chỉ có thể chém ra cái kia một chiêu kiếm toàn thân sức mạnh đều tiêu hao sạch sẽ lúc này mới khiến người ta vô pháp nhận ra được c ợ n sóng ô lang vương khét kêu một tiếng tựa hồ đang hỏi g i vì sao không chém xuống cái kia một chiêu kiếm nó cực kỳ nghi hoặc nhìn trước mắt người áo đen tựa hồ đang chờ đợi hắn trả lời mà mọi người cũng r ồ n dập sốt u sáng lên đến ngươi có thể có như thế bản lĩnh đúng là không dễ cũng là một vị thật mẫu thân ta không giết ngươi ngươi đi đi một câu khản giọng lời nói từ bên trong hắc bảo truyền ra khiến cho người nghe không ra hắn chân thực tuổi lộ ra một lồn mê vụ diệp thần nhàn nhạt một câu nói làm cho tất cả mọi người đều s ư ớ n g sốt liền ngay cả cái kia n h ấ t đầu lang vương đều s ư ớ n g sốt một chút cái kia n h ấ t đầu lang vương con mắt dịu dàng sán một luồng sán l ạ n ánh sáng tựa hồ đối với một câu nói này mà cảm thấy cao hứng chưa từng có một cái quỷ tộc hội than thở với nó điều này làm cho nó hết sức h ứ n g phấn còn có một loại bị tán thành cảm giác cực kỳ kỳ diệu gà ô lang vương ngẩng đầu rít gào lên âm thanh cao vút tràn ngập một luồng vui sướng tâm tình chỉ thấy cái kia lang vương tựa hồ đang trầm tư cũng không biết đang suy nghĩ gì sau đó nó làm ra một cái kinh người quyết định l a n g vương nhẹ nhàng một mình tựa hồ đang nói với diệp thần cái gì khiến cho thiên phong cùng tần nguyện chờ người dồn dập nghi hoặc bọn họ cũng không biết l a n g vương ở cùng người áo đen này nói cái gì chỉ có thể hiếu kỳ nhịn không có nói ngươi là muốn ta nhận lấy con trai của ngươi diệp thần nhịu lên lông mày hỏi hắn nghe ra này nhấc đầu l a n g vương ý tứ đã từng có một con sói như thế trao đổi qua lúc đó hắn vẫn là một con nho nhỏ giá quỷ hơn nữa còn không có thân thể giờ khác này tình huống lại có chỗ bất đồng ô l a n g vương khẽ vất cảm có chút chờ mong nhìn diệp thần đối với nó tới nói trước mắt người áo đen không chỉ mạnh mẽ hơn nữa đối với nó tán thành là vô pháp làm bộ những yếu tố này để này n h ấ t đầu lang vương làm ra một cái kinh người quyết định phải đem chính mình này một đứa bé giao cho diệp thần tới chăm sóc xa xa thiên tuyết nghe được một câu nói như vậy sắc mặt nhất thời trắng bệnh n à n g vẽ mặt một trận thất lạc nhìn lăn lộn trên mặt đất tiểu tuyết lang trong lòng rất đau cảm giác mất đi cái gì quý giá đồ vật m ộ i muội không cần khổ sở này không phải ngươi ta có thể nắm giữ tương lai ca ca hội giúp ngươi tìm một con càng tốt hơn cho ngươi thiên phong tự nhiên nhìn ra rồi xem thường an ủi lên nàng đến thiên tuyết khẽ gật đầu có chút thất vọng yên tĩnh lại liền nhìn như vậy đối diện cái kêu một lan g một người tự hồ hai người này đều cực kỳ tương tự một thân thần bí mà lại mạnh mẽ để tất cả mọi người vì đó tâm chiết ha ha diệp thân khàn giọng nợ nụ cười nói rằng lòng tốt của ngươi ta rõ ràng có thể ngươi có nghĩ tới không một đứa bé nếu không ở bên cạnh mẫu thân nào sẽ là một cái thế nào tình cảnh nó nếu là không nhìn thấy ngươi nhất định sẽ rất thương tâm hài tử cũng phải cần cha mẹ chăm sóc mới có thể chân chính hoàn bị trưởng thành nếu không tương lai nhất định sẽ di lưu lại tâm linh khuyết điểm hắn theo còn nói ra một câu nói như vậy、Ảch. lời nói của hắn t r u y ề n đến để vừa nhìn mọi người một trận ngạc nhiên không ngờ tới người áo đen này kinh người sẽ nói ra một câu nói như vậy đến rất là kinh người mà giờ khác này lang vương cũng sửng sốt ngơ ngác nhìn trước mắt diệp thần tự hồ lời của hắn để này n h ấ t đầu lang vương nội tâm cực kỳ xúc động để nó có chút thật lâu s u ấ t thần không biết đang suy nghĩ gì dẫn nó trở về đi thôi chỉ có ngươi có thể mang nó chân chính bồi dưỡng thành một vị mạnh mẽ v ư ơ n g giả không có ngươi giáo dục nó tương lai thành tựu rất liên hạn ta không muốn phá hủy nó tương lai huy hoàng diệp thần âm thanh k h à n giọng nhưng ngữ khí cực kỳ bình thản gà ô lang vương ngẩng lên thủ nhắm mắt lại đối với n g u y ệ t điên c u ồ n g gà o thét mà âm thanh nhưng không có để mọi người cảm thấy rất biết hai trái lại có một luồng nhu hòa ý nhị ở trong đó chảy xuôi sau đó diệp thần sắc mặt ngạc nhiên nhìn thấy cái tia n h ấ t đầu lang vương khỏe mắt tung xuống một giọt phóng ánh trước mắt liền tiêu tan ở trên hư không ô lang vương đối với diệp thần n h ẹ n nào một tiếng một đôi mắt bên trong lập lòe một loại thân mật còn có một tia tia không ớ n nó dáng dấp như vậy để diệp thần sản sinh một luồng không tên phiền mượn phản phất một vị bạn thân liền muốn cùng hắn phân biệt cực kỳ phức tạp cũng cực kỳ kỳ diệu đi thôi tương lai con trai của ngươi nhất định giống như ngươi là một cái bộ tộc vô thượng vương giả diệp thần h ờ hưng mà khàn giọng để lang vương khẽ vượt cảm một thoáng hàm lên cái kia t i ể u tuyết lang sau đó bình tĩnh nhìn diệp thần hồi lâu cuối cùng mới quay người lại lấp l o e mà đi cái kia ngạo nghễ bóng người t r ắ n g như tuyết như ngọc vẽ ra một đạo thật dài ngọc q u a n g khiến người ta không thể không cảm thán một câu thật đẹp gạo đàn sói rồn rập có thứ tự lùi về sau sau đó một cái nháy mắt liền chui tiến vào lăn lộn mê vụ bên trong phản phất từ đến chưa từng từng xuất hiện như thế chỉ có đầy đất thi thể cùng huyết dịch chứng minh đã từng tới gào gừ phương xa chuyên đến một tiếng trầm t r ư ờ n g mà cao vút xói tru đầy d â y một luồng cảm kích dí vị còn có một tia tia ly biệt phiền mượn mọi người g ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ thấy phương xa trên đỉnh núi một đạo trắng như tuyết bóng người ngạo nghễ mà đứng chính là cái kia lang vương diệp thần thở phào nhẹ nhõm nóng nhìn phương xa ngạo nghệ bóng người trắng như tuyết thân thể ở huyết n g u y ệ t dưới lại như vậy bắt mắt hắn đối với cái kia một con tiểu tuyết lang cũng không muốn mang theo hắn biết rõ này một con tuyết lang cần chính mình t r ư n thành cẩn cha mẹ giáo dục cái kêu một đạo ngang nhiên bóng người đi rồi tìm về con trai của chính mình mang theo phức tạp tâm tư trở lại mà còn lại mọi người dồn dập đồng loạt nhìn sang với trước mắt người áo đen rất là cảm kích và hiếu kỳ thiên phong ở đây bái tạ tiền bối lúc này thiên phong cực kỳ ưu nhã đi tới hướng diệp thần thành khẩn bái tạ để thiên tuyết cùng mọi người dồn dập s ư n g sở tiếp theo cùng nhau đi lên phía trước trùng diệp thần cúi đầu đây là cảm tạ hàn ân cứu mạng tân nguyệt thần sương nhi bái tạ tiền bối cứu mạng đại ân tân nguyệt cùng tần sương nhi tỉ mỗi hai người cũng tới cực kỳ thành khẩn cảm tạ lên n ộ i tâm thật sự cực kỳ cảm kích người háo đen này các nàng cảm giác thấy hơi quái dị trước đây không lâu mới ở hoa nguyên n g nội bị một người cứu hiện tại lại bị người cấp cứu mà diệp thần cảm giác càng là kỳ quái giờ khác này nhìn trước mắt những này tu vi cảnh giới đều cao hơn hắn vài lần người gọi mình tiền bối trong lòng rất là quái dị tối quái lạ chính là tần n g u y ệ t tìm muội nay một gọi hắn tiền bối suýt chút nữa bị bật cười luôn cảm giác trong lòng chính mình rất là khó chịu không cần rồi diệp thần âm thanh cực kỳ khán giọng nhưng là một tấm anh tuấn mặt hắn không nói thêm gì mà là nhìn một chút mọi người một chút mới một cái xoay người từng bước từng bước đi rồi tiền bối xin dừng bước đột nhiên thiên phong đi ra hô một câu như vậy nói tiền bối cứu mạng đại ân vạn bối đem khắc trong tâm khảm kính xin tiền bối dừng lại chốc lát cho phép vạn bối thỉnh giáo một vấn đề nha diệp thân sắc mặt kinh ngạc lúc này mới xoay người hỏi ngươi có chuyện gì muốn hỏi hiện tại có thể hỏi nếu là ta biết sẽ trả lời ngươi đa tạ tiền bối thiên phong có chút kinh hỉ bái tạ sau mới hỏi xin hỏi tiền bối ngại nhưng là kiếm đạo tông sư cừng giả hả diệp thần vừa nghe một câu nói này trong lòng nhất thời dùng mình con mắt nhìn chằm chằm trước mắt thiên phong chỉ thấy hắn chính một mặt chờ mong cùng căng thẳng dường như rất muốn biết hắn là có hay không chính là t ô n g sư kiếm đạo t ô n g sư tân nguyệt đám người sắc mặt đại biến suýt chút nữa kinh ngạc thốt lên lên từng cái từng cái khó mà tin nổi trước mắt người trước mắt mà nàng nguyên bản còn trách dị hiện tại t r ợ tỉnh ngộ trước mắt người áo đen là nhất danh kiếm đạo t ô n g sư à. chuyện gì n g ư ơ i liền nói đi diệp thần âm thanh khản giọng mà lãnh đạo tựa hồ không để ý chút nào như thế để cái kêu một cái thiên phong sắc mặt mừng như điên nội tâm hắn nguyên bản mơ hồ có hoài nghi có thể vừa thấy diệp thần thừa nhận sau nhất thời khẳng định hắn chính là kiếm đạo tông sư kiếm đạo tông sư a đây là một cái cực kỳ kinh người tên gọi là vô số kiếm khách truy tìm mục tiêu hắn thiên phong thân là nhất danh kiếm khách tự nhiên cũng đối với truyền thuyết này cảnh giới cực kỳ ngóng trông không ngờ hôm nay dĩ nhiên nhìn thấy chân nhân nội tâm hắn kích động là người khác không thể nào hiểu được chỉ có chính hắn mới có thể chân chính cảm nhận được đây là một cái cỡ nào làm người phân chấn sự tình a mà cùng hắn như thế tân nguyện cũng rất là khiếp sợ Kiếm đạo bọn họ chỉ cảm thấy trước mắt người áo đen cực kỳ thần bí mạnh mẽ rất khủng bố khiến lòng người có chút e ngại có chuyện gì mau mau nói diệp thần hơi không kiên nhẫn chính mình một thân sức mạnh trống rỗng tuyệt đối không thể ở đây ở đâu hắn cần tìm một cái địa phương yên tĩnh điều trị một thoáng mau nhanh khôi phục chính mình một thân sức mạnh đây mới là căn bản mà lúc này thiên phong nhưng làm ra một cái ra ngoài tất cả mọi người dự liệu sự tình để người ở chỗ này một trận ngạc nhiên cùng khiếp sợ l i ê n ngay cả diệp thần đều một trận há hốc mổm không ngờ lát nữa gặp phải chuyện như vậy cực kỳ không hiểu ra sao này thiên phong đến cùng làm chuyện gì dĩ nhiên làm cho tất cả mọi người đều ngạc nhiên há hốc mổm liền ngay cả diệp thần đều bị hắn cho kinh ngạc đến gây người bọn họ mỗi một người đều ngơ ngác nhìn trước mắt thiên phong có chút không dám tin tưởng đường đường thiên gia đại thiếu gia dĩ nhiên sẽ làm ra chuyện như vậy chương ba trăm linh hai Bài sư. không i n từng cái từng cái ngờ i rơi tâm x u n một c á quá y hắn hội bãi sư đây chính là một cái chuyện lớn bằng trời hơn nữa thân là thiên gia đại thiếu gia b á i sư không thể như thế quan loa bãi sư tân nguyên sắc mặt biến đổi sau đó một trận kiên định tiến lên hai bước hướng diệp thần được rồi một cái kiếm đạo nhập môn bái sư đại lễ nàng như thế một động tác để nguyên bản kinh ngạc đến n gây người mọi người trong nháy mắt h ó a đá mỗi một người đều há h ố c mồm đặc biệt tần sương nhi cô gái nhỏ này giờ khác này bị t ỷ t ỷ của chính mình cho kinh choáng váng ngơ ngác nhìn nói không ra lời nàng cũng không nghĩ tới t ỷ t ỷ của chính mình dĩ nhiên hội b á i sư hơn nữa không trải qua gia tộc đồng ý khẩn câu t i ê n bối thu van bối làm đồ lệ tân nguyện vẻ mặt chăm chú mà thành khẩn nói rằng này lý ninh cùng vũ huyền chờ người ngạc nhiên mỗi một người đều không biết nên nói cái gì nội tâm một trận hỗn loạn bọn họ không ngờ tới n à y tần nguyệt dĩ nhiên cũng phải b à i sư đây là nháo loạn nào mà thiên phong thì lại hơi hơi kinh ngạc l ó e lên trong lòng l ó e qua một tia tán t h ư ở n g đối với tần nguyệt phản ứng rất là bội phụ hắn xác thực muốn b à i sư bài trước mắt người áo đen sư phụ còn trong gia tộc sau đó tự nhiên sẽ đi nói lúc này diệp thần càng là tỏ rõ vẻ ngạc nhiên không ngờ tới này thiên phong dĩ nhiên tới đây sao một tay nguyên bản liền rất giật mình có thể này tần nguyệt dĩ nhiên cũng đi ra tham gia trò vui lần này diệp thần liền triệt để lúng hắn nhìn trước mắt biểu hiện cung kính tần nguyệt khó có thể tưởng tượng nếu là biết thân phận của chính mình sau có thể hay không há hốc mồm diệp thân nội tâm lóe qua từng k i a một quái dị sắc mặt càng l à quái lạ cực kỳ tần nguyệt muốn bái ông ta làm thầy b á i sư liền miễn ta không thu đồ đệ đệ diệp thân rất thẳng thắn từ chối thanh â m khàn khàn để thiên phong cùng tần nguyệt hai người trong lòng thất vọng sắc mặt có chút tiết m ố i trước mắt kiếm đạo tông sư không thu bọn họ làm đồ đệ có thể là không lọt mắt chính mình tư chất này bao nhiêu vẫn để cho hai người rất thất vọng bất quá hắn một câu bất、quá. đem thiên phong cùng tần nguyệt hai người hạ tâm lại nâng lên để hai người này đặc biệt căng thẳng nhìn hai người trên mặt căng thẳng cùng chờ mong tựa hồ chờ đợi diệp thần nói ra một câu làm người vui sướng đến diệp thần có chút b u ồ n c ư ờ i âm thanh cực kỳ khàn g r ộ n g nói rằng tuy rằng không thu các ngươi làm đồ đệ nhưng nhìn ở các ngươi thành tâm kiếm nói phần trên liền đề điểm các ngươi một thoáng còn có thể không lĩnh lộ vậy thì xem các ngươi vận mệnh của chính mình đa tạ tiền bối thiên phong cùng tần nguyệt hai người sắc mặt mừng như điên có một loại do vượt sâu đến đám mây kích thích cảm giác rất là kỳ diệu hai người bọn họ vốn cho là không hy vọng không hề nghĩ rằng diệp thần dĩ nhiên đáp ứng chỉ điểm bọn họ kiếm đạo đây chính là cấp độ tông sư kiếm khách ta tiền bối chúng ta tránh một chút lúc này lý ninh vũ huyền chờ người tỉnh ngộ lại cái này háo bào đen cường giả muốn chỉ điểm ngàn phong cùng tận nguyệt nhất thời có chút mơ hồ hối hận bọn họ đều hối hận không có đứng ra bằng không còn khả năng được sự chỉ điểm của hắn nhưng đáng tiếc hối hận cũng vô dụng chỉ có thể âm mưu phải về tránh một thoáng bọn họ nói ra phải về tránh đây là có nguyên nhân hết thời cường giả muốn truyền thụ cũng không thể ở trước mặt người ngoài lúc này bọn họ liền đem chính mình xem là người ngoài đương nhiên phải thức thời làm tránh bằng không dứt lấy vị cường giả này không nhanh liền phiên phước không cần rồi diệp thần nhàn nhạt nói một câu nói ta chỉ biểu thị một chiêu kiếm các ngươi nếu là có ai có thể lĩnh ngộ được đồ vật chứng minh vậy là các ngươi vận mệnh của chính mình đa tạ tiền bối lý nanh vũ huyền cùng thiên tuyết chờ nhân thần sắc kinh hỷ không ngờ tới diệp thần dĩ nhiên không muốn bọn họ làm tránh cái này là thiên đại tạo hóa a mà thần sương nhi thì lại hơi vui sướng bởi vì nàng cũng là học kiếm cùng tỉ tỉ mình như thế tu hành kiếm đạo nhưng đáng tiếc nàng một thân kiếm thuật vẫn đúng là không ra sao xem trọng diệp thần hờ hưng nói xong tay phải nắm chặt chuỗi kiếm để tâm thần của mọi người đều nhắc tới cúng họng tập trung tinh thần nhìn hắn tất cả động tác Soạn. Đột nhiên, một đạo cho cho đạo loe ngạc. nhiên, nhỏ bé tiếng vang truyền đến, khiến cho tâm thần của mọi người nhảy thần thanh đen đuôi kiếm, cực kỳ phổ thông một thanh kiếm, nhưng tràn ngập một luồng trọng khí thức, khiến, cho người nội tâm khiến người nội nụ Chèn. Nhất quang thần Đột đã một một một một một tâm thấy rút tui trầm tức, tâm Chỉ chậm phổ khí khỏi mọi cái. diệp dãi kiếm, kiếm, kiếm diệp kiếm sơm bé v của ra qua, ra kỳ cực đây là cơ sở kiến thuật có thể không có thể lĩnh nộ ra đến liền xem các ngươi tạo hóa rồi diệp thần lưu lại một câu nhàn nhạt, nhạt lời nói xoay người đi vào lăn lộn mê vụ bên trong biến mất ở trước mắt mọi người mà lúc này mọi người hoàn toàn không có tỉnh lại từng cái từng cái ngơ ngác ngốc đứng phảng phất mất hồn như thế đây chính là cơ sở kiến thuật thiên phong một trận vô thần tự lẩm bẩm tựa hồ lĩnh nộ được cái gì lại dường như không nhìn thấy bất cứ thứ gì mà bên người tần nguyện cũng, cũng giống như thế thế nhưng nàng luôn cảm giác một l u ồ n hơi thở quen thuộc phảng phất ở nơi nào gặp người áo đen này、Xong. có một gã hộ vệ há hốc mong hỏi hắn có chút không hiểu ra sao nhìn diệp thần đem bạn kiếm ra một điểm sau đó liền lại thu về cái này là làm sao cái tình huống những hộ vệ này đều không hiểu còn tưởng rằng diệp thần đang đùa bọn họ đây bất qua dù vậy những người này cũng không dám có chút h ấ n giận bởi vì diệp thần vừa n ã y biểu hiện nhưng là rất khủng bố vì là những hộ vệ này lưu lại một cái mạnh mẽ bóng tối cơ sở vào giờ phút này lý ngưng vũ huyền chờ người từng cái từng cái xuất thần nói suy tư vừa mới cái kêu một chiêu kiếm bọn họ đều là từng người bên trong gia tộc coi trọng thiên tài tự nhiên rõ ràng cái kia một chiêu kiếm không đơn giản như vậy thế nhưng chính là không nghĩ ra ta thấy cơ sở kiếm thuật thất thứ nhất đột nhiên tần sương nhi ngơ ngác nói ra một câu như vậy làm cho tất cả mọi người như sấm nổ bình thường rung động thiên phong vừa nghe một câu nói này nội tâm lóe qua một tiết điện rốt cục bị hắn trong nháy mắt bắt lại thì ra là như vậy thiên phong cùng tần n g u y ệ t đồng thời bừng tỉnh nói một câu hai người từng người liếc mắt nhìn nhau đều nhìn ra lẫn nhau kinh ngạc hai người này một người là thiên gia đệ nhất thiên tài một cái là tần tiếp đệ nhất thiên tài tự nhiên lĩnh nộ ra trong đó chân ý、Dầm. đ ộ thiên n bên c ạ phong t r y một cùng tần nguyệt hai người rất là giật mình lẫn nhau vừa nhìn đều nhìn ra cái kiêng một luồng chấn động cơ sở kiếm thuật thức thứ nhất hai người đồng thời hỏi ra như thế một vấn đề rất là kỳ quái tựa hồ đang xác nhận cái gì sau đó từng người nội tâm đều có đáp án đều nắm lấy tâm thần mình bên trong lấp lóe một đạo linh quang có không ít thu hoạch nguyên lai、like, cơ sở kiếm thuật dĩ nhiên có thể lợi hại như vậy vũ huyền sắc mặt cực kỳ kích động nắm tiến vào trong tay c h i ế n thương cảm giác trên thân súng chuyển đến từng tia một phân chấn hắn cũng thông qua chiêu kiếm này lĩnh nộ g ra như thế một cái đạo lý cơ sở không thể nhỏ xem hơn nữa uy lực như thế rất khủng bố ta nguyên lai、like、cho rằng chính mình cơ sở tu luyện đã đến đỉnh lúc này mới phát hiện mình chính là hết ngồi đại dương a thiên tuyết có chút thán Tần mặt chút Nhi hổ, nói lên. Sương xấu có cảm sắc có diệp ù gì n ó ta trước tưởng thuật tác kết quả đều rất ít tu thở, cũng lúc còn cơ có muốn như rằng không dụng gì, là kiếm quả đều vậy, sở i n ràng tại ta rõ ràng rồi. i rõ d ệ thần vừa nay cái kia một chiêu kiếm đúng là cơ sở kiếm thuật cũng chỉ có cơ sở kiếm thuật hắn một thân bản lĩnh kỳ thực cũng chỉ có cơ sở kiếm thuật mà thôi còn cái kia lĩnh nộ ra đến thức thứ nhất sắc kiếm cái kia không tính là kiếm pháp mà là một loại ý chí trên c i ê u số liền ngay cả kiếm thứ hai cũng là như thế bất quá là vận dụng sức mạnh của tâm linh b ộ c phát ra một luồng đáng sợ lực phá hoại cũng không phải là kiếm thuật nhắc tới cũng kỳ quái diệp thần cùng nhau đi tới lĩnh ngộ đều là liên quan với ý chí phương diện mãi đến tận hiện tại đều không thấy hắn lĩnh ngộ ra một chiêu thuộc về kiếm khí trụ sở riêng chiêu thức diệp thần bản thân liền là một cái quái thai từ vừa mới bắt đầu tu tập cơ sở kiếm thuật sau liền nhảy lên đến lĩnh ngộ kiếm đạo ý chí sau đó một đường mà đến đều là như vậy này kỳ thực với hắn trước đây là thể linh hồn có rất lớn quan hệ mà hiện tại hắn rốt c u c thu được thân thể mạnh mẽ tự nhiên sẽ đi trở về nguyên bản cái t i ê một cái kiếm đạo con đường từ cơ sở kiếm thuật bắt đầu tu luyện sau đó ở sát lục bên trong nhanh chóng trưởng thành trở lại nguyên bản cảnh giới sau đó vượt qua cái cảnh giới kia ai một tiếng thở dài truyền đến thiên phong có chút tiếng đối nói rằng tuy rằng được tiền bối chỉ điểm tương lai kiếm đạo con đường đã biết đi như thế nào có thể đều là tiếng đối không thể bái sư thành công có thể tiền bối không lọt mắt người ta tư chất tần nguyệt lạnh n h ạ t nói nàng nghĩ tới rất rõ ràng đừng xem hiện tại là tần gia đệ nhất thiên tài kỳ thực gia ly thành sau có thể nàng chẳng là cái thá gì thế giới này chi lớn từ nhỏ nàng liền rõ ràng chỉ là vẫn bị hạn chế ở nho nhỏ ly thành mà thôi ta phải đi ra ngoài kiến thức bên ngoài rộng lớn thế giới đây mới là ta tương lai lộ thiên phong có chút xuất thần nói một câu sau đó quay đầu cười nói tần n g u y ệ t ngươi ta hai nhà ân oán kỳ thực cùng ngươi ta không quan hệ nhiều lắm hy vọng lần này trải qua đau khổ sau chúng ta có thể trở thành bằng hữu bằng hữu tần n g u y ệ t sắc mặt vi lăng ngược lại không là cực kỳ kinh ngạc mà là nhớ tới một người bạn vậy thì là diệp thần đáng tiếc không để cho nàng biết đến là vừa nay cái t i ê một cái người áo đen kỳ thực chính là diệp thần nếu là biết rồi nhất định sẽ há h ố c mồm. không sai bằng hữu thiên phong nụ cười rất hờ hững nói rằng ta thiên gia cùng ngươi tần gia mặc dù là thời đại không hữu hảo thế nhưng cái kia đều là tổ tiên người ân ân đoán đoán ta có con đường của ta cùng thế giới ngươi đây t ầ n nguyên sắc mặt rất chăm chú nhìn trước mắt thiên phong tựa hồ lần thứ nhất chân chính nhận thức người này trước đây nàng liền đem thiên gia đệ nhất thiên tài làm mục tiêu vẫn muốn vượt qua hắn vì gia tộc mang đến vinh dự nhưng là thẳng đến lúc này nàng mới bỗng nhiên phát hiện ánh mắt của chính mình tựa hồ bị hạn chế bị cả gia tộc trò che đậy Nàng chương ba trăm linh ba khôi phục lĩnh ngộ diệp thần vung ra cái k i ê u một chiêu kiếm đơn giản mà bình thường một chiêu kiếm đó là cơ sở kiếm thuật càng nhiều tiểu thuyết đặc sắc xin mời phỏng vấn thế nhưng thân là cấp bậc tổng sư cơ sở kiếm thuật tự nhiên uy lực khó lường ảo diệu vô cùng khiến người ta khó có thể phỏng đoán c ở ngoài một d ằ m một cái khe nham thạch khích bên trong một bóng người phun ra một ngụm máu tươi trên mặt một trận tử kim lấp lóe hắn chịu đến không nhẹ thương tích cả người vô lực mềm n h ũ n nằm ở cái này kẽ hở bên trong nguy hiểm thật ta diệp thần cảm thán một câu như vậy có chút nghĩ mà sợ chính mình suýt nữa liền xong đời vừa nãy sở dĩ vung ra cái kia một chiêu kiếm là bởi vì trong cơ thể còn t à n dư từng k i a một lang vương sắc khí mượn cái kia một chiêu kiếm ép ra ngoài giờ k h ắ c này đầy người đau đớn hắn chính thống khổ nằm động cũng không muốn động thế nhưng diệp thần nhưng rất rõ ràng chính mình nhất định phải mau chóng lên chữa thương bằng không sau đó phiền phức liền lớn ẩm hắn gian nan muốn bỏ lên phịch một tiếng lại ngã xuống trải qua mấy lần gian nan thử nghiệm sau mới khoanh chân ngồi dậy đến diệp thần tâm thần chìm đắm ở trong người nỗ lực vận chuyển tâm pháp đem tự thân cái kia chống g i n g thân thể mau mau tu b ổ diệp thần trong lòng cực kỳ không nói gì chính mình làm sao liền bị chuyện như vậy để hắn hoàn toàn không còn gì để nói đối mặt đầu tiên là lang vương xuất hiện xúc động hư không trên thiên n g u y ệ t tinh hoa sau đó là lệnh bài sao động hấp thu cái kia một luồng thiên n g u y ệ t tinh hoa cuối cùng lại không hiểu ra sao cùng lang vương sản sinh đối lập khi thế ngưng tụ đến t ự c h ạ n mới bản năng vung ra cái kia một chiêu kiếm mà vào lúc ấy đã không thể không lên chỉ có đem toàn thân tất cả sức mạnh hội tụ lên hình thành một loại tạm thời d u n g hợp bổ ra cực kỳ khủng bố một chiêu kiếm mà chính là chiêu kiếm này để diệp thần bên trong thân thể tất cả sức mạnh tiêu hao sạch sẽ liền muốn đèn cạn dầu may m à cái kia n h ấ t đầu lang vương cuối cùng vẫn là đi rồi còn trung gian muốn hắn mang đi cái kia tiểu tuyết lang tự nhiên bị hắn cho từ chối đùa gì thế diệp thần trên mặt cay đắng n ở nụ cười dù gì nói muốn ta mang một con tuyết lang cái kia không phải không có chuyện gì tìm việc sao ngẫm lại trong biện ý thức của chính mình cái kia một con phì phì phong hậu liền nó đều không nuôi nổi Hán cười đột nhiên mắt l thật khe nham thạch khích bên trong diệp thần thân thể tràn ra một đạo kinh người phong mang đây là một đạo yếu ớt kiếm khí mới vừa xuất hiện liền bị một nguồn sức mạnh hút vào bên trong thân thể ở thân thể bên trong bắt đầu tuần hoàn vận chuyển có này một tia yếu ớt kiếm khí toàn bộ tâm pháp nhất thời một trận hoàn chỉnh rốt cục ở trong người chậm rãi tu bổ lên diệp thần đến giờ k h ắ c này mới hơi hơi thở phào nhẹ nhõm chỉ cần thời gian đầy đủ chính mình rất nhanh sẽ có thể khôi phục đến đỉnh cao trạng thái theo tâm pháp vận chuyển tăng nhanh trong cơ thể cái kia một đạo kiếm khí càng ngày càng mạnh chỗ đi qua không khỏi bị một lồn u g phong mang cho cắt chém một trận đau đớn khó nhịn nhưng là như vậy đau đớn đối với diệp thần tới nói chính là chút lòng thành lúc trước linh hồn bị g i à n vặt thời điểm cái kia một cái mới kêu đau khổ vô biên Vụ. Đột nhiên, trong óc trong thời gian ngắn hòa vào diệp thần bên trong thân thể nay một vệ ánh sáng màu máu toàn thân nóng ánh vừa tiến vào bên trong thân thể liền k h u y ế t tán khắp toàn thân từ trên xuống dưới để nguyên bản chống g ô n g thân thể chính lấy một cái cực kỳ mãnh liệt tốc độ đ a n g khôi phục mà giờ khắp này diệp thần tâm thần chính chìm đắm ở trong một cảnh giới diệu kỳ hắn đang hồi tưởng kinh khủng k i a một chiêu kiếm thông qua ở tâm thần bên trong không ngừng hồi tưởng rốt cục không tên tiến vào một cái cảnh giới thần bí bên trong tựa h ồ tất cả vấn đề đều ở tâm thần bên trong được giải phóng một luồng sức mạnh thần bí từ sâu trong tâm linh lặng yên tỏa ra để nguyên bản chống g ô n g tâm linh thế giới lập tức no đủ lên thậm chí còn đang nhanh chóng trưởng thành đây là một luồng sức mạnh thần bí thuộc về diệp thần tâm linh sức mạnh tâm linh của hắn hao tổn chính đang khôi phục mà lại còn đang không ngừng tăng cường tâm lớn bao nhiêu sức mạnh liền lớn bấy nhiêu diệp thần lĩnh ngộ ra lực lượng tâm linh của bản thân kỳ thực chính là một cái ngẫu nhiên cùng tất nhiên kết quả được này một loại sức mạnh thần bí đối với hắn sau đó lộ hội càng thêm đặc sắc chỉ là hắn còn chưa từng lĩnh ngộ được tâm linh huyền bí ngâm cùng lúc đó trong óc cũng truyền đến một luồng kinh thiên kiếm ngân vang tựa hồ có cái gì ở tuyên thệ chính mình trở về đây là một luồng kiếm ý nguyên bản tiêu hao đãi tận kiếm ý đã trở về chính đang trong óc nhanh chóng trưởng thành kiếm ý khôi phục khiến cho bản thân kiếm khí cũng gia tốc khôi phục lại phản phất kiếm ý đến trở thành một nhánh quân đội thống xoáy tối cao kéo hết t h ể kiếm khí nhanh chóng mãnh liệt khôi phục Đông long. Trái tim ở cổ động, đang đang đ long. từng sợi từng sợi phong mang đang lên, lóe đan Trái tim sợi sợi kiếm ở cổ có khí cọ rửa toàn bộ thân thể trên lần dưới kiếm tâm khôi phục như cũ sau khi chính là kiếm cốt một thân kiếm cốt ở lạnh r u n g đua tiếng phát sinh một trận len keng những này cốt cách đang phát sáng ánh sáng lạnh lẽo toàn bộ là có ánh kiếm tạo thành cực kỳ kinh người mà cốt cách nơi sâu xa cái t i a m ộ t tia một tia quấn quanh ở đồng thời năng lượng đang cố gắng vì là cốt cách chế tạo ra càng nhiều thần kỳ cốt tủy h kỳ thực những này cốt tủy h cũng đã phát sinh căn bản chuyển biến phản phát hình thành một loại nguyên dịch ẩn đại năng lượng đây là diệp thần bản thân kiếm khí hội tụ kết quả ở cốt tủy nơi sâu xa ở tim b đột nhiên g g g n đại a n dung dẹp hợp cùng điệu bên trong bay lên một luồng nồng nặc hung sát khí trong nháy mắt đem diệp thần chân mất hết nay một luồng khủng bố hung sát là vô số hung thú sẽ giết sau tản dư hạ xuống đội ọ c l nhiên m h nhỏ hẹp khe nham thạch khích một trận run run dậy ầm ầm một tiếng bị một luồng khủng bố song khí cấp hiên phi chỉ thấy một luồng hắc hồng giao nhau vũ khí đang quẩn trào máy liệt đem phạm vi trăm mét bên trong tất cả bào phụ lên hùng sắt đang tràn ngập ảnh hưởng phụ cận tất cả có cổ mộc t r ợ n bắt đầu khô vàng khổng lồ cổ thụ chọc trời từ từ á m hoảng cuối cùng hóa thành một cây cây khô nay một cái hiện tượng phảng phất có một nguồn sức mạnh vô hình đem tất cả xung quanh hơi thở sự sống nuốt chừng lấy một không mà tạo thành lúc này ở diệp thần trung tâm phạm vi ba ngàn mét bên trong tất cả sinh vật đều từ từ khô héo mất đi ngày xưa sinh cơ mà bản thân hắn thì lại không biết cái này hiện tượng tâm thần hoàn toàn chìm đắm ở cái kia thần bí ý cảnh bên trong lĩnh nộ cái kia một thức cực kỳ thô giáp kiếm thuật đối với diệp thần tôi nói cái kia một thức hội tụ sức mạnh toàn thân một chiều kiếm kỳ uy lực tuy rằng rất khủng bố thế nhưng cái kêu bất quá là một loại liệu mạng chiêu thức ở lúc bình thường tuyệt đối là không thể dùng linh tinh dùng một lát liền tiêu hao toàn bộ sức mạnh vậy thì tương đương với là chính mình mặc người sâu xé diệp t h ầ n muốn l ĩ n h nộ g chính là muốn như thường vận dụng cùng khống chế chiêu kiếm này đạt đến một cái thu phát tự nhiên muốn dùng bao lớn sức mạnh hay dùng bao lớn sức mạnh đây là một cái quá trình dài đăng đang quá trình cần không ngừng đi l ĩ n h nộ g cùng thử nghiệm còn muốn không ngừng tổng kết kinh nghiệm sau mới có thể có thể thành công ẩm đột nhiên tràn ngập ở bốn phía hắc hồng vũ khí nổ nát sau trong nháy mắt có rút lại tan vào diệp thần bên trong thân thể vào lúc này hắn mới từ thần bí ý cảnh bên trong đi ra ngoài cả người cảm giác một trận tinh thần sung mãn thật khoan khoái a diệp thần r ố i một cái lại eo một trận bùm bùm rang đậu thanh c h u y ể n đến cảm giác cả người một trận thư thái đây chính là sức mạnh khôi phục sau một cái cảm giác để cả người hắn tinh khí thần chặt r ề phản phất có sử dụng không xong sức mạnh rốt cục khôi phục như cũ sau đó có thể phải cẩn thận rồi hắn có chút cảm thán dù gì nói diệp thần đối với chính mình lúc trước kích động cảm giác được cực kỳ không thể làm tương lai vô số hưng hiểm chính mình nhất định phải cẩn thận một chút hắn đối với mình làm tất cả đều sẽ tiến hành nghĩ lại cùng cảnh giác để cho mình thời khắc đều duy trì một cái cảnh giác trong lòng con đường tu hành trên bụi gai đ ấ y đất một cái kiêu ngạo tự mãn sơ ý bất c ẩ n chờ chút cũng là mướn không được hắn diệp thần tự dư không phải cái gì thiên tài bất quá là một cái nho nhỏ dã quỷ mà thôi có thể có hôm nay này đều là chính mình nỗ lực chiếm được tân nguyện các nàng làm sao sẽ đến cái này mê vụ xâm lâm sau đó diệp thần liền kỳ q á i lên suy tư hai nữ nhân này chạy tới nơi này làm cái gì còn có Cái kia t h i ê n gia thiếu i t chủ h ê nguyện p h o n còn có cái kia thiên kia t ế t thanh mà hai gã khác gã hắn là không thần hắn cực tất sương nhi diệp thân nhẹ nhàng nói một câu nói hai cô gái này đối với ta có ân nếu không có cái kia một quyển quý thư ta chắc chắn sẽ không có nhiều như vậy nhận thức chủ yếu nhất chính là ta những kia tạo hóa có không ít đều là bởi vì các nàng mà chiếm được các nàng không, thể đúng, tượng, không quyển, lớn, kiếm, theo ể trôn thây t nghĩ hắn đúng, đây. ở Ý của là còn có cái kia một quyển chấn hồn đại thủ ấn còn chưa kịp tìm hiểu nhưng những n à y đồ vật đều là cực kỳ quý giá đối với diệp thần tới nói là vận may lớn nữ nhân thật phiền phức diệp thần nói thầm một câu như vậy đấu đ ồ n g một khoác bóng người nhanh chóng lóe lên liền biến mất ở nơi này hắn quyết định muốn đi xem một chút trong nháy mắt trong bóng tối bảo vệ một thoáng cái kia tần n g u y ệ t cùng tần sương nhi hai cô gái này dù sao hắn cũng không muốn để cho hai người t r ô n thây ở đây giờ khác này tần n g u y ệ t cùng tần sương nhi không chút nào biết có một cái bóng chính trong bóng tối bảo vệ các nàng những người khác cũng không biết có một bóng người chính lặng yên cùng sau lưng bọn họ chương ba trăm linh bốn thiên phong thiên cổ quỷ tài vậy ở diệp thần lúc rời đi thiên phong cùng tần nguyện chờ người nhìn nhau không nói gì từng người yên lặng k h o a n chân lên khôi phục từ bản thân thực lực và thương thế t h ủ phát trong bọn họ thiên phong thiên t u y ế t hai huynh hội đều từ diệp thần cái k i a m ộ t chiêu kiếm bên trong lĩnh ngộ được cái gì mà tần n g u y ệ t cùng tần sương nhi tỉ m ộ i hai người cũng không kém từng người đều có không nhỏ lĩnh ngộ đối với các nàng tới nói cực kỳ quý giá sau đó chỉ có vũ huyền cùng ngô quân này hai tên thanh niên có lĩnh ngộ mà lý ninh cùng trần phi hai người cũng có lĩnh ngộ thế nhưng là không có phía trước mấy người lớn như vậy cuối cùng còn lại vài tên thị vệ không một cái có lĩnh ngộ không giống này mấy cái thanh niên nam nữ như thế là gia tộc thiên tài bọn họ bất quá là trong gia tộc phổ thông hộ vệ mà thôi ai một gã hộ vệ thở dài một tiếng dù gì nói đi ra mười người kết quả là còn lại ba người chúng ta thực sự là không đến không biết vừa đến mới biết mê vụ xâm lâm đáng sợ đúng đấy một gã khác trung niên hộ vệ cực kỳ tán thành thở dài nói chúng ta chuyến này không biết có thể hay không sống sót ta cực kỳ hy vọng có thể sống sót trở lại nếu là lần này có thể còn sống trở về ta liền x a thải thiên ra hộ vệ trở lại chăm sóc lão bà cùng con gái ngươi cũng còn tốt rồi tên cuối cùng hộ vệ có chút âm u nói rằng ngươi còn có lao bà cùng con gái chúng ta những người này liền cô gái đều không chẳng qua lại càng không nói thành ra sinh tử chết rồi đều không một người nhớ tới ai ba tên i hộ vệ từng người ai thắn lên bọn họ những hộ vệ này bên trong tần nguyệt mang đến cũng đã chết rồi còn lại chính là thiên gia này ba cái hộ vệ giờ k h ắ c này ba người sắc mặt đều có chút lờ mờ đón lấy nhất định là sinh cơ xa vợi a lúc này một vòng to lớn tử dương từ từ bay lên bốn phía mê vụ từ từ trở thành n h ạ t trong tu luyện mọi người rốt cục từng cái tỉnh lại bọn họ trải qua một đêm tu luyện không chỉ bản thân khôi phục thực lực còn tăng trưởng không ít tu luyện một đêm bản thân nguyên khí dĩ nhiên tăng trưởng không ít lý ninh có chút thán phục nói rằng ta cũng là một bên trần phi một mặt vui sướng nói rằng thực lực của bản thân ta chính là quỷ nguyên một tầng hiện tại đã đạt đến đỉnh cao chỉ cần khôi phục khỏe mạnh tìm hiểu tu luyện nhất định có thể đột phá tầng thứ hai tu vi n g u y ệ t nhi sương nhi các ngươi thì sao lý phi có chút vui sướng hỏi tần n g u y ệ t cùng tần sương nhi liếc mắt nhìn nhau lẫn nhau nợ nụ cười chứng minh là có thu hoạch lớn tần nguyệt b ả bừng bừng, ngữ t h khí hở hữu nhàn nhã liền như một đoá điểm đạm hoa bất hợp người ý nghĩ này là đúng lúc này một đạo tao nhã bóng người đi tới người đến chính là thiên gia đại thiếu gia thiên phong hắn cười n h ạ t cười nói rằng tần n g u y ệ t ngươi biết đến cơ sở trọng yếu chứng minh ngươi lĩnh ngộ được rất lớn ta nghĩ ngươi cũng không kém thậm chí so với ta nhiều chứ tần n g u y ệ t bình thản cười trả lời một câu lý ninh ở một bên cực kỳ cảm giác khó chịu thế nhưng là lại không thể nói cái gì chỉ có thể âm u đứng bên cạnh mà bên cạnh hắn trần phi thì lại đi tới cười hắc hắc lên cười để hắn không hiểu ra sao ba người các ngươi lại đây đột nhiên thiên phong hướng ba người kêu hộ vệ dặn dò một câu để ba người này đi tới trước mặt bọn họ tuy rằng rất bất đắc dĩ thế nhưng là không thể không nghe lệnh bởi vì giờ khắp này vẫn là thiên gia hộ vệ thiếu chủ đương nhiên phải nghe thiên phong khẽ vứt cảm nói rằng ba người các ngươi không cần theo ta cứ dựa theo đường cũ trở về sau đó nếu là còn muốn ở ta thiên gia làm việc liền kế tục làm tiếp nếu là không muốn làm vậy thì từng người trở về đi thôi cái gì này ba tên i hộ vệ một trận ngạc nhiên sau đó chính là một lồn u vui sướng rốt cục nghe được một câu e m hay ba người này một tỉnh táo chưa từng do dự mảy may trực tiếp lĩnh mệnh lệnh xoay người hướng nguyên lai đường đi k ngươi vì sao để bọn họ trở lại lúc này Thiên Tuyết có chút có không rõ ra đi tới, hỏi ra một câu như vậy. Nàng nghi một như hoặc chính câu Nàng vậy. vì là, sao phải họ như nói ra để mỗi người bọn họ trở lại gia bọn đến, như vậy sẽ làm bên trong ra trở để làm t vậy sẽ ộ cả rất nhiều thị tan nhiều lòng người tan giã. Không vệ giã. sao c thiên phong làm sao không biết đạo lý này nhưng cười nói muội muội này ba tên hộ vệ bản tâm đã sợ hai cùng tuyệt vọng chúng ta mang theo cũng là một cái c h ó i buộc hơn nữa ta tối hôm qua nghe được bọn họ nói chuyện tự nhiên theo bọn họ n g u y rồi nha thiên tuyết cũng không hỏi nhiều cười nói ca ca thực lực của ta cũng sắp đạt đến năm tầng còn kém một chút là có thể lập tức thăng cấp bất quá ta quyết định đ ộ n g lại nhiều một chút chờ ta vô pháp tích lũy thời điểm tấn thắng nữa rất tốt thiên phong khẽ vất cảm lúc này mới quay đầu hỏi vũ huynh đêm qua sự tỉnh thực sự là xin lỗi để cho các ngươi theo chịu đến đàn sói vây giết nhưng là chúng ta không đúng ha ha thiên phong huynh đệ nghiêm trọng rồi vũ huyền một mặt không thèm để ý kháng to lớn chiến thương nói rằng ta không phải không chết mà hơn nữa lần này thu hoạch thật sự rất lớn ngươi liền không cần ở nhiều lời tới nơi này trước ai cũng biết nguy hiểm không sai nô quân nợ nụ cười nói rằng ngàn h u n h ngươi cũng không nên tự trách chúng ta đều là tu sĩ điểm ấy nguy cơ tính là gì huống hồ cũng không tổn thất gì ngược lại là được không ít chỗ tốt ha ha thiên phong nụ cười nhạt m à lên nói rằng vậy ta liền không nói nhiều hiện tại liền còn lại mấy người chúng ta chuyến này mục đích của chúng ta là như thế các vị còn cần chúng ta lẫn nhau cộng đồng nỗ lực rõ ràng mọi người dồn dập gật đầu trải qua tối hôm qua trên sự tình sau mọi người tâm lẫn nhau đều thả xuống rất nhiều không ở như lúc trước như thế để phòng đối phương cứ như vậy bầu không khí liền hòa hợp rất nhiều cảm giác không như vậy đông cứng những người này cũng không tệ lúc này ẩn dấu ở phụ cận diệp thần nói thầm một câu như vậy dù gì nói đặc biệt cái kia một cái thiên phong lòng dạ rộng lớn mà lại còn có thể thả xuống gia tộc tất cả ân oán người như vậy tương lai thành tựu sẽ không quá thấp cả ca ngươi nói cái kia mê hồn quả hiện tại thành thục không có đây thiên tuyết đột nhiên hỏi ra một câu nói như vậy đến hẳn là vẫn không có thiên phong hơi trầm ngâm lắc đầu nói mê hồn quả ba năm một t ụ ta ba năm trước đã tới một lần nhớ tới rất rõ ràng hẳn là ngay khi hai ngày nay trong thời gian sẽ trở thành t h ụ quá tốt rồi nô quân một mặt hưng phấn nói rằng chúng ta tới đây bên trong có thể đều là mê hồn quả đến lần này nhất định phải tìm tới mê hồn quả mới được ta còn muốn dựa vào nó đến tăng lên linh hồn cùng ý chí đây ta xem ý nghĩ của mọi người đều là nhất trí vậy thì càng hẳn là đồng tâm hiệp được rồi vũ huyền ở một bên nói như thế không sai lý ninh cực kỳ tán thành nói rằng chúng ta tuyệt đối không thể làm mê hồn quả ra tay đánh nhau nói như vậy ai cũng không chiếm được chỗ tốt các ngươi nói sao nay còn dùng ngươi nói chúng ta đều không phải ngu ngốc trần phi một mặt khó chịu nói rằng ta cũng cho rằng như vậy tần nguyệt nói chuyện nàng nói rằng mê hồn quả có không ít hẳn là đủ mấy người chúng ta phân chúng ta không cần thiết vì thế mà cấp giận như vậy vừa tổn thương hòa khí lại lưu lại cựu h ậ n đúng rồi tần sương nhi nhảy một cái đi ra c ư ờ i hì hì nhìn đối diện thiên tuyết nói rằng thiên tuyết ngươi có phải là không đồng ý à vẫn là ngươi còn đang vì cái kia một con tiểu tuyết lang đáng tiếc ngươi biết cái gì thiên tuyết có chút tức giận nói rằng ta chỉ là ở đáng tiếc cái kia một vị tiền bối dĩ nhiên không muốn tiểu tuyết vậy cũng là lang vương tự mình phải cho hắn dĩ nhiên từ chối rồi ha ha thiên phong nhưng n ở nụ cười nói rằng m u ộ i m u ộ i ngươi vẫn không hiểu đều là nghị chăn nuôi cái gì chiến sủng kỳ thực ngươi chính là t r ộ p tới cũng dưỡng không ra một con làng vương đến tại sao thiên tuyết không phục lắm mà những người khác cũng dồn dập hiếu k ỷ nhìn thiên phong chỉ thấy hắn nói rằng đêm qua vị tiền bối kia không phải nói sao cái kia một con tuyết làng cần nó cha mẹ xưa nay giáo dục mới có thể trở thành một đại vương giả nếu là bị ngươi nuôi cái kia nhất định mất đi bản thân máu thanh còn có mất đi thuộc về làng cao ngạo đó là thuộc về thế giới này mà không phải thuộc về ngươi ngươi hiểu chưa đây chính là ngươi vì sao phải từ bỏ gia tộc bồi dưỡng quyết định đi ra ly thành nguyên nhân tần nguyệt trong lòng tỉnh lộ nói ra một câu nói như vậy đến không sai thiên phong cực kỳ thản nhiên nói rằng ta quyết định từ bỏ gia tộc toàn lực bồi dưỡng Một m ì n hắn ra ngoài một người hành, ở thiên nan nan bên trong rúa trái ra nan nan ta Ta gia lang ngoài người hành, thiên vạn bên thân bản lĩnh, viên xin khuyên ngươi một câu, vẫn là thoát ly gia tộc ý lại, chính mình ra ngoài lang bản, đây mới là duy nhất trở nên mạnh mẽ con đường. giáp thoát làm là là ải tim. lại, mới một một thậm một một mẽ tộc tu tu thô trở câu, duy khổ chí h ở đây ly cực kỳ thành khẩn nói với tần nguyệt này một phen thoại tần nguyệt một trận n g ơ n g ác từ nhỏ đến lớn nàng đều là muốn vượt qua trước mắt thiên gia thiếu chủ nhưng là hắn hiện tại một phen thoại để cho mình nội tâm không còn bình tĩnh nữa nguyên bản cố hữu thế giới bị đánh cho nát tan một mảnh vô ngần bao la thế giới tiến vào nội tâm của nàng bên trong thế giới b ù a khuyết dĩ vãng chỗ trống cái này thiên phong thực sự là ghê gớm lúc này đang ở trong bóng tối diệp thần một trận thắng phục đối với thiên phong đều có chút k í n h phục hắn biết rõ một cái như vậy gia tộc khổng lồ nói từ bỏ liền từ bỏ vậy cần rất lớn lòng dạ cùng hoài báo mới được mà người này những n à y đều có rồi diệp thần nhìn ra này thiên phong có những điều kiện này kém chính là thời gian mài r i ũ a tương lai có lẽ sẽ t ử ly thành đi ra ngoài nhất danh kinh tài tuyệt diễm thiên cổ thiên tài đây là diệp thần đối với thiên phong đánh giá thế nhưng giờ khác này thiên phong không chút nào biết hắn kính phục cái k i a m ộ t vị tiền bối chính đang phụ cận cho hắn một cái đánh giá rất cao nếu là biết rồi hắn có thể hay không hưng phấn hoặc là hài lòng mà đáp án là cực kỳ khẳng định người này tâm tính rất tốt diệp thần rất rõ ràng người này nếu không có ngoài ý muốn thành tựu tương lai không thể đo lường hắn so với tần n g u y ệ t muốn xem xa muốn sớm tỉnh ngộ một ít bất quá tần n g u y ệ t cũng không kém hiện tại tỉnh ngộ còn vì lạc thì không muộn à. chương ba trăm linh năm tìm kiếm mê h ồ n quả đối với diệp thần trong bóng tối đánh giá thiên phong là không biết giờ khác này chính dẫn dắt mọi người bước lên tìm kiếm mê hồn quả con đường t h ủ phát thiên phong ba năm trước đã tới nơi này tự nhiên vẫn là rất quen thuộc cho nên đối với chuyến này ôm rất lớn hy vọng mà theo sau lương diệp thần thì lại kinh ngạc không ngờ tới những người này đều là tìm đến mê hồn quả cái gọi là mê hồn quả hắn là có một ít hiểu rõ là sinh ra từ mê vụ xâm lâm một loại đặc biệt linh quả loại này linh quả tối đặc biệt địa phương chính là có thể tẩy soạt linh hồn tăng cường ý chí của một người đối với lĩnh nộ ý chí có trợ giúp rất lớn mê hồn quả diệp thần đang ở mê vụ bên trong lần dấu nói một câu như vậy tựa hồ suy nghĩ đối với mình có hay không dùng hắn nhìn đi ở phía trước tần nguyệt chờ mọi người tâm tư không ở suy nghĩ nhiều mà là lạng yên cùng sau lưng bọn họ gào đoàn người đi rồi mấy chục dặm đột nhiên gặp phải một con hình thể khổng lồ manh thú đó là một con cả người vàng n óng ánh độc giác sư tử như vậy hung manh thú loại diệp thần thấy hơn nhiều cũng từng giết không ít tự nhiên chẳng có gì lạ mà ở mặt trước mọi người liền không giống nhau có chút cẩn thận nhìn chằm chằm trước mắt quái vật khổng lồ từ cái kia một thân bạo ngược hung khí đến cảm ứng được sư tử này cực kỳ không tầm tưởng quỷ nguyên bảy tầng Lúc sắc này, thiên phong mọi ặ t vì ngưng, nói rằng, m người c ẩ n t h g nhau đ một tiếng nỗi t rét rồn rập tàn ra hình thành một vòng cực â y mấy người này từng người đều là gia tộc thiên tài bản thân thực lực rất cường đại trong h pháp quỷ thuật đều là cao cấp nhất thứ nhiên thể Thú phụ thần khẽ cười lên, nhìn ê lên, m tâm vào vị! là này, cao tu tập tốt, tự tưởng tượng t quỷ đều quy cận cấp diệp được. lực Lúc có cười ở ư sư người. ớ c chuẩn công mắt mọi tử t đang bị vây r lòng hắn có chút chờ mong vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy những gia tộc này thiên tài thủ đoạn đối với những k i a quỷ pháp quỷ thuật đều thật tò mò bất quá hắn nhất định phải thất vọng rồi xem ta cơ sở thương thuật vũ huyền một tiếng gầm lên đại thương xoay một cái hướng phía trước sư tử gào thét mà đi nhưng hắn dùng dĩ nhiên là cơ sở thương thuật để người xung quanh hơi x ư n g sở nguyên bản có mấy người muốn vận dụng mạnh mẽ quỹ thuật có thể vào lúc này đều ngừng lại an ta một đau một tiếng khét kêu chuyển đến có một đạo trắng như tuyết ánh đ a o loẹ loẹ x ẹ qua thiên tuyết cũng chỉ sử dụng cơ sở đào pháp d ế tới t mà nàng một cái động tác như vậy dồn dập để mọi người ra tay rồi từng cái từng cái từ bỏ nguyên bản mạnh mẽ quỹ thuật đều sử dụng lên bị lãng quên một phần cơ sở pháp thuật ẩm ẩm len k e n len keng c h e n mọi người bóng người tung bay đánh một mảnh h ư n g hực bắn ra từng mạng từng mảng tinh hỏa bọn họ càng đánh liền càng hưng phấn tựa hồ lần thứ nhất dùng cơ sở pháp thuật đến đối địch hơn nữa cảm giác càng là sử dụng liền càng là thuận lợi tựa hồ xưa nay đều chưa từng vui sướng như vậy quá nhanh giết ta giết chết này n g h i ệ t s ú c có người hưng phấn gào thét lên khiến cho ba tên nữ hài sắc mặt một phấn một trận xấu hổ các nàng ra tay càng ác hơn càng nhanh hơn nhìn thấy ba đạo trắng như tuyết tiến ảnh qua lại tung bay một chiêu kiếm một đao giết đi len k e n tinh h ỏ a tung t ó é vũ huyền bị một móng đ u ố t vỗ tới chiến thương trên thân thể một trận bay ngang may mà đúng lúc t r o n g đối vàng không cái kêu một thoáng phòng chừng phải bị thương tích điều này làm cho hắn có chút ảo não c h e n một thanh trắng như tuyết kiếm sẹt qua một cái mắm ư ớ t len ken một tiếng có tinh h ỏ a tung tóe thiên phong sắc mặt cực kỳ bình thản bóng người tung bay tao nhãm mà cao quý tự có một lồn u quý tộc khí tức đang tràn ngập g à o cái kêu một con độc giác hoàng kim sư phẫn nộ rồi những con t r ù n g này đánh cũng đánh không chết còn một chiêu kiếm một đao cho mình tạo thành rất lớn thống khổ quả thực chính là lẽ nào có lý đó ẩm phẫn nộ hùng binh đáng sợ nhất một cái tát phiền đến p h ì n một tiếng trần phi cái thứ nhất bị đánh bay đi ra ngoài hãn một đường đánh vào trên một cây đại tụ mới lất xuống hạ xuống sắc mặt có chút không dễ nhìn giết hắn bay ngang cũng không thể lay động mọi người tôi luyện cơ sở quyết tâm từng cái từng cái điên cuồng lên ra tay càng m á h liệt mà cái kia một con hoàng kim sư tử liền xui xẻo rồi triệt để l u ô n v ì mọi người tôi luyện công cụ đúng là trở thành bi kịch gào không l ô độc giác hoàng kim sư tử thê thảm g i ế t gào một tiếng thân thể vết thương đầy d i y huyết dịch bạc bạc mà xuống cuối cùng không thể tả mọi người dàn v ậ t ngã xuống như vậy cũng được lúc này nguyên bản nếu coi trọng hí diệp thần ngạc nhiên không nói gì nhìn những người này cực kỳ hoài nghi chính mình tối hôm qua có hay không, không nên bổ ra cái kia một chiều kiếm như thế rất tốt dọc theo đường đi chỉ thấy mọi người tôi luyện cơ sở pháp thuật cực kỳ tẻ nhạt diệp thân là cực kỳ tẻ nhạt nhưng là mọi người nhưng càng ngày càng hưng phấn đều có chút quên tới đây mục đích may mà còn duy trì một ít tỉnh táo bằng không vẫn đúng là chính là quên mục đích của chính mình liền ở ngay đây tiếp tục giết được rồi mê vụ bên trong này thiên phong đoàn người gặp phải không ít hung thú có trở thành bọn họ tôi luyện cơ sở bị kịch mà có khá là mạnh mẽ liền khó có thể duy trì chỉ có thể đánh ra mạnh mẽ quỷ thuật tiến hành đánh giết một đường như xe ủi đất như thế nghiền ép mà qua diệp thần lần này rốt c ụ c thỏa mãn lòng hiếu kỳ nhìn thấy những kia mạnh mẽ quỷ pháp cùng quỷ thuật một đường thán phục mà đi hắn thông qua quan sát những người này quỷ pháp phát hiện thiên phong cường đại nhất cái kia nhất danh gọi vũ huyền kém hơn sau khi mới là tần nguyệt cho tới những người khác đều bất quá ở sàn sàn với nhau cũng không có quá to lớn khác nhau duy nhất khác nhau chính là mỗi người bọn họ tuyệt chiêu này liền không phải diệp thần có thể nhìn thấy không có gặp phải nguy cơ cá nhân là sẽ không sử dụng đi ra thiên phong ngươi có phải là nhớ lầm đường ở một cái sơn cốc nhỏ bên trong một đám thanh niên nam nữ chính tụ tập cùng nhau thảo luận chuyện gì trong đó nhất danh thanh niên nghi hoặc nhìn bốn phía h ỏ i bên cạnh nhất danh thanh niên anh tuấn đám người kia chính là thiên phong chờ người chỉ thấy thiên phong sắc mặt nghi hoặc đánh ra bốn phía ngọn núi nhỏ này cốc sau một hồi mới thất vọng lắc đầu một cái hắn nói rằng các vị thật sự rất xin lỗi ta xác thực nhớ lầm đường không sao lúc này tân n g u y ệ t từ bốn phía thu t â m mắt lại nói rằng trong rừng rậm khắp nơi là mê vụ không nhớ ra được là cực kỳ bình thường nếu là đổi làm ta cũng có thể sẽ không nhớ ra được ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút chúng ta nơi này cũng chỉ có một mình ngươi đi qua nơi đó đúng ngươi liền không nên tự trách chúng ta liền ở đâu cũng không biết đây vũ huyền không quan tâm chút nào cười nói nô quân khẽ vất cảm cũng cười cận mới nói nói thiên phong cố gắng suy nghĩ một chút chúng ta có thể đều còn chờ ngươi dẫn chúng ta đi hái mê hồn qua đây ha ha trần phi cười ha ha nói rằng thiên thiếu ngươi liền không cần nói như thế trước tiên nghĩ một chút chờ nghĩ tới lại đi ngược lại chúng ta đều tới nơi này không để ý chờ lâu hai ngày đúng rồi đúng rồi tần sương nhi ồn ào lên nói rằng ta nói thiên phong đại ca ngươi cũng sắp điểm m u ố n à, ta đều gấp chết rồi kk không cần phải gấp thiên tuyết cũng an ủi nói rằng ha thiên phong lúng túng n ở nụ cười để mọi người một trận gặp quỷ như thế vẻ mặt cực kỳ khó mà tin nổi bọn họ nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy thiên phong như vậy cười quá vậy cũng là một bộ vĩnh viễn tao nhãm mà hờ hững dáng vẻ cùng hiện tại có thể hoàn toàn khác biệt thiên phong cũng không thèm để ý cười nói ta xác thực nhớ lầm lúc trước có hai cái lối rẽ hẳn là đi mặt khác một cái mới đúng chúng ta hiện tại đi trở về đi cái kia mặt khác một cái lối rẽ cái kia mau mau lý ninh sắc mặt vui vẻ nói rằng ta cũng nhớ tới vừa nãy là có một cái lối rẽ bây giờ đi về cái kia mặt khác một cái hẳn là chính là ngươi nói cái kia một con đường rồi đi mọi người lại xoay người ra khỏi sân gốc hướng khi đến đường đi đi để ẩn giấu ở phụ cận diệp thần rất là không nói gì hắn không thể không tránh thoát đám người chuyến này chờ bọn hắn đi rồi mới lặng yên theo sau lưng kỳ quái dọc theo đường đi tân nguyện sắc mặt trần trở mày ngài vẫn không triển khai quá nàng dường như cực kỳ nghi hoặc tựa hồ gặp phải vấn đề nan giải gì để những người khác người có chút mê hoặc cùng không rõ t â n n g u y ệ t n g ư ơ i làm sao lúc này thiên phong đi tới hỏi ra một câu như vậy rất là nghi hoặc mà ở bên cạnh lý ninh b i ế n sắc mặt có chút bận tâm nhìn t â n nguyệt những người khác cũng r ồ n r ậ p đưa mắt xem ra nghi hoặc nàng là làm sao t â n nguyệt mày n g à i thâm túc nói rằng ta luôn cảm giác dường như có món đồ gì theo chúng ta đều là cực kỳ không dễ chịu tựa hồ có một đôi mắt ở p h ụ cận n h m nó cái gì mọi người vừa nghe sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi trong lòng đ ố n g nhiên ngưng lại bọn họ tựa hồ thật là có cảm giác như vậy chỉ là vẫn không để ý mà thôi lẽ nào thật sự có cái gì theo bọn họ ta cũng có cảm giác như vậy còn tưởng rằng là ảo ra đây vũ huyền nói khẳng định một câu mà một bên nô quân khẽ gật đầu nói rằng ta cũng là còn tưởng rằng là chính ta cả nghĩ quá rồi đây các ngươi cũng vậy sao thiên phong hỏi qua mọi người phát hiện mỗi người đều gật đầu nhất thời nhữ mày hắn hơi trầm âm nói rằng ta lại có một loại rất mãnh liệt cảm giác chuyến này sẽ không cực kỳ thuận lợi các vị phải làm tốt chuẩn bị bất cứ lúc nào cảnh giác lên ý của ngươi là tần nguyệt biến sắc mặt tựa hầu nghĩ tới điều gì rồi lại không dám xác định mà những người khác cũng r ồ n dập hình như có cảm giác từng cái từng cái trong lòng đều lóe qua một ý nghĩ tâm tình có chút trầm trọng không sai thiên phong khẽ gật đầu nói rằng dù sao các ngươi cũng biết mê vụ xâm lâm bên trong sản xuất nhiều mê hồn quả sự t ì n h lại không phải chỉ có người ta mới biết có người đến theo chúng ta cấp là cực kỳ bình thường chuẩn bị sẵn sàng đi mọi người bị một câu nói này nói nguyên bản thật tâm tình đều triệt để gây vo lên từng cái từng cái mà tâm trầm bọn họ còn tưởng rằng lần này liền chính bọn h ắ n đến ai có thể nghĩ tới vẫn đúng là có người với bọn hắn cấp a sẽ là ai chứ đoàn người nội tâm dồn dập suy nó lên nhưng đang tiếc không thể nghĩ tới đến chỉ có nhìn thấy mới biết có ai tới nơi này đoạt mê một quả bọn họ không biết phía sau một cái nham thạch sau một bóng người chính lạng yên mà hiện thật là nhạy cảm trực g i á ca diệp thần hơi kinh ngạc dù gì nói tần nguyện trực giác quá nhạy cảm nếu không có nàng nhấc lên những người này cũng không thể chú ý tới dị dạng khí tức hắn đối với tần nguyện hơi kinh ngạc dĩ nhiên có thể cảm ứng được hắn đang theo dõi khiến cho hắn có chút thẻ thùng chương ba trăm l i sáu thật sự có người thiên phong lần này cũng nhớ không lầm lộ đoàn người xuyên qua sương mù dày đặc rốt cục đi tới một cái to lớn hạp cốc trước ở trước mắt mọi người là một cái hạp cốc lối vào mà hai bên đỉnh cao đứng vững đem trong phạm vi mười dặm đều bao phủ lên hai bên trái phải cắt một t o a ngọn núi to lớn mê vụ bên trong căn bản là không nhìn thấy đỉnh núi cao bao nhiêu là nơi này sao tân nguyên sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm trước mắt này một cái to lớn hạp cốc vào miệng lối vào trong lòng có chút kỳ quá i ý nghĩ còn nàng đang suy nghĩ gì những người khác là không thể biết đến chỉ có bản thân nàng mới có thể hiểu đây chính là cái kia một cái hạp cốc sao nô quân hơi kinh ngạc hỏi không sai thiên phong khẽ gật đầu nói rằng từ nơi này đi vào chính là cái kia một cái to lớn hạp cốc mà ở hạp cốc trung gian chính là mê hồn quả làm ra rồi cái kia đi thôi chúng ta mau mau đi vào mọi người một trận hưng phấn dồn dập bước vào hạp cốc lối vào sau đó không lâu một bóng người l ạ n g y ê n mà hiện diệp thân đứng ở hạp cốc lối vào nơi một trận cẩn thận quan sát sau mới yên tâm đi vào hắn vừa tiến vào đến bên trong cốc liền cảm giác một luồng dâm mát khí tức kéo tới khiến người ta cả người lỗ chân lông mở lớn sau đó bắt đầu quan sát cái này kỳ dị hạp g ố c càng xem liền càng kinh ngạc diệp t h ầ n phát hiện n à y một cái hạp g ố c dĩ nhiên rộng lớn cực kỳ hai bên khoảng cách ít nhất có hơn một nghìn mét mà vách đá hai bên vách núi treo leo đều phi thường chót vót dễ dàng cũng không thể leo lên đi chỉ có thực lực mạnh mẽ người mới có thể hơi hơi mượn một vài chỗ đi tới hắn còn phát hiện ở trên vách núi treo leo mọc ra không ít kỳ lạ thực vật xanh biếp canh lá cứng các bộ dễ phảng phất ở vách núi treo leo trên nuốt mây nhà khói thật kỳ quái hạp cốc diệp thân sắc mặt kinh ngạc từ bốn phía khí tức bên trong cảm ứ n g được có một luồng cực kỳ đặc biệt linh khí đang tràn ngập mà n à y một luồng linh khí thật sự cực kỳ kỳ dị dĩ nhiên vô pháp bắt lấy để hắn trong lòng một trận hiếu kỳ những này là cái gì linh khí hắn vừa đi về phía trước liền vừa nghi hoặc suy tư lên nhưng đáng tiếc vô pháp bắt giữ những linh khí này liền không thể biết cuối cùng không thể không từ bỏ suy nghĩ bước chân tăng nhanh lên rất nhanh sẽ xuyên qua vào miệng lối vào tiến vào chân chính bên trong c ố c bộ ẩm đột nhiên phía trước chuyển đến một trận văn trẩm để chính nhanh chóng tới dồi diệp thần bóng người một trận sắc mặt hắn kinh ngạc sau đó nhanh chóng vút qua mạ qua trước mắt liền đến đến trước mặt không xa diệp thần tránh né ở một khối nham thạch sau từ nơi này nhìn lại rốt cục nhìn thấy phía trước tình cảnh chỉ thấy thiên phong đám người sắc mặt nghiêm nghị cực kỳ từng cái từng cái vũ khí ở tay khí tức kịch liệt sôi trào tựa hồ gặp phải mạnh mẽ đ ị c h thủ thật sự có người diệp thần sắc mặt cực kỳ kinh ngạc quỷ nhãn vừa mở mới nhìn rõ ràng phía bên kia tình huống chỉ thấy thiên phong chờ người đối diện đang có một đám vóc người khôi ngô khí tức mạnh mẽ há tử mà lệnh diệp thần khiếp sợ chính là những người này khí tức cái k i a một luồng máu tanh khí tức khiến người ta vừa thấy liền trong lòng run hung sát khí lúc này diệp thần sắc mặt nghiêm túc lên nhìn chằm chằm phía bên k i a một đám khôi ngô hán tử nhìn thấy những người này từng cái từng cái hung thân ác sát sắc mặt một trận dữ tợn một đôi mắt lập lòe t à n n h ẫ n sắc cơ bọn họ là người nào những người này trên người sắc khí mãnh liệt vừa nhìn liền biết giết người nhưng vóe là từng cái từng cái hung ác đồ mà nhất làm cho diệp thần nghi hoặc chính là những người này là thân phận gì dĩ nhiên có như thế đáng sợ hung sát khí thực sự là cực kỳ thật mạnh mẽ sắc khí này muốn giết bao nhiêu người mới có thể hình thành như vậy khí tức vũ huyền sắc mặt nghiêm túc nói rằng hắn một tay chiến thương ở ho ngong chấn động ngay khi vừa mới mọi người đi tới nơi này thời điểm bị đột nhiên đánh lén một thoáng bất quá may mà người người nội tâm cảnh giác lúc này mới đem những này đánh lén người cho đánh đuổi hắn cũng là đem nhất danh đánh lén hắn từ vánh lùi bọn họ là người nào tân nguyệt một mặt đề phòng trong tay ngọc kiếm đua tiếng lập lòe mở mị thảo quang nàng với trước mắt này một đám hung sát người rất khiếp sợ nguyên bản liền suy đoán có người sẽ đến mà thôi nhưng không ngờ tới sẽ gặp phải như vậy một đám người k a k a đám người kia khí tức trên người thật là đáng sợ này muốn giết bao nhiêu sinh linh thiên tuyết sắc mặt có chút khó coi nói rằng chúng ta nên làm gì lý ninh hỏi ra một câu như vậy đúng đấy bọn họ nên làm gì trước mắt một đám người ít nhất có hơn ba mươi người hơn nữa từng cái từng cái thực lực thấp nhất đều là quỷ khí năm tầng tu vi một thân hung sắt càng là vì bọn họ thực lực tăng cường không ít những người này cực kỳ khó đối phó a chúng ta mau nhanh quyết định trần phi nói ra một câu nói như vậy đến yêu mấy cái chưa dứt sữa tiểu tử còn có ba cái thủy n ộ n n ộ n tiểu mỹ nhân đột nhiên phía trước truyền đến một câu quái g ợ lời nói để mọi người tâm thần phát lệnh bọn họ dồn dập đưa mắt nhìn lại chỉ thấy nhất danh vóc người khôi ngô đại hán đi tới một mặt cười g ầ n nhìn mọi người tựa hồ nhìn thấy cực kỳ con n g ồ i mỹ vị như thế người này sát khí mạnh mẽ nhất đây là diệp thần cảm giác đầu tiên nhìn chằm chằm cái kia nhất danh đi ra khôi ngô nam tử kháng một thanh to lớn lang nha đồng cái kia từng cây từng cây sắc bén gai lập lòe kinh người hàn mang các ngươi là người nào vũ huyền một trận quất lệnh một thân khí thế bao phủ m à lên đem cái kia một luồng khủng bố sát khí cho chống lại rồi hắn không nghĩ tới trước mắt này nhất danh đi tới khôi ngô hán tử mạnh mẽ như thế dĩ nhiên để hắn toàn lực bạo phát khí thế mới có thể chịu hành kha kha nay một người trung niên cười gần một tiếng một đôi mắt lập lòe thăm thẳm ánh sáng xanh lục đặc biệt nhìn tần nguyện t ỷ mội cùng thiên tuyết ba vị này hiệu địa mỹ nữ hắn tự hồ cực kỳ không thèm để ý những người khác chỉ nhìn chằm chằm thiên tuyết ba người m a n xem chực xem ba người trong lòng một trận phát tởm không n g t nhìn cái gì vậy cẩn thận ta đảo con mắt của ngươi thần sương nhi sắc mặt phẫn nộ hét lên một tiếng kha kha cái kia một người trung niên khà khà cười g ầ n có thể một bóng người nằm ngang ở trước mắt để hắn không thể không thu hồi tầm mắt lúc này mới đem ánh mắt quan sát trước mắt chạy đến tiểu tử một luồng ung、um、t ù m khí tức tràn ngập t ứ phương có sát cơ lạnh lẽo tiểu tử người muốn sinh anh hùng người trung niên cười g ầ n nói rằng hắn cái kia một mặt dữ tợn cười g ầ n dáng vẻ nhìn liền làm lòng người hàn kinh khủng nhất vẫn là một đôi mắt lập lòe một luồng ung、um、t ù n u quang các ngươi là người nào lý ninh sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị cái kia một đạo chặn đi ra bóng người chính là hắn giờ k h ắ c này tràn đầy đề phòng mà hắn tựa hồ cũng không có được đáp lại từng cái từng cái cười gần nhìn mọi người chỉ có cái kia một cái h ắ n tử khôi ngô mới hội mở miệng、hắc. hắn c h ắ cười gần một tiếng nói rằng tiểu tử vấn đề của ngươi quá nhiều chờ ngươi trở thành lương thực của chúng ta sau ngươi liền sẽ rõ ràng chúng ta là người nào rồi kha kha kha hắc tiếng nói của hắn vừa rơi xuống phía trước cái kia một đám hung sát người dồn dập cười gần lên từng cái từng cái lý sự thân lưới nhìn mọi người nhìn thấy bọn họ một cái um tùm răng trắng cái tia đầu lưới đỏ thám khiến cho mọi người một trận phát tưởng đồ ăn giờ k h ắ c này thiên phong rốt cục đứng ra t h ế p mắt đánh giá trước mắt một đám cười gần người hắn đối với nhóm người này cực kỳ phản cảm đặc biệt bọn họ cái k i a m ộ t thân nồng nặc máu thanh còn có câu nói đó thiên phong sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị nói rằng ý của ngươi là phải đem chúng ta xem là đồ ăn ăn không sai ký cái k i a nhất danh khôi ngô nam tử cười gần gật đầu đầu lưỡi đỏ thắm liếm liếm môi một trận hưởng thụ hắn bộ dáng này để trong lòng mọi người lạnh giá ra đầu tê dại một hồi rất khủng bố đồ ăn lúc này diệp thân sắc mặt lạnh lẽo nhìn chằm chằm phía bên kia một đám hung hán rốt cuộc biết những này hung sát hán tử trên người vì sao có như vậy mạnh mẽ s á t khí lời từ hắn bên trong không khó suy đoán này một đám hung sát hán tử khẳng định không phải vật gì tốt giết người như mà thậm chí là xem là đồ ăn đến giết coi chúng ta là thành đồ ăn vũ huyền sắc mặt phát lệnh thứ nói các ngươi khỏe đại khẩu khí tuy rằng một thân hung s á t c h ẳ n ngập thế nhưng thật sự cho rằng chúng ta đều là bùn nhau năm sao không sai nô quân một mặt s á t khí quát lên một đám rắp rưởi cũng dám nói khoác không biết ngượng nói muốn ăn chúng ta nói được lắm trần phi sắc mặt cực kỳ tán thành nói rằng ta xem bọn họ chính là một đám kẻ ngu si thật sự cho rằng chúng ta đều là ngồi không muốn làm sao ăn liền làm sao ăn ánh mắt kia quá buồn nôn rồi lúc này tần sương nhi một mặt buồn nôn nói rằng cái kia buồn nôn ra hỏa dĩ nhiên dáng dấp như vậy nói chờ sau đó ta muốn đem hắn khảm thành thứ ị nát thực sự là khí ta rồi nói rất đúng thiên tuyết một mặt băng hàn nói rằng cái kia buồn nôn mặt hàng dĩ nhiên dùng ánh mắt ấy xem chúng ta quả thực chính là muốn chết ngày hôm nay ta nhất định phải lột ra hắn không thể bất cận lúc này tần nguyệt sắc mặt nghiêm túc nói ra một câu nói rằng những người này không đơn giản từng cái từng cái hung thân đắc sát cả người máu tanh tràn ngập ta dường như ở nơi nào từng thấy chỉ là nhất thời không nhớ ra được những người này có thể hay không là theo dõi người của chúng ta thiên tuyết hỏi như vậy ra một câu không phải giờ k h ắ c này thiên phong rốt cục nói chuyện nói rằng những người trước mắt này cả người hung sắt tràn ngập máu tanh nồng nặc hẳn là một ít tạ người vậy chúng ta bây giờ nên làm gì tần nguyệt hỏi ra một câu như vậy mọi người đầy người đề phòng trên người khí tức mánh liệt Sắc cơ lấm lấm. bọn họ mặc dù nói cực kỳ hoan thế nhưng ai cũng không dám bất cẩn những người này khí tức cực kỳ hơn nữa từng cái từng cái khủng bố như vậy khiến người ta cực kỳ khó tin tưởng ta đang kỳ quái chính là bọn họ vì sao không chém giết tới thiên phong sắc mặt nghiêm túc nói ra một câu nói như vậy đến mọi người bên trong tần nguyệt hơi chầm tư mới nói nói có thể hay không là nhận ra chúng ta sợ sệt chúng ta sau lưng gia tộc đây mới là bọn họ không xông lại nguyên nhân rất có thể tần nguyệt rất được mọi người tán thành có thể duy nhất liền thiên phong không như thế xem hắn luôn cảm thấy phía trước những người này chặn ở nơi này tựa hồ có nguyên nhân gì đây không được đột nhiên thiên phong đống nhiên hét một tiếng cả giận nói những người này ở đây kéo dài thời gian cái kia mê hồn quả nhất định liền muốn nhanh thành t h ủ bọn họ đây là muốn đem chúng ta ngăn cản cái gì mọi người sắc mặt đại biến từng cái từng cái tâm thần run dậy mê hồn quả cũng bị những người trước mắt này cho trích đi ý nghĩ này vừa ra bọn họ không một người có thể bình tĩnh nội tâm dồn dập vọt lên một cơn l ử a giận hừng hực tiêu đốt kha kha giờ khác này cái kia nhất danh hắn từ khôi ngô cười gần một tiếng nói rằng rốt c ụ c phát hiện à vậy thì thật là đáng tiếc nguyên bản còn muốn để cho các ngươi sống thêm một chút thời gian bây giờ nhìn lại các ngươi là không cần sống thêm xuống Giết. một tiếng cười g ầ n tiếng la g i ế t chuyển đến cái kêu một đám khủng bố khôi ngô hán tử chuyển động từng cái từng cái dơ lên cao chiến đao ầm ầm đánh tới chương ba trăm linh bảy ác Quỷ. cái kêu một đám hung s á t tràn ngập đại hán ầm ầm đánh tới một luồng hết sức lạnh leo sát cơ hướng mọi người chút xuống khiến cho người lạnh cả người ầm thiên phong đám người sắc mặt biến đổi dồn dập bùng nổ ra khí thế mạnh mẽ nhất vũ khí lập lọe kinh người ánh sáng t h â nàng thể b họ bên t n giờ u y khắc này cuối cùng đã rõ ràng rồi trước mắt nhóm người này vì sao quen thuộc như vậy đây là nàng trước đây gặp chính là á c quỷ vũ huyền sắc mặt hoàn toàn thay đổi một cái đại thương hung ác đập một cái ầm một tiếng chính mình nhưng bay ngang đi ra ngoài hắn đang ở không trung sắc mặt nhưng liên tục biến hóa rốt cuộc biết những n à y ác quỷ hung hãn đáng chết ngô quân sắc mặt chấn động cả kinh nói nơi này tại sao có thể có ác quỷ hơn nữa còn nhiều như vậy muốn biết vậy ngươi chờ chút đời đi gào thét đột nhiên nhất danh khôi ngô nam tử cười g ầ n b ọ o tới một đao hung ác đánh xuống khiến cho tứ phương không khí gào thét này một đao cực kỳ ẩn một luồng cực kỳ mánh liệt hung sát khiến cho ngô quân trong lòng cuộc chiến len k e n hắn rất đúng rồi một đao bổng ngang len ken một tiếng chặn lại rồi như thế một đao đáng tiếc thân thể lại bị một luồng hung hoành sức mạnh cho đánh bay vẽ ra mười mét khoảng cách mới dừng lại chen một mảnh tinh h ỏ a tung tóe một thanh trắng như tuyết bảo kiếm vượt qua len ken một tiếng đem một thanh chiến đao đánh bay sau đó thiên phong một cái xoay người chính là một ước ẩm suy phi nhất dành khôi ngô nam tử các vị tụ tập cùng nhau hắn hét lớn một câu như vậy trước tiên hướng mội mội mình phía bên kia d ế t đi chỉ thấy một cái nhảy v ọ t qua người ở trên hư không một cái hung h à n h bắt ngang chỉ nghe phịch một tiếng nhất danh muốn b ổ về phía tần nguyệt nhất danh hán tử bị đánh bay ra ngoài lúc này mới giải tần nguyệt lần này bị thương nguy cơ thiên thủy kiếm thuật khiếu tần nguyệt một cái xoay người ngọc kiếm hoành không xảy qua bán ra một luồng sán lạng kiếm khí màu xanh lam âm một tiếng đem nhất danh cười gần hán tử đánh bay ra ngoài lúc này mới đi tới thiên phong bên người cảm tạ tần nguyệt nhìn chằm chằm phía trước nhẹ nhàng nói một câu cảm tạ sau đó một mặt nghiêm nghị nhìn về phía trước chỉ thấy hai bên cắt vọn tới một bóng người đúng là mình mội mội cùng thiên tuyết hai người sắc mặt đều có chút trắng bệnh những này đúng là ác quỷ thiên tuyết vừa đến đã hỏi không sai thiên phong sắc mặt rất nặng nề nói rằng không nghĩ tới chúng ta lại ở chỗ này gặp phải nhiều như vậy ác quỷ những này ác quỷ không đều là ở ác quỷ lĩnh một vùng hoạt động sao bọn họ là vì mê hồn quả mà đến tân nguyệt nói ra một câu như vậy lúc này tránh né ở phía sau diệp thần sắc mặt rất giật mình hắn không ngờ tới ở đây sẽ gặp phải ác quỷ hơn nữa từ những này ác quỷ trên người cảm nhận được cái kia một luồng nồng nặc không sát còn có một l u ồ n sát khí mánh liệt những này chính là cái gọi là ác quỷ diệp thân sắc mặt vi ngưng nhìn chằm chằm phía trước cái k i a một đám hơn ba mươi đại hán từng cái từng cái sắc mặt dữ tợn nụ cười un t ù n khủng bố hắn chỉ là biết ác quỷ tồn tại cũng chưa từng thấy giờ khác này vừa thấy mới biết ác quỷ hung tàn những n à y ác quỷ một thân hung sát tựa hồ có thể làm việc cho ta hắn nói thầm một câu như vậy diệp thân nhìn thấy những ác quỷ đó trên người tràn ngập giết người khí khiến cho nội tâm hắn một trận thèm nhỏ d ã i hắn cảm thấy chỉ cần giết đi những n à y ác quỷ mình tuyệt đối có thể mang đã đạt đến cực hạn sát ý lần thứ hai tăng lên sắt kiếm lại có thể rèn luyện một lần thực sự là động lòng a hắn một trận hưng phần nói tựa hồ đem những người này gặp người sợ ác quỷ xem là con n mồi trở thành chính mình muốn săn g i ế t đối tượng bất quá diệp thần cũng không có liền như vậy hành động mà là ở chỗ này chờ đợi hắn cảm thấy hẳn là còn có ác quỷ ở đây ẩm đột nhiên hắn phát hiện phía trước một bóng người bay ngang trên không trung phun ra một mũ máu cẩn thận nhìn lên mới phát hiện là được kêu là trần phi chàng thanh niên giờ k h ắ c này sắc mặt trắng bệnh khoe miệng mang theo từng sợi từng sợi đỏ tươi、Khẩn. trần phi từ dưới đất bỏ dậy đến có chút gian nan ho khan hai tiếng lúc này mới cảm giác thoải mái một ít hắn đi tới thiên phong chờ người bên người sắc mặt có chút âm chầm khó coi tựa hồ chính mình bị thương cực kỳ mất mặt như thế người không sao chứ lúc này vũ huyền lo lắng hỏi ra một câu như vậy nói rằng chúng ta phải cẩn thận những này ác quỷ cực kỳ hung tàn thường thường bắt lấy một ít giá quỷ đến thậm chí ngay cả chúng ta đều ăn bọn họ chính là quỷ tộc bại hoại ta không có chuyện gì trần phi khẽ lắc đầu sắc mặt rất trắng bệnh lại nói những này ác quỷ thực sự là đáng ghét dĩ nhiên tự cam đoạn lạc trở thành như vậy tội ác tày trời ác quỷ là ta quỷ tộc nhân người đến mà chu diện ẩm đột nhiên tần n g u y ệ t biến sắc mặt chỉ thấy một bóng người từ phía trước bay ra nện ở mọi người trước mặt không xa người đến chính là cái kia lý ninh công tử nhà họ lý giờ khác này tỏ rõ vẻ trắng bệnh huyết dịch từng sợi hoa lạc hiển nhiên là bị thương lý ninh biểu ca tần sương nhi thay đổi sắc mặt nhanh chóng đi đến đem hắn cho giúp đỡ lên lúc này mới mang theo hắn trở lại mọi người bên người mọi người vừa thấy lý ninh vết thương đầy người lúc này mới thay đổi sắc mặt thương thế tựa hồ rất nghiêm trọng a đáng g h é ta lý ninh một trận phẫn nộ nói rằng mọi người cẩn thận những này ác quỷ sức mạnh cực kỳ dĩ nhiên để vết thương của ta vô pháp khép lại vũ khí của bọn họ cũng cực kỳ sắc bén cẩn trọng một chút vô pháp khép lại mọi người vừa nghe dồn dập một trận lạnh lẽo từng cái từng cái ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút đều nhìn nhau không nói gì bọn họ nhìn thấy cái kia lý ninh trên người vài đạo thật dài vết thương huyết dịch bạc bạc mà xuống căn bản là vô pháp khép lại ăn nó lúc này tần nguyệt lấy ra một viên xanh biết đăng dược nói rằng đây là ta tần ra thuốc chữa thương tốt nhất ngươi ăn đột ố i với ngươi khôi hiệu Nhi, Ninh nhiều tiếp thương Nguyệt tạng. từng nhận chưa dược, thế rất phục kích có cảm cảm quả. m Lý đan do dự, cảm kích tiếp nhận dược, một cái i l ề nhiên nút vào. ắ n mặc dù là Lý g a Gia da Đại mạnh i Công có không nhưng Lý gia bản thân tần n Tử, thế tự h Lý sẽ mẽ, không có nhiều như đan giá có dược. quý vậy d một bóng người từ phía trước một đường cắt tới mãi đến tận mọi người trước mặt mới dừng lại chỉ thấy ngô quân một mặt sắt khí nhưng thân thể trên nhưng có một đạo to lớn vết đ a u máu me tung tóe khó có thể khép lại chết tiệt tắc ủy ngô quân nổi giận gầm lên một tiếng lúc này mới lấy ra một chiếc lọ đổ ra một hạ t xanh biếc đan dược liền ăn vào một cái hô hấp sau cái k i a một vết thương mới chầm chầm khép lại huyết dịch rốt cục vẫn là ngừng lại các vị những này ác quỷ cực kỳ hung ác mọi người phải cẩn thận a nô quân vừa đến đã nói ra một câu nói như vậy kha kha nhưng vào lúc này đối diện truyền đến một trận âm u cởi gằn có khủng bố sát cơ đang tràn ngập giờ k h ắ c này đang ở mọi người sau khi diệp thần đột nhiên cả kinh nhìn c h ầ m c h ầ m phía trước một đạo chậm rãi đi tới hùng tráng bóng người này diệp thần thay đổi sắc mặt trong ánh mắt lập lòe một luồng khó mà tin nổi hắn nhìn thấy một đ mới mới ạ người người luồng hung sát bao phủ bát phương cuốn lên mạn thiên bụi mù khiến cho phía trước mọi người sắc mặt đại biến thân thể liên tiếp lui về phía sau bọn họ sắc mặt cực kỳ chấn động nhìn chằm chằm trước mắt này một đạo khôi ngô hùng trắng người cái k i a một đôi đầy góc nhỏ lập loệ hào quang màu đỏ ngòm không được cái này mới thật sự là ác quỷ thiên phong sắc mặt hoàn toàn thay đổi h ô to một câu như vậy khiến cho tất cả mọi người tâm thần nhảy một cái từng cái từng cái sắc mặt trắng bệnh gian nan chống lại này một luồng khủng bố hung sát sắc khí ngút trời khiến cho trong lòng người hắn mới thật sự là ác quỷ thiên tuyết sắc mặt khó mà tin nổi tân nguyệt mặt cười trắng bệnh cơ thể hơi run rẩy cũng không phải là sợ sệt mà là bị cái k i a một luồng hung s á t k i n h sợ tâm thần của nàng có chút hoảng hốt cảm giác mình thân ở vô biên biển máu tứ phương vô số núi thây cốt hải khiến cho người không chỉ là nàng tất cả mọi người đều là cảm giác này liền như đặt mình trong ở vô biên tà ác biển máu lại dường như đang ở núi thây cốt hải bên trong thế giới tâm thần bị k i n h sợ thật lâu cũng không thể tỉnh lại tỉnh lại quát to một tiếng chấn động bắt phương như sấm sét ở nhĩ đem tâm thần của mọi người cho chấn động đi ra bọn họ một tỉnh lại mồ hôi lạnh x o ạ x o ạ chạy xuống từng cái từng cái thân thể run cầm cầm sắt mặt có chút khi thế thật là đáng sợ n ô quân một trận nghĩ đến mà sợ hãi nói rằng ta vừa nãy còn tưởng rằng mình tới vô biên biển máu rất khủng bố ta cũng là lý ninh một trận sợ hãi nói rằng ta liền cảm giác mình đứng ở trong núi thây biển xác vô số oan hồn hướng ta lấy mạng rất khủng bố mọi người không cần phải sợ thiên phong lần thứ hai hét lớn nói rằng các vị tập trung ý chí chống lại này một luồng hung sát ăn mòn bằng không tương lai các ngươi sẽ ở trong tâm linh lưu lại một cái thiếu hụt khó có thể hoà mỹ hô tất cả mọi người dồn dập tập trung ý chí tỷ ừ n g c á tỷ làm sao bây giờ giờ khắc này tần sương nhi có chút sợ hãi mồ hôi lạnh trên trán xoạt xoạt chạy xuống tựa hồ khó có thể chống lại như vậy khí thế khủng bố nàng sinh ở tần gia đại gia tộc như thế lại được tần nguyện chăm sóc tự nhiên tâm tính cùng căn cơ đều có chút bất ổn giờ khắc này nàng bị này một luồng khủng bố hung sát cho kính sợ tâm linh xuất hiện kẽ hở nếu là vô ý ở ngoài đột nhiên một câu khàn giọng lời nói từ phía sau t h u y ể n đến khiến cho nguyên bản sợ hãi muốn tan vỡ tần xương nhi như kỳ tích khôi phục như cũ bản thân nàng cũng rất kỳ quái vừa nghe đến âm thanh này nguyên bản hoảng loạn sắp nát tâm linh nhưng trong nháy mắt khôi phục như cũ tất cả mọi người đều nghĩ hoặc người đến là ai đây quyển sách thủ pháp với chương ba trăm linh tám người xa đoạt rồi một câu khản giọng mà trầm thấp chuyển đến khiến cho tất cả mọi người tâm thần cả kinh sau đó một trận vui sướng bọn họ tự nhiên biết â m thanh này là ai giờ mới hiểu được lại đây vẫn có người theo dõi cảm giác hóa ra là như vậy là t i ê n bối thiên phong một trận vui sướng bảo kiếm trong tay khẽ run nội tâm có vẻ rất là kích động nếu là hắn biết cái gọi là tiền bối kỳ thực chính là một người thanh niên hơn nữa lúc trước vẫn là một con giã quỷ không biết là vẻ mặt gì tiền bối đến rồi lúc này tần nguyệt cũng rất kinh hỉ mặt cười trên tràn đầy trờ mong có như thế một vị mạnh mẽ tiền bối ở trước mắt này một con ác quỷ tất nhiên không thể đáng sợ bên cạnh nàng tần chư chư đ ả o tiểu thuyết vê đ ú c vê đ ú c vê đ ú c rủ hoa xương nhi cũng là một mặt vui sướng chính mình nội tâm khôi phục như cũ đây chính là vị tiền bối câu nói đó công lao a đáng tiếc nếu là này hai tỷ bội biết trước đó bối chính là diệp thần lại sẽ là một cái thế nào q u a n cảnh ở đây tất cả mọi người một trận phân chấn từng cái từng cái chờ mong nhìn phía sau cái kia một đạo áo b à o đen bao phủ bóng người người nào cái kia nhất danh áo bảo liền phẫn nộ rồi giữ tận mặt có một luồng sát khí nảy sinh hắn một đôi sắc bén góc nhỏ đang phát sáng một đôi lạnh leo âm chầm con mắt sát cơ l ấ m l ấ m muốn đem cái kia một đạo đi tới bóng người nuốt sống một bóng người không nhanh không chầm đi tới đấu đồng đón gió p h ầ n phật lại nói ra một câu như vậy nhàn nhạt, nhạt lời nói đến hắn làm cho tất cả mọi người cũng vì đó s ứ n g sở dường như đang giáo hấn một tên tiểu bối nói ngươi làm sai chuyện diệp thần từ mọi người bên người đi qua đi tới cái kia nhất danh ác quỷ trước mặt ngạo nghệ đứng vững ở đây hắn một thân khí tức không chút nào l ầ u nhưng đối với cái kia một l u ồ n hung sắt làm như không thấy phảng phất không có chút nào lưu ý để phía sau mọi người rất là bội phục tiền bối không hổ là cao nhân liền khủng bố như vậy hung s á t đều coi thường rồi trần phi một trận cảm thán nói rằng hán kỳ thực chính là mọi người muốn nói với trước mắt này một vị thần bí tiền bối rất bội phục bọn họ nhưng là rất rõ ràng cái kêu một luồng hung s á t rất khủng bố sơ ý một chút liền nói tâm thần bị kinh sợ kỳ thực bọn họ làm sao biết diệp thần bản thân liền là muốn hung s á t đến rèn luyện một thân s á t ý đương nhiên sẽ không sợ sệt trái lại còn cực kỳ kinh hỉ mạnh mẽ như vậy hung sắt cùng sắc ý tuyệt đối sẽ làm hắn thỏa mãn người là ai cái k i a ác quỷ cực kỳ hung hoành hét một tiếng hung khí cuồn cuộn một luồng sát cơ bao phủ tới đáng tiếc đối với diệp thần tới nói s á t khí chính là hắn chất dinh dưỡng càng nhiều càng tốt đương nhiên sẽ không để ý tới người xa đoạt rồi diệp thần khàn giọng nói ra một câu như vậy nói rằng thân là quỷ tộc ngươi nhưng tự cam đoạ lạc trở thành một chỉ đáng ghê tởm ác quỷ để ta rất là khó chịu ngươi muốn chết ác quỷ hung hoành bạo h ư n g lên liền muốn đánh tới nhưng là nhưng ngừng lại trên mặt hắn cười gật lên nói rằng ừ ngươi đây là đang chọc giận ta muốn làm tức giận ta còn để ta mất đi lý trí Ngươi khinh thường ta rồi. Đúng rồi. quá ta lúc à không b i ế này phía sau thiên phong đám người sắc mặt cứng ngắc từng cái từng cái ra mặt bánh đánh cảm giác này tiền bối thật sự quá thú vị lời của hắn rõ ràng chính là muốn trêu đùa này một con ác quỷ một luồng vui nhưng mà sinh kính nể ở mọi người trái tim c h ẳ n ngập ha ha ha cái kia ác quỷ bỗng nhiên một trận cười to cực kỳ căng hẳn d ỡ hắn q u á t lên ngươi vừa nói cái gì nói phải đem ta cải tạo ngươi lại muốn đem vĩ đại bản vương tiến hành cải tạo ha ha ha cái kia một đám hung tàn một trận cười lớn người người cười g ầ n nhìn diệp thần cảm giác người áo đen này thực sự là quá đáng yêu dĩ nhiên nói muốn cải tạo thủ lĩnh của bọn họ vừa nghe liền cảm thấy cười không đủ cười xong diệp thần khàn giọng hỏi ra một câu nói rằng như ngươi vậy sa đọa ác quỷ tâm tính hung tàn đã vô pháp cải tạo ta cũng không thể ra sức biện pháp duy nhất chính là giết n g ư ơ i diệp thần một câu khàn giọng giết n g ư ơ i để lộ ra một lồn u g xích quả quả sắc cơ rất là khủng bố mà phía sau mọi người sắc mặt biến đổi thân thể một đang lùi lại lúc này mới chấn động nhìn về phía trước cái k i a một đạo ngạo nghệ bóng người thật là đáng sợ sắc khí nô quân một mặt run r ậ y đối với diệp thần t à n mát ra sắc khí rất khiếp sợ không ngờ quá hắn hội có khủng bố như vậy sắc khí thật là khủng khiếp vũ huyền sắc mặt rất khiếp sợ nhìn phía trước người áo đen nói rằng vị tiền bối này sắc khí trần phi、so、kia một cái nhược phi một mặt ả y ve mùa đông cẩn thận nhìn phía trước một chút phát hiện diệp thần không có chú ý sau mới thợ phào nhẹ nhõm không chỉ là hắn giật mình liền ngay cả thiên phong cùng tần nguyệt mấy người đều cực kỳ chấn động mỗi một người đều không thể tin được nhưng đây là sự thực ta tin tưởng tiền bối là người tốt tần sương nhi cực kỳ khẳng định nói nội tâm có một loại cảm giác chính mình với trước mắt người áo đen cảm giác cực kỳ thân thiết sự phát hiện này làm cho nàng giật nảy cả mình thế nhưng là không có nói ra mà là lặng lẽ giấu ở đáy lòng ta cũng tin tưởng tần nguyệt cũng cực kỳ khẳng định nói rằng ta tin tưởng tiền bối hắn là chúng ta ân nhân cứu mạng lần này lại cứu chúng ta một lần đây chính là cần phải trả ta cũng là thiên phong khẽ vất cảm nói rằng tiền bối là cao quý kiếm đạo tâm sư tự nhiên là chính trực không a một thân quang minh l ắ m liệt bằng không làm sao có khả năng trở thành một đại tông sư ta cũng không nói gì a trần phi sắc mặt oan ức nói thầm lên để vừa thiên tuyết một trận buồn cười nàng nói rằng được rồi ngươi cũng không cần sợ hãi ta nghĩ tiền bối lòng dạ sẽ không cùng ngươi một tên tiểu bối không qua được hống đột nhiên một luồng hung uy tràn ngập có dít gào kinh thiên chỉ thấy cái kia nhất danh ác quỷ triệt để sự phẫn nộ q u ắ c chết tiệt ngươi đây là đang tìm cái chết ngươi thật cho là chính mình là ai có thể rét bản vương ngươi cũng không sợ chính mình chết t r ư rồi nuốt giết hắn nuốt giết hắn cái k i a ác quỷ phía sau một đám sa đ o ạ hung tàn h ắ n tử dồn dập điên cuồng hét lên lên một cái dữ tợn như ác quỷ trên trán của bọn họ chính nô ra hai cái nhàn nhạt bọc n h ỏ bao đây là chính là muốn tiến hóa thành ác quỷ gián dấp những n à y sa đ o ạ hung hắn ở giống to muốn thủ lĩnh của bọn họ nuốt giết trước mắt người áo đen khiến người ta vừa nghe liền trong lòng g i ấ u đầu lòi đ ô i thử loại xem bản đại vương làm sao nuốt ngươi cái k i a ác quỷ một trận d í t đạo thân thể tạc ra một luồng khủng bố màu máu vũ khí đây là một luồng hung sát hắn này một luồng hung sát vừa xuất hiện để thiên phong chờ nhân thần s ắ c đại biến từng cái từng cái cực kỳ chấn động mà giờ khác này diệp thần nhưng là tỏ rõ vẻ kinh hỷ nhìn trước mắt mạnh mẽ như vậy hung sát hắn phân chấn đối với sát ý tới nói những này hung sát đều là rất tốt chất dinh dưỡng tự nhiên sẽ để hắn kinh hỷ ngươi muốn nuốt ta diệp thần khàn giọng hỏi ra một câu nói rằng vậy ta cũng muốn xem thử xem ngươi là làm sao nuốt giết ta đừng tiếng nói của hắn vừa rơi xuống tay phải một đáp c h u ố i kiếm một luồng trầm trọng khí tức đang tràn ngập diệp thần bên trong thân thể cái kia một luồng sắt y vô biên đang chầm c h ầ m hội tụ tựa hồ muốn phun trào mà ra rất khủng bố hống bản vương này liền n u ố t ngươi cái kia ác quỷ rít gào một câu cao hơn hai mét thân thể mang theo một luồng đùng đến cực điểm hung s á t v ọ t tới hắn phải đem trước mắt cái này đáng ghét bọn chuột n h ắ t cho n u ố t sống muốn miễn cưỡng ngai nát hắn từng điểm từng điểm để hắn ở trong thống khổ chết đi cheng có quan g đang loay lên đây là á n h kiếm lạnh lẽo mà băng h à n khiến cho người cả người run diệm thần kiếm ra khỏi vỏ v ừ vặn sau mọi người nhưng không có nhìn thấy chỉ thấy được ánh kiếm l o a lên phí một tiếng cái kia ác quỷ trong nháy mắt bay ngang mà đi dầm một đạo thân ảnh khổng lồ bay ngang một đường đánh vào cái kia một đám sa đọa giả trên người đem không ít khôi ngô sa đọa giả hất bay tất cả mọi người đều bị cái này biến cố cho kinh ngạc đến ngây người làm sao cũng không nghĩ tới mới vừa đối mặt mà thôi cái kia hung hoành ác quỷ liền bị đánh bay hống đáng ghét ta cái kia ác quỷ nhanh chóng bỏ lên một tay đã nắm nhất danh tà ác sa đọa đại hán p h ì n một tiếng đem đầu hắn cho bấm nát một mạch tương nương theo huyết dịch phun tứ phương để thiên phong chờ trong lòng người phát lệnh cả người run cầm cập một thoáng người thân khàn giọng nói rồi. Diệp xa đoạ một câu, nói, như ngươi vậy xa đoạ thanh a đã vô p á p t h y đổi g ư ơ i c ỉ có đưa ngươi to r ra i mới có thể giảm bất tội nghiệt của ngươi. Bản vương muốn xé ra ngươi. ệ t sát, thể bất Một thanh để Đúng. chăm có của muốn vương Bản xé lớn cây búa bị ác quỷ lấy ra hai con có sắc bén quỷ thứ sáng lấp lóa sắc cơ ung tùm khủng bố này một con ác quỷ cảm giác mình bị chê b ừ a giận dữ hắn chép lại to lớn cây búa liền đánh tới gào thét cái kêu một cơn gió lớn gào thét cây búa chưa từng giết tới sắc khí liền trước tiên bao phủ mạ qua đáng tiếc diệp t h â n ngoại trừ một thân đấu bồng phân phật cái khác hết thệ đều rất bình tĩnh phảng phất đối mặt tác quỷ mà là một con con mồi người xa đoạn không cứu diệp t h â n nhàn nhạt nói ra một câu như vậy kiếm một tấc một tấc rút ra sau một luồng hết sức khủng bố sát ý đang tràn ngập nay một luồng sát ý là một nửa của hắn sát ý giờ khác này từ lúc thân thể chút xuống mà ra nhất thời làm tứ phương nhiệt độ kịch liệt hạ thấp c h ê n g nhất đạo kiếm quang diết qua tinh hỏa tung t u e có len ken không dứt phía sau mọi người tâm thần căng thẳng từng cái từng cái ngừng thở chỉ thấy cái kia một con to lớn cây bữa bị một chiêu kiếm cho đẩy lùi không thể ác quỷ bước chân trà s á t liền lùi lại nam bộ mới điên cồn g d í t gào lên cực kỳ không tin hắn thân là ác quỷ một thân sức mạnh tự nhiên khủng bố cực kỳ thêm vào cái kia một thân tu vi hơn nữa một thanh to lớn cây bữa lại vẫn bị đánh l ù i thật mạnh thiên phong sắc mặt khiếp sợ không hề c h ư ớ c mắt nhìn chằm chằm trước mắt cái kia một đạo ngạo nghệ bóng người cái kia một chiêu kiếm để hắn cảm nhận được cái gì mới là kiếm đạo vì hắn mở ra vỗ một cái thuộc về kiếm đạo cửa lớn với hắn như thế tân nguyện tỉ mội đều là sử dụng kiếm tự nhiên từ nhiên chương i i ê u k ba trăm lẻ chín đoạn lạc giả ác quỷ phẫn nộ gào thét một thân hùng sắt tràn ngập giữ tận mặt muốn đem diệp thần tròn ướt ẩm cái kia cao hơn hai mét thân thể khôi ngô làm người sản sinh một luồng cực kỳ áp bức nhìn cái kia một cái to lớn cây búa ầm ầm đập tới một thanh này cây búa cực kỳ to lớn Như nước bình thường vại đột lớn, lập lệ bén vô số sắc h ứ c u ố nhiên lấy mạn t c u diệp thần này, phía một mình phát hiện, bước bước ra len ken một tiếng đem cái kia một cái to lớn cây búa đẩy lùi hắn nhìn như chỉ điểm một chiêu kiếm kỳ thực không biết vung vẩy bao nhiêu kiếm trong nháy mắt đánh vào cây búa trên sản sinh sức mạnh đem đánh bay hống ác quỷ gào thét liên tục một thân hung sắt kịch liệt sôi trào nhưng đáng tiếc thân thể bị một luồng cương manh sức mạnh chấn động liền lùi lại vài bước hắn trong lòng cái kia một cái hận a người áo đen này là từ đâu n ô ra quái thai dĩ nhiên để hắn liên tục chịu thiệt giết cái kia ác quỷ đột nhiên giống to một câu nói các ngươi đều cho bản vương trên giết cái này bọn trốn n h ắ t bản vương tầng tầng có thưởng huynh đệ đại vương có thưởng a nhất danh sa đọa tiểu đầu mục đột nhiên giống to lên giết một đám hung sắt điên cuồng từng cái từng cái tỏ rõ vẻ dữ t ợ n g ầ m thét lên hướng diệp thần đánh tới nay một đám hơn ba mươi đoạn lạc giả rất điên cuồng một thân hung sát khí ngưng tụ trước tiên bao phủ c h ấ n áp m à tới lúc này thiên phong chờ người từng cái từng cái thay đổi sắc mặt đối với này một đám hung thần á c sát đoạn lạc giả rất là giật mình nhìn bọn họ người người sắc mặt dữ tợn s á t khí nảy sinh cái chán nô lên một đôi bọc nhỏ tựa hồ liền muốn mọc ra một đôi tà ác giác những thứ này đều là tự cam đoạn là người sau đó đều sẽ hóa thành hung tàn ác quỷ tân nguyệt mặt cười hơi trắng bệnh nói ra một câu nói như vậy nội tâm rất là chấn động nàng cũng không nghĩ tới những này đoạn lạc giả đều đang muốn hóa ra tà ác sông r á c trở thành chân chính ác quỷ l i ê n mọi người hiểu rõ đến đoạn lạc giả muốn hóa thân ác quỷ nhất định phải vô số sinh linh mà trước mắt này hơn ba mươi đoạn lạc giả bọn họ đến cùng s á t lục bao nhiêu sinh linh này làm người cực kỳ thật là đáng sợ đoạn lạc giả thần sương nhi mặt cười trắng bệnh nói rằng sương nhi không cần sợ hãi có tiền bối ở đây lời của hắn cố gắng đưa đến tác dụng để tần sương nhi có chút sợ sệt tâm linh hơi dẹp loạn tựa hồ thật sự không lại sợ hãi Cà、ca ngươi nói những n à y đoạ lạc giả từ đâu tới đây thiên tuyết có chút nghi ngờ hỏi thiên phong n h u mày lại nói rằng ta cũng không biết theo đạo lý nơi này sẽ không có những n à y đoạ lạc giả xuất hiện hơn nữa còn có một con hung tàn hơn ác quỷ những thứ này đều là từ đâu tới đây chẳng lẽ không là ác ma lĩnh sao vũ huyền như vậy nói rằng ta xem không hẳn a nô quân có chút suy đoán nói rằng ngươi suy nghĩ một chút ác ma lĩnh tới đây nhưng là phải trải qua cái tia ly thành thành chủ làm sao có khả năng để một con hung tàn ác quỷ mang theo một đám tà ác đoạc giả đi qua ngày dưới mắt nói cũng là trần phi hơi trầm n g âm liền nói nói coi như thành chủ không ngăn cản giết chúng ta mấy gia tộc lớn cũng sẽ không bỏ qua những n à y t à ác đoạn lạc giả h ú n g chi còn có một con ác quỷ rồi không sai tân n g u y ệ t cực kỳ tán thành nói rằng ta tần ra cũng sẽ không làm như không thấy những n à y t à ác đồ vật đã hoàn toàn x a đ o ạ n căn bản là không thể trở thành sống trung hòa bình bằng hữu gặp mặt bất tử chính là ta hoạt hiện tại không phải đang thảo luận bọn họ từ đâu tới đây thời điểm các ngươi mau nhìn những kia t à ác đoạn lạc giả muốn giết tới chúng ta có muốn hay không đi giúp tiền bối khó khăn thiên phong nói như thế ra một câu như vậy hỗ trợ mọi người vừa nghe đều r ồ n dập ánh mắt sáng lên bất quá chưa kịp bọn họ có quyết định phía bên kia liền phát sinh biến h ó a kinh người chỉ thấy d i ệ p thần đấu bồng đón gió phân phận tay cầm c h u i kiếm hướng phía trước rút ra một chiêu kiếm cheng ánh kiếm loại qua len ken một tiếng xông vào trước nhất nhất danh đoạn lạc giả thân thể bay ngang mà lên nện ở mấy chục mét ở ngoài mà hắn tao nộ cũng không thể để những này đoạn lạc giả sợ sệt trái lại kích thích lên những này tà ác người hung tính giết giết tà ác đoạn lạc giả Ở nhất danh tiểu đầu m ụ c dít gào cùng dưới, điên m ánh liệt mà tới. mà Bọn họ có kiếm h đều luồng tràn một ngập Ánh sắc khí. k Xì. i lạnh lẽo xét qua phía trước hư không chỉ thấy huyết dịch phun có ba viên giữ tợn đầu lâu bay ngang mà đi diệp thân sắc mặt rất bình tĩnh kiếm trong tay phản g phất hóa thành hư vô một chiêu kiếm lại một chiêu kiếm đánh ra có huyết dịch phun đỏ tươi trói mắt gào thét đột nhiên một cùng tràn đầy gai nhọn to lớn cây gậy từ bên trái đánh tới sóng gió gào thét có sát cơ mạc thiên đột nhiên diệp thần n một cái xoay người rút kiếm thúc kiếm làm liền một mạch không có một chút nào dây dưa dài dòng mà phía sau mọi người mới khiếp sợ phát hiện cái kêu ba tên cởi g ầ n đọa lạc giả đủ cởi cứng ngắc sau ca một tiếng liền người mang vũ khí bị chém thành hai tiết các ngươi tự cam đoạn lạc ta lấy cái gì đến cứu vớt các ngươi diệp thần lãnh đ ạ m mà k h à n giọng nói ra một câu như vậy xoay người bước chân bước ra bóng người của hắn cực kỳ đơn bạc thế nhưng một thân sát ý nhưng không chút nào thua phản phất so với này hơn ba mươi cường hãn đ o ạ lạc giả còn kinh khủng hơn xì、si. nhất đạo kiếm quang chém xuống xì、si、một tiếng nhất danh tà ác đ o ạ lạc giả sắc mặt cứng ác từ cái chán nước ra một vết nứt có huyết dịch phun tứ phương cái chết của hắn cũng không thể để những người khác đ o ạ lạc giả khích bộ trái lại càng thêm hung tàn lên từng cái từng cái giữ tợn giết gạo trùng diệp thần hung ác đánh tới diệp thần bước chân đặt xuống ánh mắt lạnh lẽo một luồng sát ý trút xuống mà ra sau đó len ken một tiếng phía trước bắn ra một mảnh tinh h ỏ a mà cái kia hai tên đánh tới tại ác đại hán thân thể cứng n g ắ c cuối cùng ngã trên mặt đất h á n vừa đi vừa lãnh đạo nói rằng các ngươi những này đoạ lạc giả đã vô pháp cứu vớt biện pháp duy nhất chính là đem bọn ngươi triệt để chạm sát ẩm diệp thần vừa rơi xuống một luồng càng hung mánh sát ý bạo phát từ bên trong thân thể bao phủ mà ra nay một luồng sát ý vừa ra bốn phía những đoạn lạc giả đó dồn dập thân thể vừa dừng lại tựa hồ bị này một luồng khí thế cho kinh sợ đến thật mạnh mẽ s á c ý thiên phong sắc mặt khiếp sợ nói hắn đối với diệp thần đột nhiên bạo phát s á c ý cảm giác được rất là giật mình chưa từng từng thấy có người dĩ nhiên có thể có như thế đáng sợ s á c ý nếu là hắn đi đối mặt có thể có chút gian nan kỳ thực không đơn thuần là hắn thần nguyện bọn người rất giật mình từng cái từng cái chừng lớn hai mắt cực kỳ khó mà tin nổi với trước mắt này một vị áo bào đen tiền bối nội tâm bay lên một luồng v ư u nhiên kinh ý phi thường giật mình nếu vô pháp cải tạo vậy thì r ế t diệp thần lãnh đạm hét một tiếng sắc ý p h ú lên bảo kiếm ra khỏi vỏ k é n một tiếng một đạo kiếm khí hoành không r ế t đi tê rồi một đường chạm thoái những kia t à ác đoạn là giả ẩm kiếm khí một đường vượt qua có đầu lâu bay ngang thịt nát tứ tán tung tóe chiêu kiếm này đầy đủ r ế t chết năm tên t à ác đoạn là giả để phía sau mọi người một trận bọn họ thế mới biết diệp thần mạnh mẽ và khủng bố nhưng là giờ khác này diệp thần nhưng rất không vừa ý hắn phát hiện mình kiếm khí tựa hồ uy lực rất nhỏ hơn nữa hắn hiện tại cũng đống nhiên phát g i á được dường như chính mình cũng không có g i a thuộc về kiếm khí chiêu thức giết diệp t h ầ n nội tâm tâm tư và ngàn nhưng bóng người không chút nào động kiếm cũng đã ra khỏi vỏ chỉ thấy ánh sáng lóe lên xì một tiếng bên trái nhất danh đoạ lạc giả đầu lâu bay ngang có huyết dịch mánh phun ba trượng cao tiên sau đó lại thấy diệp t h ầ n bóng người hơi động từ bên trong thân thể lao ra từng đạo từng đạo tàn ảnh hướng bắt phương tàn ra mọi người chấn động phát hiện những kia tàn ảnh dĩ nhiên ở rút kiếm xuất kiếm sau đó thu kiếm động tác làm liền một mạch cuối cùng những này tàn ảnh ở mọi người chấn động dưới con mắt dồn dập làm nhạt biến mất phảng phất từ đến chưa từng từng xuất hiện mà diệp thần thì lại cũng không thèm nhìn tới những đoạn lạc giả đó từ bên cạnh bọn họ đi qua nhưng không có một người nhúc nhích một thoáng ẩm đột nhiên nhất danh đoạn lạc giả thân thể nổ tung hóa thành m ạ n thiên huyết đ ụ c ở hoành tung sau đó phía sau thiên phong t ầ n n g u y ệ t đám người sắc mặt đại biến chỉ thấy cái kia một đám đoạn lạc giả một cái tiếp theo một cái nổ thành một đôi huyết sắc m ạ n h vỡ đều chết rồi t ử chết rồi nô quân sắc mặt sợ hãi chừng lớn hai mắt nói rằng những này đáng sợ đoạn lạc giả liền như vậy tất cả đều chết rồi s ắ c thực chết rồi vũ huyền sắc mặt rất giật mình dù gì nói đều bị chém thành mảnh vỡ như còn không tử bọn họ liền không phải đ o ạ a lặt giả mà là chúng ta không thể nào tưởng tượng được tồn tại thật là đáng sợ kiếm thuật lúc này thiên phong sắc mặt tái nhuận có chút vô thần tự lẩm bẩm hắn vừa n ã y ngẫu nhiên nhìn thấy một điểm diệp thần bóng người liên tục lõe lên đến mỗi lấp lõe một lần đều ra một lần kiếm bị hắn ngẫu nhiên bắt lấy đây chính là kiếm thuật uy lực sao tân nguyện có chút ngơ ngác đứng ở chỗ này nội tâm như một luồng sóng lớn ở rời sông lấp biển nàng cũng là bị này một loại đáng sợ đến cực điểm kiếm thuật kinh đến mà nội tâm cực kỳ khẳng định đây chính là cực kỳ phổ thông cơ sở thật sự mạnh mẽ như vậy sao lý ninh sắc mặt mê man chính mình cho rằng cơ sở chính là cơ sở không thể vượt qua cái khác mà giờ khác này diệp thần khủng bố kiếm thuật đã triệt để đem hắn ảo tưởng đánh nát còn có thể không lĩnh nộ g ra đồ vật của chính mình đó chính là hắn sự tỉnh tiền bối thật mạnh nha tần sương nhi một mặt thán phục nội tâm có chút vui sướng tựa hồ đang vì là diệp thần mà cao hứng nàng không biết cái kia cái gọi là áo bào đen tiền bối bất quá là trước đây một con nho nhỏ giá quỷ mà nàng chính nhận thức người này đối với mọi người chấn động cùng thán phục diệp thần là không biết hắn nhưng là hướng về phía trước đi đến nơi đó đang có hai đạo còn lại cuối cùng bóng người một người trong đó là nhất danh tiểu đầu mục lúc này hai chân chính đang run lên mà một cái khác chính là cái k i a m ộ t con ác quỷ tỏ rõ vẻ ngạc nhiên nhìn đi tới diệp thần tựa hồ không ngờ tới hắn sẽ như vậy khủng bố một chiêu kiếm liền thuấn sắt toàn bộ của hắn thủ hạng bên trong cốc tràn ngập một trận máu tanh khí tức còn có một luồng nặc sắc khí nguyên bổn nhất còn hơn ba mươi hung thần ác sát sát đoạn lạc giả giờ khác này cũng đã nằm trên đất tất cả đều chết rồi có đầu lâu bị chém xuống có thân thể bị đánh thành hai nửa mà thậm chí cả người đều bị h o a n h thành mảnh vỡ tung k h ắ p một chỗ chờ mình một cái đầu lâu chờ mình lăn đâm máu tỏ rõ vẻ còn t à n dư một tia hung hành đáng tiếc cái này đoạn lạc giả đến chết cũng không dám tin tưởng mình bị chém xuống đầu lâu một đôi hung trong mắt tàn dư từng tia từng tia không c a m l ò n g ký lúc này phía sau chuyển đến một trận hít khí lạnh thanh âm rất là kinh người chỉ thấy tiên h phong chờ người từng cái từng cái trận mắt mắt mồm nhìn phía trước trống rông tất cả chỉ có trên đất vô số thi thể cùng đầu lâu đỏ tươi trói mắt hay hay đáng sợ thiên phong sắc mặt tái nhuận cuối cùng từ cái tiêm một chiêu kiếm huyền bí bên trong tỉnh táo một trận mồ hôi lạnh xoạt xoạt xầm dưới hắn nhìn phía trước chầm chậm đi đến bóng người một thân đấu đồng phần phật mà động bước chân cực kỳ chầm chậm nhưng cực kỳ kiên định không thể phía trước chuyên đến một trận điên cung rít ảo tựa hồ không thể tin được đây là chân thực tân nguyện chờ người bị này rít lên một tiếng thất tỉnh từng cái từng cái mồ hôi đồng địa tràn đầy chấn động nhìn trước mắt cái kia một bóng người trong nháy mắt cao to lên chỉ thấy còn lại hai tên khôi ngô hán tử bên trong cái kia duy nhất nhất danh tiểu đầu mục c ũ n g không tin hắn tỏ rõ vẻ dữ tợn có hung khí tràn ngập dữ tợn vẻ mặt liền như một con thế nhưng cái chán hai cái nô ra bọc nhỏ chứng minh hắn giờ khắp này còn không là chân chính ác quỷ a tiểu đầu mục sợ hai đến điên cuồng g ầ m hét lên đây là giả ta tuyệt đối không tin ngươi đối với ta sử dụng cái gì mê hồn quỷ thuật thật sao diệp thần âm thanh cực kỳ khản giọng nói rằng vậy ngươi chẳng mấy chóc sẽ tin tưởng bởi vì giống như ngươi vậy vô pháp cải tạo đ o ạ n lạc giả là vô pháp rõ ràng chỉ có tử vong mới có thể làm cho các ngươi thật sự hiểu đạo lý này ta giết ngươi ầm ầm cái kia nhất danh tiểu đầu m ụ c côn g bạo hống một tiếng thân thể ầm ầm tạc ra một luồng khủng bố h u n g sát giơ lên to lớn lang nha đồng hướng diệp thần ầm ầm đánh tới thân thể của hắn khôi ngô tỏ rõ vẻ hung hành khiến cho người vừa thấy liền trong lòng hắn lẫm nếu là đứa nhỏ nhìn thấy nhất định sợ hai đến cũng sẽ không bao giờ khóc chính ngươi đi s á n hối đi diệp thần lãnh đạo nói một câu bóng người hơi động phản phất hóa thành một đạo tàn ảnh một đường xẻ qua chỉ thấy len ken một tiếng cái kia một cái a n h đến lang nha đ ồ n g bị đánh bay sau một cái bóng từ nhỏ đầu mục bên người xuyên qua vẽ ra một đạo l ạ n h leo anh kiếm x o ắ n cái kia một cái tiểu đầu mục thân thể cứng gắc sắp mặt sau x o ắ n một tiếng có huyết dịch từ trên cổ p h ư ớ n g ra mà diệp thần thì lại không thèm nhìn kế tục đi về phía trước mới đi ra ba bước phía sau liền truyền đến một trận c h ở mình lan thanh cái kia nhất danh tiểu đầu mục đầu lâu từ thân thể lướt xuống vết cắt chân nhẵn trên đất lăn vài vòng mang theo vài phần không tin cùng không cam lòng triệt để chết ở diệp thần giới kiếm、Hống. lại rít lên một tiếng hung lệ chỉ thấy cái kia một con ác quỷ đang gào thét vung vẩy to lớn cây búa đối với diệp thần tỏa ra khủng bố sắc cơ hắn trơ mắt nhìn mình thủ hạ đều bị rết hết còn tưởng là diện giết chết hắn đắc lực t ư ớ n g tài đây là một loại to lớn xỉ n h ụ bản vương nổi giận cái kia ác quỷ tài giỏi dữ tợn quắp bản vương phải đem ngươi từng điểm từng điểm n u ố t ăn để ngươi biết chọc giận bản vương hậu quả bản vương muốn ngươi sống không bằng chết ác quỷ rít gạo đột nhiên cái kia một con ác quỷ ngựa mặt lên trời rít gạo lên một luồng nồng nặc đến cực điểm hùng sắt đang tràn ngập mà tối làm người khủng bố chính là bốn phía chết đi thi thể dồn dập vọt lên một luồng t à ác huyết quang ở cái kia ác quỷ thân thể bốn phía lờ lờ ẩm ẩm diệp t h â n tâm thần cả kinh chỉ thấy trước mắt ác quỷ thân thể nổ tung hóa thân làm một luồng khủng bố khói đen nay một luồng khói đen đen kịt xên x ẹ t giống như là mực nước ở trên hư không biến ảo cuối cùng hóa ra một viên to lớn đầu lâu mà nay một cái đầu lâu chính là cái kia một con ác quỷ r i á n dấp chỉ có điều cái chán một đôi góc nhỏ giờ khắc này tràn đầy dữ tợn cái kia hung khí ngập trời con mắt một cái răng nanh ung t ù n khủng bố khiến cho phía sau thiên phong chờ nhân thân tâm lạnh lẽo ha, ha, ha. cái kêu một viên mười mấy mét to lớn đầu lâu đột nhiên điên cuồng cười to lên phảng phất rất là vui sướng mà lúc này diệp thần sắc mặt hơi nghiêm nghị trước mắt này một viên ác quỷ đầu lâu để hắn hết sức k i ê n kỵ xem bản vương n u ố t ngươi cái kêu một viên to lớn ác quỷ đầu lâu đột nhiên rít gào một tiếng há to mồm liền hướng diệp thần một cái nuốt đến tựa hồ muốn đem hắn toàn bộ nuốt vào tinh bồn miệng lớn bên trong n ùm ùm làm cho tất cả mọi người đau lòng chính là diệp thần dĩ nhiên không phản kháng mà là bị một cái nuốt vào cái kêu ác quỷ miệng lớn bên trong vào giờ phút này thiên phong chờ nhân thần sắc ngưng ác từng cái từng cái có chút không biết làm sao tử chết rồi tần sương nhi nội tâm một trận không tên thất lạc ngơ ngác vô thần tựa hồ không tin cái kia thần bí mà mạnh mẽ tiền bối liền chết như vậy nhưng là nhìn cái kia một viên to lớn ác quỷ đầu lâu cái kia giữ t ậ n vẻ mặt điên cuồng nụ cười tựa hồ hết t h ể đều là thật sự bọn họ nguyên bản còn tưởng rằng diệp thần lại sẽ là một chiều kiếm thuấn sát cái này ác quỷ cũng chưa từng muốn dĩ nhiên là dáng d ấ t này cái này to lớn c h ê n lệch khiến cho mọi người trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu phản phất một vị thần tượng ở trong lòng nát tan như thế ha ha, ha. cái kêu một con ác quỷ đầu lâu càn d ỡ cười to lên cảm giác một trận phải mai à rốt cục đem cái này đáng ghét khốn nạn cho ướt cái này liền để hắn vô cùng thỏa mãn mình mới là cường đại nhất cứ việc thủ hạ đều từ hết thế nhưng còn có thể lại c h i ề u không phải bản vương mới là cường đại nhất không ai có thể giết tử bản vương ác quỷ đầu lâu đang g ầ m thét điên cuồng dữ tợn dáng dấp sợ hai đến thiên phong chờ người rất gấp gáp bọn họ trong lòng chìm xuống cảm giác sự tình không ổn tiền bối một xong đời bọn họ những tiểu tử này không liền muốn đối mặt cái này buồn nôn ra hỏa kha kha cái một cái đầu lâu hơi động một đôi đèn lồng bình thường con mắt nhìn chăm chú đến cười g ầ n nhìn mọi người khiến cho người cả người sợ hãi mà thiên phong chờ người càng là lạnh cả người mồ hôi lạnh xoạt xoạt sầm dưới muốn đỉnh đều đỉnh không được xong xong trần phi sợ hãi một hồi từ cái kia một viên to lớn đầu lâu trên cảm ứng được một luồng bóng tối của cái chết hắn cảm giác mình phảng phất đặt mình trong ở một luồng bóng tối bên trong bốn phía đều là vô biên tử vong khí t ứ c để hắn khó có thể chịu đ ư ợ c tiền bối tần sương nhi ngây ngốc lẩm bẩm một câu tựa hồ đối với diệp thần bị nuốt vào sự thực còn chưa từng phản ứng lại nàng cả người cảm giác cực kỳ không thoải mái trong nội tâm phản g phất mất đi món đồ gì nhưng là vừa không phải rất rõ ràng thật sự chết rồi tần nguyệt mặt cười trắng bệnh có chút không dám tin tưởng một đời sẽ chết ở trước mắt nội tâm của nàng một thanh âm tự nói với mình cái k i a một người không chết thế nhưng sự thực liền đặt tại trước mắt không cho phép nàng không tin a ở bên người nàng thiên tuyết cũng là ngơ ngác há hốc mồm một vị mạnh mẽ tiền bối dĩ nhiên chết ở bọn họ trước mắt nhưng là nàng làm sao cảm giác cái này là một chuyện cười một đời kiếm thuật tông sư làm sao có khả năng liền dễ dàng như vậy chết đi nàng không tin vũ huyền cùng nô quân hai người cũng không tin mà lý ninh cùng trần phi cũng cực kỳ không tin nhưng đáng tiếc sự thực đang ở trước mắt bọn họ nhìn chính cười gằn bay tới cái kia một viên to lớn đầu lâu trong lòng một trận phát lệnh kha kha khắc h cái kia ác quỷ hóa thân đầu lâu khà khà cười gằn một đôi đèn lồng to nhỏ con mắt có hung khí tràn ngập nhìn toàn thân nó đều bao vây ở một luồng hừng hực tiêu ngạo bên trong đây là một loại hung sắc khí rất là đáng sợ ác quỷ cười gằn một liếm to lớn đầu lưỡi nói rằng một đám thằng nhóc con bản vương ngày hôm nay phải cố gắng ăn xong một bữa đặc biệt có ba cái tiểu mỹ nhân trước tiên kiếm về đi rửa sạch sẽ lại nói ký lúc này thiên tuyết tần nguyệt cùng tần sương nhi ba người cả người một trận run cầm cập cảm giác cái này ác quỷ thực sự là quá tạ ác ba vị này mỹ nữ đều bị sợ rồi lại chịu đến cái kia một luồng khủng bố hung sát ảnh hưởng tâm thần bên trong có sợ hãi khí tức bắt đầu tràn ngập chúng ta với hắn liều mạng đột nhiên phía trước vũ huyền xoay ngang chiến thương quát lên ta thân là một người tu sĩ làm sao có khả năng liền như thế e ngại tử vong tử vong bất quá là một lần luân hồi mười tám năm sau ta vẫn là một cái hào hán giết hắn nổi giận gầm lên một tiếng cả người phảng phất hóa thân một vị sát thần một luồng sát khí mãnh liệt ở trong lòng mãnh liệt vũ huyền thân là thế hệ thanh niên thiên tài nội tâm tự nhiên cực kỳ phẫn nộ phẫn nộ chính mình dĩ nhiên phải sợ tử vong nói được lắm nô quân một mặt hung hãn giữ tận nói ta coi như chết ở chỗ này cũng phải đem cái này buồn nôn ra hỏa b ổ ra đúng chúng ta theo chân nó liều mạng trần phi cùng lý ninh hai người cũng hét lớn một tiếng dồn dập bùng nổ ra khí thế của chính mình một luồng kiên quyết khí tức đang tràn ngập mấy người rốt cục có tác dụng để tân nguyện t ỷ mội cùng thiên tuyết ba người trong nháy mắt tỉnh táo từng cái từng cái vô cùng phẫn nộ các nàng thân là b u ồ n ra thiên tài làm sao có khả năng sẽ sợ sợ cái này buồn nôn ra hỏa tuyệt đối muốn giết qua một lần mới cam tâm những nữ nhân này có thể không một cái tướng tốt chọc g i ậ n nữ nhân nhưng mà cái gì điên c u ồ n g sự t ì n h cũng có thể làm đi ra vậy thì giết đi ngâm thiên phong lạnh lùng nói một câu trong tay tuyết kiếm đua tiếng phản phất đang bị chủ nhân khí tức cho tỉnh lại cái kêu một luồng lạnh leo phong mang liền nhiệt độ c u n g quanh đều bị hạ thấp có sát cơ u n g tùm khiến cho người khủng bố kha khà cái k i a ác quỷ cười gằn một cái răng nanh len ken khép kín cười gằn nói một đám thằng nhóc con ta trước đem các ngươi đều n h ấ t n h ấ t mướt lại chảo này ba cái tiểu mỹ nhân trở lại rửa sạch sẽ lại cẩn thận hưởng thụ một chút nha là như vậy sao đột nhiên một cái khản giọng mà thanh âm đ ạ m mạc từ bắt phương chuyển đến ở mọi người bên thai qua lại chuyển vang thiên phong cùng tần nguyện chờ người đến không kịp phẫn nộ l i ề n bị này một cái thanh âm quen thuộc cho kinh ngạc đến ngây người, người từng cái từng cái có chút ngạc nhiên ha hớp mộm dường như là tiền bối âm thanh tần sương nhi có chút không dám xác định nói rằng là tiền bối không chết tất cả mọi người bỗng nhiên thức tỉnh từng cái từng cái kinh ngạc thốt lên lên nội tâm trở nên kích động a bọn họ vừa nghe đến cái này thanh âm khàn khàn liền biết là người áo đen đâm thanh giờ k h ắ c này cái này thanh âm khàn khàn ở trong mắt mọi người là có vẻ như vậy em thay ai ác quỷ bị âm thanh này sợ h ã i đến rít gào lên có chút sợ hãi bởi vì âm thanh này là từ bên trong thân thể của hắn chuyển đến nói cách khác âm thanh là từ cái kia to lớn đầu lâu bên trong chuyển đến để này một con ác quỷ có chút khó mà tin nổi cùng từng tia một sợ hãi chương ba trăm mười một một câu khản giọng từ to lớn ác quỷ đầu lâu bên trong chuyên r a khiến cho người cảm thấy d ù n g mình ai cái kêu một con ác quỷ sợ hãi rít vào lên hắn cảm giác được âm thanh tựa hồ là từ bên trong thân thể của mình chuyển tới này làm hắn vô cùng sợ hãi cái cảm giác này dường như nuốt vào đồ ăn lại phát hiện cái k i a đồ ăn lại vẫn sống sót hơn nữa còn nói ra một câu như vậy làm người sợ hãi lời nói chương mới nhất phỏng vấn ngươi không phải muốn nuốt ta sao lại một câu khản giọng lời nói chuyên r a lần này tất cả mọi người nghe rất rõ ràng âm thanh này chính là diệp thần giả ra đến âm thanh mà chính là từ cái kia ác quỷ to lớn đầu lâu bên trong chuyền da khiến người ta một trận m a u cốt sợ hãi a ác quỷ sợ h ã i hét dầm l ê m to lớn đầu lâu ở l ạ n h r u n g run dày phản phất gặp phải cái gì chuyện đáng sợ vật hắn thật sự sợ hãi trong cơ thể cái kia một cái da hỏa dĩ nhiên không chết điều này làm cho hắn cả người đều đang run dày cái này không thể nào ác quỷ một mặt dữ thợn cái chán cái kia một đôi tà ác sừng nhọn ở chạy dòng dòng tỏa ánh sáng sau đó cái kia to lớn đầu lâu bắt đầu mánh liệt run dày lên cái kia một luồng tản mát da nồng nặc hung sắt từ từ co rút lại cuối cùng biến mất không còn t â m hơi không ngươi ngươi lại muốn thôn vệ bản vương ác quỷ sợ hãi rít g à o lên cái gì lúc này thiên phong cùng tần nguyệt chờ mặt người sắc của biến nghe được này một con ác quỷ sau đều sợ hãi hắn nói đúng lắm diệp thần chính đang thôn vệ cái k i a m ộ t con ác quỷ đây là một cái đại khủng bố khiến cho mọi người tâm thần run rẩy thật lâu vô pháp hoàn hồn nứt thôn vệ nô q u â n đù ngục n u ố t n g ụ m nước miếng sắc mặt một trận trắng bệnh cả người có chút run rẩy hắn nghe được một câu rất khủng bố cái t i ê một vị tiền bối dĩ nhiên ở thôn vệ ác quỷ để linh hồn hắn cũng vì đó run quá quá khủng bố rồi trần phi một mặt chiến chiến đều cảm giác được trái tim của chính mình muốn đụng tới cực kỳ kinh người mà ở bên cạnh hắn lý ninh sắc mặt trắng bệnh thân thể một trận run cầm cập hoài nghi đến cùng ai mới là ác quỷ này này tiền bối làm lớn tần sương nhi mặt cười trắng bệnh một đôi trong đôi mắt to tràn đầy chấn động không ngờ quá dĩ nhiên có người có thể thôn vẽ ác quỷ trái tim của nàng đang run dày có chút sợ sệt lại có chút thất vọng tựa hồ cực kỳ phức tạp lúc này đang ở vừa tần nguyệt cũng kinh ngạc dù gì nói này một vị tiền bối phải làm gì vì sao phải thôn phệ này một con ác quỷ vẫn là đây là duy nhất tự cứu biện pháp ca ca tiền bối thật sự ở thôn phệ ác quỷ sao thiên tuyết có chút sợ hãi hỏi được rồi mọi người không phải nghĩ nhiều lúc này thiên phong khôi phục như cũ nói rằng tiền bối làm cái gì không đều là cứu chúng ta sao chúng ta lại đang nơi này sợ h ã i sợ cái gì cái k i a ác quỷ chết như thế nào đều không quá đáng này dưới cái nhìn của ta cực kỳ bình thường Ảch! lời của hắn vừa ra để mọi người một trận ngạc nhiên sau tâm thần bên trong bỗng nhiên thất tỉnh đúng đấy n à y một vị tiền bối nhưng là cứu hai người bọn họ thứ hiện tại không phải là vì cứu bọn họ mà bị cái kia một con ác quỷ nuốt vào trong m i ệ n g sao không sai tần nguyệt trước tiên tỉnh lại xấu hổ nói ta không nên sợ sệt tiền bối là chúng ta ân nhân cứu mạng chúng ta như thế làm đúng là không nên a tỉ tỉ người nói rất đúng tần sương nhi cũng tỉnh táo một mặt hối hận nói rằng ta không nên sợ sệt hy vọng tiền bối c h ờ có trách ta mới được mọi người sắc mặt một trận xấu hổ mỗi một người đều ở đáy lòng tỉnh lại tựa hồ thật sự không nên sợ sệt cũng sợ hai đây vị t i ê n bối này lại không thương tổn bọn họ còn cứu mọi người hai lần làm như vậy nhưng là không phải đối xử ân nhân phương pháp vào giờ phút này diệp thần không chút nào biết mọi người ý nghĩ nhưng coi như biết rồi cũng không tâm tình lưu ý hắn đang cố gắng rút lấy bốn phía vô biên hung sát khí còn có một luồng khủng bố sát khí này chính là cái k i a ác quỷ bên trong thân thể hung sát chi khí ầm ầm khủng bố hung sát đang l a n l ộ t sát khí muốn muốn trực bức cựu tiên chấn động bát phương diệp thần thân thể ngồi khoanh chân liền hung mánh như vậy thôn vệ bốn phía vô biên hung sát chi khí ở rèn luyện bản thân cái t i ê một luồng sát k hắn một thân s ắ c ý nguyên bản cũng đã đạt đến cực hạn vô pháp tấn thắng nữa nhưng hôm nay ở này vô biên hung sát chi khí dưới sự giúp đỡ rốt cục từng điểm từng điểm đột phá đem cái k i a một đạo cực hạn bình phong nát tan ngâm cực hạn này bình phong một nát tan nhất thời truyền đến một lồn u g vui thích khi ngâm phảng phất ở vui sướng sự trưởng thành của mình thế nhưng diệp thần sắc mặt nhưng cực kỳ nghiêm túc cũng không có bởi vì đột phá mà vui sướng bởi vì sự t ì n h vẫn không có xong diệp thần vốn cho là này một con ác quỷ một thân giết người không có nhiều như vậy có thể hiện tại ý tưởng này bị nát tan hắn vừa tiến vào cái này ác quỷ trong cơ thể sau cũng cảm giác được không đúng cái tên này trong cơ thể hung sát nằm ngoài dự đoán của hắn kỳ thực này một con ác quỷ chỉ là có thể khống chế một phần hung sát khí mà thôi cái khác cũng không thể khống chế mà còn lại phần lớn hung sát khí toàn bộ động lại bên trong thân thể đây mới là diệp thần nhìn thấy khủng bố gián g dấp thật là khủng khiếp hung sát chi khí diệp thần sắc mặt rất khiếp sợ lần này còn tưởng rằng chỉ là có thể đột phá một thoáng không nờ g tới đã vậy còn quá nhiều mà để hắn lo lắng chính là mình liệu có thể chịu đựng trụ nhiều như vậy khủng bố hung sát khí vẫn đúng là cực kỳ lo lắng bất quá giờ khác này lại lo lắng cũng vô dụng hắn nhất định phải đem hết toàn lực đi thôn vệ những n à y hung sát nếu không thì hắn có thể sẽ bị những n à y khủng bố hung sát ăn mòn tâm thần thậm chí là bản thân linh hồn cùng chân linh từ đây trở thành một chỉ ác quỷ. hắn cũng không muốn bởi vì như vậy mà x a đoạn nếu là nếu như vậy còn không bằng một chiêu kiếm đem chính mình linh hồn cho c h ẳ n g thoái vào giờ phút này đối mặt như vậy mánh liệt hung sát khí lúc nào cũng có thể đối mặt linh hồn bị ăn mòn nguy hiểm kiếm ý bất hủ quan chú ta thân đột nhiên diệm thần cắn răng một cái quắt lớn một câu như vậy đến hắn tiếng nói vừa dứt trong óc bộ truyền đến một luồng hung manh chấn động sau một đạo mênh mông ý chí giáng lâm len keng len keng nay một đạo hùng vi ý chí một tới người toàn thân kiếm khí c h ư ớ c mắt điên cuồng vận chuyển liên đối cả người đều run dày lên diệp thân sắc mặt thay đổi cũng không từng muốn đến một đạo ý chí mới giáng lâm liền gợi ra liên tiếp tỏa phản ứng hắn còn giật mình phát hiện bên trong thân thể của chính mình kiếm tâm ở p h ồ n g lên kiếm cốt ở đua tiếng cẳng có một viên kiếm đảm ở sán lạn phát sáng dường như một viên coi khinh thái dương ha ha ha ha ha ha một cái cản dỡ cười to từ bốn phương tám hướng chuyển đến khiến cho diệp thần đ ỗ n g nhiên mở mắt hắn nhìn chằm chằm một phương hướng quỷ nhãn bên trong có thể thấy được một đạo mơ hồ hư ảnh cực kỳ khổng lồ cực lớn đến khó mà tin nổi a khà khà khà hắc cái kêu một con ác quỷ rốt cục nợ nụ cười cười cực kỳ dữ tợn hắn nói rằng bọn chuột nhát chính là bọn chuột nhát ta dĩ nhiên mưu toàn thôn phệ bản vương một thân hung khí ngươi đây là ở chính mình muốn chết ta này một con ác quỷ nguyên bản cực kỳ sợ hãi cho rằng diệp thần là ở thôn p ệ hắn cũng chưa từng nghĩ đến chính là dĩ nhiên không phải mà để hắn mừng như điên và buồn cười chính là... cái tên này điếc không sợ súng dĩ nhiên ở thôn phệ hắn cái k i a một thân không cách nào khống chế hung sát nuốt đi nuốt đi n à y ác quỷ cười g ầ t lên thầm nói ngươi dùng sức nuốt đem những này ta không thể khống chế đồ vật thôn phệ xong xuôi như vậy ta lợi mã là có thể thăng cấp thực sự là quá tốt rồi kha kha khắc h hắn nghĩ đi nghĩ lại chính mình khà khà cười g ầ t lên khiến cho người một trận m a u cốt sợ hãi con này ác quỷ ý nghĩ d i ệ p thần là không biết được thế nhưng hắn cũng không sợ bởi vì giờ khắc này bên trong thân thể cái k i ê một l u ồ n sát y rốt cục lại một lần đạt đến đỉnh điểm cực hạn cái h h o ta đột p d ệ p thần chố mắt chố nhìn, n đ gì nhiên gào thét như thế một tiếng, thân bành thoáng chấn động, sau đó, một luồng cường hơn phun toàn nhắc lên vô biên phong lãng. thét thế thể thế đại giới Cái gào g trào mà một một một sát đem bộ đó, đều sau ra, ý vô cái kêu một con ác quỷ cười g ầ n trong nháy mắt cứng gắp gầm h ế t lên cái này không thể nào à ngươi tại sao không bị ăn mòn linh hồn tại sao có khủng bố như vậy s á t ý tại sao tại sao hắn có mười vạn cái tại sao nhưng đang tiếp chính là không còn có người có thể vì hắn giải đáp chỉ thấy diệp thần vừa đứng lên đến thân thể chấn động tỏa ra một luồng cực kỳ khủng bố sức hút đem bắt phương bên trong tất cả h u n g s á t dồn dập thôn v ệ hết sạch liền ngay cả một tia sát khí đều không b u n g tha làm cho tâm thần người chiến tủng thật sự cực kỳ cảm tạ ngươi a diệp thân nhẹ nhàng một trận nói nói rằng nếu không có có người này một thân khủng bố h u n g s á t ta khả năng muốn cực kỳ lâu mới có thể đem sát ý lần thứ hai thăng cấp không hề nghĩ rằng hiện tại mượn ngươi dĩ nhiên có thể lên cấp hai cấp bậc được cực kỳ tốt hắn một trận vui sướng tàng cũng không giấu được để cái kêu một con ác quỷ trong lòng c h ế tủng cảm giác mình tựa hồ gặp phải một cái đáng sợ bay thay nói như vậy rất ít người có thể thôn p ệ hùng sắt Có、so、ác còn ác. miếc cười có nói, nói thể thân tà tận mặt sệt. thần ta thể tạng ta tốt tâm thôi. hắn Hắn nhưng lạnh hồi người này muốn Ngươi, ngươi, ngươi muốn miệng lên, ngươi ngươi, ngươi luân gì? giữ gì? gì, đưa dưới với Diệp rồi đi là làm Làm làm so sợ vì là quỷ cảm không cái kia ác quỷ vừa nghe nhất thời điên côn g rít gào lên nhưng đáng tiếc diệp thần tay phải đã rút kiếm chỉ thấy len ken một tiếng một luồng khủng bố sát ý chút xuống hướng hư không cái kia một vị khổng lồ hư ảnh chém tới tê rồi một vệ ánh sáng sẹt qua hư không thật lâu đều chưa từng biến mất mà là càng ngày càng sáng sủa cuối cùng bùng nổ ra vô lượng ánh sáng chỉ thấy cái k i a một vị khổng lồ hư ảnh một trận run r u dậy từ đỉnh đầu nứt ra một đạo vết rách to lớn hào quang rực rỡ nhưng rít gào thê thảm a bản vương không muốn ẩm ẩm này một con ác quỷ thê thảm gầm thét lên nhưng đáng tiếc lời nói chưa từng hô xong thân thể ẩm ẩm nổ nát mà giờ k h ắ c này bốn phía hắc á m không gian cũng rồn rập rãn nứt cuối cùng phịch một tiếng nát tang ra v à giờ phút này bên ngoài thiên phong chờ nhân thần sắc ngạc nhiên cùng nghĩ hoặc cái tia ác quỷ làm sao đột nhiên điên cuồng cười to lên có thể tiếng cười kia còn cũng không lâu lắm liền triệt để đọc lại cuối cùng dĩ nhiên lại bắt đầu sợ hãi ẩm cái kia một con ác quỷ hóa thân to lớn đầu lâu đột nhiên thịt một tiếng nổ tung hóa thành mạn thiên h ấ p khí ở tiêu tan cái này biến cố làm cho tất cả mọi người cũng không kịp phản ứng tâm thần đều không có từ ngạc nhiên bên trong tỉnh táo lại bị sợ h ã i đến một trận há h ố c m ổ m những người này há h ố c m ổ m làm sao phát hiện đầu mình không đủ dùng làm sao con kia ác quỷ không hiểu ra sao liền nổnát hơn nữa đang nổ trung tâm có một bóng người chậm rãi đi ra mạn thiên khói đen tựa hồ rất quen thuộc mau nhìn đó là tiền Trần một bối. Phi chương n lên, n g g tốt mọi ờ i ba trăm mười hai mê hồn mê say linh hồn diệp thần từ phá nát khói đen bên trong đi ra trong lòng một trận vui mừng chính mình không có n g ọ m tại đây thúc ha ha hắn nguyên bản còn lo lắng chính mình không thể chịu đ ư ợ c mạnh mẽ như vậy hung sát không ngờ cái k i a một luồng ngưng tụ ra s á c ý dĩ nhiên dung hợp cô động lên hình thành một luồng sức mạnh càng đáng sợ hơn hắn lĩnh ngộ xác ý Không phải lúc này một tiếng kích động hô hoán chuyển đến tỉnh lại diệp thần trầm tư hắn đưa mắt nhìn lại mới phát hiện là thiên phong cùng tần nguyện chờ người đi rồi lại đây từng cái từng cái biểu hiện kích động cực kỳ không tồi không tồi một câu khàn giọng tán thưởng để thiên phong chờ người từng cái từng cái biểu hiện phân chấn lại có chút xấu hổ bọn họ mới vừa rồi còn đang hái sợ cùng sợ hãi nghĩ như vậy đến cảm thấy có chút có lỗi với này một vị thần bí tiền bối tâm tình cực kỳ phức tạp diệp thân nói tới không sai kỳ thực là phát hiện thiên phong tận h nguyện chờ mấy cái sử dụng kiếm người dĩ nhiên có thể từ hắn vừa n ã y kiếm thuật bên trong có l i n h n g ộ cái này để hắn có chút thán phục không hổ là trong đại gia tộc đi ra thiên tài tư chất tuyệt đối là không nói để hắn đều có chút bội phụ hắn khẽ vất cảm khàn g ọ n g nói rằng Các có ngươi lĩnh ngộ thể một ra đa i ể m đồ vật c ủ chính mình, chứng minh các mình, minh ngươi tạ ư tương lai nếu như chất có thể mở rộng mắt, thành tựu tất nhiên không thấp. rất tất tốt, tầm mắt, tựu t đều Đa nếu rộng lai mở tiền bối giáo huấn thiên phong chờ nhân thần tình phân chấn dồn dập bãi tạ một tiếng rất là cung kính mà diệp thần nhưng là sắc mặt quái dị chính mình một cái đảo mắt liền thành này một đám thiên tài tiền bối đặc biệt tần nguyện cùng tần sương nhi này hai tỷ muội để trong lòng hắn cực kỳ quái l ạ được rồi hiện tại đi tìm quả rồi diệp thần lưu lại một câu như vậy sau đó xoay người hướng bên trong cốc bộ đi đến còn lại thiên phong chờ người ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút rất là quái dị bất quá những người này rất nhanh sẽ theo tới một đường tiến lên sau đó không lâu rốt cục đến cái k i a hạp cốc ở chính giữa hô bên trong cốc một luồng âm phong gào thét mà đến thổi bay từng tia một kỳ lạ hương vị mà n à y một luồng hương vị cực kỳ kỳ lạ khiến người ta hút một cái đi vào thì có loại phiêu phiêu muốn tiên cảm giác phản phất chính mình liền muốn thửa vân phi tiên như thế khiến cho người t r ầ m mê khí thật quỷ dị hương khí diệp thần đi tuốt đàng trước một bên hút một cái nhập này một loại hương khí cả người tâm thần thậm chí linh hồn đều chấm mê hắn phảng phất nhìn thấy chính mình khiếu ngạo thiên hạ duy ngã độc tôn vô địch khí khái để hắn suýt ngỡ trầm mê đi vào vô pháp tự kiềm chế may mà ở trong óc cái kia m ộ t luồng vừa lên cấp hai cấp bậc sát ý đột nhiên mãnh liệt lên mới lệnh diệp thần có thể trong nháy mắt khôi phục tỉnh táo mà hắn là tỉnh táo vừa vặn sau mọi người lại bị mê hoặc từng cái từng cái ngơ ngác vô thần phảng phất từng người linh hồn không ở trong thân thể như thế c h á diệp thần vừa thấy vẻ mặt mọi người sắc mặt biến đổi đống nhiên hét lớn một tiếng hắn này một tiếng ẩn một luồng sát ý đem tất cả mọi người trầm mê tâm thần đánh thức từng cái từng cái sắc mặt trắng sám cực kỳ không được những này là hương thiên phong sắc mặt trắng bệnh kinh ngạc t ố t lên nói rằng mọi người cẩn thận những này hương cực kỳ q u ỷ dị là quả thành thục thời khắc tản mát ra khí t ứ c có thể mê hoặc linh hồn tâm trí đa tạ tiền bối thiên phong chờ người lúc này mới tỉnh lộ nhóm người mình tựa hồ tỉnh lại dồn dập hướng diệp thần b á i t ạ mọi người nội tâm rất rõ ràng nơi này liền trước mắt vị tiền bối này mạnh mẽ nhất chính là cái t i ê một tiếng ẩn sát ý hét lớn đánh thức bọn họ ân diệp thần khẽ vớt cảm rồi mới lên tiếng ý của ngươi là những này quả đã sắp chín rồi nhưng ta làm sao không gặp có quả cái bóng ạch thiên phong thần sắc s ữ n g sở nhưng vẫn là cười nói tiền bối trái cây kia ngay khi này vách đá hai bên trên vách đá hiện tại cũng nhanh thành thục rồi nha diệp thần hơi kinh ngạc hiếu kỳ đánh giá hai bên cao vóc vách núi treo leo rốt cục nhìn thấy cái kia cái gọi là quả chỉ thấy hai bên trên vách núi treo leo chính sinh trưởng một ít kỳ lạ thực vật bộ dễ cứng cáp cành lạ nhưng có chút thưa thớt đây chính là quả diệp thần nội tâm một trận hiệu rõ nhìn thấy trên vách núi treo、leo. những kia thực vật chính là cây ăn quả mà những n à y thụ cực kỳ kỳ lạ toàn thân doanh b ạ c h bộ dễ cứng cắp mạnh mẽ lập lệ điểm điểm ánh h ì n h quang mà thưa thất diệp cành nhưng là một loại hôi hát sắc hai mảnh diệp tử mang theo một viên thần kỳ trái cây những n à y trái cây rất nhỏ chỉ có ba chỉ to nhỏ toàn thân óng ánh long lanh tỏa ra một luồng mông lung mê vụ diệp thần vừa thấy được những n à y trái cây liền vô cùng khẳng định những n à y trái cây chính là cái gọi là quả quả mê tùy linh hồn diệp thần thán phục nói một câu như vậy sau đó xoay người nói rằng ta muốn phía bên kia vách núi quả chính các ngươi đem bên này phân đi、Ảch. thiên phong chờ mặt người s ắ c ngạc nhiên ngơ ngác nhìn diệp thần tựa hồ coi chính mình nghe lầm không phải bọn họ cảm thấy diệp thần nắm hơn nhiều mà là cảm giác vị tiền bối này thật sự cực kỳ cực kỳ cái gì tới đúng chính là cực kỳ đáng yêu làm sao các ngươi cảm thấy ít đi diệp thần thanh âm khẳng khản thức tỉnh mọi người để bọn họ sắp mặt một trận lúng túng bọn họ này không phải cái gì ghét bỏ thiếu vốn là không thể nhiều năm a bọn họ cũng muốn phân cái này trên vách núi treo leo quả có thể này không hiện thực a tiền bối tân nguyện yểu điệu đi ra cười nói cũng không phải là chúng ta ghét bỏ ít mà là trái cây kia thật sự cực kỳ kỳ lạ chúng ta chính là muốn nắm cũng nắm không được nhiều như vậy à đúng đúng tiền bối tuyệt đối đừng h i ể u lầm mọi người dồn dập nói rồi một câu như vậy để diệp thần có chút kinh ngạc còn có như thế một câu trả lời hợp lý hắn vẫn đúng là không biết cho rằng những n à y trái cây tùy ý h á i xuống có thể tựa hồ xem ra không đơn giản như vậy đây nha diệp thần hơi kinh ngạc khan giọng hỏi vậy ngươi nói một chút làm sao không thể nắm nhiều chẳng lẽ có cái gì mạnh mẽ hung thú đang thủ hộ những n à y trái cây cái tia ngược lại không là tân nguyệt c ư ờ i cận mới nói nói tiền bối là như vậy cây ăn quả cực kỳ kỳ lạ ngươi đừng xem một cây cây ăn quả trên có năm sáu viên trái cây kỳ thực chỉ cần ngươi đụng vào trong đó một viên cái kia cả cây cây ăn quả đều sẽ hóa thành một cỗ vũ khí tiêu tan đúng thiên phong cũng đi ra nói rằng tiền bối không phải van bối chờ hài hỏi mà là một cây cây ăn quả chỉ trích đến một viên cái khác căn bản liền trích không được không kịp trích liền hoàn toàn tiêu tan có chuyện như vậy diệp thân ra mặt một đánh cảm giác mình cái này tiền bối tựa hồ rất không xứng trước a cái này cũng không hiểu vào lúc này hắn âm thầm xin thể nhất định phải học tập cho thật giỏi tranh thủ đem chính mình hội toàn bộ tìm hiểu ra đến vậy các ngươi chính mình đi chọn đi ta liền muốn bên này mê vụ quả diệp thần bỏ lại một câu như vậy liền xoay người đi rồi hắn như thế vừa đi còn lại mọi người một trận cười khổ đặc biệt tần nguyệt cái này mỹ lệ nữ nàng nguyên bản còn muốn nói cho diệp thần hái quả thời điểm không nên bị những kia vũ khí cho bao phủ bằng không cực kỳ phiền phức tiền bối chính là cao nhân hẳn là sẽ không sợ sệt những kia vũ khí nàng nghĩ như thế liền không ở nhiều lo lắng chúng ta đi thôi đi hái mê vụ quả thiên phong phục hồi tinh thần lại cười nói các vị có thể an toàn đi tới nơi này cực kỳ không dễ d à n g à, ta nhìn một chút ngoại trừ tiền bối phía bên kia ở ngoài chúng ta bên này trên vách núi treo leo có tới một trăm cây cây ăn quả nói cách khác chúng ta có một trăm viên quả có thể mọi người cùng nhau phân nhưng là so với ta ba năm trước đến thời điểm nhiều gấp đôi a hắn có chút cảm thán nói rằng cái kia đi thôi tất cả mọi người chờ không đội dồn dập ồn ào phải nhanh lên một chút bởi vì quả đã chín rồi tần nguyệt cùng tần sương nhi hai người cuối cùng liếc mắt nhìn đối diện lúc này mới theo mọi người đi đến giờ khác này nhưng là thu hoạch thời điểm tỉ tỉ trái cây kia thật sự thần kỳ như vậy sao lúc này tần sương nhi hiếu kỳ hỏi ra một câu đối với này thật sự cực kỳ kinh ngạc vấn đề của nàng kỳ thực cũng không kỳ quái chưa từng thấy quả người đều không biết chỉ có chân chính trích quá mới rõ ràng ảo diệu bên trong sương nhi ngươi phải cẩn thận biết không tần nguyên sắc mặt hơi nghiêm túc nói rằng đợi lát nữa ngươi h á i thời điểm muốn đặc biệt cẩn thận một trích liền đi tuyệt đối không thể nhiều dừng lại một phần bằng không ta cũng vô pháp giúp ngươi rồi tỉ, tỉ yên tâm đi Ta sẽ lúc này g vũ huyền đột nhiên hỏi ra một câu nói như vậy để thiên phong thần sắc xứng sở hắn có chút không rõ vũ huyền tựa hồ đang ngụ ý cái gì nhưng dù là trong lúc nhất thời không nghĩ ra được hắn nhũ lên lông mày hỏi ngươi nói lời này là muốn biểu đạt có ý gì Ta chính là cảm thấy chặt, ta thấy, một thực xuất vừa vừa kia sao chính cảm cảm cái ác huyên nhữ hiện lông liền nói, đến liền là là làm mày à, đám kỳ quái. quỷ quỷ đi Vũ gì đ sự ở ân y đây. đây? Ấn. thiên phong lông mày nhữ lên nói rằng người nói như vậy là vẫn đúng là có chút kỳ quái thế nhưng hiện tại những ác quỷ đó cùng thủ hạ đoạn lạc giả đều từ hết còn muốn cái này làm gì dùng cũng là vũ huyền tự d ễ u c ờ i cận nói rằng cái kia ác quỷ cùng thủ hạ đều chết rồi những thứ đồ này lại nghị cũng vô dụng đang chuẩn bị hái quả đi các vị chúng ta từng người lựa chọn đi t h i ê những p này một câu như v s quả. quả ta đều muốn câu này vừa bãi tàn phá chuyển đến để thiên phong chờ người suýt nữa từ không trung té xuống may mà phản ứng đúng lúc từng người đạp ở một khối nô ra hòn đá nhỏ trên lúc này mới vươn mình hạ xuống bọn họ sắc mặt một trận màu đỏ tím thậm chí là tái nhật Từng chương á cái i từng p ẫ n nộ h hướng, âm thanh chính chuyển nơi nào chuyển đến. Mà lúc này,、Diệp、Thần cũng dừng âm Mà từ lúc là lại Diệp ba ư ớ c chân c ủ chính mình, sắc trăm lạnh léo nhìn c mười ba bên này thuộc về ta một bóng người từ mê trong sương chậm rãi đi tới một thân thanh sắc trường bảo tóc đen phiêu giật khuôn mặt anh tuấn tiêu sái t r ư ơ n g mới nhất phỏng vấn tinh mục mày kiếm một đôi mắt lập lọe một tia ánh sao khỏe miệng hơi nhét lên khiến người ta vừa thấy liền cảm giác cực kỳ hào hiệp mà nhất làm cho diệp thần kinh ngạc chính là này nhất danh thanh niên trên người dĩ nhiên có một luồng phong ở tùy tùng từ cái k i a từng sợi từng sợi phiêu đáng tóc đen còn phát hiện từng k i a một thanh sắc khí thể tựa hồ là một luồng thanh phong này nhất danh thanh niên quét đối diện thiên phong chờ người một chút liền không nữa xem thêm mà là đem chú ý tập trung ở diệp thần trên người chỉ có người trước mắt mới có thể mang đến cho hắn uy hiếp khiến cho hắn đối với người áo đen này có chút k i ê n kỵ bên này thuộc về ta này nhất danh thanh niên nếp miệng lên nói rằng ngươi có thể đi rồi qua bên tia cùng những tia tiểu từ phân y bên này hiện tại là thuộc về ta rồi cái gì người kia là ai giờ khắc này diệp thần còn không nhúc ních phía bên kia thiên phong chờ người liền giật mình bọn họ không ngờ tới bây giờ còn có người đến hơn nữa vừa đến đã muốn chiếm lấy một bên mà chiếm lấy vẫn là tiền bối phía bên kia để bọn họ cảm giác một luồng c á i gì? người này khí tức rất mạnh thiên phong sắc mặt nghiêm túc con mắt hơi lấp lóe nói rằng ta từ trên người hắn cảm nhận được một luồng n g uy hiếp liền dường như gặp phải ra da, da của ta như thế rất khủng bố khí Thì... trần phi vừa nghe lời này manh đánh một cái hơi lạnh Cả cái còn cùng kinh không không kém nói, người ngươi này nào này như thể à, vậy, trẻ ta lúc à làm bao bố. sao gia gia Ta láo nhiêu năng cùng thiên gia láo gia tử như thế khủng bố. Ta cũng khả thế tuổi, giác được rồi. tử l cảm có được này tần nguyệt đi ra hai bước mặt cười tràn đầy nghiêm túc trong tròng mắt lóe qua một tia kinh s á c nàng rất rõ ràng cảm ứng được đối diện cái kia nhất danh thanh niên thần bí cùng với nàng r a r a như thế đáng sợ như b i ể n rộng như thế thâm thúy tỉ tỉ người này để ta cảm giác lại như là nhìn thấy r a r a thần sương nhi sắc mặt có chút giật mình nói ở nàng bên cạnh lý ninh sắc mặt của biến kinh hô nguyện nhi sương nhi các ngươi sẽ không cảm giác sai lầm đi làm sao có khả năng à, thanh niên này tuyệt đối không thể có lao ra từ tu vi như vậy các ngươi cũng không cần suy đoán rồi thiên tuyết nhưng nói khẳng định một câu nói ca ca ta nói tuyệt đối sẽ không sai người kia đem tới cho ta cảm giác dường như đúng là đang đối mặt ra r a của ta như thế đáng sợ vậy hắn là người nào vũ huyền có chút khốn hoặc hỏi một bên nô con nhưng lắc đầu cười khổ nói người này hẳn là không phải chúng ta hai thành người nếu không, không thể không biết hắn nhất định là đến từ bên ngoài con cháu một gia tộc lớn nào đó thiên trong phong chờ người ở trong lòng rồn đoán, này rập ở suy một người trận ẻ tuổi đến từ kết cuối u nơi đến nào, cùng ra l là đến từ cảnh h khác. ỗ á c bọn họ cảm giác được một người trầm trọng, nhóm này thật đ n không đơn giản từ cái kêu một thân như núi tựa như biện khí tức bên trong cảm giác được uy hiếp Nha. Diệp thần vừa nghe hắn. âm thanh khàn giọng lạnh nói, thú vị à, lời của nói kỳ thực chính là ra nghĩ nói, bất quá, ta còn bất ta một u ố n thêm m vào câu như vậy rất đơn giản một cái chế tự nói hết một thân ngông nên hắn một thân ngông nên không phải là dễ dàng như vậy vốn lượn ngông tiếng h h a n n nói của mắt tuy rằng hắn vừa rơi xuống bóng người đột nhiên biến mất rồi khiến cho đối diện diệp thần bỗng nhiên cả kinh hắn dù muốn hay không tay phải trong nháy mắt rút kiếm len ken một tiếng phía trước một mảnh tinh hoả tung toe mà ra chỉ thấy diệp thần một chiêu kiếm đánh vào đối phương một cái chân trên bắn bước luồng tinh tiếng, nguồn mạnh người đánh văng ra, từng người lui hai bước mới dừng ra ra, hỏa. Sau hai hai một phim một một đem lui lại. đều mới sức đó, kiếm khách cái kia nhất danh thanh niên sắc mặt kinh ngạc trên dưới đánh giá diệp thần sau đó càng xem liền càng kinh ngạc cuối cùng hắn giật mình phát hiện diệp thần t ự hồ i hóa thân làm một thanh kiếm khắp toàn thân tràn ngập một luồng kinh người phong mang thật một thân kiếm cốt bong bong ngươi không hổ là nhất danh kiếm khách hắn thán phục nói một câu này nhất danh thanh niên lập tức nợ nụ cười nói rằng ta cực kỳ yêu thích cùng kiếm khách giao tay hôm nay gặp phải nhất danh mạnh mẽ kiếm khách để ta nội tâm có chút nhiệt huyết sôi trào liền để ngươi đến lãnh giáo một chút thương thuật của ta thương thuật diệp thần thần sắc xứng sở hơi kinh ngạc mà còn một người khác người cực kỳ kinh ngạc chính là phía bên kia sử dụng chiến thương vũ huyền giờ khác này hắn chinh tỏ rõ vẻ kinh ngạc xem ra không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cái kia nhất danh thanh niên hắn cùng ngưỡng như thế dùng thương a trần phi có chút kinh ngạc hỏi vũ huyền đã cù khẳng định nói ta cực kỳ khẳng định hắn chính là dùng thương không trách ta luôn cảm giác đến một luồng hơi thợ quen thuộc hóa ra là nhất danh dùng thương táo thủ、vũ. một luồng long long chuyển đến chỉ thấy cái kia nhất danh thanh niên rỗi tay một cái một cây thanh sắc chiến t h ư ơ n g xuất hiện ở tay người khác nắm chặt thương cả người khí thế nhất thời phát sinh biến hóa long trời lở đất phản p h ấ t hóa thân nhất danh b á c h chiến tướng quân ẩm này nhất danh thanh niên bước chân đặt xuống thanh sắc chiến thương quét qua cuốn lên vô biên cắt đùi hướng phía trước p h ó n g đi mà đối diện diệp thần thân thể rất rút như tùng hồn nhiên bất động liền ngay cả cầm kiếm tay đều không núp ních một kia c h e n nhất đạo kiếm quang đập tới phí một tiếng liền đem bao phủ tới cắt đùi cho nát tan sạch sẽ diệp thần thân thể không núp ních thế nhưng là đánh nát cái kia một luồng cắt đ u ổ i để đối diện thanh niên sắc mặt ngưng lại hắn rõ ràng cảm giác được diệp thần cũng không có rút kiếm có chút ý nghĩa này nhất danh thanh niên không những không sợ hãi trái lại rất là mừng rỡ nói rằng ngươi rất tốt là ta đã thấy đặc biệt nhất một vị kiếm khách rất nhiều kiếm khách cũng không sánh nổi ngươi hôm nay ta muốn cùng ngươi trên cái sảng khoái đến lĩnh giáo ta phong lôi thương thuật thanh niên đ ỗ n g nhiên hét một tiếng c h i ế n thương xoay tròn cuốn lên một luồng thành phong dựa vào sau đó chớp mắt hướng diệp thần động xuyên mà tới cái kia một đạo thương mang phun ra nuốt vào không, nước, nước ra hư không. xuyên thấu qua một k i a lạnh leo sắc cơ ẩm ẩm diệp thân chuyển động hơi động t ứ phương kinh kiếm vừa ra khỏi vỏ có kiếm khí hóa hồng chém tới âm một tiếng hai người kiếm khí đối với thương mang ở chính giữa bỗng nhiên nổ tung bùng nổ ra một luồng khủng bố khí lãng giờ k h ắ c này bụi mù bao phủ cắt bay đá chạy đem toàn bộ to lớn hạp cốc đều bao phủ lên mà đối diện thiên phong chờ mặt người sắp biến đổi dồn dập lùi về sau mà đi không thể không rời đi phạm vi này bên trong len k e n diệp thân bóng người vút qua rút kiếm ra khỏi vỏ liên kích a i kiếm chuyển ra một trận len k e n không dứt nhưng hắn càng đánh liền càng g i ậ n mình tốc độ của chính mình rất nhanh mà đối diện cái k i a nhất danh thanh niên cũng rất nhanh ẩm ẩm một cây thanh sắc chiến thương đến từ trên trời một đường nổ b à n g phảng phất có đáng sợ lôi đỉnh tùy tùng thanh sắc trên thân súng chính lập lọe từng k i a một kinh người hồ quang kiếm diệp t h ầ n quát lạnh một tiếng kiếm hoa ánh sáng chớp mắt ra khỏi vỏ len ken một tiếng đánh vào cái k i a một cây trên mũi thương hai người bóng người đều hơi dừng lại một chút sau đó phịch một tiếng đồng thời bay ngược ra ngoài mãi đến tận xa mười mét khoảng cách mới dừng lại tốc độ của ngươi rất nhanh n Cái thân i ê u n ấ t thanh niên vượt qua chiến thương, sắc mặt kinh dị tán một danh dị qua niên chiến kinh sắc c u ộ độ i giật mình. Bản thân hắn đối với đối tâm rất thân tốc mình. mình là là ngạo Bản hắn nghẽ, nhưng cực kỳ pháp ư tưởng được. ơ n nhiên cũng thân hắn tin Thân g dĩ dị khó thể h có tốc có một độ, quỷ để p của ngươi rất tốt diệp thần khàn r ộ n g trả lời một câu nội tâm thật sự cực kỳ chấn động lần thứ nhất gặp phải đối thủ như vậy đối phương thân pháp không chút nào so với mình kém thậm chí còn có thể càng mạnh mẽ hơn sự phát hiện này để trong lòng hắn rất là cảnh giác nếu thân pháp của ngươi cũng rất tốt vậy ta liền không lưu tay hôm nay hãy cùng ngươi chiến cái sảng khoái tên này thanh niên có chút mừng rỡ nói một câu chiến ý dâng trào chiến chiến hai người cùng nhau hét lớn một tiếng bóng người v è o vọt một cái mà đến ở chính giữa tiếp cận sau đó chỉ thấy cái kia nhất danh thanh niên trong tay thanh sắt chiến t h ư ơ n g đ ố n g nhiên động xuyên mà ra giống như dao long ra biển chấn động tâm hồn mà giờ khắc này diệp t h ầ n sắc mặt vi ngưng từ một thương này bên trong cảm nhận được uy hiếp hắn chưa từng do dự đã sớm ngưng tụ khí thế một chiều kiếm rút ra vùng tới két một tiếng tứ phương một trận thất thông ký chỉ thấy hai người thương cùng kiếm ở đối kích trung tâm điểm nơi đông nhiên tỏa ra một luồng kinh người hỏa hoa theo này một luồng hỏa hoa bán ra nương theo mà đến chính là một luồng khủng bố khí lãng đem hai người đều cấp hiên phi đúng cái k i u nhất danh thanh niên một cái vươn mình đùng vững vàng rơi xuống đất mà đối diện diệp thần nhưng là vươn mình sau khi hạ xuống hơi lùi về sau một bước nhỏ chính là này một bước nhỏ để đối diện thanh niên con mắt sáng ngời bóng người lõe lên liền biến mất rồi giờ k h ắ c này đối diện diệp thần mới đứng vững thân thể nhưng cảm nhận được một luồng lạnh leo phong mang đánh tới hắn đông nhiên kinh hãi t r ớ c mắt rút kiếm xuất kiếm làm liền một mạch len ken một tiếng b á n c h ú n g một cây thanh sắt chiến thương ken, len k e n len k e n len keng i ờ k h ắ c này hai người không những không có vì vậy mà đình chỉ còn càng đánh liền càng nhanh mãi đến tận cuối cùng hóa ra vô số tàn ảnh hai người đại chiến cuốn lên tứ phương cắt bụi đang bay múa đem thân ảnh của hai người triệt để bao phủ lên chỉ truyền ra một trận nhanh trong tiếng len k e n ở các bụi bên trong diệp thân sắc mặt càng ngày càng giật mình cấp độ tông sư kiếm thuật đang điên cuồng vung tẩy hắn trong nháy mắt rút kiếm vung chạm nhìn như chỉ điểm một chiêu kiếm vô số tàn ảnh ở trung điệp kỳ thực cũng không biết đánh ra bao nhiêu kiếm len k e n tinh h o a tung t u e một đạo thanh sắc bóng người càng đánh liền càng kinh ngạc không ngờ tới trước mắt cái này áo bào đen kiếm khách kiếm thuật dĩ nhiên như vậy mạnh mẽ hắn đánh đánh liền không đúng này áo bào đen kiếm khách tựa hồ chỉ dùng ra cơ sở kiếm thuật mà thôi à điều này làm cho hắn trong lòng cảm thấy dùng mình mà kinh cơ sở kiếm thuật này nhất danh thanh niên trong lòng giật mình bị diệp thần cái này thần bí kiếm khách cho kinh đến không ngờ quá có người có thể dùng cơ sở kiếm thuật với hắn tranh tài mà không bị thua chính hắn sử dụng nhưng là gia tộc truyền thừa xuống mạnh mẽ thương thuật phong lồi thương thuật a chương ba trăm mười bốn Tà tên nhất thanh rất niên phong、Vông、ngân. Này nhất danh giật vô một ì mình. n chiến lâu như vậy, tuy rằng không sử dụng mạnh mẽ thương thuật, nhưng,、diệp、thần càng đơn giản hơn, vẫn luôn là cơ sở kiếm thuật, khiến cho hắn rất là mình. Chen. h thuật, thuật, cho đối Diệp kiếm giật cơ lâu là là tuy vậy, rất sử sở mẽ m trận kim thiết giao minh thanh âm chuyển đến hư không cũng vì đó một tĩnh sau phi một tiếng hai bóng người từ các đùi trung phi ra hai người này thân hình đều có chút chật vật cái kia nhất danh thanh niên một thân thanh sắc trường bào rách tạc ơi có từng đạo từng đạo nhợt nhạt với kiếm mà diệp thần càng là chật vật cực kỳ cái kia đấu bồng đã rách nát thành t i ê điều duy nhất có thể duy trì hoàn hảo không chút tổn hại chính là đầu hắn đây là cố ý bảo vệ cái này không muốn để cho mọi người nhìn thấy hắn đặc biệt tần mười hai tỷ mội kiếm thuật của ngươi đã đăng phong tạo cực có thể là một đại tông sư rồi cái kia nhất danh thanh niên sắc mặt rất chăm chú có chút nghiêm nghị nói rồi một câu như vậy trong nội tâm sâu sắc k i ế n kỵ hơn nữa vừa mới hắn muốn sử dụng sấm gió thương tuyệt kỹ thời điểm cảm giác được một luồng sắc cơ như chính mình thật xuất ra có thể sẽ chịu đến không tên đ ạ kích hắn vẫn cực kỳ tin tưởng trực giác của chính mình vì lẽ đó không có dùng lại ra tuyệt kỹ mà là cùng diệp thần như thế sử dụng phổ thông chiêu thức đến đối chiến rất lâu hai người lúc này mới tách ra người cũng không sai diệp thần khàn giọng tán thưởng một câu hỏi vừa nãy ta cảm giác được một luồng năng lượng mạnh mẽ ba động ngươi vì sao nhưng dừng lại đối chiến thời điểm diệp thần cũng cảm giác được thanh niên này bên trong thân thể có một luồng năng lượng mạnh mẽ đang nổi lên nguyên bản cũng đã âm thầm xúc thế lên muốn dùng da thức thứ nhất sắt kiếm mà cuối cùng nhưng không có bổ ra đến n h a thanh niên kia sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ người đối diện dĩ nhiên có thể cảm giác được để trong lòng hắn càng thêm kiên k � ba phần người này kiếm thuật lấy đăng phong tạo cực cũng không biết đạt đến cái gì trình độ thế nhưng nhất định rất gần gũi trong truyền thuyết một đại tôn g sư hắn khẽ mỉm cười nói rằng ta như sử dụng t u y ệ t kỹ ngươi tất sát chi thuật cũng sẽ hướng ta đánh tới chứ ha ha diệp thần tiếng cười cực kỳ khàn giọng cảm giác rất khó nghe nói rằng trực giác của ngươi cực kỳ nhạy cảm a không hổ là quỷ anh cảnh giới cao thủ ngươi vì sao không dùng tới sức mạnh mạnh mẽ thủ thắng đây không cái k i u nhất danh thanh niên nhưng lắc đầu thần xác rất chăm chú nói rằng ta không nắm đánh thắng được ngươi có mấy lần ta rõ ràng đã đâm tới ngươi có thể vì sao ngươi liền một điểm bị đều không thương t ổ t được diệp thân nợ nụ cười chính mình thị thân mạnh mẽ hắn là biết đến thế nhưng thanh niên này x u ố n g trong tay không phải vật phẩm lấy hắn hiện tại thị thân cường độ là không thể chống lại cho tới vì sao có thể chống lại hắn lắc đầu một cái nhưng cũng không nói gì phảng phất không nghe thấy một câu nói như vậy cái kêu nhất danh thanh niên thấy này cũng không thèm để ý ai cũng có từng người lá bài tẩy cùng bí mật nếu là chính hắn cũng không thể đối với một cái cùng mình giao tay người nói ra chính mình lá bài tẩy đó là đang tìm cái chết hiện tại ngươi còn muốn trên sao diệp thần nhàn nhạt hỏi một câu ta rất muốn cùng ngươi trên cái sàng khoái nhưng đáng tiếc ta không ngu như vậy nếu là đánh với ngươi đến cả người vô lực sau ngươi bên kia một đám bằng hưu nên đem ta cho bộ chứ thanh niên này tinh minh nói rồi một câu như vậy ngươi lại như hà diệp thần vấn đề để, để thanh niên kia hơi trầm tư mới nói nói người ta mỗi người dựa vào mượn bản lĩnh xem ai có thể cướp đoạt quả nhiều nhất như vậy cuối cùng cũng coi như công bằng chứ n h a diệp thần hơi trầm âm gật ngủ nói rằng tốt lắm liền quyết định như vậy người ta lại đánh nửa ngày cũng chia không ra thắng bại trừ phi ngươi vận dụng ngươi quỷ anh thực lực ta mới không ngu như vậy thanh niên kia xem thường nói một câu cười lạnh nói ta nếu là sử dụng quỷ anh thực lực vậy ngươi nhất định rất vui vẻ đi ta liền không bằng ý của ngươi xem ngươi có thể làm sao h u ố hồ cái tên nhà ngươi ẩn giấu đi sức mạnh khổng lồ ngươi cho rằng ta không biết sao hắn có chút đắc ý nói a diệp thân khẽ lắc đầu hắn có thể ẩn giấu sức mạnh nào bất quá là một luồng sát ý ngưng tụ mà thành đệ nhất kiếm còn có một luồng sức mạnh tâm linh buộc phát ra kiếm thứ hai còn kiếm thứ ba cũng không dám nhớ tới được rồi hắn khẽ gật đầu nói rằng người ta đồng thời ra tay mỗi người dựa vào mượn bản lĩnh đi tranh cướp nhìn người ta thân pháp ai hơn lợi hại một ít có thể bắt đầu rồi bắt đầu hai người đồng thời hét một tiếng bóng người soạt một thoáng liền biến mất rồi để đối diện thiên phong chờ mặt người sắc ngạc nhiên bọn họ nghĩ đánh như thế nào đánh liền không đánh chính xem say x ư a ngon lành đây làm sao không đánh nô quân có chút thất vọng nói lên sau đó con mắt đột nhiên chừng phảng phất nhìn thấy gì chuyện khó mà tin nổi mà với hắn như thế mọi người nguyên bản còn rất thất vọng có thể tiếp theo từng cái từng cái trợn mắt lên cửa hồ nhìn thấy gì khiếp sợ đồ vật、Soạn. diệp thân bóng người lói lên đi tới một cây mê vụ quả thụ trước mặt rối tay một cái nắm lấy một trái sau đó trong óc cái kia một viên thần bí lệnh bài chấn động đ ó lấy ánh sáng lói lên cả cây cây ăn quả cũng không thấy quả nhiên có thể nội tâm hắn một trận kinh h ỉ không chút nghĩ ngợi bóng người một cái xoay ngược lại nhảy một cái mạ qua từ vách núi treo leo trên nhanh chóng phóng qua một cây lại một cây thần kỳ cây ăn quả đưa chúng nó toàn bộ đều thu vào lệnh bài nội vèo mà lúc này cái kia nhất danh thanh niên lòng bản chân s i n phong từng sợi từng sợi thanh sắc vũ khí đang lợn lờ đem thân thể hắn cho lấy lên tốc độ của hắn rất nhanh một cái nháy mắt liền hái ba cây cây ăn quả sắc mặt một trận rất dễ dàng thoải mái hắn cho rằng diệp thần coi như là nhanh hơn nữa cũng không tốc độ của hắn nhanh mà mới quay đầu nhìn lại nhất thời sợ hai đến một trận run cầm cầm hắn nhìn thấy diệp thần thân ảnh kia vút qua mạ qua t r ô đi qua mê vụ quả thụ ngay cả dễ đều không còn lại một kia thanh niên này sắc mặt kinh hãi thân thể tốc độ tăng nhanh phản phất hóa thân làm một cơn gió như thế thổi qua mà những tia phàm là bị thổi qua mê vụ quả thụ rồn d ậ p bắt đầu vụ hóa tiêu tan cuối cùng cũng không còn xuất hiện không lâu diệp thần bóng người từ trên vách núi treo leo lướt xuống hạ xuống đúng vững vàng đứng trên mặt đất mà đối diện cái tiêu nhất danh thanh niên chính một mặt khoan khoái hạ xuống có chút cười nạo h nhìn diệp thần chỉ thấy hắn cười nói thế nào vẫn là tốc độ của ta nhanh hơn ngươi đi ta nhưng là đem một nửa trở lên cây ăn quả đều hái được còn lại tuy rằng theo ta gần như thế nhưng khẳng định so với ta thiếu Ta khi n à o đã nói muốn n c ù g n g ư ơ i so với thanh ố c cùng độ t â n pháp, t chỉ là ở hái ta trái cây c hái thôi, h là mà ở trái ta í niên g ư ơ cả nghị quá rồi. Ngươi, thanh n quá rồi. i này đầu tiên là giận dữ sau đó trợn tình nộ cười nói khá lắm ngươi lại muốn kích nộ ta muốn cho ta ra tay với ngươi ngươi thực sự là quá khinh thường ta rồi ta có ý này sao diệp thân sắc mặt cực kỳ quái lạ nói rằng tựa hồ ta không hề nói gì chỉ một mình ngươi ở đây sao cho rằng mà thôi ngươi thật sự coi chính mình suy đoán chính là đối với thiết thanh niên kia có chút xem t h ư ờ n g nói rằng ngươi chính là mạnh miệng làm sao không gặp kiếm của ngươi cũng cứng rắn một điểm đem ta thanh phong chiến thường cũng chặt đứt ngược lại ta chính là thắng lần này ngươi thua rồi hắn vừa nói xong một câu như vậy khẽ mỉm cười mới xoay người soạt một thoáng biến mất rồi xuất hiện ở hiện đã sớm hư không trên nhìn hắn cái kia chân đạp hư không dáng vẻ để đối diện thiên phong chờ mặt người sắc chấn động thân thể hơi run r u dậy hắn đúng là thiên phong có chút chấn động không ngờ quá một người thanh niên dĩ nhiên có ra ra mình thực lực hắn cảm giác mình tầm mắt vẫn là quá thấp không nhìn thấy bên ngoài bao la thế giới để hắn giờ khắc này lòng tràn đầy đều là đi ra ngoài kiến thức cái kia vâng ngần thế giới vẫn đúng là chính là lúc này tần nguyên sắc mặt ngơ ngác bị này nhất danh thanh niên cho đà kích nhìn tuổi t á t hắn cũng là cùng nhóm người mình tương tự có thể một thân thực lực cũng đã đạt đến ra ra nàng cái kia một cái trình độ đây là thế nào thiên tài mọi người dồn dập bị kinh choáng váng từng cái từng cái ngơ ngác không nói gì đều đang trầm tư chuyện của chính mình mà đối diện diệp thần tuy rằng cực kỳ kinh ngạc thế nhưng là không có g i ậ mình trái lại là kinh hỉ nhìn cái kia một người thanh niên thanh niên này bộ pháp thật thần kỳ diệp t h ầ n quỷ nhãn vừa mở không hề trước mắt nhìn chằm chằm cái kia một đạo đạp không mà đi bóng người cuối cùng từ bộ pháp của hắn bên trong lĩnh nộ g được từng tia một linh quang hắn rất thẳng thắn đem này một đạo linh quang cho nuốt vào ý chí bên trong đem tạm thời chấn áp lại chờ đợi tìm cái thời gian đi khỏe mạnh tìm hiểu rốt cục vẫn là có thu hoạch hắn s á c mặt hơi vui sướng nhìn cái kia nhất danh đạp không mà đi thanh niên cảm giác tiểu tử này tựa hồ cũng không tệ lắm sau đó l i ề n nhìn thấy cái kia nhất danh thanh niên đột nhiên dừng lại một thoáng xoay người lại hắc bảo kiếm khách này nhất danh thanh niên cười hô một câu như vậy nói rằng Đánh ngươi như vậy, còn không ngươi tên là gì. Tên.、Diệp、thần với vậy, biết Diệp gì. lâu là sắc một ặ t tiếp theo nhìn lướt qua phía bên kia tần Nguyệt cùng tần tỉ sững sở, sương nhìn bên nguyện cùng nhi kia phía qua m câu nói này lệnh cái kia nhất danh thanh niên thần sắc s ữ n g sở thân thể một trận run cầm cập dường như nghĩ tới điều gì chuyện đáng sợ vật hắn gương mặt tuấn tú tu trên lóe qua một tia hoài nghi sau đó lại một trận tự rêu lắc đầu một cái bắt đầu cởi khổ khá lắm ngươi lại dám dùng danh hiệu này hắn có chút cười khổ nói một câu tên này thanh niên có chút kính phục lại có chút không nói gì nói rằng ngươi có biết ngươi dùng cái này kiếm ma tên gọi hội mang cho ngươi đến bao lớn t i ề n p h ư ớ c vậy tuyệt đối là mỗi ngày truy sát mỗi ngày khiêu chiến ngươi vẫn là chính mình bảo trọng đi nhớ tới tên của ta ta tên phong vông â n n à y nhất danh thanh niên vừa xoay người vừa lưu lại một câu nói như vậy ở tứ phương chuyển giao đảng c ô n g đ g t thật lâu đều chưa từng dẹp l o ạ n mà diệp thần thần sắc ngạc nhiên không ngờ tới bất quá là một cái tùy ý hô lên tên làm sao liền trở thành một đáng sợ cấm kỵ tên gọi ngươi gọi phong v ô ngân sao diệp thần nhẹ nhàng nói một câu như vậy nhìn thanh niên kia biến mất ở mê trong s ư ơ n g nội tâm có một lồn u mãnh liệt khát vọng vậy thì là muốn bước vào phía kia càng rộng lớn hơn vô ngần thế giới nhưng đáng tiếc hắn biết hiện tại không phải lúc giờ khác này thực lực còn chưa đủ phong vô ngân diệp thần xoay người đi trở về vừa nói lên dường như đang suy đoán cái kia nhất danh thanh niên lai lịch bất quá lấy hắn hiện tại từng trải cùng tri thức như thế nào khả năng biết thanh niên kia lai lịch tiền bối lúc này thiên phong cùng tần nguyệt chờ nhân tài cung kính hành lễ đối với diệp thần càng thêm tín nhiệm nhưng là diệp thần mỗi một lần đối mặt mọi người hành lễ gọi tiền bối trên mặt liền một trận h ứ n g hực đặc biệt tần nguyện cùng tần sương nhi này hai tỷ bội gọi hắn để hắn cảm thấy có chút quái lạng chương ba trăm mười lăm quỷ mã tế hống mê trong sương một đám thanh niên nam nữ đang từ bên trong cốc đi ra từng cái từng cái sắc mặt thỏa mãn tựa hồ thu hoạch rất tốt t h ú c ha ha lần này thu hoạch rất tốt ta nô quân sắc mặt vui sướng hung hăng nuốt ve tay của chính mình trạng đó là hắn chữ a vật thủ trạng hắn lần này được mười mấy cái trái cây lần này trở lại nhất định có thể dựa vào cái này rèn luyện linh hồn của chính mình đạt đến cường hãn hơn mức độ vũ huyền c h ân vũ huyền khẽ vất cảm lúc này mới xoay người cười nói thiên phong lần này ứng ngươi mời lại đây được không ít thứ tốt càng được m u ố n quả lần này cần cảm tạ ngươi rồi đúng đúng có thời gian nhất định phải tới hát nham thành đến trong gia tộc của chúng ta làm khách nô quân cười nói ra một câu như vậy được thiên phong cũng không có giữ lại dù sao chuyện bây giờ xong xuôi từng người đều phải đi về tu luyện hắn cũng giống như vậy ở lần này mê vụ rừng rậm hành trình được không ít chỗ tốt không chỉ l ĩ n h nộ kiếm đạo con đường càng đạt được mục đích của chuyến đi này mọi người cũng coi như là viên mãn kết thúc các vị chúng ta sau này còn gặp lại vũ huyền cùng nô quân hai người hướng mọi người vừa chắp tay nói xong một câu nói như vậy xoay người hướng một con đường khác đi rồi đó là đi về mê vụ rừng rậm một mặt khác con đường đi nơi đó chính là đi hướng về h ắ t nham thành con đường nhà của bọn họ ngay khi h ắ t nham thành chúng ta cũng đi thôi thiên phong nhìn đi xa hai người mãi đến tận không nhìn thấy mới nói một câu như vậy trước tiên hướng rừng rậm đi ra ngoài mà tần n g u y ệ t cùng tần sương nhi nhưng là nhìn rừng rậm nơi sâu xa ngơ ngẩn xuất thần rất lâu sau mới thanh tỉnh lại theo đuổi theo thiên phong chờ người tỉ tỉ trước đó bối vì sao không ra đây dọc theo đường đi thần sương nhi hỏi ra một câu như vậy tần n g u y ệ t hơi chầm tư nhưng lắc đầu nói tiền bối chính là cao nhân người ta là sẽ không hiểu được vẫn là không muốn loạn đoán lần này trở lại phải cố gắng cảm nộ g một thoáng chuyến này thu hoạch những người này từ mê vụ trong rừng rậm đi ra từng cái từng cái tâm thần đặc biệt khoác k á i tựa hồ thoát khỏi trong rừng rậm cái kia một luồng trầm trọng bọn họ vừa ra tới mới phát hiện Vẫn là rừng ngoài là lại rậm ở ngoài ở tên h h o ả i mái、à? Ai? i t Phong phía rập Phi nhìn trước mắt mê vụ rừng rậm, đột nhiên thở không thở Hắn không theo chính là em gái của hắn thiên tuyết. Mà Nhi thở tiếng, không hiểu Ninh không h xoay sao rừng tiếng, cũng đang người dừng Tần Nguyệt cùng Tần Sương cũng rồn tiếng, bên người Lý Ninh cùng Trần Phi một trận gì. gái trước mắt đột một biết một tuyết. một một Tế rậm, rồi, ra rồi, cái lắc cái, của mê em Mà vụ đầu đi đây, đi để dài dài lại lại dài ở là sau Lý rõ. ống đột nhiên một luồng kinh thiên giống to chuyển đến như rồng tự hổ dít gạo quần quận như lôi bình thường kinh thiên động địa mà thiên phong chờ mặt người sắp biến đổi dồn dập xoay người nhìn tới đó là mê vụ rừng rậm nơi sâu xa đó là cái gì tiếng gạo trần phi có chút giật mình cái vấn đề này cũng là mọi người rất muốn biết đến nhưng đáng tiếc nhưng không người nào có thể biết bọn họ mỗi một người đều giật mình nhìn trong rừng rậm cái tia nơi sâu xa nhất tựa hồ nhìn thấy một đạo thần bí bóng người dường như là long âm vừa tựa hồ là hộ khiếu tân nguyệt trầm n g âm một hồi mới nói ra một câu tựa hồ chính là âm thanh này như rồng lại xé hổ cực kỳ thần kỳ nàng trong lòng cũng đang suy đoán là cái gì hung thú đang gấm thét làm sao như vậy cao vút cùng t o rõ t ỷ t ỷ sẽ không là tiền bối đang cùng một con rồng lớn ở chiến đấu chứ thần sương nhi kinh ngạc hỏi ra một câu như vậy thiên tuyết vừa nghe mắt trợn trắng lên nói rằng ngươi cái tiểu nha đầu ngươi cho rằng mê vụ trong rừng rậm có ngươi nói thứ đó mà còn đại long đây ta xem ngươi là cả nghĩ quá rồi ngươi mới cả nghĩ quá rồi đây vậy ngươi nói một chút là món đồ gì đang gọi thần sương nhi tức giận nói rằng thiên tuyết lại phiên một lần k i n h thường nói rằng ta nói ngươi làm sao cũng không tốt t h ậ này vừa nghe rõ ràng chính là quỷ mã đang thét gạo à rít gạo như rồng tự hồ ngoại trừ quỷ mã ở ngoài còn có cái gì thì ra là như vậy tân nguyệt trợn t ì n h ngộ lúc này mới phát hiện t ự hồ cái này rít gạo vẫn đúng là chính là quỷ mã gạo thét nàng nhớ tới đến quỷ mã hy chính là bộ rắn này chỉ là vừa nãy trong lúc nhất thời không nhớ ra được nha tần sương nhi một mặt đ ỗ n g nhiên t ì n h ngộ nói rằng cảm tạ ngươi à ta còn thực sự không biết âm thanh này là cái gì lần này ta cuối cùng cũng coi như là biết rồi thiên tuyết âm thầm tức giận tiểu nha đầu này là đến quán nàng nói chuyện làm cho nàng đem đáp án nói ra cái này quả thực chính là khí nàng nhưng là lại không thể nổi giận không phải cuối cùng chỉ có thể n g u y i t một c á i không đ ể ý tới cái này t ẩ n ra tiểu nha đầu đúng là q u ỷ mã thiên phong khẽ vớt c ằ m nói rằng ta ở nhà còn dưỡng có một thất q u ỷ mã tiếng kêu của nó chính là như vậy bất quá để ta kỳ quái chính là cái kêu một tiếng gào thét bên trong dường như đầy dẫy một tia nhàn nhạt vương uy thực sự là kỳ quái vương uy t â n nguyệt chờ người dồn dập kinh ngạc lên bất quá cái kêu một tiếng gào thét sau khi liền không nữa có âm thanh truyền đến các nàng ấ y người cuối cùng cũng không nhiều hơn nữa xem mà là hướng về khi đến đường đi đi hướng về ly thành phương hướng trở lại mà lúc này ở trong rừng d ậ m bộ nguyên bản to lớn bên trong cốc đang có một bóng người ngạo nghễ mà đứng mà ở trước mặt hắn nhưng đứng một thất hùng tráng cực kỳ ngựa đây là một thất có tới cao hơn bốn mét ngựa này một con ngựa thất rất cường tráng toàn thân đen kịt như mực mau phát bay lượn thiêu đốt một luồng hát sắc h ỏ a diễm làm người ta ngạc nhiên nhất chính là ngựa đỉnh đầu đang có một cái hóng ánh độc giác lập lòe kinh người hồ quang hí ngựa hí dài một tiếng như rồng tự hồ đang gấm thét thanh lãng cuốn chấn động bắt phương đây là một thất quỷ mã hơn nữa là một thất mạnh mẽ quỷ mã cả người tinh lực quanh quẩn chứng minh giờ khắc này nó là nắm giữ thịt thân đế quỷ mã hơi hắt xì hơi một cái phun ra một luồng ngọn lửa nóng rực đem trên mặt đất v ù n cắt đều bị nướng nó có chút vui sướng qua lại chuyển động quay chung quanh nhất danh thanh niên ở c h u y ệ n thỉnh thoảng một cùng tựa hồ đang làm đ ú n g được rồi được rồi diệp thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ vô vô trước mắt quỷ mã cười nói lao đầu ngươi rốt cục tỉnh táo ta còn tưởng rằng ngươi đều vẫn chưa tỉnh lại rồi đế quỷ mã một trận hắt xì để diệp thần buồn cười không nớt nội tâm hắn lại có chút cảm thán trước mắt này một thất quỷ mã chính là lúc trước ở trong mỏ quặng được cái kia một thất quỷ mã quần thủ lĩnh giờ khác này đã rèn đúc ra bản thân thị thân nguyên bản diệp thần còn tưởng rằng này một thất quỷ mã sẽ không ở tỉnh lại lúc trước bị cái kia một nhánh thần bí toa tử trọng thương sau liền vẫn ở trong cơ thể hắn ngủ say mà ở bản thân hắn bắt đầu rèn đúc thị thân thời điểm người này lại thôn phệ không ít năng lượng sau đó cùng nhau đi tới đều không có dấu hiệu thất tỉnh mãi đến tận cái kia nhất đầu lang vương đem m ạ n thiên ánh trăng dẫn dưới mới để diệp thần đoạt không ít tạo hóa này quỷ mã l diệp thần cho tiếp giờ mới khắc h c này í theo c t lấy ra một viên kỳ lại trái cây đưa cho trước mắt quỷ mã chính là hắn hái những tia trái cây mà quỷ mã hiếu kỳ ngửi ngửi ư tiếp theo một cái ưu ngục nuốt đi vào sau đó một đôi mắt một trận mê muội ẩm quỷ mã rất thẳng thắn hôn mê bất tỉnh cái này để diệp thần có chút không ứng phó kịm há hốc mồm nhìn ngã xuống đất quỷ mã hắn ra mặt một đánh cảm giác tựa hồ mình làm một cái sai sự đây cái này quả cho tới bây giờ không có một con thú loại ăn qua diệp thần có chút hối hận nhưng đang tiếc đã chậm cái kia quỷ mã ăn mê vụ quả thực sự ăn một khắc cũng đã hòa tan tiến bên trong thân thể thậm chí linh hồn trong ý thức v ẹ o hắn có chút lo lắng đem này một thất quỷ mã thu hồi đến đem thu xếp ở thần bí lãnh bài bên trong không gian liền để nó ở nơi đó an tâm ngủ say đi đáng thương quỷ mã mới trải t qua hắn i tân vạn khổ thành khổ chưa lại, lại rồi lại phải một lần nữa ngủ n say gặp quá khứ, h vậy chủ nhân, cái nhân i k từng do dự bóng người lóe lên liền vào tới đảo mắt liền biến mất ở hạp cốc mê trong sương diệp thần đây là muốn tiến vào hạp cốc nơi sâu xa nhất cái kêu một cái hạp cốc phần cuối đi xem một chút đến tột cùng làm món đồ gì diệp thần bóng người nhanh chóng mấy cái lấp lóe liền vượt qua hạp cốc trung gian tiến vào hạp cốc cuối cùng một đoạn không gian hắn một đường tiến lên vừa vừa cẩn thận quan sát đến nghĩ có cái gì kỳ quái phát hiện bất quá dọc theo đường đi đều rất bình tĩnh diệp thần cũng không phát hiện cái gì hiện tượng kỳ quái mà hắn người đã tiến vào nơi sâu xa nhất đi tới một tòa vách núi treo leo trước có chút ngạc nhiên nhìn nơi này không đường diệp thần có chút không nói gì làm sao liền không đường trước mắt chính là một cái vách núi vách treo leo mà hắn nhìn chung quanh một lần phát hiện thật không có đường những này thì càng thêm nghi hoặc hắn n h u lại lông mày dù gì nói vừa nãy rõ ràng cảm giác được vì sao trước mắt không có đường cơ chứ diệp t h â n rất không cam tâm ở bốn phía kiểm tra lên cẩn thận kiểm tra mỗi một cái địa phương đáng tiếc sau một hồi hắn liền thất vọng phát hiện bốn phía ngoại trừ giải rác đá vụn loạn mục ở ngoài nên cái gì đều không có thực sự là kỳ quái diệp t h â n đi tới vách núi treo leo trước n h u lại lông mày đang chầm tư sau đó dường như nghĩ tới điều gì như thế tay của hắn nhẹ nhàng vừa nhấc hướng trước mắt vách treo leo chạm đi sau đó làm người kinh ngạc sự t ì n h phát sinh、Soạn. một tia ánh sáng yếu ớt từ trên vách đá dựng đứng tràn ra để diệp thần triệt để chấn kinh rồi hắn ngơ ngác nhìn trước mắt vách treo leo cái tia trên nham thạch c ứ n g rắn dĩ nhiên có ánh sáng tràn ra thật sự rất là thần kỳ đây là cái gì lúc này diệp thần một tỉnh lại liền phát hiện trước mắt vách núi treo leo hơi khác thường chỉ thấy trên nham thạch chính lập lòe từng tia một dấu vết mờ mờ tựa hồ là một loại hoa văn thần bí có ánh sáng lấp lóe rất là kinh người hắn càng xem liền càng khiếp sợ hơn cẩn thận quan sát sau khi cuối cùng đã rõ ràng rồi những n à y hoa văn là món đồ gì diệp thân một h i ể u được sắc mặt hơi đổi có chút khó mà tin nổi nhìn chằm chằm những n à y hoa văn tựa hồ đang giải thích cái gì làm sao có thể chứ diệp thân đột nhiên kêu lên sợ hãi tựa hồ phát hiện cái gì làm hắn chấn động sự tình khiến người ta nội tâm rất là hiếu kỳ chương ba trăm mười sáu thần bí t r â n văn diệp thân rất là giật mình nhìn trước mắt lấp lóe hoa văn có chút khó mà tin nổi nay trên nham thạch từng đạo từng đạo hoa văn như vong lớn bình thường giao trước lập lệ một luồng thần bí ánh sáng lộng lẫy càng nhiều chương mới nhất phỏng vấn mà đ ệ diệp thần khiếp sợ chính là những n à y hoa văn cực kỳ phức tạp cũng rất thơ m ả o hắn căn bản là không nhìn ra là cái gì trận văn đây là cái gì trận văn hắn có chút khó mà tin nổi tựa hồ đang suy đoán nơi này tại sao có thể có trận văn tồn tại nhìn trước mắt lấp lóe trận văn diệp thần rơi vào trầm tư nhưng dù là không nghĩ ra vì sao nơi này sẽ xuất hiện trận văn bên trong ẩ n giấu đi cái gì chỉ thấy hắn thình lình cả kinh chưa từng phản ứng lại chỉ cảm thấy một luồng hung manh sức mạnh kinh khủng mãnh liệt mà đến thân thể phịch một tiếng bay ngang đi ra ngoài ẩm một bóng người bay ngang mà qua ẩm một tiếng n ệ h ở vách treo leo bên trên diệp thân sắc mặt một trận trắng bệnh khoe miệng tràn ra từng k i a từng sợi đỏ bừng hắn dĩ nhiên bị thương thật là khủng khiếp trật văn diệp thân gian nan từ trên vách đá dựng đứng đi ra bình phục trong cơ thể cái kia một luồng sức mạnh mãnh liệt có chút sợ hãi hắn không hề chớp mắt nhìn chằm chằm trước mắt cái kia một cái vách núi treo leo, từng đạo từng đạo hoa văn thần bí đang lo tỏa ra mông lung hào quang vừa nãy diệp thần vô ý thức phát động cái này trận văn không tên bị một luồng năng lượng kinh khủng công kích hơn nữa nếu không có thân thể hắn cực kỳ cường hãn trong cơ thể vô số kiếm khí tiêu hao hơn một nửa mới không chịu đến bao lớn thương tích bằng không cái kêu một thoáng liền huyền đến cùng là cái gì trận văn diệp thần trở lại vách núi treo leo trước sắc mặt trắng sáng quan sát đến hắn vừa lau chùi khỏe miệng hết dịch vừa cẩn thận quan sát hắn rất nhanh phát hiện những n à y trận văn không đi động nó sẽ không có chút nào sức mạnh nếu là hơi động liền như vừa nãy như thế hơn nữa Từ n hơn ữ n này trận văn mức độ phức tạp trên,、so、với hắn gặp còn muốn g gặp tạp tạp t với mức phức phức độ h so nữa chỉ bằng mượn hắn bây giờ cái này mới lĩnh nộ chín cái cấp một trận văn chín cái cấp hai trận văn thì thẩm trận văn sư tới nói cái này quả thực chính là quá khó cái này là công kích cùng phòng ngự trận văn hắn t r ậ n tỉnh ngộ lại đây diệp thân cái thứ nhất khẳng định chính là cái này trận văn có công kích hình hắn chính là phát động trận văn mới bị công kích mà trước mắt hắn cũng không dám lại tư tự phát động cái này thần bí trận văn ai biết còn ẩn giấu đi cái gì đáng sợ sát chiêu thật thần kỳ thật huyền ảo trận văn lúc này diệp thần quan sát sau một hồi đến ra cái kết luận này trước mắt trận văn cực kỳ thần kỳ mà càng thêm huyền ảo hắn tuy rằng xem không hiểu thế nhưng là có thể cảm giác được khắc họa như vậy trận văn cần bao lớn tinh lực hơn nữa cái này trận văn tạo thành mức độ phức tạp quả thực chính là để hắn trận mắt mất mồm diệp thần chấn động phát hiện cái này trận văn dĩ nhiên là do vô số cấp một trận văn đến cấp chín trận văn cộng đồng tạo thành rất khủng bố ưng ục diệp thần gian na nuốt xuống một ngụm nước bọt có chút khó mà tin nổi tựa hồ không tin trước mắt cái này trận văn tồn tại thông qua quan sát sau một hồi rốt cuộc phát hiện cái này trận văn một vài thứ đây là do vô số cấp một đến cấp chín trận văn cộng đồng dung hợp mà thành nhưng là cái này công trình lượng cũng thực sự là quá to lớn ai ăn no rừng m ơ khắc họa cái này trận văn hắn phát hiện từ cấp một bắt đầu cái này trận văn liền bắt đầu thành lập mãi đến tận cấp chín trận văn rất là khủng bố về phần hắn vì sao biết là cấp chín trận văn bởi vì từ những kia không giống trận văn không ngang nhau cấp bên trong tản mát ra khi tức cũng là không giống nhau cái này trận văn bên trong lần giấu đi cái gì cái vấn đề này vẫn ở diệp thần trong đầu xoay ngược lại để nội tâm của hắn cực kỳ không bình tĩnh rất muốn vạch trần đáp án này mà muốn vạch trần bí ẩn này để nhất định phải muốn l ĩ n h nộ g những này lít nha lít nhít một đến cấp chín trận văn bằng không không còn hắn pháp mà hắn biết biện pháp duy nhất chính là dùng man lực nổ ra nhưng đáng tiếc hắn hiện tại không cái năng lực này vì lẽ đó nội tâm hiếu kỳ diệp thần quyết định phải cố gắng tìm hiểu những n à y trận văn cái này cũng là một cái để cao mình trận văn đẳng cấp cơ hội tốt đây là một cái cơ hội tốt diệp thần nhìn chằm chằm trước mắt thần bí trận văn trong lòng có chút nóng lòng muốn thí càng nhiều nhưng là một luồng vui sướng hắn nguyên bản còn m u ố n chờ sau khi trở về tìm tìm một ít liên quan với trận văn ghi chép hiếu học tập càng nhiều trận văn để cao mình khắc họa trận văn năng lực mà giờ khác này hắn ở phát hiện trước mắt thần bí trận văn là do vô số cấp một đến cấp chín trận văn tạo thành sau động lòng có câu nói tốt động lòng không bằng hành động bất cứ chuyện gì đều cần hành động lên mới có thể có thu hoạch bắt đầu diệp thần đi tới trước mặt rất thẳng thắn khoanh chân mà tòa liền như thế đối mặt vách núi treo leo, phảng phất ở diện bích hối hắn tâm thần độ cao tập trung lên hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền hướng trước mặt thần bí trận văn chậm rãi tìm kiếm ẩm đột nhiên ý niệm d ỗ i một cái đến cái kia thần bí trận văn trên một luồng sức mạnh thần bí ẩm ẩm kéo tới diệp thần thình lình cả kinh đ ó lấy lại phát hiện này một luồng sức mạnh thần bí cũng không có công kích mà là đem ý niệm của hắn mang tới một thế giới nơi này là lúc này diệp thần sắc mặt cực kỳ chấn động ý niệm bên trong nhận biết được một cái thần kỳ thế giới mà thế giới này tứ phương trên giới đều cực kỳ kỳ lạ hoàn toàn là do vô số trận văn tạo thành thế giới nơi này chính là cái kia một cái thần bí trận văn thật nhiều trận văn diệp thần nhất thời há h ố c một tả hưu bốn phía vừa nhìn khá lắm lít nha lít nhít trận văn ở giao trước hình thành một cái cực kỳ phức tạp trận văn thế giới hơn nữa có một ít trận văn ánh sáng lờ mờ có một ít trận văn nhưng là hào quang áo ánh này cực kỳ rõ ràng chính là đẳng cấp sai biệt quá tốt rồi rốt cuộc tìm được một cái miễn phí tìm hiểu nơi diệp thần đột nhiên kinh h ỉ lên dù muốn hay không lưu lại từng tia một ý niệm cảnh giới sau toàn bộ tâm thần đều chìm đắm ở cái này bên trong thế giới do trận văn tạo thành thế giới phức tạp mà thần bí để hẻm ắ n t núi lớn phần cuối một bóng người bao phủ ở mê trong sương chính khoanh chân mà đối mặt một mặt vách núi treo leo tựa hồ đang diện bích hối lỗi mà khiến người ta kinh ngạc chính là bốn phía mê vụ nhanh chóng hội tụ đến đem nơi này hoàn toàn bao phủ ở bên trong diệp thân bóng người liền biến mất ở này một luồng mê trong sương chính tìm hiểu cái này thần bí mà thơm ảo trận văn hắn giờ khắc này đã hoàn toàn chìm đắm ở trận văn bên trong thế giới không chút nào muốn biết cái này trận văn bên trong lần giấu đi cái gì bây giờ hắn đã nghĩ khỏe mạnh tìm hiểu những ngày trận văn chỉ cần có thể đem những ngày trận văn đều tìm hiểu ra đến như vậy vừa đến hắn tuyệt đối trở thành một tên mạnh mẽ cấp chín trận văn sư đối với bên trong có cái gì này đã không trọng yếu cho tới nay diệp thần liền rất rõ ràng học tập trọng yếu tính vì lẽ đó hắn cực kỳ quý trọng lần này cơ hội nếu là không mau nhanh để tâm đi lĩnh mộ ai biết sau một khắc cái này thần bí trận văn có thể hay không không tên biến mất đây cấp một trận văn diệp t h â n ở tâm thần bên trong không ngừng tìm hiểu mà hắn nguyên bản liền tìm hiểu tới cấp một cùng cấp hai trận văn vì lẽ đó những này cấp một trận văn tuy rằng cực kỳ xa lạ thế nhưng vẫn như cũ cực kỳ cấp tốc lĩnh ngộ ra đến sau đó hắn không chút nào lãng tốn thời gian lợi mã tiến vào mặt khác cấp một trận văn bên trong lĩnh ngộ muốn đem nơi này hết thể cấp một trận văn thậm chí cấp chín trận văn toàn bộ ăn hắn bản thân ý chí vô cùng cường đại lại có một vị trưởng thành đến hai mươi trượng thể linh hồn chống đỡ lĩnh ngộ lên được kêu là một cái mãnh liệt khiến cho người sợ hãi nếu là có cái khác trận văn sư ở đây nhất định sẽ bị hắn lĩnh ngộ tốc độ hụ chết tốc độ như vậy quả thực liền không phải là người nên có năng lực lĩnh ngộ ở cái này thần bí trận văn bên trong thế giới diệp thần chính đang nhanh chóng lĩnh ngộ một đạo lại một đạo cấp một trận văn hắn liền bên người cái khác trận văn cũng không nhìn một chút chỉ chăm chú với hết thể cấp một trận văn cơ sở đánh được rồi cái khác đều tốt làm mà nếu là cơ sở không được cái k i a nhiều hơn nữa hàng cao cấp sắc cũng ngơ ngẩn vô pháp từ bên trong lĩnh ngộ ra đến vậy thì là vô dụng diệp thần không phải là kẻ ngu si chuyện c sau n một n h rõ à hồi diệp thần cuối cùng từ vô số cấp một trận văn bên trong giải thoát đi ra lộ ra cùng thỏa mãn ở tâm thần bên trong đám dạng hắn nhìn trước mắt vô số cấp một trận văn không lại cảm giác xa lạ cùng huyền ảo trái lại liếc mắt liền thấy rõ ràng hết thể tác dụng diệp thần thở ra một hơi vui mừng nói những n à y cấp một trận văn rốt cuộc hoàn toàn lĩnh ngộ như vậy hiện tại liền bắt đầu cấp hai trận văn tìm hiểu không biết lần này cần bao lâu hắn không nói hai lời trực tiếp kế tục bình tĩnh lại tâm thần coi trọng những kia lấp lóe cấp hai trận văn những n à y cấp hai trận văn có thể so với cấp một thơm ảo nhiều lắm mức độ phức tạp muốn nhiều hơn chừng gấp đôi bất quá điều này cũng không làm khó được giờ khắc này diệp thần lĩnh ngộ ra hết thể cấp một trận văn chỗ tốt đến rồi cái kia cấp hai trận văn xem ra cực kỳ phức tạp thế nhưng tìm hiểu tốc độ so với trước phải nhanh hơn không y t a chỉ thấy diệp thần tâm thần hư ảnh đang phát sáng vô số thần bí sợi tơ ở bên người vượt quanh đây là trận văn hơn nữa những n à y trận văn đều là hắn tìm hiểu ra đến lít nha lít nhít trận văn từng đạo từng đạo giao chức cùng nhau ở những n à y trận văn bên trong đại đa số đều là cấp một trận văn một số ít mới là cấp hai trận văn bất quá số lượng ấy vẫn ở mãnh liệt tăng trưởng hơn nữa còn càng lúc càng nhanh khiến người ta xem mát hoa liễu loạn đúng Đột nhiên, một cái nhẹ nhàng tiếng vang t r u y ề n đến cuối cùng một đạo cấp hai trận văn rốt cục bị l ĩ n h nộ ra đến mà diệp thần thì lại lại thở ra một hơi cảm giác thấy hơi bề n g o i thế nhưng là cực kỳ kinh hỉ trong tròng mắt ánh sáng làm sao đều ẩn giấu không được hết thể cấp hai trận văn l ĩ n h nộ ra đến rồi diệp thần một trận vui sướng dù gì nói mãi đến tận hiện tại ta mới chính thức trở thành một tên cấp hai trận văn sư trước đây bất quá là vừa nhập môn mà thôi bây giờ có nhiều như vậy cấp một cấp hai trận văn tồn tại ta gốc gác hội từng điểm từng điểm tăng cường nội tâm hắn vui sướng là bình thường so với lúc trước đến hán giờ phút này không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần hơn nữa này vô số một cấp hai trận văn bị tìm hiểu ra đến sau mới chính thức rõ ràng trận văn chi đạo mênh ngông cùng thâm ảo chương ba trăm mười bảy thâm linh lực lượng đại khủng bố